Quy 2 chương 95, ra tay bá đạo. Chương 95, ra tay bá đạo. Hàn Nhân Cường không nghĩ tới chính là, ngay tại đánh cược hiệp nghị ký kết 3 ngày sau, tại Thông Lệ huyện ủy thường ủy hội bên trên, Liễu Hạo Thiên xuất ra một phần văn kiện thật dày đặt ở trên mặt bàn, trầm giọng nói ra, "Hàn bí thư, Tô chủ tịch huyện, đây là ta gần nhất chỗ định ra liên quan tới Bạch Ninh huyện phát triển kinh tế phương án kế hoạch, không biết là có hay không phù hợp chúng ta Bạch Ninh huyện hiện thực, còn xin các vị lãnh đạo đến dự nhìn một chút, nếu như cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể tiếp lấy thảo luận, nếu như nếu là không có hứng thú vậy liền buộc cao cấp đi." Hàn Nhân Cường cầm qua văn kiện đến nhìn kỹ trong chốc lát về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn chỉ nhìn lời mở đầu nói khái quát khâu, nhưng là lấy Hàn Nhân Cường ánh mắt, hắn nhìn ra được, Liêu Hạo Thiên đưa cho ra phần này Bạch Ninh huyện phát triển kinh tế phương án kế hoạch phi thường lưu tú, nhất là đối với trước mắt Bạch Ninh huyện phát triển kinh tế quá trình bên trong xuất ra hiện vấn đề phân tích nhất chấm kiến huyết, thẳng Trần Lợi và hại, mà lại cho ra cải tiến, biện pháp vô cùng hoàn mỹ. Hàn Nhân Cường phi thường đồng ý, những vấn đề này là hắn đã phát hiện lại một mực không có tìm được rất tốt biện pháp giải quyết, mà Liêu Hạo Thiên tại phần này phương án kế hoạch lợi mở đầu liền đã vạch ra đến. Sau đó, Hàn Nhân Cường không có đình chỉ, một mực tiếp tục không ngừng nhìn xuống tựa hồ quên đi xung quanh đám người tồn tại. Trong phòng họp bầu không khí lập tức liền trở nên có chút quỷ dị. Ai cũng không nghĩ tới, Hàn Nhân Cường vậy mà nhìn quên hết tất cả. Lúc này, Liêu Hạo Thiên hướng về phía cổng nhân viên công tác phất phất tay, nhân viên công tác liền có thể đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng cái khác sao chép văn kiện phân biệt cấp cho cho cái khác huyện ủy thường ủy. Huyện trưởng Tô Chí Vĩ xem hết phần này phương án kế hoạch lời mở đầu về sau, cũng là cảm giác được hai mắt tỏa sáng, lập tức liền nhìn đi vào, trong phòng họp yên tĩnh, chỉ có các vị thường ủy lật sách âm thanh liên tiếp. Qua khoảng chừng thời gian một tiếng, Hàn Nhân Cường lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên, phần này Phương án kế hoạch ngươi dùng bao lâu thời gian làm được? Liêu Hạo Thiên hơi hồi ức một chút, cười nói ra: giai đoạn trước khảo sát hoa không sai biệt lắm hai ba cái tuần lễ thời gian, cụ thể chế tác cũng chính là ba ngày này công phu. Hàn Nhân Cường trên mặt trấn kinh chi sắc càng đậm. Mà lúc này, Tô Chí Vi cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, cùng Hàn Nhân Cường ánh mắt liếc nhau một cái, hai người tất cả đều từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra lẫn nhau kinh hỉ. Bởi vì bọn hắn hai người một mực tại kế hoạch nghĩ biện pháp để Liêu Hạo Thiên tại kinh tế lĩnh vực vì bạch ninh huyện vạch ra một con đường sáng. Thậm chí hai người còn chủ hoạch tốt một loạt thủ đoạn, buộc Liêu Hạo Thiên chậm rãi lui tới cái phương hướng này đi. Nhưng là bọn hắn nhưng không có nghĩ đến, ta liền Hạo Thiên mình chủ động đưa tới cửa. Hàn Nhân Cường trầm giọng nói ra, phần này phương án kế hoạch làm phi thường tốt, mọi người thảo luận một chút đi. Có Hàn Nhân Cường vào trước là chủ, lại thêm Tô Chí Vị mãnh liệt tán đồng, phần này phương án kế hoạch rất nhanh liền tại Bạch Vân huyện huyện ủy thường ủy hội bên trên thu hoạch được thông qua. Đồng thời cùng ngày liền lấy Bạch Linh huyện huyện ủy trên danh nghĩa báo cho Bắc Minh thị thị ủy. Bắc Minh thị thị ủy thư ký Quan Vĩnh Khải nhìn thấy phần này phương án kế hoạch về sau, lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhiều năm như vậy Bạch Ninh huyện rút cục xuất ra một phần để hắn tán thành phương án kế hoạch. Mặc dù nói dựa theo phần này phương án kế hoạch áp dụng trong thành phố cần xuất ra mấy ước tài chính đến cho cho ủng hộ, nhưng là quan vận khải không chút do dự ký tên phê chuẩn. Bởi vì quan vận khải xem hết phần này phương án kế hoạch về sau liền có thể xác định. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo phần này phương án kế hoạch áp dụng, như vậy tương lai 5 năm Bạch Ninh huyện kinh tế sẽ nên đón phi tốc phát triển. Ngay tại phần này phương án kế hoạch thu hoạch được phê chuẩn về sau tại Liêu Hạo Thiên chủ trì hạn. Phần này Phương án kế hoạch một bộ phận nội dung trực tiếp tại một chút truyền thông bên trên tiến hành công bố, mà tới cùng một chỗ công bố, còn có Bạch Linh huyện Đông vài tơ lụa ba nhà máy khối này thổ địa sắp bán đấu giá tin tức. Đồng thời, Liêu Hạo Thiên cũng công bố khối này thổ địa bán đấu giá cơ sở điều kiện, đó chính là mặc kệ ai cuối cùng cầm xuống khối này thổ địa, đều cần cho ra 60 ức thổ địa nhượng lại kim cùng 1000 bộ thuê giá rẻ bên ngoài tăng thêm Đông vài tơ lụa ba nhà máy hơn 1000 tên công chức an trí vấn đề. Đối với Liêu Hạo Thiên những làm này, Hàn Nhân cường thấy rất rõ ràng, nhưng là hắn đồng thời không có ngăn cản, hắn thấy Liêu Hạo Thiên muốn mượn lần này, Phương ăn kế hoạch cơ hội đến chào hàng Đông Vải Tơ lụa ba nhà máy khối kia thổ địa, cơ bản không có bất cứ cơ hội nào. Bởi vì Liêu Hạo Thiên cho ra điều kiện quá hạ khắc, mà lại vô cùng phiền phức. Đối với rất nhiều bất động sản xí nghiệp đến nói, bọn hắn càng muốn tiếp nhận những cái kia không có bất kỳ cái gì phiền phức thổ địa. Nhưng là kết quả sau cùng lại vượt quá Hàn Nhân Cường ngoài ý liệu. Tin tức này công bố về sau, Hàn Nhân Cường trước sau tiếp vào mấy điện thoại hướng hắn tư vấn tin tức này phải trang chuẩn xác cùng chân thực. Hàn Nhân Cường thật bị chấn kinh, bởi vì hướng hắn tư vấn mấy người này, trong đó có một cái là hắn bạn học thời đại học cái khác hoặc là hắn chỗ quen thuộc một chút giới kinh doanh đại lão bản, hoặc là một chút giới kinh doanh đại lão bản thân tín. Mà thông qua cùng những người này giao lưu, Hàn Nhân Cường mới biết được, Liêu Hạo Thiên lại đem bọn hắn Bạch Linh huyện phát triển kinh tế quy hoạch bên trong một bộ phận tuyên bố đến Bắc Một tỉnh nhật báo bên trên. Mà bọn hắn trong đó có một nửa người là thông qua Bắc Một tỉnh nhật báo nhìn thấy tin tức này, đồng thời đối này cảm thấy hứng thú. Theo Hàn Nhân Cường, Bắc Một tỉnh nhật báo kỳ thật liền tương đương với cơ quan tỉnh ủy báo, bọn hắn độc giả phần lớn là cơ quan hành chính, sĩ nghiệp đơn vị viên chức. Nhưng là Hàn Nhân Cường không nghĩ tới, những này giới kinh doanh đại lão bản vậy mà cũng sẽ nhìn Bắc Một tỉnh nhật báo. Y thật Hàn nhân cường không biết là mặc dù Bắc Một Tỉnh Nhật Báo là cơ quan tỉnh ủy báo nhưng là đối với những này đại lao bản đến nói Bắc Một Tỉnh Nhật Báo chỗ phản ứng vừa vặn là Bắc Một Tỉnh ủy ban tỉnh một chút trọng yếu quyết sách tin tức mới nhất nếu muốn trở thành một cái thành công giới kinh doanh đại lao nhất định phải đối với tỉnh lý ngay lập tức liền có hiểu biết để tại ngay lập tức đối phù hợp bọn hắn cơ hội buôn bán làm ra quyết sách Liêu Hạo Thiên sở dĩ tại Bắc Một Tỉnh Nhật Báo làm trọng điểm để cử cũng ở chỗ đây cho nên phần này tin tức đăng báo về sau ngày thứ nhì Bạch Ninh huyện bên này điện thoại liên lạc liền bị đánh nổ Vẹn vẹn trong tỉnh cố ý tham gia lần này, thổ địa bán đấu giá cỡ lớn bất động sản xí nghiệp liền có 6 nhà, cái khác đầu tư loại xí nghiệp cũng có 5 nhà, mà từ kinh đô thành phố gọi điện thoại đến đây báo danh xí nghiệp có 3 nhà. Nghe tới tin tức này, hàng Nhân cường sắc mặt hết sức khó coi, ngay lập tức liền cho Phạm tổng gọi điện thoại, nói cho hắn đông vải tơ lụa 3 nhà máy thổ địa tình huống mới nhất. Phạm tổng nghe xong việc này về sau, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, hắn lập tức tìm người lấy ra Bắc một tỉnh nhật báo nhìn kỹ xong sau, lúc này vỗ đùi nói ra, "Ta đi, cái này Liễu Hạo Thiên quá hố nếu như Liễu hạo thiên sớm một chút đem hắn phần này phương án kế hoạch lấy ra, hắn nói tới những cái kia điều kiện ta lúc ấy liền đáp ứng, ta làm gì còn muốn cùng hắn ký kết đánh cược hiệp nghị nhà. Hàn nhân cường lúc ấy cũng giật mình, nói ra, chẳng lẽ phần này phương án kế hoạch đối với khối này thổ địa giá trị thật sự có như thế lớn sao? Phạm tổng cười khổ nói ra, Hàn bí thư, người đối với bất động sản vận hành khả năng không rõ lắm, nhưng là đối với chúng ta những này bất động sản xí nghiệp đến nói, một khối thổ địa giá trị quyết định bởi khối này thổ địa vị trí. Dựa theo phần này phương án kế hoạch, tương lai bông vải tơ lụa ba nhà máy khối này thổ địa vừa vặn ở vào bạch ninh huyện tương lai trung tâm thành khu chỉ cần phần này phương án kế hoạch có thể bị toàn diện áp dụng như vậy khối này thổ địa sẽ trở thành tăng giá trị không gian to lớn tiềm lực theo ta được biết trước mắt bạch ninh huyện tốt nhất cánh đồng lâu mặt giá tiền là 600 vạn mà đông vải tơ lụa ba nhà máy khối này thổ địa nó tương lai giá cả sẽ chỉ so 600 vạn cao mà không thể so với 600 vạn thấp mấu chốt nhất chính là đông vải tơ lụa ba nhà máy khối này thổ địa vị trí phi thường tốt nhất là dựa theo phương án kế hoạch áp dụng về sau đông vải tơ lụa ba nhà máy khối này thổ địa sẽ trở thành hoàn toàn mới điểm nóng bởi vì trong huyện bệnh viện chỗ lào thành khu, không chỉ có phòng bệnh số lượng ít, người xem bệnh tương đối nhiều, đường đi cũng tương đối chật hẹp, cho nên bệnh viện huyện di chuyển bắt buộc phải làm đem đến đi đâu tốt nhất đâu, vị trí tốt nhất chính là Đông Vải Tơ Lụa Ba nhà máy vị trí này, vị trí này vừa vận ở vào tương lai khu vực mới khu vực Hải Tâm, mà lại thổ địa không gian đầy đủ, giao thông tiện lợi, cho nên ta tin tưởng tương lai bệnh viện huyện nếu như di chuyển, nhất định sẽ lựa chọn đem đến Đông Vải Tơ Lụa Ba nhà máy vị trí này, mà một khi bệnh viện huyện rơi vào vị trí này, như vậy khối này thổ địa tất nhiên sẽ có được to lớn tăng giá trị không gian mà lại ta xem ở phương án kế hoạch bên trong nói, bạch ninh huyện sẽ dẫn vào một nhà tư nhân giáo dục tập đoàn trường học, mà cái này ra giáo dục tập đoàn một hạng lấy dạy học chất lượng cao mà nghe tiếng, ta đoán chừng, hơi có đầu não người đều sẽ không chút do dự đem giáo dục tập đoàn đặt ở đông vải tơ lụa ba nhà máy vị trí này. mà một khi cái này tư nhân giáo dục tập đoàn thật ở đây ngủ lại, như vậy xung quanh cư xá tất nhiên sẽ trở thành học khu phòng, có hai cái này giá trị, đông vải tơ lụa ba nhà máy khối này vị trí tăng giá trị không gian sẽ lớn bao nhiêu? phạm tổng sau khi nói xong, hàn nhân cường lập tức trợn mắt Liêu Hạo Thiên tại phương án kế hoạch bên trong nói tới những nội dung này hắn đều là tương đối tán thành. Hắn cũng rõ ràng Liêu Hạo Thiên cái này phương án kế hoạch khẳng định là hướng về phía đông vài tơ lụa ba nhà máy khối kia thổ địa đi, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến Phạm Tổng nói tới những này cấp độ càng sâu đồ vật. Nghe xong Phạm Tổng giới thiệu về sau, hắn nhân cường triệt để mắt trợn. Hắn nhân cường cười khổ nói ra, Phạm Tổng như vậy ngươi định làm như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn quên cho chúng ta Bạch Ninh huyện 200 triệu tài chính tài chính sao? Phạm Tổng thở dài một tiếng nói ra, không dạng này lại có thể làm sao bây giờ đâu? Liêu Hạo Thiên tại sao phải ngươi làm chứng kiến? Hắn chỉ sợ sớm đã trong lòng hiểu rõ, người này thật thật là sáo trá. Mà liên tại hai người trò chuyện thời điểm, Hàn Nhân Cường điện thoại lại có điện thoại đánh vào, còn có thể mạnh nhìn thoáng qua, đánh vào điện thoại người là Bạch Ninh huyện cục tài chính cục trưởng Tất Quốc Tư Hủy chủ nhiệm Tưởng Thắng Lợi. Hàn Nhân Cường lại cùng Phạm tổng trao đổi một hồi về sau, cúp điện thoại, cho Tưởng Thắng Lợi đánh trở về. Điện thoại rất nhanh liền kết nối, Tưởng Thắng Lợi thanh âm bên trong mang theo vài phần lo lắng nói ra, "Hàn bí thư, Liễu Hạo Thiên tìm ta phiền phức." Hàn Nhân Cường không khỏi nhíu mày, "Chuyện gì xảy ra?" Tưởng Thắng Lợi cười thảm lấy nói ra, "Hàn bí thư, ngay tại trước đây không lâu, Ta tiếp vào huyện kỳ ủy đánh cho ta gọi điện thoại tới, để ta đối bông vải tơ lụa ba nhà máy hạng mục cùng trời rồng thương mậu chỗ ký hiệp nghị thời điểm đến huyện kỳ ủy tiến hành nói rõ tình huống. Hàn Nhân Cường sầm mặt lại, Hàn không nghĩ tới Lưu Hạo Thiên hành động nhanh như vậy. Bên kia vừa mới đem bông vải tơ lụa ba nhà máy đấu giá hội chứng thực, bên này liền lập tức đối quốc tư ủy chủ nhiệm tưởng thắng lợi xuất thủ. Hàn Nhân Cường hơi trầm ngâm một lát, chân an một chút tưởng thắng lợi, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm Lưu Hạo Thiên điện thoại. Lưu Hạo Thiên, nghe nói huyện các ngươi ban kỷ luật thanh tra chuẩn bị hẹn đàm tưởng thắng lợi, nhưng có việc này. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, không sai, chuyện này là ta phân phó. Có vấn đề sao?" Hàn Nhân Cường nói, "Liêu Hạo Thiên, ta nhắc nhở ngươi một chút, tưởng thắng lợi người này rất có năng lực, mà lại cùng thị lý quan hệ mật thiết, trong huyện rất nhiều tài chính tài chính đều là hắn chạy tới." "Hung Chi, Đông vải Tơ Lụa ba nhà máy hạng mục là huyện ủy chúng ta thường ủy hội tập thể làm quyết định, ngươi tìm hắn một cái huyện cục tài chính cục trưởng kiêm quốc tư ủy chủ nhiệm nói chuyện gì đàm. Quy 2 chương 96, đánh cỏ động rắn. Chương 96, đánh cỏ động rắn. "Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, "Hàn bí thư, ta cho rằng, tại Đông vải Tơ Lụa ba nhà máy thổ địa đấu giá vấn đề này, Quốc Tư bị phạm phải sai lầm nghiêm trọng, thậm chí tồn tại quyền tiền giao dịch nghiêm trọng vấn đề, mà lại căn cứ huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra chỗ nhận được rất nhiều báo cáo vật liệu cung cấp manh mối, tất cả đều chỉ hướng huyện cục tài chính cục trưởng, huyện Quốc Tư ủy chủ nhiệm tưởng thắng lợi, cho nên huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra chuẩn bị dựa theo bản kỷ luật thanh tra làm việc tương quan quá trình đối tượng thắng lợi triển khai sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, ta tin tưởng, hẳn bí thư hẳn là sẽ không đối với chúng ta kỷ ủy làm việc khoa tay muối chân a. Liêu Hạo Thiên đáp lại ngữ khí có vẻ như bình thản, nhưng trong câu chữ nhưng lại tràn ngập dương cương chí khí, chữ chữ âm vang, từng tiếng biết hay. Hán Nhân Cường không khỏi sầm mặt lại, hắn không nghĩ tới, hắn đều đem lời nói đến đây cái phần bên trên, Liễu Hạo Thiên vậy mà không nể mặt hắn, Y Nguyên quyết định đối tượng thắng lợi xuất thủ. Tưởng Thắng Lợi là hắn giồng chính nhân mã, mà lại là hắn giồng chính nhân mã bên trong trọng yếu nhất lực lượng. Hắn Nhân Cường hơi trầm ngâm một chút, lập tức chậm rãi nói ra, Liễu Hạo Thiên, ta cần thiết lần nữa trịnh trọng nhắc nhở ngươi một chút, Tưởng Thắng Lợi là chúng ta Bạch Ninh huyện tài chính trên chiến tuyến cùng quốc tư ủy trên chiến tuyến trọng yếu nhất đồng chí, hắn cho chúng ta Bạch Ninh huyện phát triển kinh tế làm ra độ xuất hiến, nhất là tại quá khứ trong vài năm, chính là bởi vì Tưởng Thắng Lợi cùng chí đông chạy tây đi kiếm tài chính mới bảo đảm chúng ta Bạch Ninh huyện dễ đề về tử. Xếp hạng đếm ngược mấy ngày lên sông vào ba vị trước, hắn có thể nói là lao khổ công cao. Có lẽ tại một ít sự tình bên trên hắn làm có chút vấn đề, nhưng là chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì một chút xíu việc nhỏ, liền đem một vị ưu tú đồng chí một gậy che đánh bại, làm như vậy sẽ để cho người thất vọng đau khổ. Hắn nhân cường là phi thường bao che cho con, nhất là đối với trung thành với hắn người, hắn sẽ dốc hết toàn lực đi bảo hộ. Bởi vì hắn rõ ràng, một cây chẳng chống được nhà chỉ có người phía dưới đối ngươi trung thành cánh cánh, nghiêm túc đi quán triệt chấp hành ngươi quyết sách, ngươi mới có thể làm đến như cánh tay sai sử, mới có thể để cho lý tưởng của ngươi cùng mục tiêu có thể thực hiện. Hiện tại, Liễu Hạo Thiên cái này kỷ ủy thư ký vừa mới nhậm chức, liền định bắt hắn cục tài chính cục trưởng khai đao, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Bởi vì một khi tưởng thắng lợi thật bị Liễu Hạo Thiên cầm xuống, như vậy đầu tiên bị đánh mặt chính là hắn cái này huyện ủy thư ký, nhất là ở trước mắt thị ủy lãnh đạo đối với hắn năng lực đã sinh ra hoài nghi tình huống, dưới, hắn càng thêm cần cam đoan bạch Ninh, huyện ổn định, tiến tới làm ra thành tích, xoay chuyển thị ủy lãnh đạo đối với hắn phán đoán. Liêu Hạo Thiên cũng không biết Hàn Nhân Cường suy nghĩ trong lòng chính là cái gì, nhưng là thông qua Hàn Nhân Cường những lời này, hắn nghe ra Hàn Nhân Cường đối với hắn bất mãn. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Hàn bí thư, xin ngài yên tâm, huyện chúng ta ban hướng kỷ luật thanh tra sẽ không oan uổng một người tốt, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái người xấu, chỉ cần tưởng thắng lợi đi phải chính, ngồi đầu, chỉ cần hắn vấn đề không phải đặc biệt nghiêm trọng, huyện chúng ta ban hướng kỷ luật thanh tra tự nhiên sẽ không một gậy che đổ nhàu hắn tất cả công lao. Chúng ta bây giờ chỉ là dựa theo kỷ bị làm việc quá trình đối với hắn triển khai sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật mà thôi, cho nên, mời Hàn bí thư an tâm chớ vội." Hàn Nhân Cường trực tiếp cúp xong điện thoại. Giờ này khắc này, Hàn Nhân Cường trong lòng đối Liêu Hạo Thiên bất mãn đạt tới cực điểm. Phía trước hai vị huyện kỳ ủy bí thư, mặc dù mỗi người tính cách không nhất trí, nhưng là đối với hắn cái này huyện ủy thư ký là phi thường tôn trọng, chí ít đối với hắn sở hạ đạt chỉ thị sẽ quán triệt chấp hành. Cho dù là bọn họ trong lòng đối với mình sở hạ đạt chỉ thị bất mãn, nhưng bọn hắn ý nguyên sẽ có lựa chọn chấp hành. Mà cái này Liêu Hạo Thiên lại đặt lập độc hành, một mà tại lại mà ba cường điệu ban kỷ luật thanh tra hệ thống bản thân làm việc chức năng, mà xem nhẹ hắn vị này ủy thư ký uy, thậm chí nói với hắn đưa ra chất vấn. Hàn Nhân Cường cho mày sau đó lấy điện thoại di động ra bấm tưởng thắng lợi điện thoại đem liếu hạo thiên vừa rồi ý tứ cùng tưởng thắng lợi trao đổi một lần nhắc nhở tưởng thắng lợi chú ý tưởng thắng lợi mang trên mặt mấy phần vẫn nộ nói ra hàn bí thư cái này liếu hạo thiên quá không coi ai ra gì đã hắn không phải trứng gà đụng viên đá như vậy lần này ta liền để hắn đụng va chạm nam tưởng buộc hắn quay đầu sau khi nói xong trương thắng lợi lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm bắc minh thị cục tài chính cục trưởng mã đức võ điện thoại Mùa phu ta bên này gặp được điểm phiền phức phải mời ngươi ra tay giúp đỡ đầu bên kia điện thoại mã đức võ mỉm cười phu cái gì vậy Mã Đức Võ đối với mình Tỷ Phu Tưởng Thắng Lợi vẫn rất có hảo cảm, mặc dù hắn cấp bậc so Tỷ Phu Tưởng Thắng Lợi còn muốn cao, nhưng là, hắn đối Tỷ Phu giảng thắng lợi vẫn tương đối cảm ơn, bởi vì lúc trước hắn đi vào thị cục tài chính, cái này thứ nhất bước đường chính là Tỷ Phu Tưởng Thắng Lợi giúp hắn làm nền, cũng chính bởi vì Tưởng Thắng Lợi vận hành, mới khiến cho hắn trở thành lúc ấy một vị thường vụ phó thị trưởng thư ký, chờ vị này thường vụ phó thị trưởng cao thăng về sau, hắn lại trực tiếp bị điều đến cục tài chính đảm nhiệm trưởng phòng, chính khoa cấp, sau đó từng bước một lên trước đến cục tài chính cục trưởng vị trí này. Tưởng thắng lợi liền đem Liễu Hạo Thiên muốn hẹn đảm chính mình sự tình cùng Mã Đức Võ nói một lần, Mã Đức Võ sau khi nghe xong nước mày, cái này Liễu Hạo Thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi, vì cái gì liền huyện ủy thư ký Hàn Nhân cường mặt mũi cũng không cho. Tưởng thắng lợi cười khổ nói, ai biết được, gia hỏa này chính là một cái dưa sống viên, cái gì cũng đều không hiểu, làm việc mạnh mẽ đâm tới, đoán chừng thị ủy cũng chính là coi trọng hắn điểm này, cho nên mới để hắn đến chúng ta Bạch Ninh huyện tới đảm nhiệm ủy ủy thư ký, lúc này mới có Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn vụ án này cuối cùng tra ra manh mối. Tiểu tử này nhìn như lỗ mãng, trên thực tế rất tập hiềm, muội Ngươi nói chuyện này chúng ta nên làm như thế nào? Mã Đức Võ mỉm cười, tỷ phu, chuyện này quá đơn giản, giao cho ta tới làm đi, ta cam đoan để Liễu Hạo Thiên rất nhanh liền hồi tâm chuyển ý. Xế chiều hôm đó, huyện kỳ vị phó thư ký Lý Phúc Dung ra mặt cùng tưởng thắng lợi tiến hành hạ đàm, kỹ càng hỏi thăm đông vài tơ lụa ba nhà máy thổ địa bán đấu giá công việc. Đối đây, tưởng thắng lợi đã sớm chuẩn bị, trả lời không lên tiếng công ty, phân tích cặn kẽ, tìm không thấy bất kỳ sơ hở mà lại hắn nhiều lần công điệu, đông vài tơ lụa ba nhà máy trước đó cùng trời rồng mậu dịch lần này ký kết cùng đấu giá tất cả quá trình đều vô cùng hoàn thiện, mà lại bọn hắn hợp tác cũng là trải qua huyện ủy thường ủy hội thảo luận tập thể quyết định, tưởng thắng lợi mình không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Hẹn đang về sau, Lý Phúc Dũng đồng thời không có để tưởng thắng lợi trở về, mà là tiếp tục lưu tại huyện ủy tiếp nhận tiến một bước thẩm tra. Sau đó hướng Liêu Hạo Thiên báo cáo chi tiết một chút tương quan tình huống, Liêu Hạo Thiên đối với dạng này kết quả cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Lý Phúc Dũng sau khi cáo tử, Liêu Hạo Thiên trên khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt cười lạnh. Từ tình huống trước mắt đến xem, chúng ta Bạch Ninh huyện quốc tư hệ thống khẳng định tồn tại vấn đề, mặc dù Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn chủ tịch từ chính đạt đã nhảy lầu tự sát, xem ra đem tất cả manh mối tất cả đều cắt đứt mất, trên thực tế, tất cả manh mối Đức gãy đồng thời cũng nói một điểm, đó chính là tại từ chính đạt sau lưng khẳng định còn có người khác. Nếu như thông qua bình thường con đường đi điều tra, chỉ sợ không có 3 năm 2 năm rất khó tra được hữu hiệu manh mối, nhưng là mình chỉ có thời gian nửa năm, cho nên, mình nhất định phải tìm tới một cái thích hợp phá cục điểm. Mà huyện cục tài chính cục trưởng kiêm quốc tư ủy chủ nhiệm tưởng thắng lợi chính là liêu Hạo Thiên lựa chọn một cái phá cục điểm. Bởi vì Liêu Hạo Thiên phát hiện, mặc kệ là Bắc Minh thị khai thác ngỏ tập đoàn kết sù hao tổn án cũng tốt, vẫn là vừa mới phát sinh đông vài tơ lựa ba nhà máy hơn ngàn mẫu đất tạm ức nguyên bị bán đấu giá chuyến này, đều phát sinh ở quốc tư hệ thống. Cho nên, quốc tư ủy chủ nhiệm tưởng thắng lợi tồn tại trọng đại nghi. Liêu Hạo Thiên rõ ràng, nếu như tưởng thắng lợi thật sự có vấn đề, như vậy huyện kỳ ủy đối tưởng thắng lợi xuất thủ, liền tương đương với đâm một cái tổ ong vỏ vẽ. Mà Liêu Hạo Thiên hiện tại việc cần phải làm chính là muốn đâm đâm một cái cái này tổ ong vỏ vẽ, tiến tới đạt tới đánh cổ động rắn mục đích, nếu như đâm một chút cái này tổ ong vỏ vẽ về sau, Lập tức liền thu được đối phương 10 phần cường ngạnh phản kích, như vậy nói rõ tưởng thắng lợi vấn đề 10 phần nghiêm trọng, nếu như đối phương không có bất kỳ cái gì phản hồi, ngược lại nói rõ tưởng thắng lợi vấn đề cũng không phải là rất nghiêm trọng. Cho nên, Liễu Hạo Thiên tại hẹn đàm trước đó liền thông tri Lý Phúc Dũng, xế chiều ngày mai trước khi tan sở tạm thời đừng để tưởng thắng lợi trở về. Vào lúc ban đêm 1100 tài hữu, tưởng thắng lợi lao bà Đoạn Hồng Mai cho mình muội muội Đoạn Hồng Tuyết gọi điện thoại, khóc lóc kể lại lão công của mình bị ban kỷ luật thanh tra hẹn đàm vẫn không có trở về. Đoạn Hồng Tuyết lập tức đem việc này nói cho lão công Mã Đức Võ. Mã Đức Võ sau khi nghe xong không khỏi sầm mặt lại, hắn rõ ràng Ban kỷ luật thanh tra đây là dự định đối tượng thắng lợi khai thác tiến một bước biện pháp. Mặc dù hắn là cục tài chính cục trưởng, nhưng là hắn tại thị kỷ ủy hệ thống cũng có rất nhiều bằng hưu, cho nên hắn phi thường rõ ràng ban kỷ luật thanh tra hệ thống người bên trong mới nhiều, nhất là tại kiểm tra đối chiếu sự thật thẩm vấn lĩnh vực càng là tinh anh hội tụ. Nếu như nếu để cho tưởng thắng lợi tại bạch ninh huyện ban kỷ luật thanh tra bên trong dạo chơi một thời gian quá dài, hắn lo lắng tưởng thắng lệ vì nhất định có thể đủ gánh vác được huyện kỳ ủy tâm lý của những người kia thế công. Cho nên Mã Đức Võ đang lúc trời tối cân nhắc một chút, ngày thứ nhì buổi sáng đi làm, liền trực tiếp đem dự toán chỗ chủ nhiệm hô đi qua hiểu rõ một chút trước mắt từng cái đơn vị dự toán cùng chấp hành tình huống, nhất là trọng điểm hỏi thăm một chút Bạch Ninh huyện có liên quan tình huống. Vị này dự toán chỗ chủ nhiệm là cái người biết chuyện, nghe tới Mã Đức Võ hỏi như vậy, lập tức liền minh bạch Mã Đức Võ tâm tư, hắn khẳng định là đối Bạch Ninh huyện dự toán có một chút tâm tư khác. Nghĩ đến đây, hắn hỏi dò, "Cục trưởng, gần nhất chúng ta cục tài chính tài chính có chút khẩn trương, Bạch Ninh huyện bên kia nhi có một bút 800 vạn chống lũ chuyên hạng tài chính còn không có chuyện, muốn hay không hoán một chút?" Mã Đức Vũ trang mô hình làm dạng nói ra, đối với một chút như là tiền lương loại hình tài chính tài chính, chúng ta nhất định phải toàn nghe chuyện. Nhưng là đối với một chút là cái khác loại hình tài chính, chúng ta hẳn là căn cứ chúng ta thị cục tài chính tiền bạc tình huống cụ thể cụ thể phân tích, tại bảo đảm đại cục ổn định điều kiện tiên quyết, căn cứ chúng ta thực tế thanh toán năng lực đến tiến hành thanh toán. Mã Đức Võ lúc nói chuyện hết sức cẩn thận, dù là vị này dự toán chỗ trưởng phòng là thân tín của hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng cho đối phương lưu lại bất kỳ chứng cứ, lúc nói chuyện lập lờ nước đôi, sẽ không cho ra đặc biệt mình xác chỉ thị, nhưng là, nếu là thân tín của hắn, tự nhiên rất dễ dàng liền lĩnh ngộ được hắn chân thực ý đồ, lập tức nói ra, "Cục trưởng, ta cái này liền đi làm." Rất nhanh, Bạch Ninh huyện bên kia liền đạt được tương quan thông chi bọn hắn khoản này chống lũ giải nguy tài chính cần chậm một trận thời gian lại tiến hành trích cấp hàn nhân cường rất nhanh liền đạt được thông chi xế chiều hôm đó thông lệ trong buổi họp thường ủy hàn nhân cường đầu tiên là đem khoản này chống lũ giải nguy tiền bạc tình huống hướng mọi người tiến hành thông báo sau đó căm tức nhìn liễu hạo thiên nói ra liễu hạo thiên đồng chí theo ta được biết hôm qua huyện các ngươi ban kỷ luật thanh tra liền hẹn đảm tường thắng lợi vì cái gì hiện tại hắn vẫn chưa về ngươi có biết hay không tưởng thắng lợi đảm nhiệm huyện cục tài chính cục trưởng qua nhiều năm như vậy mỗi một năm chống lũ chuyên hạng tài chính chúng ta bạch ninh huyện đều sẽ kịp thời đạt được cấp cho tiến tới bảo đảm chúng ta bạch ninh huyện tại hàng năm chống lũ giải nguy mùa có thể có sung túc tài chính bảo hộ nhưng là hiện tại tưởng thắng lợi bị huyện các ngươi ban kỷ luật thanh tra hay đảm, không có ai đi cùng thị cục tài chính trao đổi hiện tại thị cục tài chính nói cho chúng ta biết khoản tiền này muốn chậm một đoạn thời gian lại tiến hành chuyển như vậy ta muốn hỏi liễu hạo thiên đồng chí chúng ta bạch ninh huyện chống lũ giải nguy làm việc như thế nào triển khai Thương quan vật tư như thế nào chọn mua nếu như vạn nhất bởi vì khoản tiền này chuyển không đúng chỗ mà dẫn đến chúng ta tại chống lũ giải nguy trong công việc xuất hiện nghiêm trọng lạc hậu thậm chí là sai lầm như vậy trách nhiệm này hẳn là do ai đến gánh chịu Quy 2 chương 97, rơi vào cái bẫy. Chương 97, rơi vào cái bẫy. Liêu Hạo Thiên lặng lặng nghe Hàn Nhân Cường ở nơi đó nổi giận, trên mặt biểu lộ không có chút nào khẩn trương, chờ Hàn Nhân Cường nổi giận đùng đùng sau khi nói xong, Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Hàn bí thư, tha thứ ta nói thẳng, chẳng lẽ chúng ta Bạch Ninh huyện to như vậy huyện ủy huyện, huyện chính phủ, trừ tưởng thắng lợi bên ngoài, liền không có người có thể trực tiếp cùng thị cục tài chính tiến hành cầu thông sao? Liền không có người có thể bảo đảm chống lũ giải nguy tài chính trọng yếu như vậy chuyên hạng tài chính đúng hạn chuyển sao?" Hàn Nhân Cường cười lạnh, "Muốn nói cùng thị cục tài chính tiến hành cầu thông?" Bất kỳ cái gì một cái cục tài chính phó cục trưởng đều có thể làm làm việc như vậy, nhưng là, câu thông hiệu quả như thế nào liền không thể cam đoan. Như vậy xin hỏi Hàn Bí Thư, huyện cục tài chính cho đến bây giờ, có người hay không cùng thị cục tài chính tiến hành qua tương quan câu thông, câu thông kết quả như thế nào? Liêu Hạo Thiên Hùng hổ dọa người mà hỏi. Hàn Nhân Cường lạnh lùng nói ra, tự nhiên là có người cùng thị cục tài chính trao đổi, mà lại là thường vụ phó cục trưởng, thị cục tài chính bên kia cũng cho ra mình sát trả lời chắc chắn. Sở dĩ không có kịp thời chuyển khoản này chuyên hạng tài chính là bởi vì trước mắt cục tài chính tài chính tương đối khẩn trương, cho nên khoản tiền này cần chờ một đoạn thời gian mới có thể trích cấp. Liêu Hạo Thiên không khỏi nở nụ cười, Hàn bí thư, ta cũng đã làm chấn ủy bí thư, đối với tài chính tiền bạc tương quan làm việc ta cũng có hiểu biết. Nếu là chuyên hạng tài chính, như vậy số tiền kia tự nhiên là tiền nào với ấy. Nếu như huyện khác khu đều đã chuyển, như vậy chúng ta Bạch Ninh huyện khoản tiền này thì cục tài chính liền không có bất kỳ lý do gì đến thể trừ. Bằng không mà nói, chỉ nói rõ trong này có những vấn đề khác tồn tại. Hàn Nhân Cường ánh mắt sắc bén nhìn trầm trầm Hạo Thiên nói ra, Liêu Hạo Thiên có một số việc bởi vì vị trí không giống, cho nên ngươi thấy kết quả cũng không giống. Tại ngươi đảm nhiệm chánh ủy bí thư thời điểm, ngươi nhìn thấy tình huống, cùng đảm nhiệm huyện ủy thư ký nhìn thấy tình huống là không giống. Ngươi nói không sai, dưới tình huống bình thường chuyên hạng tiền bạc thật là tiền nào việc ấy, nhưng là tại một ít đặc biệt tình huống dưới, cục tài chính có quyền chủ tính chung an bài, cân nhắc phía dưới căn cứ sự kiện nặng nhẹ đến tiến hành chuyển. Theo ta hiểu rõ, trước mắt chúng ta Bắc Minh thị nhiều như vậy khu huyện bên trong, chỉ có bốn cái huyện khu không có chuyện khoản tiền này chúng ta bạch ninh huyện cũng không phải là duy nhất một cái không có bị chuyển, cho nên ta tin tưởng thị cục tài chính hẳn là đặc biệt nhắm vào một ít người hoặc là một ít sự tình, hoặc là nhắm vào chúng ta bạch ninh huyện. mà lại những năm qua, tình huống tương tự cũng thường có xuất hiện, nhưng là gần nhất cái này năm năm qua, chúng ta bạch ninh huyện tài chính chưa từng có bị kéo dài qua, không chỉ là khoản này chống lũ giải nguy chuyên hạng tài chính, bao quát cái khác các hạng tài chính, từ khi tưởng thắng lợi đảm nhiệm cục tài chính đến nay, chúng ta bạch ninh huyện liền chưa từng có bị chỉ hoan trích cấp qua. liêu học tiên ngươi muốn đem kỳ ủy làm việc làm tốt ta ủng hộ, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu như bởi vì ngươi tùy ý làm vậy, cuối cùng dẫn đến chúng ta phía dưới từng cái cơ quan các đồng chí đối với chúng ta huyện ủy lãnh đạo năng lực sinh ra chất vấn, thậm chí vì vậy mà chậm trễ chống lũ giải nguy làm việc, ngươi nói trách nhiệm này hẳn là do ai đến gánh chịu?" Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, nếu như dựa theo hàm bí thư cái này lo dịch đến phân tích, chỉ sợ ta Liêu Hạo Thiên hẳn là dẫn đến khoản tiền này bị trì hoãn chuyển kẻ cầm đầu, bởi vì chúng ta huyện ủy kỳ ủy hẹn đảm tưởng thắng lợi, mà lại tưởng thắng lợi vẫn chưa về. Như vậy dựa theo cái này logic đến suy luận, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, nếu như chúng ta huyện ủy hiện tại để tưởng thắng lợi trở lại cục tài chính cục trưởng trên vị trí này, Như vậy, thì cục tài chính liền sẽ rất thoải mái đem khoản này chống lũ giải nguy tài chính chuyện cho chúng ta." Liêu Hạo Tiên nói xong, ánh mắt trực tiếp đe dọa nhìn Hàn Nhân Cường, quan sát đến Hàn Nhân Cường mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ. Hàn Nhân Cường trên khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra, "Ta cho rằng, cho tới bây giờ, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể thay thế tưởng thắng lợi đồng chí làm việc." Liêu Hạo Tiên trên mặt y nguyên vẫn là bộ kia dương quang sáng lạn tiêu dung, nhưng là ngữ khí lại có vẻ mười phần "Hàn bí thư, nếu như ngươi nếu là nói như vậy, như vậy ta hiện tại liền có thể minh xác nói cho ngươi." chỉ sợ trong thời gian ngắn tưởng thắng lợi là không có cách nào trở lại cục tài chính đi làm việc liêu hạo thiên câu nói này vừa nói xong toàn bộ trong phòng họp đám người tất cả đều nhau nhau nhìn lại bởi vì mọi người thông qua liêu hạo thiên câu nói này nghe ra hắn nói gần nói xa loại kiếm mãnh liệt khiêu khích quý vị Hàn nhân cường sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống liêu hạo thiên khiêu khích hắn tự nhiên nhìn ra đây là liêu hạo thiên thứ nhất lần ngay trước tất cả huyện ủy thường ủy mặt hướng hắn tiến hành khiêu khích đây là Hàn nhân cường tuyệt đối không thể chịu đựng hắn nhân cường ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn trầm hạo thiên nói ra hạo thiên thân là kỳ ủy thư ký ngươi hẳn là dẫn đầu theo luật chấp pháp Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, đương nhiên, theo luật chấp pháp là chúng ta tất cả ngành chấp pháp đều phải tuân thủ cơ bản chuẩn tắc, ta thân là huyện ủy bí thư cũng không ngoại lệ. Ta có thể minh xác nói cho Hàn bí thư ngươi, cho tới bây giờ, huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra đối tượng thắng lợi chỗ chọn lựa hết thể biện pháp, hoàn toàn tại pháp luật cùng ban kỷ luật thanh tra tương quan điều lệ giao phó quyền lợi của chúng ta phạm vi bên trong, nếu như ngươi nếu là đối tương quan chương trình có chất vấn, không, có vấn đề, ta có thể hiện trường vì ngươi tiến hành giải đáp. Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên không có một tơ một hào thỏa hiệp cùng thái ý, cùng Hàn nhân cường đối chọi tương đối. Hàn Nhân Cường sắc mặt càng có vẻ khó coi. Cho mày, hắn xem như nhìn ra, hôm nay Liêu Hạo Thiên tựa hồ dự định cùng hắn trọi cứng đến cùng, không có ý định bán cho hắn bất kỳ mặt mũi. Nguyên bản Hàn Nhân Cường dự định tại kỳ ủy làm việc quá trình bên trên hướng Liêu Hạo Thiên nổi lên, lại không nghĩ rằng Liêu Hạo Thiên lòng tin mười phần, hắn liền tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn tin tưởng, đã tỉnh kỳ ủy nguyện ý cho Liêu Hạo Thiên một cái buồng giám sát phó chủ nhiệm thân phận. Như vậy nói rõ bọn hắn đối Liêu Hạo Thiên chuyên nghiệp năng lực là tương đối thán thành, đã như vậy, hắn liền không có tất yếu tại lĩnh vực này cùng Liêu Hạo Thiên chăm chỉ nhi, bởi vì bản ý của hắn chính là muốn thông qua đối ban kỷ luật thanh tra lưu trình chất vấn, gây nên liêu hạo thiên trong lòng khủng hoảng, tiến tới lựa chọn thỏa hiệp. nhưng là hiện tại xem ra, liêu hạo thiên đối ban kỷ luật thanh tra làm việc muôn thành, không sợ bất kỳ chất vấn, như vậy hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn cái khác phương thức tới đối phó liêu hạo thiên. hắn nhân cường nhìn thoáng qua thường vụ phó huyện trưởng thôi chính trạch, thôi chính trạch lập tức hiểu ý, ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn nói với liêu hạo thiên, liêu hạo thiên đồng chí, làm thường vụ phó huyện trưởng. Ta là phân công quản lý tài chính làm việc. Ta hiện tại lớn nhất lo lắng chính là chống lũ giải nguy tài chính. Nếu như chậm chạp không thể chuyển, chúng ta Bạch Ninh huyện chống lũ giải nguy làm việc lại không thể có tự bình thường triển khai. Nhất là chống lũ giải nguy tư vật tư nếu như chuẩn bị không đủ đầy đủ, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta. Bạch Ninh huyện chống lũ giải nguy làm việc. Theo ta được biết, Liêu Hạo Thiên đồng chí luôn luôn tuyên bố ngươi là vì nhân dân phục vụ, ngươi làm hết thể đều là vì lao bách tính. Như vậy ta muốn hỏi một chút Liêu Hạo Thiên đồng chí, ngươi có thể hay không để khoản tiền này mau chóng chuyển xuống tới? Ngươi chỉ có làm được điều này mới là chân chân chính chính vì dân chúng ý Nếu như nếu là ngươi ra sức cưỡng tử không dám chính diện đối mặt vấn đề này, như vậy chỉ nói rõ một điểm, đó chính là ngươi trước đó chỗ tuyên bố vì nhân dân, phục vụ, vì nhân dân lợi ích, tất cả đều là dối trá bản thân dêu dao. Thôi chính trạch lời nói này rất nhanh liền tại trong phòng họp gây nên một trận lây động, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Lưu Hạo Thiên trên mặt, bởi vì Thôi Chính Trạch lời nói này nói có lý có cứ, đồng dạng là đối Lưu Hạo Thiên tiến hành một trận khiêu khích. Lưu Hạo Thiên nếu như tiếp cái này khiêu khích, như vậy hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, cũng chính là hắn cần để cho thị cục tài chính mau chóng đem số tiền kia chuyển đúng chỗ nếu như hắn kết thúc không thành nhiệm vụ này, cái này liền mang ý nghĩa năng lực của hắn không được. như vậy sau này Liễu Hạo Thiên tại Bạch Ninh huyện sẽ triệt để mất đi quyền nói chuyện, dù là hắn vẫn là huyện ủy bí thư, nhưng chỉ sợ sau này hắn ở huyện ủy trong buổi họp thường ủy phân lượng sẽ chở nên rất thấp, bởi vì một cái không có năng lực người, dù là hắn ngồi tại vị trí này, người khác cũng xem thường hắn. nếu như Liễu Hạo Thiên không tiếp thụ cái này khiêu khích, như vậy Liễu Hạo Thiên đồng dạng sẽ mất đi huyện khác ủy thường ủy tín nhiệm với hắn, bởi vì một cái không dám nhận thụ khiêu khích người, nói rõ người này rất sợ, hoặc là người này không có năng lực, như vậy mọi người về sau lại như thế nào có thể tín nhiệm hắn đâu? kể từ đó, liêu hạo thiên sẽ dần dần ở huyện ủy trong buổi họp thường bị người khác cô lập. liêu hạo thiên hiếp mắt lại nhìn xem vị này thường vụ phó huyện trưởng, ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, hắn không thể không thừa nhận, thôi chính trạch lời nói này rất có phân lượng, cũng đích đích sát sát mang đến cho hắn cực lớn bối rối. bất quá liêu hạo thiên hết lần này tới lần khác là một cái biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi làm được người. tại hiện trường ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, liêu hạo thiên mỉm cười, thôi phó chủ tịch huyện, đã ngươi đem lời đều nói đến đây cái phân lượng, nếu như ta nếu là không tiếp thụ nhiệm vụ này chỉ sợ các vị ở tại đây đồng chí sau này đối ta liếu hạo thiên cũng sẽ mất đi tín nhiệm tốt nhiệm vụ này ta tiếp thôi chính trạch lập tức được một tức lại muốn tiến một thức nói ra liếu hạo thiên đồng chí nhiệm vụ này ngươi tiếp không có vấn đề nhưng là ngươi hẳn là rõ ràng hiện tại chúng ta chống lũ giải nguy làm việc đã tiến vào thời kỳ phi thường lúc không ta đợi cho nên ta hy vọng vào ngày mai buổi chiều trước khi tan sở thị cục tài chính có thể đem số tiền kia đánh tới huyện chúng ta tài chính trong chức vụ bằng không mà nói chúng ta bạch ninh huyện chống lũ giải nguy cứu tế làm việc sẽ lâm vào khốn cảnh mà sau này vì vậy mà sinh ra hết thảy hậu quả cùng trách nhiệm nhất định phải từ ngươi đến chịu Liêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra, tốt, không có vấn đề. Liên xế chiều ngày mai trước khi tàn sở. Giờ này khắc này, đã là buổi chiều 300 nhiều, từ trong huyện đổi tới dặm cần hơn một giờ thời gian, mà thị cục tài chính là buổi chiều 500 ta tầm. Cho nên, Liêu Hạo Thiên coi như xế chiều hôm nay đổi tới thị cục tài chính, cũng xử lý không được bất cứ chuyện gì. Nói cách khác, Liêu Hạo Thiên chỉ có ngày mai thời gian một ngày đến giải quyết việc này. Nó thực hiện trận rất nhiều người đều thấy rõ ràng, Liêu Hạo Thiên đã bị buộc lên Lương Sơn mà lại hiện trường đại bộ phận người đều biết, tưởng thắng lợi là thị cục tài chính cục trưởng Mã Đức võ tỷ Phu. chỉ sợ là cục tài chính cử động lần này chính là cố ý làm khó dễ Liêu Hạo Thiên, buộc Liêu Hạo Thiên thà người. chờ Liêu Hạo Thiên trở lại huyện kỳ ủy về sau, lập tức mở ban kỷ luật thanh tra thường ủy hội, mọi người cùng nhau thương thảo một chút như thế nào hoàn thành cái này nhiệm vụ. vừa mới Minh nghe xong Liêu Hạo Thiên giảng thuật về sau, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Liêu thư ký, ngài khả năng còn không biết đi, thị cục tài chính cục trưởng Mã Đức võ là tưởng thắng lợi phu. ta đoán chừng là cục tài chính cố ý kẹp lại chúng ta Bạch Ninh huyện khoản tiền này chính là cố ý nhằm vào ngươi đến tiến hành làm có dễ. Cho dù là ngươi tự mình đi thị cục tài chính, chỉ cần chúng ta huyện kỷ ủy không trước tiên đem tượng thắng lợi thả ra, thị cục tài chính bên kia tuyệt đối sẽ không đem khoản tiền này chuyển xuống tới. Đây là một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Liêu Hạo Thiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hung hăng vỗ bàn một cái, đứng dậy tức giận nói ra: bọn hắn càng nghĩ để ta thả, ta hết lần này tới lần khác không thả. Tại kỳ ủy chúng ta lưu thành hứa quy tắc bên trong, tiếp tục tạm trừ tượng thắng lợi, ngày mai ta tự mình đi một chuyến thị cục tài chính, gặp một lần vị này cục tài chính mã cục trưởng. Hiện trường các vị huyện kỳ ủy thường hai mặt nhìn nhau. Trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc, ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn vị này trẻ tuổi huyện kỳ ủy bí thư vậy mà như thế cường thế, như thế ngay thẳng. Rất nhiều người đều bắt đầu thay Liêu Hạo Thiên lo lắng. Quy 2 chương 98, Phương Nhất Minh bị đánh. Chương 98, Phương Nhất Minh bị đánh. Liêu Hạo Thiên vào lúc ban đêm liền dẫn vừa mới Minh trực tiếp chạy tới Bắc Minh thị, tại Bắc Minh thị tìm một nhà khách sạn ở lại. Mà vừa lúc này, Liêu Hạo Thiên điện thoại đột nhiên vang, điện thoại là thị ủy thư ký Quan vận Khải đánh tới. Quan vận Khải cười nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ngươi bên kia làm việc tiến triển thế nào rồi?" Liêu Hạo Thiên đem bên này làm việc đơn giản hướng Quan Vận Khải báo cáo một chút, lập tức nói ra, quan bí thư, khai thác mỏ tập đoàn vụ án này ta có lòng tin trong vòng nửa năm đem nó giải quyết, mà lại ta cũng phát hiện một chút đầu mối mới, nhưng là cần thời gian. Quan Vận Khải hài lòng gật đầu, Liêu Hạo Thiên, ta phi thường thưởng thức như ngươi loại này chăm chỉ không ngừng chưa từng từ bỏ tinh thần, ta tin tưởng ngươi có thể trong vòng nửa năm giải quyết việc này. Hôm nay điện thoại cho ngươi là muốn thông chi ngươi một chuyện. Liêu Hạo Thiên lập tức sững sờ, bởi vì Quan Vận Khải dùng chính là thông chi hai chữ, như vậy trong này môn đạo coi như nhiều. Liêu Hạo Thiên lặng, lặng chờ đợi, Quan Vận Khải nói ra. Ta vừa mới làm xong thủ tục bằng giao, hôm nay chuẩn bị tiến về Đông Một tỉnh tiến đến nhậm chức, đảm nhiệm Đông Một tỉnh đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, liên quan tới ngươi bây giờ ngay tại làm bản án, ta sẽ cùng tân nhiệm bí thư nói một chút, ta hy vọng ngươi bên này làm việc không muốn nhận nhân sự thay đổi ảnh hưởng, ta hy vọng ngươi tiếp tục tuân theo một lòng vì dân làm việc lý niệm, đem ngươi bản chức làm việc làm tốt. Liêu Hạo thiên lập tức sững sở, hắn không nghĩ tới, quan vận khải lại muốn điều đi, nguyên bản hắn dự định ngày mai buổi sáng đi trước thị cục tài chính cân đối một chút, nếu như Mã Đức Võ không làm khó dễ mình, đem khoản tiền này chuyển xuống tới, hắn liền dẹp đường hồi phủ. Nếu như Mã Đức Võ cố ý làm khó dễ mình, Liêu Hạo Thiên không ngại đi quan vận Khải nơi đó thưa hắn. Nhưng là, Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới, quan vận Khải đã làm xong thủ tục bàn hân giao, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn hiện tại đã không phải là Bắc Minh thị thị ủy thư ký. Mặc dù lấy tầm ảnh hưởng của hắn, trợ giúp tự mình giải quyết thị cục tài chính kẹp lại Bạch Ninh huyện chống lũ tiền bạc sự tình cũng không phải là vấn đề nan giải gì, nhưng là, Liêu Hạo Thiên phi thường rõ ràng, nếu như mình cầu quan vận Khải, quan vận Khải nhất định sẽ giúp trợ tự mình giải quyết vấn đề này, nhưng là này sẽ cho quan vận Khải mang đến phiền toái không cần thiết, nhất là sẽ khiến đương nhiệm thị ủy thư ký bất mãn trong lòng. Dù sao giao tiếp làm việc đều đã làm tốt, nếu như Quan vận Khải tại Đối Bắc Minh thị làm việc khoa tay múa chân, tân nhiệm bí thư bất kể là ai, trong lòng chắc chắn sẽ không cao hứng. Liêu Hạo Tiên không nguyện ý cho sắp rời trước quan vận Khải tìm phiền toái, liền cười nói ra: "Quan bí thư, ngài yên tâm, ta bên này nhất định sẽ dựa theo lý tưởng của ta tiếp tục công việc xuống dưới. Ta muốn trước chúc mừng ngài một chút, lần này tiến về Đông một tỉnh ngài đây coi như là cao thăng, chúc ngài từng bước cao thăng, bình bộ thanh vân." Quan vận Khải cười: "Liêu Hạo Thiên, làm rất tốt, hy vọng có một ngày chúng ta có thể trở thành đồng sự." Liêu Hạo Thiên chỉ có cười khổ một tiếng, quan vận Khải cũng quá đễ cao hắn. Người ta hiện tại đã là kinh tế tỉnh lớn đông một tỉnh phó bí thư tỉnh ủy, thỏa thỏa phó tỉnh cấp, khoảng cách chính cấp tỉnh cũng chỉ có cách xa một bước, mà mình bây giờ bất quá là phó sự cấp. Nếu muốn trở thành quan vận khải đồng sự, em lấy cách xa vạn dặm đâu? Cùng quan vận khải lại trò chuyện một chút những chuyện khác về sau. Liễu Hạo Thiên liền cúp điện thoại. Hắn rõ ràng, giờ này khắc này quan vận khải khẳng định phi thường bận rộn, cho hắn tiến đưa người rất nhiều, mình không thể chiếm dụng quan vận khải quá nhiều thời gian. Giờ này khắc này, một mực ngồi tại Liễu Hạo Thiên bên cạnh vừa mới mình đều mắt tròn, hắn vẫn cho là Liễu Hạo Thiên thế đơn cô, bằng không mà nói chắc chắn sẽ không giống như bây giờ làm việc mạnh mẽ đâm tới nhưng là nghe xong liêu hạo thiên cùng quan vận khải ở giữa đối thoại về sau vừa mới minh lúc này mới nghe được nguyên lai liêu hạo thiên là quan vận khải tự mình niệm tướng mà lại liêu hạo thiên cùng quan vận khải quan hệ nghe 10 mười phần mật tiết bằng không mà nói lấy quan vận khải cấp bậc căn bản không có khả năng tự mình cho liêu hạo thiên loại này cấp bậc thuộc hạ gọi cú điện thoại này nhất là quan vận khải câu nói sau cùng rất rõ ràng đối liêu hạo thiên tương lai tấn thăng con đường tràn ngập chờ mong đây là một loại thế nào coi trọng nha trở thành quan vận khải đồng sự à nếu như quan vận khải không phải đối liêu hạo thiên thượng thức được cực hạ tuyệt đối sẽ không nói loại lời này. giờ khắc này, vừa mới minh âm thầm hạ quyết tâm, dù là quan vận khải đã điều đi, hắn sau này cũng muốn kiên định đi theo liêu hạo thiên bên người. bởi vì vừa mới minh lúc nhỏ phụ mẫu liền đã nói với hắn một câu, chim theo loan vượng bay vút lên xa, người bạn hiển lương phẩm chất cao. giống liêu hạo thiên loại người này, tuyệt đối thuộc về nhân trung long vượng, đi theo hắn, chí ít trong lòng không có bất kỳ áy náy. trời tối người yên thời điểm, có thể an tâm giấc ngủ, không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. liều, vừa mới minh dùng sức nắm chặt nắm đấm. ngày thứ nhì buổi sáng, liêu hạo mang theo vừa mới minh đi thẳng tới thị cục tài chính bất quá để Liêu Hạo Thiên buồn bực là, hắn đồng thời không nhìn thấy cục trưởng Mã Đức Võ, mà là một vị họ Vương phó cục trưởng tiếp đại hắn, Liêu Hạo Thiên nói ra thân phận của hắn về sau, vị này Vương cục phó cười nói ra, "Liêu Hạo Thiên đồng chí, ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng rõ ràng, tài chính tạm thời không, có Hạ Phát huyện khu cũng không chỉ là các ngươi Bạch Ninh huyện cái này một chỗ, còn có cái, khác ba cái huyện khu đồng thời không có cấp cho. Cho nên, Liêu Hạo Thiên đồng chí, ngươi liền trở về chờ xem, chỉ cần cái khác huyện khu tài chính phát ra thời điểm, các ngươi Bạch Ninh huyện khẳng định cũng sẽ phát ra." Vương cục phó nói chuyện không chút hoang mang, khí mười phần hiền lành. Liêu Hạo Thiên tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Vừa mới Minh nghe thấy lời ấy, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn ra, đối phương sách lược phi thường âm tàn, người ta căn bản cũng không cùng ngươi chính diện chọi cứng, mà là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, để ngươi đau còn để ngươi không có tính tình. Liêu Hạo Thiên tự nhiên cũng Minh Bạch Vương cục phó tâm tư. Liêu Hạo Thiên nhưng thật ra là hữu tâm đem cái này sự tình làm lớn chuyện, bởi vì Liêu Hạo Thiên tin tưởng, chỉ cần đem sự tình làm lớn chuyện, cuối cùng nhất định sẽ có người ra mặt đến giải quyết chuyện này. Nhưng là hiện tại Vương cục phó thái độ này, để Liêu Hạo Thiên căn bản không có biện pháp nào sự Túc Nữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Vương cục phó lúc nói chuyện ngựa khí khẩn thiết, thái độ chân thành. Nếu như Liêu Hạo Thiên dưới loại tình huống này nháo sự, hắn căn bản là chân đứng không vững. Liêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu. Vương cục phó, ta muốn gặp một chút Mã cục trưởng có thể chứ? Ta muốn làm mặt cùng hắn trò chuyện chút. Vương cục phó nhẹ nhàng gật đầu. Liêu Hạo Thiên đồng chí, ngươi hẳn là rõ ràng. Mã cục trưởng thân là chúng ta cục tài chính người đứng đầu, hắn làm việc bệ bối nhiều việc, hiện tại đã đi chính phủ thành phố họ, lúc nào trở về thật không xác định. Cho nên hắn căn bản cũng không có thời gian gặp ngươi. Nếu như ngươi đối với hắn có ý kiến gì, có thể viết xuống đến, ta rút ngươi chuyển đạt. Liêu Hạo Thiên gật đầu. Vậy coi như, Vương trưởng cục, quấy dậy. Liêu Hạo Thiên mang theo vừa mới Minh Từ thị cục tài chính đi tới, trên mặt biểu lộ mười phần ngưng trọng. Trải qua cho tới chưa giày vò, giờ này khắc này đã là buổi sáng 1100, nhưng hắn liền cục tài chính cục trưởng Mã Đức võ mặt đều không có nhìn thấy, huống chi là muốn tới khoản tiền này đâu. Vừa mới Minh trầm giọng nói ra, "Liêu thư ký, ta cho rằng Mã cục trưởng đây là cố ý tại trốn tránh ngươi." Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, "Hẳn là như thế. Ta đoán chừng gia hỏa này khả năng rõ ràng tính tình của ta, sợ ta náo sự, cho nên căn bản không cùng gặp mặt ta, tiến tới không ngừng hướng ta thực hiện áp lực tâm lý, buộc ta thả người." vừa mới minh hỏi liêu thư ký vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì liêu hạo thiên hơi trầm ngâm một lát sờ sờ bụng đói kêu vang bụng cười khổ nói ra đi chúng ta đi trước ăn cơm đi trước tiên đem bụng lấp đầy lại nói hoàng đế còn không kém đói binh đâu vừa mới minh kỳ thật cũng đói sáng sớm bọn hắn đơn giản rửa mặt một chút liền trực tiếp chạy tới thị cục tài chính bọn hắn dự định tại thị cục tài chính mở cửa về sau ngay lập tức liền gặp được mã đức võ nhưng là phi thường tiếc đối bọn hắn tại thị cục tài chính chờ trọn vẹn 2 giờ liền tại bọn hắn coi là mã đức võ có thể gặp đến bọn hắn thời điểm lại được cho biết mã đức võ bởi vì có việc gấp đã ra ngoài Cuối cùng Từ Vương cục phó tiếp kiến bọn hắn. Hai người từ thị cục tài chính bên trong đi ra đến, tại ven đường chờ lấy chặn đường xe taxi, đúng lúc này, một cỗ màu đen Audi Minh lấy loa hướng về phía bọn hắn bên này chạy nhanh đến. Liêu Hạo Thiên bọn hắn cho đứng, đã phi thường sang bên nhì, cũng không ảnh hưởng đối phương kẹo phải tiến vào thị cục tài chính. Nhưng là, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, chiếc này màu đen Audi lái xe không biết là chuyện gì xảy ra, phía trước rộng 20, 30m rẽ phải con miệng hắn không đi, vậy mà trực tiếp lái xe ý đồ từ Liêu Hạo Thiên cùng vừa mới Minh nơi này nghiêng chơi qua đi. Mặc dù dạng này đi khoảng cách muốn gần một chút, nhưng đó căn bản không phù hợp lẽ thường, mà lại cho dù là hắn đi đến thị cục tài chính cổng, đầu xe không có bảy ngay ngắn, cũng căn bản không có cách nào tiến vào cục tài chính. Đại môn, Liêu Hạo Thiên cùng vừa mới Minh hai người tất cả đều có chút im lặng, nhìn xem chạy nhanh đến ô tô, hai người không dám lấy thân từ động, chỉ có thể lùi về phía sau mấy bước, tránh ứng ra. Mà lúc này đây, chiếc Kia màu đen Audi đã nhanh như tên bắn mà vừa qua, nhưng là, bởi vì chỗ ngoặt quá nhỏ, màu đen Audi thân xe cùng ven đường rải cây xanh biên giới viên đá phát sinh kịch liệt ma sát. Ô tô xông về trước ra ngoài xa 7, 8 mét về sau, lại đột nhiên ngược lại trở về ngay sau đó trên xe đi xuống một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đầy đầu hoang bao hắn trực tiếp mở cốp sau xe từ bên trong xuất ra một cây gậy bóng chảy cất bước hướng về Liêu Hạo Thiên cùng Vừa Mới Minh liền đi tới Liêu Hạo Thiên cùng Vừa Mới Minh tránh ra chiếc xe này về sau điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên Liêu Hạo Thiên lập tức lấy điện thoại di động ra đi đến bên lề đường duyên hơi yên lặng nơi hẻo lánh nghe điện thoại đây là một cái chào hàng điện thoại Liêu Hạo Thiên nghe tới đối phương báo ra chào hàng thoại thuật về sau liền trực tiếp cúp điện thoại mà lúc này giờ phút này trên xe người trẻ tuổi kia đã cầm gậy bóng chảy đi tới vừa mới minh trước mặt, tại vừa mới minh còn không có kịp phản ứng thời điểm, người trẻ tuổi vung lên gậy bóng chảy hướng vương này một mình đầu liền hung hăng đập tới. vừa mới minh lúc ấy đều có chút động, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến người trẻ tuổi này sẽ cầm gậy cầu côn đánh hắn, cho nên hắn né tránh thời điểm chậm một chút, gậy bóng chảy nghiêng rơi vào vừa mới minh trên đầu, lập tức máu tươi thẩm thấu ra ngoài. mà lúc này giờ phút này người trẻ tuổi kia đồng thời không có xuất thủ, mà là tiếp tục vung lên gậy bóng chảy, hướng về vừa mới minh trên thân liên tiếp đập xuống, một bên hướng xuống nền một bên nổi giận đùng đùng nói ra, ta bảo ngươi cản đường. Ta bảo ngươi cả đường." Liêu Hạo Thiên cúp điện thoại về sau liền nhìn thấy người trẻ tuổi cầm gậy bóng chảy hành hung vừa mới minh trắng cảnh, lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, lập tức cất bước đi tới. Mà lúc này đây, người trẻ tuổi nhìn thấy Liêu Hạo Thiên, không chút do dự vung lên trong tay gậy bóng chảy, hướng về Liêu Hạo Thiên đập xuống, một bên hướng xuống nền một bên nổi giận đùng đùng nói ra, "Chính là hai người các ngươi vương bắt đảng cản đạo của ta nhi, làm hại xe của ta bị vệt hỏng, đánh chết hai người các ngươi vương bắt đạn." Vừa nói chuyện, người trẻ tuổi miệng bên trong một bên phun một cỗ nồng đậm mùi rượu. Quy hai chương 99, ác nhân cáo trạng trước. Chương 99, ác nhân cáo trạng trước. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy cái này, đầy người mùi rượu hơn 20 tuổi hoàng bao người trẻ tuổi vậy mà thay phiên vậy bóng chạy liền hướng mình đập xuống, nhìn nhìn lại vừa mới Minh kia mặt mũi bầm dập trả thái, Liêu Hạo Thiên trong lòng nổ khí bành trướng, phải biết, vừa mới Minh lần này thế nhưng là đi theo hắn đến, kết quả lại xuất hiện chuyện như vậy, hắn cảm giác có chút thật xin lỗi vừa mới Minh. Cho nên, khi cái này hoàng mao vung lên gậy bóng chạy đánh tới hướng đầu hắn thời điểm, Liêu Hạo Thiên không tránh không né, mặc cho đối phương vung lên gậy bóng chạy ở trên đầu của hắn, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng, mà Liêu Hạo Thiên chờ đối phương nện xong sau, trực tiếp vung lên cánh tay chính là một cái hung hăng bạt thai mạnh quất tới, trực tiếp tất cái này hoàng bao rút về sau thân thể một nghiêng, em chút không có ngã quỵ, nhưng đầu của hắn quả thật có chút tròn váng. Liêu Hạo Thiên một tát này nén giận xuất thủ, tình quá lớn, tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm, Liêu Hạo Thiên tay trái lại một cái tát hung hăng đánh ra. Ngay sau đó, Liêu Hạo Thiên tả hữu khai cung, cầm gậy bóng chảy hoàng bao bị Liêu Hạo Thiên liên tiếp đánh mấy bản tay về sau, phất một ngụn, phun ra miệng đầy mang máu răng cấm. Mà lúc này đây, vừa mới bị Liêu Hạo Thiên đánh ngọng hoàng bao rốt cục tỉnh ngộ lại, căm tức nhìn Liêu Hạo Thiên, dùng tay điểm chỉ lấy Liêu Hạo Thiên cái mũi nói ra ta tao ngươi. Mẹ, ngươi dám đánh ta a, ta chơi không chết ngươi." Vừa nói, Hoàng Mao một bên lần nữa trở lại mình dương phía sau chỗ, từ bên trong lôi ra một cây mang theo gai nhọn đóng thép, hướng về Liêu Hạo Thiên liền đập xuống, một bên nện một bên mặt mũi tràn đầy âm tàn nói ra, "Ngươi nha đầu không phải rất cứng sao, lần này ngươi lấy thêm đầu tiếp lấy thử một chút." Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới, cái này Hoàng Mao bị mình đánh mấy cái miệng rộng về sau, không chỉ có không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm, nhìn hắn trên xe mang theo loại này đặc chế đánh nhau chuyên dụng công cụ, Liêu Hạo Thiên liền biết tiểu tử này không phải người tốt lành gì. Liêu Hạo Thiên cũng không quen lấy hắn, trực tiếp một cái tay không đoạt dao sắc rành lại trong tay hắn ống thép, ném ở bên cạnh, ngay sau đó một cái phi cước hung hăng đá vào trên bụng của hắn, đem hắn gạt ngã trên mặt đất, sau đó Liêu Hạo Thiên lại tại trên người hắn đá mấy cước, gia hỏa này liền không thể động đậy. Liêu Hạo Thiên cất bước đi đến cái này Hoàng Mao phụ cận, đưa chân ra dẫm tại Hoàng Mao trên mặt, thanh âm âm len nói ra, cháu trai, ngươi nhà ai nhà, chúng ta quen biết ngươi sao? Ngươi say rượu lái xe cũng liền thôi, lại còn dám xuất ra hung khí đến đả thương người, ngươi nói đi, hôm nay chuyện này làm sao chấm rước? Bang hưu của ta bị ngươi đánh mặt mũi bầm dập, ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Hoàng Mao mặc dù bị Liêu Hạo Thiên đạp lên gương mặt, nhưng là xương cốt của hắn lại rất cứng. Hắn trực tiếp phì phun một bãi nước miếng nói ra: Bà ngươi, cháu trai, ngươi nha đừng phép lối, ta cho ngươi biết, lập tức lấy ra ngươi chân thúi, bằng không mà nói, ta để ngươi chịu không nổi. Ngươi nha lại dám đánh ta, hôm nay không cho ngươi hảo hảo lòng luật ra, ngươi không biết ngươi Mã Vương gia có ba con mắt. Liêu Hạo Thiên tăng lớn lực đạo, Hoàng Mao lập tức ngao ngao kêu lên, nhưng lại uy nguyên không phục. Ta cho ngươi biết, lập tức buông lỏng chân, ta không phải ngươi có thể trèo trọc lên. Liêu Hạo Thiên cười a a, dùng chân nhẹ nhàng đút Hoàng Bao gương mà nói: Ngươi là ai nha, nói chuyện làm việc nhi phép lối như vậy nghe tới liêu Hạo Thiên hỏi hắn thân phận, Hoàng Bao mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói ra: Cháu trai, ngươi nghe rõ ràng, ngươi tiểu gia ta là đối Ngựa Hiểu Dương, cục tài chính cục trưởng Mã Đức Võ kia là cha ta. Nhìn hai người các ngươi tựa hồ mới vừa từ cục tài chính đi tới, các ngươi phiền phức lớn, đã tìm cục tài chính làm việc còn dám đánh ta, chuyện của các ngươi thất bại. Liêu Hạo Thiên sau khi nghe xong, lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi là Mã Đức Võ Nhi Tử. Hoàng Bao gật gật đầu, không sai, kia là cha ta. Lưu Hạo Thiên sau khi nghe xong cười, dùng chân vô Hoàng mặt nói ra: Ngựa Hiểu Dương đúng không? Ngươi thật sự là một người tốt nha. Ta chính phát sầu cục tài chính sự tình giải quyết không được đâu, ngươi vậy mà đưa tới cửa, người tốt nà. Vừa nói, Liễu Hạo Thiên một bên lấy điện thoại di động ra bấm 110 điện thoại báo cảnh sát, rất nhanh, 110 xe cảnh sát dừng ở ven đường. Liễu Hạo Thiên hướng về phía bọn hắn vây vây tay, mấy tên cảnh sát đi tới, nhưng là Liễu Hạo Thiên nhưng vẫn không có bông ra chân của hắn. Giờ này khắc này, thị cục tài chính bên trong, cục tài chính cục trưởng Mã Đức võ đang ngồi ở trong văn phòng nghe thuộc hạ báo cáo, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, chủ nhiệm phòng làm việc vô cùng lo lắng nói ra, "Cục trưởng, xảy ra chuyện, ngựa hiểu dương tại chúng ta cục tài chính cộng bị người cho đánh." Hiện tại còn bị đối phương giẫm tại dưới chân đâu? Mã Đức Võ nghe thấy lời ấy, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói ra, là ai không có mắt như thế dám ở chúng ta cục tài chính cống gây chuyện. Chủ nhiệm phòng làm việc vội vàng nói, ta vừa mới nhìn thoáng qua giám sát, giẫm lên ngựa hiểu dương mặt người kia tựa như là Bạch Ninh huyện huyện kỳ ủy bí, bí thư liếu Hạo Tiên, tiểu tử này sáng hôm nay tại thị chúng ta cục tài chính hao tổn cho tới trưa, đoán chừng trong lòng có nộ khí, nhìn thấy ngựa hiểu dương tới, liền muốn mượn cơ hội trả thù. Nghe tới nơi đây, Mã Đức Võ trực tiếp cúp điện thoại, bước nhanh đi ra phía ngoài ra ngoài. Khi Mã Đức Võ mang theo chủ nhiệm phòng làm việc cùng một chút thị cục tài chính nhân viên công tác xông ra cục tài chính cổng, vừa hay nhìn thấy Liêu Hạo Thiên chân đạp ngựa hiệu dương hỏa cảnh sát câu thông. Một cảnh sát nói với Liêu Hạo Thiên, ngươi chuyện gì xảy ra? Vì cái gì dẫm lên đầu của hắn? Liêu Hạo Thiên lấy tay chỉ một cái trên đất cây kia mang theo gai nhọn ống thép cùng gậy bóng chảy nói ra, vừa nhắm lại kia hai cái hung khí chính là hắn lấy ra chuẩn bị đả thương người, đã bị ta cướp đoạt xuống dưới, nếu như ta thả chân, ta lo lắng hắn tiếp tục bạo khởi đả thương người. Cảnh sát nhíu mày, không có chuyện, trước tiên đem hắn buông ra đi, có chúng ta ở đây, hắn không dám làm ổ. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, đem chân cô ra. Giờ này khắc này, xung quanh đã vây rất nhiều quần chúng vây xem. Ngựa Hiểu Dương từ dưới đất đứng dậy về sau, nhìn thấy đám người chỉ trỏ chế giễu thân sắc, nuôi rượu dâng lên, lửa giận bốc trời, hắn căn bản cũng không có quản những cảnh sát kia, đi thẳng tới cây kia có gai ống thép bên cạnh, từ dưới đất nhặt lên về sau, hướng về phía Liêu Hạo Thiên liền vọt tới, trong tay quơ cây kia ống thép, mặt mũi tràn đầy sát khí, lại dám đánh ta, ta chơi không chết ngươi. Kia mấy tên cảnh sát thúc thúc tất cả đều mắt tròn tròn, bọn hắn ai cũng không nghi tới, mới vừa rồi bị Liêu Hạo Thiên giẫm tại dưới chân, dịu dàng ngoan ngoãn giống như một con mèo nhỏ hoang mao tiểu tử. Giờ khắc này vậy mà giống như ôm lấy tóc hối của cả phế lối. Trong đó một tên cảnh sát thúc thúc lập tức la lớn, dừng tay, lập tức dừng tay. Nhưng là giờ này khắc này, Ngựa Hiểu Dương đã sớm lựa giận công tâm, căn bản cũng không có nghe tới bọn hắn đang gọi cái gì, trong mắt của hắn chỉ có đối Liêu Hạo Thiên vô cùng vô tận phẫn nộ, hắn hiện tại chỉ muốn hung hăng bạo đánh Liêu Hạo Thiên một trận. Thế là, trước mắt bao người, Ngựa Hiểu Dương mang theo trong tay ống thép, vọt tới Liêu Hạo Thiên trước mặt, hướng về phía Hạo Thiên trên đầu liền hung hăng xuống. Giờ phút này, mới vừa từ cục tài chính bên trong lao ra Mã Đức Vũ khán đến đây tình cảnh này, nguyên bản hắn còn có chút lo lắng. Nhưng nhìn đến chàng cảnh này, trên khỏe môi của hắn lộ ra một tia cười lạnh, đồng thời không có mở miệng ngăn cản, hắn cũng rất muốn để cho mình Nhi Tử hào hào giáo huấn một chút Liêu Hạ Tiên. Hắn Mã Đức Võ là một cái bao che cho con người. Mặc dù mình đứa con trai này không nên thân, thường xuyên gây phiền thoái cho mình, nhưng dù sao cũng là con của mình, cho nên, mặc dù Mã Đức Vũ bình lúc thường xuyên giáo huấn Ngựa Hiểu Dương, nhưng mỗi lần Ngựa Hiểu Dương gặp được sự tình thời điểm, hắn vẫn là sẽ ra mặt cho hắn giải quyết. Trung quanh quần chúng vây xem nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhau phát ra các loại kinh hô thanh âm còn có người đang lớn tiếng nhắc nhở Liêu Hạo Thiên chú ý tránh né. Liêu Hạo Thiên vững vàng đứng ở nơi đó, mặc cho ngựa Hiểu Dương dùng ống thép hung hăng đập tới. Ngay tại hắn ống thép nhi sắp tới người thời điểm, Liêu Hạo Thiên hướng bên cạnh có chút lóe lên, né tránh một kích chí mạng này. Cùng lúc đó, Liêu Hạo Thiên một cước bay ra, lần nữa đá vào lập tức Hiểu Dương chỗ ngực. Tất ngựa Hiểu Dương đạp bay ngược ra ngoài xa hai 3 mét, lúc này mới rơi trên mặt đất. Liêu Hạo Thiên ngay sau đó cất bước theo vào, lần nữa một cước dẫm tại lập tức Hiểu Dương trên gương mặt, để hắn không thể động đậy. Mà lúc này đây, kia mấy tên cảnh sát thúc thúc cũng chạy tới, một người trong đó trực tiếp cho Ngựa Hiểu Dương đeo lên cổ tay, tránh khỏi hắn tiếp tục bạo khởi đả thương người. Lúc này, cầm đầu một cảnh sát nhìn về phía Liêu Hạo Thiên hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Liêu Hạo Thiên đơn giản tất chuyện đã xảy ra trần thuật một lần, sau đó lại để cho vừa mới Minh đem hắn kinh lịch nói một lần. Cầm đầu tên cảnh sát này lập tức nhướng mày, xuất ra trên thân tùy thân mang theo cồn dụng cụ đo lường để Ngựa Hiểu Dương tiến hành kiểm tra, Ngựa hiệu Dương căn vốn khinh thường mình đầu. lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không muốn tìm phiền toái, tốt nhất đừng để ta kiểm tra, nếu không ta lo lắng ngươi sẽ ném cái này thân ra cầm đầu cảnh sát lập tức với mày làm phiền ngươi phối hợp một chút mới tiếp nhận cồn kiểm chắc lúc này một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt mã đức võ ngồi không yên hắn rõ ràng nếu như nếu là nhi tử ngựa hiểu dương chân bị xác định là xe rượu lái xe đồng thời gây vấn gây chuyện vậy chuyện này xử lý liền phiền phức mà bây giờ rất rõ ràng là con của mình ăn thiệt thòi nếu như nếu là không đem liếu hạo thiên luận cơ hội ác độc mà trưởng trị dừng lại trong lòng của hắn sẽ phi thường không thoải mái cho nên mã đức võ đứng dậy trực tiếp nhìn về phía phiên trực cảnh sát nhân dân nói ra vị đồng chí này ta là thị cục tài chính người phụ trách nếu như ta không có nhìn lầm Ngươi hẳn là phụ cận đồn công an cảnh sát nhân dân a." Cảnh sát nhân dân gật gật đầu, hắn đã nhận ra Mã Đức Võ vị này là cục tài chính cục trưởng, dù sao thì cục tài chính khối này thuộc về bọn hắn đồn công an phiên trực Phạm Vi, mà lại là cục tài chính cục trưởng lại là bọn hắn khối này trên đất đại nhân vật, cho nên hắn rất nhẹ nhàng nhận ra Mã Đức Võ, vội vàng nói: "Mã cục trưởng, là ngài nha, ngươi có chuyện gì sao?" Mã Đức Vũ khán đến đối phương biểu lộ cùng thần thái, biết đối phương nhận ra mình, liền cười nói ra: Vị này cảnh sát nhân dân đồng chí, các ngươi lần này phụ trách có mặt, trọng điểm kiểm tra hẳn là Thiên về tại dân sự tranh chấp bên trên, ngươi cũng nhìn thấy, người trẻ tuổi này bị đánh nhiều thảm à, mặt mũi tràn đầy máu tươi, trên mặt sưng đỏ không chịu nổi, nhìn nhìn lại người này, hắn một chút việc nhì đều không có, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi hắn vừa rồi nói kia lời nói là giả. Vừa nói, Mã Đức võ một bên dùng ngón tay hướng Liễu Hạo Thiên, trên mặt tràn ngập hận ý. Hôm nay, hắn dự định để Liễu Hạo Thiên nếm thử sở câu lưu tư vị. Quy hai chương 100, lâm vào khôn cảnh. Chương 100, lâm vào khôn cảnh vị này cảnh sát nhân dân nhìn thoáng qua liêu hạo thiên lại liếc mắt nhìn ngựa hiểu dương những mày nhìn về phía liêu hạo thiên trầm giọng nói ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào liêu hạo thiên nhàn nhạt nói ra vừa rồi ta không phải đã nói sao là hắn chủ động khiêu khích tổ đã chúng ta ta mới tiến hành phản kích ta thuộc về phòng vệ chính đáng muốn tra ra điểm này rất đơn giản chỉ cần đi chọn đọc tài liệu một chút thị cục tài chính cổng camera giám sát giám sát ghi chép liền có thể liêu hạo thiên nói xong vị này cảnh sát nhân dân nhẹ nhàng gật gật đầu không sai nhìn giám sát liếc qua thấy ngay mã cục trưởng ngươi không ngại chúng ta đi thăm dò duyệt các ngươi một chút thị cục tài chính giám sát à Mã Đức võ nhẹ nhàng gật gật đầu, tự nhiên không ngại. Bất quá ta nghe nói chúng ta là cục tài chính, camera giám sát gần nhất có thể có chút vấn đề, chưa chắc sẽ ghi chép lại nơi này phát sinh sự tình. Mà lại ta cho rằng từ hiện trường kết quả đến xem, nhi tử ta thụ thương nghiêm trọng như vậy, mà Liễu Hạo Thiên lại không chút nào tổn thương, hắn làm có chút quá phận. Ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi Liễu Hạo Thiên là có ý định trả thù. Mã Đức võ mặc dù miệng thảo luận không ngại tìm đọc giám sát nhưng là dưới chân nhưng không có mảy may động tác, bởi vì hắn muốn kéo dài thời gian, bởi vì hắn biết giờ này khắc này Vương cục phó hiện đang quan sát video theo dõi. Đây hết thề đều là hắn trước khi đi ăn bài, chính là sợ ngoại ý muốn nổi lên. Lúc ấy Vương cục phó muốn đi theo hắn đi ra đến, lại bị Mã Đức Vũ an sắp xếp trở lại hắn văn phòng tiếp tục nhìn chăm chăm giám sát, tùy thời khai thác tương quan biện pháp. Giờ này khắc này, tại Vương cục phó trong văn phòng nghe tới Mã Đức võ những này ám chỉ về sau, Vương cục phó lập tức đăng nhập hắn hội viên quản lý tài khoản, đồng thời trực tiếp hiện trường xóa bỏ tồn chữ tại tồn chữ sẽ vỡ bên trên video theo dõi, cùng tồn chữ tại bản địa ổ cứng bên trên video theo dõi. Mã Đức võ lại rông dài nửa ngày sau, điện thoại di động của hắn truyền đến Lenken một thanh âm vang lên, hắn lập tức minh bạch đây là Vương cục phó ám chỉ lúc này mới mang theo cảnh sát nhân dân cùng Liêu Hạo Thiên bọn hắn đi tới phòng quan sát để nhân viên công tác mở ra giám sát nhìn thoáng qua xác định xác thực không có đoạn thời gian đó thu hình lại bọn hắn lúc này mới rời đi vị này cảnh sát nhân dân trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bởi vì không có chứng cứ mặc kệ là Liêu Hạo Thiên nói cũng tốt ngựa hiệu Dương nói cũng được đều khuyết thiếu đầy đủ công tín lực lúc này Liêu Hạo Thiên đột nhiên nói ra cảnh sát nhân dân đồng chí ta cho rằng hiện tại việc khẩn cấp trước mắt trước đó đem có thể hiện trường thu thập chứng cứ toàn bộ thu thập ta tin tưởng giờ phút này người đứng tại cái này tóc vàng trước mặt người tuổi trẻ Hẳn là có thể nghe được trên người nàng phát tán ra nồng đậm mùi rượu. Hẳn tuyệt đối dính liễu say rượu lái xe, không quản giam khống video có hay không đập tới tương quan quá trình. Ta tin tưởng hiện trường hẳn là cũng có không ít người chứng kiến, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Không có giám sát, chúng ta có thể thông qua người chứng kiến miêu tả đến biết lúc ấy chuyện gì xảy ra. Đồng thời, hẳn là trước đối cái này hoàng mau người trẻ tuổi tiến hành cồn kiểm soát, để xác định hắn giờ này khắc này cồn trị số. Nếu như lại trì hoãn một đoạn thời gian, ta lo lắng đo đạc cũng không chuẩn xác. Cảnh sát nhân dân nghe xong liễu hạo thiên về sau nhẹ nhàng gật, gật đầu, ngươi nói có đạo lý vừa nói, hắn một bên xuất ra bên hông cồn kiểm chắc đưa đến lập tức hiểu Dương bên miệng, nhàn nhạt, nhạt nói ra, làm phiền ngươi thổi một chút cái này cái ống, chúng ta tiến hành một chút cồn kiểm chắc. Ngựa hiểu Dương ánh mắt nhìn về phía Lao Ba Mã Đức võ, Mã Đức võ lập tức sắc mặt bình tĩnh nói ra, vị này cảnh sát nhân dân đồng chí, các ngươi là thuộc về trị an cảnh sát nhân dân, không phải thuộc về cảnh sát giao thông, cho nên ngươi không có tư cách cho Nhi Tử ta làm cồn kiểm chắc. Mã Đức võ đang nói đến Nhi Tử ta mấy chữ này thời điểm, ngựa khí tăng thêm mấy phần, tựa hồ muốn nhắc nhở một chút vị này cảnh sát nhân dân, đây là con của hắn, muốn để hắn dơ cao đánh khải tha hắn một lần. Mã Đức Võ sau khi nói xong, vị Tiêu cảnh sát nhân dân do dự. Liêu Hạo Thiên nhìn đến đây, lập tức sầm mặt lại, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Mã Đức Võ nói ra, thật không nghĩ tới, nguyên lai cái này say rượu lái xe đồng thời hậu đã bị tổn thương người người là ngươi cục tài chính cục trưởng Nhi Tử nha, thật là gan to bằng trời. Bất quá Mã cục trưởng, nếu như ta không có nhớ lầm, ngay tại mười mấy phút trước đó, ta đi các ngươi thị cục tài chính muốn tìm ngươi thời điểm, các ngươi là cục tài chính vương cục phó nói ngươi đi chính phủ thành phố họ, nhưng là hiện tại ngươi nhưng lại từ cục tài chính bên trong chạy đến, như thế xem ra, các ngươi thị cục tài chính liền phó cục trưởng đều như vậy không đáng tin vậy đều là nói lao hết bài này đến bài khác, chỉ sợ ngươi người cục trưởng này quản lý có vấn đề. Mã Đức võ cười lạnh một tiếng nói ra, Liễu Hạo Thiên, chúng ta là cục tài chính quản lý như thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân, ngươi bất quá chỉ là một cái phó sự cấp cán bộ mà thôi, đừng quá để cao bản thân. Liễu Hạo Thiên mỉm cười, Mã Đức võ, xem ra ngươi đổi trắng thay đen bản sự thật rất mạnh, xem ra ngươi tựa hồ rất sợ hãi nhìn thấy ta, có phải là có chút trột dạ nha. Mã Đức võ khinh thường cười một tiếng, căn bản cũng không có trả lời Hạo Thiên vấn đề, mà là cười lạnh nhìn về phía vị kia cảnh sát nhân dân nói ra, ta mới vừa nói qua các ngươi trị an cảnh sát nhân dân không có tư cách đến đối nhi tử ta tiến hành cồn kiểm tra. Liêu Hạo Thiên lập tức phản bác, Mã Đức Võ, ngươi xài, căn cứ có liên quan pháp luật quy định, cảnh sát nhân dân có quyền giữ gìn trị an xã hội, ngăn lại nguy hại trị an xã hội trật tự hành vi. hắn say rượu lái xe bản thân đã dính liễu nguy hại xã hội công cộng trị an, dưới loại tình huống này, cảnh sát nhân dân đối với hắn tiến hành cồn kiểm tra hành vi có thể thành lập, mà lại làm phát sinh xung đột người trong cuộc, ta mãnh liệt yêu cầu cảnh sát nhân dân đối với hắn tiến hành cồn kiểm tra. lúc này vị này cảnh sát nhân dân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mã Đức Võ nói ra, Mã cục trưởng. Vị đồng chí này nói không phải thường chính xác thực, ta hiện tại hẳn là đối mã hiệu Dương tiến hành cồn kiểm tra. Mã Đức võ lập tức đứng mày, hắn không nghĩ tới, tại biết rất rõ ràng ngựa hiệu Dương là hắn cái này cục tài chính cục trưởng nhi tử tình huống dưới, cái này cảnh sát nhân dân lại còn muốn đối hắn tiến hành cồn kiểm tra, căn bản cũng không cho hắn một điểm mặt mũi, cái này khiến sắc mặt của hắn có chút khó coi. Mã Đức võ lạnh lùng nhìn xem vị này cảnh sát nhân dân nói ra, ngươi tên là gì? Cảnh sát nhân dân trả lời, ta gọi nhạc lôi, nhạc phi nhạc, tiếng sấm lôi, ngươi là tây bên trong đồn công an, đúng thế. Mã Đức võ gật gật đầu lập tức lấy điện thoại di động ra gọi ra ngoài một điện thoại điện thoại rất nhanh kết nối Mã Đức võ trầm giọng nói ra Lương cục trưởng các ngươi cục thành phố cầu Đông phân cục Tây bên trong đồn công an nhạc lôi phong cách làm việc rất cường đại a thân là một cái trị an cảnh sát nhân dân lại muốn đối một cái bị người khác cẩu đả phải máu me đầy mặt người bị hại tiến hành cẩn kiểm tra ta muốn hỏi một chút là ai cho hắn cái quyền lợi này hắn có tư cách gì làm như vậy ta hiện tại mãnh liệt yêu cầu giống nhạc lôi dạng này không hiểu quy củ nhân viên công tác lập tức rút khỏi phát sinh ở chúng ta thị cục tài chính cổng cái này lên nổ phát sự kiện đồng thời từ thị cục công an tiếp nhận việc này đầu bên kia điện thoại Thị cục công an lương cục phó tiếp vào mã đức võ điện thoại về sau, mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là nghe mã đức võ ngữ khí nghiêm nghị như vậy, hắn liền biết việc này khẳng định cùng mã đức võ có chút quan hệ, mã đức võ cùng hắn là bạn tốt, cho nên chuyện này hắn khẳng định phải ra mặt. Lương cục phó nhẹ gật đầu, được rồi, ta biết. Sau đó, lương cục phó trực tiếp cho cầu đông phân cục châu phó cục trưởng gọi điện thoại, châu phó cục trưởng nghe rõ về sau, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm tay bên trong đồn công an phó sở trưởng dương thiên biển điện thoại, để hắn đến cụ thể đốc thúc việc này. Dương thiên biển tiếp vào châu phó cục trưởng điện thoại về sau không dám thất lễ lập tức lấy điện thoại di động ra bấm kia nhạc lôi điện thoại nhạc lôi nghe nói ngươi bây giờ ngay tại thị cục tài chính công viên trực đồng thời dự định đối một cái người bị hại tiến hành cồn kiểm tra ngươi đây là cái gì lo gì là ai đưa cho ngươi loại này cho quyền lập tức đình chỉ hết thể hành vi chuyện này sẽ từ cục thành phố tự mình tiếp nhận ngươi có thể trở về nhạc lôi không nghĩ tới mã đức võ vậy mà lại tại chỗ cho cục thành phố phó cục trưởng gọi điện thoại tầng tầng tạo áp lực nhạc lôi nhìn thoáng qua mã đức võ lại nhìn một chút liếu hạ thiên hắn đột nhiên cười cuối cùng ánh mắt rơi vào mã đức võ trên mặt trầm giọng nói ra mã cục trưởng ngươi biết ta là thế nào tiến vào đồn công an sao Mã Đức Võ sướng sở, ngươi có ý tứ gì?" Nhạc Lôi trầm giọng nói ra, "Mã cục trưởng, ta là một suất ngũ chuyển nghề công nhân ở trong bộ đội, là bộ đội giáo dục, ta muốn làm một cái thực sự cầu thị người, mà khi một chị an cảnh sát nhân dân cũng là ta đã từng nguyện vọng, công bằng công chính xử lý dân sự tranh chấp là lý tưởng của ta. Mặc dù ta đã thay đổi trang phục, nhưng là ta không có thân mật, mặc dù ta đã xuất ngũ, nhưng là chính nghĩa của ta cảm giác không có phai màu. Cho nên hiện tại, mặc dù ta biết thân phận của ngài tôn quý, nhưng ta nhất định phải công bằng công chính chấp pháp." Nói xong, Nhạc Dạ tiền vì trực tiếp đối điện thoại mịt rồ phồn nói ra, "Dương trưởng hiện tại ta ngay tại chấp hành nhiệm vụ, mà lại ta tin tưởng nhiệm vụ của ta tại chấp hành quá trình bên trong chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Mu mu. Về phần ngài nói tới cồn kiểm tra quyền lợi vấn đề, cái này căn bản liền không tồn tại vấn đề. Bởi vì ngay tại nửa tháng trước đó, là ngài đang họp thời điểm mình xác định ra, trước mắt chúng ta đồn công an đang cùng đội cảnh sát giao thông triển khai liên hợp chấp pháp hành động, đang liên hiệp chấp pháp hành động tiến hành hai tháng này bên trong, chúng ta chỉ an cảnh sát nhân dân muốn tùy thân mang theo cồn dụng cụ đo lường, hiệp trợ đội cảnh sát giao thông đối xe rượu lái xe hành vi tiến hành xét xử. Cho nên, hiện tại ta là có quyền lợi đối dính Liễu Say rượu lái xe người tiến hành cồn kiểm trắc. Đây là chức trách của ta. Dương Phó sở trưởng không nghĩ tới, Nhạc Lôi cái này cơ sở tiểu dân cảnh cũng dám cùng hắn đối nghịch, sắc mặt của hắn lúc ấy liền âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, "Như vậy hiện tại ta có thể nói cho ngươi, ngươi bị tạm thời cách chức, hiện tại lập tức trở về trong sở tiếp nhận tương quan tổ chức điều tra." Nhạc Lôi không nghĩ tới, Dương Phó sở trưởng vậy mà hạ đạt dạng này chỉ thị. Liêu Hạo Thiên khoảng cách càng ngày rất gần, cho nên Nhạc Lôi cùng Dương Phó sở trưởng lời nói hắn nghe được rõ ràng. Liễu Hạo Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn về phía Mã Đức Võ nói ra: Mã Cục Trường, chẳng lẽ ngươi chính là dạng này giải quyết vấn đề sao? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn vận dụng ngươi đặc quyền đến quấy nhiều tràn ngập chính nghĩa cảnh sát nhân dân bình thường chấp hành nhiệm vụ sao? Liêu Hạo Thiên nói xong hiện trường lập tức phát sinh một trận nho nhỏ bạo động, rất nhiều vây xem bảy trên mặt tất cả đều lộ ra bất mãn mãnh liệt. Mã Đức Võ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn căn bản cũng không có đem những này quần chúng vây xem để ở trong mắt, bởi vì hắn thấy những người này căn bản không có biện pháp ảnh hưởng đến sĩ đồ của hắn tiền đồ, cho nên hắn căn bản cũng không để ý những người này. Hắn chỉ là hướng về phía Liêu Hạo Thiên cười lạnh: Liêu Hạo Thiên làm áp giả tất từ đánh chết, ngươi vốn dựa vào lấy mình thân cao mã đại ưu thế tùy ý ẩu đả có vì người trẻ tuổi, ngươi loại hành vi này nên nhận trừng phạt. Ngươi ghi nhớ, nơi này là Bắc Minh thị, mà không phải các ngươi Bạch Ninh huyện. Quy 2 chương 101, vô hạn kéo dài. Chương 101, vô hạn kéo dài. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Mã Đức Vũ, sau đó nói với Nhạc Lôi, "Nhạc cảnh sát, ta muốn cùng các ngươi vị này Dương phó sở trưởng giao lưu câu thông một chút, có thể chứ?" Nhạc Lôi lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Bất quá giờ này khắc này, hắn gặp phải sắp bị tạm thời cách chức xử lý, đối này hắn là có chút không quá cam tâm, cho nên nhạc lôi không có suy nghĩ nhiều, liền đem điện thoại di động của hắn đưa cho liêu hảo thiên. Liêu hảo thiên tiếp nhận điện thoại về sau, khai môn kiến sơn nói ra, dương phó sở trưởng đúng không, tự giới thiệu mình một chút, ta là Bạch ninh huyện kỳ ủy thư ký liêu hảo thiên. Vừa rồi ngươi cùng nhạc lôi đối thoại ta đã nghe tới, mà lại mã đức vũ cho cục thành phố một vị phó cục trưởng gọi điện thoại ta cũng nghe đến, hẳn là cục thành phố hoặc là khu phân cục người điện thoại cho ngươi để ngươi đến đúng tay việc này đúng không hả? Liêu Hạo thiên liên tiếp mấy vấn đề. Hỏi Dương Phó Sở trưởng có chút tròn váng, nhất là Liễu Hạo Thiên tự giới thiệu thân phận thời điểm, hắn càng là một mặt một bước, bởi vì hắn cũng không phải là rất rõ ràng tại Thị Cục Tài Chính bên kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hắn duy nhất rõ ràng là để hắn đúng tay việc này, người xác định việc này cùng Cục Tài Chính Cục trưởng Mã Đức Vũ có quan hệ, là Mã Đức Vũ mặt mũi ở bên trong, hắn đúng tay việc này đã có thể làm cho lãnh đạo cấp trên hài lòng, lại có thể bán cho Mã Đức Vũ một bộ mặt, từ bình thường góc độ đến nói, hắn làm như vậy đối với hắn con đường hoạn lộ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, nhưng là hắn không nghĩ tới. Tại hiện trường còn có một cái bạch ninh huyện huyện kỷ ủy bí thư Liêu Hạo Tiên, mặc dù hắn đối Liêu Hạo Tiên cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng là có một chút hắn phi thường rõ ràng, đó chính là có thể hôn đến huyện kỳ ủy bí thư cấp độ này người đều không đơn giản. Cho nên, vị này dương phó sở trưởng nghe Liêu Hạo Tiên tự giới thiệu đồng thời liên tiếp hỏi mấy vấn đề về sau, hắn yếu đớt mà hỏi, Liêu Thư Ký, không biết ngươi là có ý gì? Liêu Hạo Tiên trầm giọng nói ra, cũng không có cái gì ý tứ. Bởi vì ta cũng là hôm nay cái này khởi sự kiện người trong cuộc, về phần hôm nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi không có ở hiện trường cũng không rõ ràng, mà thân ở hiện trường vị này dự định công bằng chính nghĩa chấp pháp cơ sở cảnh sát nhân dân nhạc Lôi đồng chí, vậy mà bởi vì không có dựa theo ngươi ý tứ đi thao tác, ngươi lại muốn ngừng chức của hắn, tha thứ ta nói thẳng, hành vi của ngươi như vậy là phi thường công uy, phạm, thậm chí dính liệu công quyền tư dụng, ta đề nghị ngươi không nên ngừng nhạc Lôi đồng chí chức vụ, bằng không mà nói, ta sẽ trực tiếp hướng thị ủy thậm chí là tỉnh kỷ ủy phản ứng ngươi hôm nay làm hết tại ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ trả cho nhạc lôi đồng chí một cái công bằng kết quả liêu hạo thiên lời nói này đã mang theo lấy rõ ràng uy hiếp một trong dương phó sở trưởng nghe thấy lời ấy lập tức đầy sau đầu đổ mồ hôi mã đức vũ thân là thị cục tài chính cục trưởng hắn tự nhiên treo chọc không nổi nhưng là cái này liêu hạo thiên hắn đồng dạng treo chọc không nổi bởi vì lúc này giờ phút này hắn đột nhiên nhớ tới cái này liêu hạo thiên đến cùng là ai gia hỏa này năm đó nhưng đã từng kiêm nhiệm qua thị kỳ ủy giám sát phó chủ nhiệm cùng thị kỳ ủy đám người kia hẳn là rất quen cho nên nếu như ác tội hắn mình thật đúng là rất phiền phức cho nên Dương Phó Sở trưởng chỉ là hơi trầm ngâm một lát, liền cười nói ra: Liêu thư ký, ngươi khả năng nghe lầm, ta nói chính là để nhạc lôi đồng chí đình chỉ tiếp tục tham dự việc này, chấp pháp hành động, bởi vì thị cục công an người sắp tiến về tiếp nhận việc này. Đối với nhạc lôi đồng chí, chúng ta đồn công an vẫn tương đối khẳng định. Ta đồng thời không có để hắn đình chỉ làm việc ý tứ. Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, như thế rất tốt. Vậy ngươi vội vàng. Cúp điện thoại về sau, Liêu Hạo Thiên cười đưa điện thoại di động còn cho nhạc lôi, nói ra: Nhạc cảnh sát, ngươi không có chuyện. Nhạc lôi có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem Liêu Hạo Thiên, hắn không nghĩ tới cái này Liêu Hạo Thiên vậy mà nguyện ý vì mình trực tiếp cùng đồn công an phó sở trưởng tiêu Chiến, hơn nữa còn thành công giúp mình hóa giải một lần nhân sinh bên trong trọng đại nguy cơ. Có lẽ Liêu Hạo Thiên giúp hắn chuyện này chỉ là thuận tay mà làm, nhưng là đối với Nhạc Lôi đến nói, hắn đối mặt với Dương phó sở trưởng thời điểm là phi thường yếu thế, là không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Nhạc Lôi nhìn trầm trầm Liêu Hạo Thiên nói ra, tạ ơn. Liêu Hạo Thiên khoát khoát tay nói ra, không cần khách khí, ta cũng là xuất ngũ quân nhân chuyển nghề, ngươi làm phi thường tốt, chúng ta xuất ngũ quân nhân mặc dù đã xuất ngũ nhưng là chúng ta tuyệt không thể phai màu đối mặt cường quyền cung bất công càng không thể lùi bước nhạc lôi khẽ gật đầu một cái nhìn về phía liêu hạo thiên trong ánh mắt tràn ngập kính để cùng tôn kính mà liêu hạo thiên vừa rồi nói càng làm cho hắn rất có cảm xúc liền liền liêu hạo thiên cũng không biết bởi vì hôm nay chuyện này nhạc lôi tại về sau nhân sinh trên đường y nguyên duy trì quân nhân bản sắc không hướng bất luận cái gì cường quyền cung cố cung thỏa hiệp mà chính là bởi vì hắn loại này tính tình quật cường thu hoạch được lãnh đạo cấp trên thưởng thức tại hắn về hưu thời điểm đã trở thành bắc minh thị cục trưởng cục công an mà lúc kia bắc minh thị cục công an phong thanh khí chính bắc minh thị trị an xã hội càng là đạt tới trước nay chưa từng có tốt đẹp trạng thái đương nhiên đây là nói sau tạm thời không đề cập tới giờ này khắc này liêu hạo thiên nguy cơ đồng thời không có giải trừ bởi vì hai chiếc xe cảnh sát dừng ở bên cạnh xuống tới mấy tên thân mang chế phục nam nhân người cầm đầu sắc mặt nghiêm túc cất bước đi tới liêu hạo thiên bọn hắn phụ cận trực tiếp nhìn nói với nhạc lôi ngươi là nhạc lôi đồng chí đi ta là cục thành phố hình sự trinh sát chi Tri đội phó đội trưởng kim trần đông hiện tại chuyện nơi đây chính là cùng chúng ta cục thành phố tiếp nhận ngươi có thể đi trở về nhạc lôi gật gật đầu lần nữa tràn ngập cảm kích nhìn liêu hạo thiên một chút quay người rời đi nhạc lôi bọn người rời đi về sau Kim Chấn Đông nhìn thoáng qua hiện trường trầm giọng nói ra toàn bộ mang về trong cục tiến hành tiến một bước điều tra hiểu rõ Liêu Hạo Thiên ngưỡng mày Kim đội trưởng ta là làm sự tình người một trong ta hiện tại yêu cầu đối mã hiệu Dương xây rượu lái xe hành vi tiến hành cồn kiểm tra Kim Chấn Đông mỉm cười không có ý tứ chúng ta cục thành phố phá án có chúng ta phá án quá trình chúng ta tất cả quá trình toàn bộ công khai trong suốt hiện tại làm phiền ngươi phối hợp chúng ta triển khai điều tra xin cùng chúng ta về cục thành phố một chuyến Kim Chấn Đông lời nói này nói không có bất kỳ cái gì tì vết Liêu Hạo Thiên cùng vừa mới minh cũng tìm không ra tật xấu gì, chỉ có thể tùy tùng bọn hắn bên trên xe cảnh sát chạy về cục thành phố. Ngay tại Liêu Hạo Thiên bọn hắn chân trước vừa đi thời điểm, lại một chiếc xe hơi chạy nhanh đến, dừng ở bên đường, vừa hay nhìn thấy tán đi quần chúng tứ tán rời đi. Trên xe đi xuống một vị dáng người hiểu điệu đại mỹ nữ, Tả hữu nhìn một chút, lập tức ngăn lại một cái chuẩn bị rời đi lao đại gia hiểu rõ một chút tình huống. Khi hắn biết được Liêu Hạo Thiên mọi người đã đi theo thị cục công an người trở về thời điểm, nàng lập tức lái xe chạy tới cục thành phố. Vị này đại mỹ nữ chính là Liễu Hạo Thiên bạn tốt Lâm Thiên Thiên. Liêu Hạo Thiên bị mang về cục thành phố về sau. Liêu Hạo Thiên, Mã Hiểu Dương cùng vừa mới minh ba người tất cả đều bị đưa đến một cái trong gian phòng lớn, có nước trà cung ứng, có điều hòa mở ra, nhưng không có người phản ứng bọn hắn, những người khác nên làm cái gì làm cái gì. Mã Hiểu Dương không ngừng uống nước trà, ý đồ làm nhạt trên người mình mùi rượu, hòa tan cồn nồng độ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Liêu Hạo Thiên không khỏi nhíu mày, nhìn về phía đem bọn hắn mang về vị kia Kim Chấn Đông phó đội trưởng nói ra, Kim đội trưởng, hiện tại cũng đã qua hơn một giờ, các ngươi có phải hay không hẳn là đối Mã Hiểu Dương tiến hành cuồn kiểm tra đâu? Bằng không mà nói, nếu như tiếp qua 2 đến 3 giờ thời gian, chỉ sợ hắn cuồn căn bản là kiểm chắc không ra. Kim đội trưởng biểu lộ lãnh đạm nói ra, chúng ta có chúng ta quá trình, xin ngươi đừng quấy nhiều chúng ta bình thường chấp pháp. Liêu Hạo Thiên có chút giận, trực tiếp cầm ra bắt đầu quay trụ một bên quay trụ một bên lạnh lùng nói ra, các ngươi có công tác của các ngươi quá trình ta hiểu, như vậy xin hỏi, dựa theo công tác của các ngươi quá trình, hiện tại có phải là hẳn là đối với chúng ta triển khai hỏi thăm đâu, cho chúng ta ký bút lục đâu, vì cái gì hiện tại các ngươi không có bất kỳ cái gì hành động đâu? Chẳng lẽ các ngươi là đang chờ Mã Hiểu Dương mùi rượu tan hết về sau, sau đó các ngươi tại ký bút lục sao? Chẳng lẽ bởi vì Mã Hiểu Dương cha hắn là cục tài chính của trưởng, các ngươi liền có thể không phải công việc bình thường quá trình, ở đây vô ích lấy thời gian sao?" Kim đội trưởng không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên vậy mà chơi như vậy, hắn dùng tay sờ một cái đầu của mình nói ra, không có ý tứ, "Đầu ta có chút đau, ta nghỉ ngơi trước một chút, để những đồng chí khác cùng ngươi giao lưu đi." Nói xong, Kim đội trưởng mở ra một cái phòng đi vào, nằm ở trên giường cố ý trang đau đầu. Liêu Hạo Thiên đi vào theo, y nguyên đưa di động camera đối Kim đội trưởng nói ra, "Kim đội trưởng, ngươi làm như vậy có phải là có chút không quá phù hợp a?" Thân là kỳ vị thư ký, đối với ngươi loại hành vi này ta biết ban kỷ luật thanh tra bộ môn sẽ như thế nào nhận định hoặc là không làm tròn trách nhiệm hoặc là bao che ngươi có thể nghĩ tốt sao? Kim đội trưởng trực tiếp xoay người đi không còn phản ứng liễu hạo thiên mặc dù hắn không nói gì nhưng là trên mặt hắn biểu lộ lại tràn ngập khinh thường thầm nghĩ trong lòng ngươi liễu hạo thiên mặc dù là bạch ninh huyện kỷ ủy thư ký nhưng ngươi căn bản là không quản được chúng ta cục thành phố đến huống chi người ta mã hiểu dương thế nhưng là thị cục tài chính cục trưởng nhi tử chúng ta phó cục trưởng đều phải bán cho người ta một bộ mặt ta có thể đem hắn sao? Nhìn thấy kim chấn Đông không djen một tiếng, Liêu Hạo Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra, lập tức lại nhắc nhở những người khác đối mã Hiểu Dương tiến hành cồn kiểm tra, nhưng không có người phản ứng Liêu Hạo Thiên. Giờ này khắc này, mã Hiểu Dương mùi rượu đã tỉnh rất nhiều, bác sĩ cũng ngay tại hiện trường vì hắn tiến hành băng bó. Mặc dù hắn một mực ngồi ở chỗ đó giữ im lặng, nhưng nhìn hướng Liêu Hạo Thiên ánh mắt lại tràn ngập án độc cùng kinh thường. Liêu Hạo Thiên thật sắc bị những người này cho khí hỏng, đây quả thực là không làm nha. Chẳng lẽ đây chính là quyền lực mị lực sao? Chẳng lẽ thân là thị cục tài chính cục trưởng liền có thể để nhiều người như vậy đến vì hắn đánh nghiệm trợ sao? Nếu như không phải Liễu Hạo Thiên tự mình kinh lịch việc này, hắn cũng không tin một cái là cục tài chính cục trưởng có thể có năng lượng lớn như vậy. Nhưng Liễu Hạo Thiên ghét nhất chính là loại này đặc quyền hành vi, hắn không chút do dự tất vừa rồi chỗ quay chụp vài đoạn video trực tiếp phát cho Lâm Thiên Thiên. Giờ này khắc này Lâm Thiên Thiên, ngay tại cục thành phố Cổng Cái Lộn, hắn yêu cầu đối cục tài chính cổng phát sinh sự tình người trong cục cùng tương quan xử lý nhân viên tiến hành hiện trường phỏng vấn, lại gặp đến cự tuyệt, đồng thời bị cự tuyệt đi vào. Lâm Thiên Thiên phẫn nộ phi thường, ngay lúc này, Lâm Thiên Thiên thu được Liễu Hạo Thiên cho nàng gửi tới video ngắn nhìn thấy những video này về sau, lâm thiên thiên lập tức như là điên cuồng, lập tức căn cứ những video này viết một thiên văn chương, phát cho mình chủ biên. Chủ biên sau khi xem xong, những mày, bởi vì trong video liên quan đến thị cục tài chính cục trưởng mã đức vũ là bằng hữu của hắn, thị cục tài chính hàng năm cũng sẽ ở bọn hắn báo chí cùng trên tạp chí tung ra một chút quảng cáo, mà những này quảng cáo là hắn vị này chủ biên thu nhập trọng yếu nơi phát ra. đây là thần tài nha. nếu như thiên văn chương này nếu là phát ra ngoài, chỉ sợ sang năm cục tài chính liền sẽ không tại bọn hắn nơi này đánh quảng cáo, cho dù là đánh cũng sẽ không tìm hắn tới làm cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn thu nhập. Chủ biên đại nhân trầm tư sau một hồi lâu, trực tiếp đem Thiên Văn Chương này phát cho Mã Đức Vũ cùng cục thành phố lương cục phó. Mã Đức Vũ nhìn thấy Thiên Văn Chương này về sau, sắc mặt bá một cái liền tái nhuận, hắn giật này mình, hắn không nghĩ tới, Lâm Thiên Thiên nhanh như vậy liền đem văn chương viết xong, hơn nữa còn phát cho chủ biên dự định tuyên bố. Nếu như Thiên Văn Chương này nếu là phát không được, một khi bị tỉnh ủy lãnh đạo nhìn thấy, như vậy hắn cái này cục tài chính cục trưởng coi như có chút nguy hiểm. Bởi vì tại Thiên văn chương này bên trong, Mã Đức Vũ cùng Mã Hiểu Dương quan hệ trong đó cùng đằng sau đã phát sinh hết thể đều bị liên hệ, người sáng suốt xem xét liền có thể nhìn ra được, Mã Đức Vũ đang dùng hắn đặc quyền đến ảnh hưởng Mã Hiểu Dương sự kiện công bằng công chính xử lý. Mã Đức Vũ vội vàng liên hệ vị này Miêu Chủ Biên, một bên biểu thị cảm tạ, một bên nói ra, "Lão mầm, ta cảm giác gần nhất chúng ta cục tài chính hình tượng có chút vấn đề, cho nên ta dự định tại các ngươi trên báo chí, làm nhiều một chút đưa tin chúng ta cục tài chính chính diện hình tượng mềm văn, đâu? Liền tham khảo năm ngoái cả năm tiền quảng cáo dùng đi, ngươi thấy thế nào?" Miêu Chủ Biên vội vàng biểu thị cảm tạ Bởi vì hắn rõ ràng, khoản này tiền quảng cáo dùng khoảng chừng 100 vạn nguyên, bởi vì là chính hắn liên hệ, mà lại chính hắn có thể trực tiếp viết những mấy văn, cho nên hắn chỉ cần cho tòa báo lưu lại 40 vạn nguyên liền có thể, còn lại 60 vạn nguyên hắn có thể trực tiếp nhét vào trong túi của mình. Miêu chủ biên trong lòng âm thầm may mắn mình lần này làm ra một cái chính xác lựa chọn, khoản này thu nhập đỉnh mình nhiều năm tiền lương. Quá giá trị. Chắc không được rất nhiều người đều quản mã Đức Vũ gọi thần tài đâu. Lương cục phó nhìn thấy bản này đưa tin về sau cũng giật lại mình, trong lòng đối vị này tên là Lâm Thiên Thiên phóng viên nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Miêu chủ biên hơi trầm ngâm trong chốc lát về sau, lập tức cho Lâm Thiên Thiên hồi âm, nói cho hắn, Thiên Văn Chương này bởi vì quá mức mất cảm, tạm thời không thể tuyên bố. Lâm Thiên Thiên không nghĩ tới, đối với mình luôn luôn đưa tin tiêu chuẩn tương đối rộng cho Miêu chủ biên lần này vậy mà không có để cho mình Thiên Văn Chương này qua thầm, sắc mặt của nàng có chút khó coi, chỉ có thể cười khổ đem cái này tin tức nói cho Liêu Hạo Thiên. Hiện tại mỗi ngày đã bất lực, Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới, luôn luôn không có gì bất lợi Lâm Thiên Thiên à lần này cũng sắp thành lại bại. Liêu Hạo Thiên cao mày, trong lòng nộ khí khó bình. Liêu Hạo Thiên từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt dưới ánh mặt trời, cho nên hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc trong sinh hoạt khắp nơi đều là ánh nắng. Nhưng là hôm nay đã phát sinh hết thảy, để Liêu Hạo Thiên trong lòng thoáng có chút thất vọng. Hắn không nghĩ tới, một cái thị cục tài chính cục trưởng lại có năng lượng to lớn như vậy, vậy mà có thể không kiêng nể gì như thế nhúng tay cùng trái phải một kiện không công sự kiện cuối cùng đi hướng cùng kết quả. Giờ này khắc này, Liêu Hạo Thiên trong lòng càng thêm sâu sắc cảm nhận được lão bách tính tại đối mặt cường quyền cùng đặc quyền thời điểm là cỡ nào sâu sắc cần cùng kêu gọi công bằng cùng chính nghĩa. Cái này cũng càng thêm kiên định Liễu Hạo Thiên trong lòng đối với theo luật trị nước lý giải cũng tăng cường liêu hạo thiên trong lòng đối với cường quyền cùng đặc quyền mánh liệt căm hận cũng càng thêm kiên định liêu hạo thiên kiên quyết muốn đem đem quyền lực nuốt vào chế độ trước lòng quyết tâm nhưng mà đây hết thể chỉ là một loại tiềm thức ảnh hưởng mà lúc này giờ phút này liêu hạo thiên y nguyên không thể không gặp phải như thế nào thoát khỏi khốn cảnh trước mắt nguy cơ mặc dù hắn tại bạch ninh huyện huyện kỳ ủy khối này nhất ngôn cử đỉnh nhưng là tại bắc minh thị cái này lớn trên bình đài liêu hạo thiên chỉ là một cái nho nhỏ con kiến đối mặt với mã đức vũ dạng này quyền cao chức trọng bọn hắn tự vô bá liêu hạo thiên lộ ra như thế yếu ớt làm sao bây giờ như thế nào mới có thể thoát khỏi nguy cơ trước mắt đâu Quy 2 chương 102, vây mượn cứu triệu. Chương 102, vây mượn cứu triệu. Chật trội kiềm chế gian phòng bên trong, Liễu Hạo Thiên lập đi lập lại dạ bước. Giờ này khắc này Liễu Hạo Thiên thân hám trùng đây, thứ cố vô thân, hiện tại duy nhất đường sống chính là đối phương đồng thời không có ngăn cản hắn cùng ngoại giới tiến hành thông tin, cái này cũng khía cạnh nói rõ đối phương đối Liễu Hạo Thiên trối triển lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Dựa theo bình thường quá trình, Liễu Hạo Thiên hẳn là thông qua tổ chức con đường đến giải quyết việc này, tỉ như giống Hàn Nhân cường báo cáo giờ này khắc này tình cảnh. Hy vọng từ Bạch Ninh huyện ra mặt đến hóa giải khốn cảnh của hắn, nhưng là Liêu Hạo Thiên trong lòng cân nhắc một chút, chỉ sợ lấy hẳn Nhân cường hiện tại lập trường, chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện đến để cho mình thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Bởi vì chỉ cần mình vào hôm nay buổi tối tan việc trước đó không có cách nào để thị cục tài chính tất kia bút chống lũ giải nguy tài chính chuyển đến Bạch Ninh huyện tài chính trong chớp ngụt, như vậy mình sau này sẽ tại Bạch Ninh huyện huyện ủy thường ủy hội bên trên biến thành một cái tiểu trong suốt, cái khác huyện ủy thường ủy đối với hắn Liêu Hạo Thiên năng lực sẽ sinh ra nghiêm trọng chất vấn, thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến Liêu Hạo Thiên bị điều đi nguy cơ. Liêu Hạo Thiên tuyệt đối không thể chịu được mình chẳng làm nên trò chống gì rời đi Bạch Ninh huyện, càng không thể khoan dung mình lấy thất bại người hình tượng rời đi Bạch Ninh huyện. Liêu Hạo Thiên là một cái mạnh hơn người, năm đó ở trên chiến trường, dù là đối phương bố trí phải lại nghiêm mật, binh lực lại nhiều, Liêu Hạo Thiên đều không sợ hãi, y nguyên có thể nghĩ hết biện pháp tìm tới đối phương lỗ thủng sau đó áp dụng trảm thủ hành động, nhanh chóng rút lui. Liêu Hạo Thiên đại não thật nhanh chuyển động, tốt tử binh pháp cùng 36 kế không ngừng tại Liêu Hạo Thiên trong đầu lượn vòng lấy, Liêu Hạo Thiên ý đồ từ lao tổ tổng trí tuệ lý tìm tới giải quyết vấn đề chi đạo. Bởi vì Liêu Hạo Thiên tin tưởng, Trung Hoa văn hóa bác đại tinh Thâm, bao hàm toàn hàng diện, chỉ cần ngươi có thể chính xác lý giải, nhất định sẽ có thu hoạch. Thế nào mới có thể đã từ trước mắt trong khốn cảnh thoát khỏi ra, lại có thể đồng thời giải quyết bị thị cục tài chính kẹp lại khoản tiền kia đâu? Liêu Hạo Thiên trầm tư sau một hồi lâu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mã Đức Vũ, đã ngươi lợi dụng trong tay đặt quyền ý đồ cưỡng ép giải quyết việc này, như vậy ta liền để ngươi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, để nguyên nếm thử cái gì gọi là vây cứu triệu tư vị. Sau đó, Liêu Hạo Thiên lấy điện thoại di động ra, tìm ra tại Hàng Sơn huyện làm việc thời điểm đã từng thành lập một cái hệ chặt phóng viên bầy lúc ấy hắn thành lập người phóng viên này bởi mục đích đúng là vì có thể bảo trì cùng các tạp chí lớn các phóng viên liên hệ có tin tức có thể mau sớm ở trong bầy tuyên bố hoặc là thông chi những ký giả này đến đây phỏng vấn đưa tin đây là một cái đối với song phương đều rất có chỗ tốt sự tình Liêu hạo thiên tiến bầy về sau đầu tiên là đem hắn chỗ quay chụp những cái kia video tuyên bố tại trong bầy sau đó lại đem lâm thiên thiên viết thiên kia văn trường phát tại bên trong sau đó Liêu hạo thiên lại quay chụp một chút mình bây giờ vị trí hoàn cảnh thu một cái video tại trong video Liêu hạo thiên thanh âm bi thống nói ra là một phó sự cấp cán bộ giờ này khắc này ta thân ham tuyệt cảnh Lên trời không đường, xuống đất không cửa, cũng bởi vì cùng một cái say rượu lái xe đồng thời gây hấn gây chuyện người phát sinh mâu thuẫn xung đột, không thể không thân hãm nhà tụ, gọi ta mỗi ngày không nên, gọi đất không nói, ta nên làm cái gì? Nếu như là một cái bình thường lão bách tính gặp loại tình huống này, bọn hắn sẽ giống như ta cô độc bất lực sao? Chẳng lẽ chúng ta không nên đem quyền lực nuốt vào chế độ trước lồng sao? Chẳng lẽ trong tay có quyền lực liền có thể hoành hành không sợ sao? Quyền lợi giao phó những người kia, là để bọn hắn vì nhân dân phục vụ đâu, vẫn là để bọn hắn dùng cái này đến trêu rẻ quan hệ, đạt tới mình mục đích đây này? Nếu như nói phía trước những cái kia video và văn chương vẫn chỉ là nhằm vào mã hiệu Dương sự kiện làm ra ra có lý có cứ biểu hiện ra, như vậy giờ này khắc này, Lưu Hạo Thiên chỗ thu cái này video ngắn, thì hiện ra chính là Lưu Hạo Thiên đối với một ít người lạm dụng quyền lực một loại mãnh liệt lên án. Nguyện ý cùng Lưu Hạo Thiên liên hệ những ký giả này đối Lưu Hạo Thiên hiểu rõ vô cùng, nhất là tại Hàng Sơn huyện thời điểm, chỉ cần Lưu Hạo Thiên ra làm buổi họp báo, nhất định sẽ có đại sự phát sinh. Cho nên, mặc dù theo Lưu Hạo Thiên lên trước đã không tại Hàng Sơn huyện làm việc, nhưng là những ký giả này đường tựa theo đặc liệu báo cáo tin tức độ mất cảm bọn hắn cho rằng Liễu Hạo Thiên trên thân nhất định sẽ không ngừng phát sinh đủ loại sự tình, cho nên có một bộ phận phóng viên có chuyện gì không có chuyện liền sẽ tiến bầy đến xem, nhìn xem Liễu Hạo Thiên có hay không tuyên bố tin tức mới nhất. Bài bình luận báo phóng viên Trịnh Lập Quốc năm nay chỉ có 27 tuổi, bởi vì đã từng tiến về Hàng Sơn huyện phỏng vấn qua Liễu Hạo Thiên cùng phát sinh ở Hàng Sơn huyện sự tình, cho nên cùng Liễu Hạo Thiên hết sức quen thuộc, hai người xem như cùng chung trí hướng, đã từng cùng một chỗ nếm qua hai lần cơm. Thông qua cái này mấy lượng lần giao lưu, Trịnh Lập Quốc đối Liễu Hạo Thiên nhân sinh lý tưởng cùng phong cách làm việc có tương đối đầy đủ hiểu rõ. Cho nên hắn cũng không có việc gì liền sẽ nhìn một chút Liêu Hạo Thiên vòng bằng hưu, hoặc là nhìn một chút Liêu Hạo Thiên chỗ xây dựng cái này bấy. Hôm nay, hắn trong lúc rảnh rỗi, mở ra bầy nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy Liêu Hạo Thiên phát một loạt video cùng Thiên kia Văn Trương. Nhất là nhìn thấy Liêu Hạo Thiên tại phát xong video về sau, đặc biệt ghi chú rõ một câu, trở lên tất cả video và văn chương tất cả mọi người có thể trực tiếp áp dụng, chỉ cần tại Thiên kia Văn Trương đằng sau ghi chú rõ nguyên tắc tác giả là Lâm Thiên Thiên liền có thể Trịnh Lập Quốc cẩn thận đem những này video cùng Lâm Thiên Thiên viết thiên kia văn chương sau khi xem xong, lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào, nộ khí trùng thiên, hắn hung hăng vô bàn một cái đứng dậy nghiến răng nghiến lợi nói ra, quá phận, quá mức. Vậy mà như thế lạm dụng công quyền đến giải quyết việc tư, lẽ nào lại như vậy? Nhất định phải lộ ra ánh sáng. Trịnh Lập Quốc tâm tình xúc động vẫn nộ phía dưới, lập tức viết một thiên thời sự phê bình văn chương, quan điểm tê lợi, phê phán khắc sâu, nhất châm kiến huyết, thẳng trần lợi và hại. Sau đó, Chính Lập Quốc đem hắn viết thiên văn chương này tính cả Lâm Thiên Thiên viết thiên kia văn chương cùng tất cả video tất cả đều phát cho mình chủ biên. Bài bình luận báo chủ biên xem hết những này văn chương cùng video về sau, lúc ấy tức đến xanh mét cả mặt mày, hung hăng vỗ bàn một cái nói ra, lộ ra ánh sáng, lập tức lộ ra ánh sáng. Bài bình luận báo là một phần lấy tê lợi phê bình mà lấy xương quốc gia cấp đại báo, luôn luôn lấy bờ vai gánh đạo nghĩa, diệu thủ lấy văn chương làm mình lợi danh, luôn luôn có can đảm lộ ra ánh sáng các loại bất công chi sự, nhưng bọn hắn cũng không phải là vì phê bình mà phê bình, mà là vì xúc tiến công bằng cùng chính nghĩa mà đi phê bình, tại bọn hắn phê bình đồng thời, cũng sẽ đứng tại truyền thông người góc độ cho ra biện pháp giải quyết vấn đề. Cho nên Phần này báo chí là rất nhiều cấp tỉnh lãnh đạo trên mặt bà nát không thể thiếu một phần báo chí, bởi vì thông qua phần này báo chí bọn hắn có thể kịp thời biết mình chủ chính khu vực bên trong phát sinh những cái nào mặt trái sự kiện, tồn tại những cái nào vấn đề, thậm chí thông qua phần này báo chí bọn hắn còn có thể tìm kiếm được một chút biện pháp giải quyết vấn đề. Chính vì vậy, bài bình luận thanh lý lượng mặc dù không phải đỉnh cấp, nhưng là lực ảnh hưởng lại phi thường to lớn, mà lại phần này báo chí tại trên mạng cũng có rất lớn lực ảnh hưởng. Theo Trịnh Lập quốc chỗ đưa ra đi lên hai thiên văn chương cùng một hệ liệt video tại bài bình luận báo quan phương trang web bên trên cùng bọn hắn một loạt xã giao truyền thông trên bình đại toàn lưới tuyên bố những tin tức này về sau, rất nhanh liền gây nên những hành động cực lớn. Cùng lúc đó, Liêu Hạo Thiên cái này nghệ chặt trong bầy, cái khác những cái kia ký giả truyền thông rất nhanh cũng nhìn thấy Liêu Hạo Thiên phát ra bảy những tin tức này to lớn tin tức giá trị, nhất là Liêu Hạo Thiên thu đoạn video kia càng là tràn ngập rung động lòng người lên án mạnh mẽ, cho nên những ký giả này cơ hội tại bọn hắn nhìn thấy những tin tức này ngay lập tức liền tiến hành lấy tin và biên tập. Ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, Liêu Hạo Thiên bị nốt đồng thời lên án mạnh mẽ mấy cái này từ mấu chốt liền trực tiếp xông lên các đại bình đài nóng lục xoát bảng nhất là Liêu Hạo Thiên lên án mạnh mẽ video càng là nóng này toả lưới, Mà nhất là nóng này tự nhiên là Lâm Thiên Thiên cùng Trịnh Lập Quốc viết kia hai Thiên Văn Trường cái này hai Thiên Văn Trường cũng rất nhanh xông lên nóng lục xoát bảng hàng đầu. Giờ này khắc này bác Minh thị phụ trách ý kiến và thái độ của công chúng giám sát người phụ trách rất nhanh liền phát hiện việc này, lập tức ngay lập tức hướng lên tiến hành báo cáo. bác Minh thị thị trưởng thậm chí kiện biết việc này về sau, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, nhất là khi hắn nhìn kỹ xong những báo cáo này về sau, đã tức đến xanh mét cả mặt mày thậm chí kiệt hung hăng vô bàn một cái, trực tiếp bấm Bắc Minh Thị cục trưởng cục công an Loan Thắng Vĩ điện thoại. Loan cục dài, các ngươi cục công an thật sự là lợi hại nhà, Vậy mà trực tiếp bên trên các đại nhật lục soát bảng đầu đề, ngươi rất có bản sự hả? Giờ này khắc này Loan Thắng Vĩ đang chủ trì hội nghị, trước mắt Thị cục công an công việc trừ Gian Diệt Tác đã tiến vào hồi cuối giai đoạn. Loan Thắng vi đối này mười phần coi trọng. Tại trong hội nghị nhiều lần cường điệu. Mặc dù giai đoạn này công việc trừ Gian Diệt Tác đã tiến vào hồi cuối, nhưng là chúng ta cục thành phố nhất định phải đối này cao độ coi trọng, bởi vì công việc này quan hệ đến giả bách tính bản thân lợi ích, càng quan hệ đến chúng ta Bắc Minh Thị trị an xã hội, tuyệt đối. Không thể có bất kỳ qua loa đối với bất luận cái gì hắc ác thế lực, chúng ta Bắc Kinh thị cục công an tuyệt không thể khoan dung. Loan thắng Vi Trị Địa Hưu Thanh thái độ kiên quyết, phía dưới từng cái phó cục trưởng không dám thất lễ, nhất là phụ trách quét đen trừ ác làm việc những cán bộ này trên mặt càng là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng bắt đầu tính toán lên công tác kế tiếp phải làm thế nào bố trí chờ tương quan công việc. Bắc Minh Thị là Bắc một tỉnh tỉnh lỵ, Bắc Minh Thị trị an xã hội gần nhất cái này 10 năm qua tốt vô cùng, cơ hội tại mỗi cái chủ yếu đường đi ngã tư đường chỗ một góc đều sẽ có một cái trị an vọng. Bên trong 24 giờ đều sẽ có cảnh sát nhân dân trực ban, mà 110 xe cảnh sát liền dừng ở bên ngoài, tùy thời có thể từ từng cái trị an vọng lao tới gần nhất báo án địa điểm. Loan Thắng Vi mặc dù gần nhất 2 năm mới tiếp nhận cục thành phố cục trưởng, nhưng hắn đối Bắc Minh thị trị an xã hội cao độ coi trọng, cho nên Bắc Minh thị trị an xã hội tình trạng bao quát xã hội phục vụ tình trạng càng ngày càng tốt, rất được lao bách tính tán thành. Ngay tại họp Loan Thắng Vi tiếp vào thẩm chí kiệt điện thoại về sau, bị thẩm chí kiệt kẹp thương neo gậy một trận lên án mạnh mẽ về sau, trên mặt của hắn lộ ra chấn kinh cùng kinh ngạc thần sắc, thẩm thị trưởng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thẩm chí kiệt lạnh lùng nói ra chính ngươi mở ra điện thoại nhìn xem các đại bình đài nóng lục xoát bảng xếp hạng các ngươi cục thành phố nổi danh một cái đường đường bạch ninh huyện huyện ủy thường ủy bị nốt bắc minh thị cục thành phố mà các ngươi bắc minh thị cục thành phố vậy mà không nhìn phá án quá trình đối với một cái say rượu lái xe nhân viên kiên trì không tiến hành cồn kiểm tra các ngươi cục thành phố quản lý thật đúng là rất tốt lắm trực tiếp bên trên các đại bình đài nóng lục xoát bảng ngươi người cục trưởng này nên được không xa nha thậm chí kiệt lần này thật sự có chút sinh khí mặc dù hắn đối với loan thắng vi tại thị cục công an làm việc đại thể là tương đối hài lòng nhưng là cái này sự kiện mới ra Hắn đối Loan Thắng Vĩ độ hài lòng thẳng tắp hạ xuống 30%. Loan Thắng Vĩ nghe tới thậm chí kiệt sau khi nói xong, lập tức sắc mặt tái xanh, lập tức lấy điện thoại di động ra mở ra các lớn tin tức bình đại cùng nóng lục soát bảng nhìn một chút, lập tức nổi trận lôi đình. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một chút hội nghị hiện trường đám người, lập tức lạnh giọng nói ra, đến cùng là ai hạ lệnh tạm giam Liễu Hạo Tiên? Đến cùng là ai hạ lệnh, không muốn đối kia cái gì gọi mã hiểu dương say rượu lái xe lái xe tiến hành tuần kiểm tra. Người tờ mở giờ đứng ra cho ta. Loan Thắng Vi trực tiếp bạo nói tục, bởi vì hắn thật bị chuyện này cho khí hỏng. Hắn không nghĩ tới chuyện như vậy vậy mà phát sinh ở mình trôi chủ quản trong thị của mặt, đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ. Phó cục trưởng trong đám người, một cái mang theo viền vàng, kính mắt dáng người hơi mập, thân thể nam nhân bắt đầu run lẩy bẩy. Quy 2 chương 103, Lương Văn Huy tạm thời cách chức. Chương 103, Lương Văn Huy tạm thời cách chức. Lương Văn Huy nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là muốn cho cục tài chính cục trưởng Mã Đức Vũ một bộ mặt, lại dẫn xuất chuyện lớn như vậy. Lương Văn Huy chỉ là để cho thủ hạ người đi đơn giản xử lý một chút việc này, mà lại hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện cho nên hắn đồng thời không có để cho thủ hạ đối Liêu Hạo Thiên khai thác bất kỳ quá phận biện pháp, chỉ là tạm thời tất Liêu Hạo Thiên vậy ở nơi đó. Hắn vốn chỉ muốn đợi đến Mã Hiểu Dương tỉnh rượu xong sau, còn kiểm chắc không có bất cứ vấn đề gì tình hôn dưới, đem Liêu Hạo Thiên cùng Ngựa Tiểu Dương cùng một chỗ tất cả đều thả. Việc này Di Hòa Vi quý. Giờ này khắc này Loan Thắng Vĩ nổi giận đùng đùng, ánh mắt một lần lại một lần quét mắt đám người, thanh âm lạnh lùng nói ra: Thế nào, còn cần ta từ dưới lên trên ngược lại tra việc này sao? Chẳng lẽ ngươi dám làm không dám chịu sao? Lương Văn Huy không còn dám có bất kỳ chỉ hoãn, bởi vì đối với Loan Thắng Vi tính tình hắn là hiểu khá rõ. Vị này cục trưởng cục công an làm việc luôn luôn là thiết diện vô tư, hắn giờ phút này nộ khí mãnh liệt như vậy bảnh trướng, một khi việc này nếu là ngược lại cha ra, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Cho nên Lương Văn Huy chỉ có thể cười thảm lấy ngẩng đầu lên nói ra, "Loan cục giải, chuyện này là ta để người làm." Loan Thắng vi lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Văn Huy từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, "Vì cái gì?" Lương Văn Huy cười khổ nói ra, "Ước chừng trước đây mấy giờ, thị cục tài chính cục trưởng Mã Đức Vũ gọi điện thoại cho ta, nói muốn muốn để ta giúp một chút, nói là con của hắn uống một chút nhi rượu, lái xe tại sắp tiến vào thị cục tài chính thời điểm." Cùng hai người phát sinh một điểm xung đột, hắn muốn nhờ ta đem việc này đơn giản hóa xử lý một chút. Ta nghĩ, thị cục tài chính là thật tài, thì chúng ta cục công an các hạng cấp phát đều cần thị cục tài chính từng cái qua tay, chúng ta hẳn là làm tốt cùng thị cục tài chính quan hệ, mà lại Mã Đức Vũ yêu cầu này cũng không phải là rất quá phận, chỉ là làm nhà xử lý một chút, cho nên ta liền sắp xếp người đem bọn hắn tất cả đều mang về cục thành phố, muốn đợi đến Mã Hiểu Dương tỉnh rượu về sau, đem bọn hắn tất cả đều trả về. Nhưng là Mã Đức Vũ cũng không có nói cho ta, cùng bọn hắn phát sinh xung đột người là Liễu Hạo Tiên. Lương Văn Huy đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, Loan Thắng Vĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Văn Huy nói ra, "Lương Văn Huy, ngươi trước tạm thời buông xuống tất cả làm việc trở về hảo hảo tình lại đi, về phần đối ngươi xử lý như thế nào, chuyện này ta không làm chủ được, bởi vì chuyện này đã bên trên các đại bình đài nóng lục soát bảng xếp hạng, đã trở thành chúng ta Bắc Minh thị năm nay nóng nảy nhất ý kiến và thái độ của công chúng sự kiện, mà chúng ta thị cục công an hình tượng bởi. Vì ngươi lần này cưỡng ép đúng tay cùng vi quy chấp pháp hành vi, nhận nghiêm trọng ảnh hưởng trái chiều. thân là một thị cục công an phó cục trưởng, vì ân tình" Ngươi vậy mà có thể không nhìn pháp luật cùng danh giới cuối cùng, ngươi không phải cùng chúng ta thị cục công an làm việc, ta cũng sẽ hướng thị ủy đánh báo cáo, thỉnh cầu đưa ngươi rời chúng ta thị cục công an. Còn có, lập tức sắp xếp người đem Liêu Hạo Thiên phong xuất, đồng thời cho Mã Hiểu Dương tiến hành cồn kiểm chắc. Nói đến chỗ này, Loan Thắng Vi lại nhìn về phía thường vụ phó cục trưởng Vương Đức Nhân nói ra, Lão Vương, chuyện này ngươi tự mình đi xử lý, cùng thời đại biểu chúng ta thị cục công an hướng Liêu Hạo Thiên chịu nhận lỗi. Lương Văn Huy sau khi nghe xong, trực tiếp sủi lơ tại chỗ ngồi bên trên, hắn không nghĩ tới, việc này hậu quả vậy mà như thế nghiêm trọng, hắn càng không nghĩ đến cái này liêu hạo thiên lại đem sự tình huyên náo to lớn như thế kỳ thật lương văn huy vừa rồi mặc dù miệng bên trong luôn mồm nói mã đức vũ đồng thời chưa nói cho hắn biết xung đột người trong cuộc một trong là liêu hạo thiên nhưng kỳ thật mã đức vũ thật đúng là nói cho hắn lương văn huy ngay lúc đó ý nghĩ là liêu hạo thiên bất quá một cái nho nhỏ huyện kỳ ủy bí thư mà lại nàng phi thường rõ ràng liêu hạo thiên tại bắc minh thị lớn nhất chỗ dựa là trước thị ủy thư ký quan vận khải mà quan vận khải đã điều đi mà lại hắn cũng rõ ràng quan vận khải đối. liêu hạo thiên chỉ là thưởng thức mà thôi giữa hai người đồng thời không có mặc cho hà kỳ hắn liên quan cho nên hắn thấy chỉ là đem Liễu Hạo Thiên tạm thời vây khốn một đoạn thời gian, Liễu Hạo Thiên sẽ không có quá lớn phản ứng. Nhưng là Lương Văn Huy nằm mơ cũng không nghĩ tới, giờ này khắc này Liễu Hạo Thiên trong lòng tiếp nhận cỡ nào áp lực từ lớn. Nếu như là tại bình thường, hắn chính là đem Liễu Hạo Thiên đóng lại một ngày hai ngày, Liễu Hạo Thiên khả năng đều chưa hẳn có cái gì phản ứng. Nhưng là lần này khác biệt, hắn lần này trên thân là gánh vác lấy gian khổ nhiệm vụ đến thị cục tài chính đòi tiền, kết quả tiền không có muốn tới người ngược lại bị giam lại, cho nên Liễu Hạo Thiên bi phân muốn tuyệt, không thể không khai thác tuyệt địa phản kích. Mà Liễu Hạo Thiên tuyệt địa phản kích mục tiêu cũng không phải là Mã Đức Vũ, mà là Mã Hiểu Dương. Liêu Hạo Thiên tại trong video tất cả mâu thuẫn tiêu điểm cũng chỉ hướng Mã Hiểu Dương, nhất là chỉ hướng cái kia vì Mã Hiểu Dương cung cấp che chở người. Loan Thắng Vi tại xử lý Lương Văn Huy về sau, lập tức gọi điện thoại cho thị trưởng Thẩm Chí Kiệt, đem hắn hiểu biết tình huống cùng xử lý biện pháp nói cho Thẩm Chí Kiệt, Thẩm Chí Kiệt sau khi nghe xong mặc dù nhíu chặt lông mày, nhưng là đối với Loan Thắng Vi phương thức xử lý hắn vẫn tương đối hài lòng. Nhưng là giờ này khắc này, ý kiến và thái độ của công chúng đã hình thành, mà Bác Minh Thị đã trở thành dư luận vòng xoáy trung tâm. Nhưng là, Thẩm Chí Kiệt cùng Loan Thắng Vĩ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự kiện lần này lực ảnh hưởng vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn giờ này khắc này tỉnh ủy trong đại viện bí thư tỉnh ủy lục thiên minh ngay tại nghe thư ký hướng hắn báo cáo mà thư ký chỗ hồi báo sự tình chính là cùng liễu hạo thiên có liên quan cái này ý kiến và thái độ của công chúng sự kiện lục thiên minh sau khi nghe xong lập tức mở ra điện thoại kiểm tra một hồi từng cái bình đại ý kiến và thái độ của công chúng văn chương chờ hắn nhìn trong chốc lát về sau đột nhiên ngứa mày bởi vì hắn phát hiện rất nhiều trang web tại trích dẫn lâm thiên thiên thiên kia văn chương thời điểm đều minh xác ghi chú rõ thiên văn chương này nguyên tắc tác giả là lâm thiên thiên Lục Thiên Minh vị này tỉnh ủy đại lão là một cái phi thường cẩn thận cùng nghiêm túc người, Lục Thiên Minh từ cái khác trang web Trích dẫn Thiên Văn Chương này trong miêu tả phát hiện một vấn đề, đó chính là những cái kia tỉnh ngoài các tạp chí lớn tại Trích dẫn Lâm Thiên Thiên Thiên Văn Chương này thời điểm, đánh dấu cũng không phải là từ Bắc Ngày Mai báo đăng lại, mà là đánh dấu nguyên tác giả danh tự. Lục Thiên Minh lập tức lập tức đăng lục hắn thường xuyên lên mạng tất nhìn quan phương trang web Bắc Ngày Mai báo, kết quả lại phát hiện Bắc Minh Nhật báo quan phương trang ép bên trên đồng thời không có Lâm Thiên Thiên Thiên Văn Chương này. Lục Thiên Minh lập tức để thư ký liên hệ một chút Lâm Thiên Thiên, hỏi thăm vì cái gì Lâm Thiên Thiên Thiên Văn Chương này vì cái gì không có phát biểu tại Bắc Bình Nhật Báo bên trên. Đối với Lục Thiên Minh đến nói, Lâm Thiên Thiên Thiên Văn Chương này phát biểu tại Bắc Ngày Mai Báo lên đã phát biểu tại cái khác tỉnh ngoài các tạp chí lớn bên trên, hiệu quả là hoàn toàn không giống. Nếu như Lâm Thiên Thiên xuất ra đầu tiên chính là Bắc Ngày Mai Báo, như vậy Bắc Một Tỉnh tại xử lý chuyện này thời điểm liền có thêm mấy phần chủ động tính, bởi vì điều này nói rõ Bắc Một Tỉnh đối với chuyện này là biết được. Nhưng là nếu như xuất ra đầu tiên bên ngoài bất truyền thông bên trên, tình huống liền không giống, Bắc Một Tỉnh liền bị động nhiều. Lâm Thiên Thiên không nghĩ tới, bí thư tỉnh ủy thư ký vậy mà lại tự mình gọi điện thoại tới cho hắn đến hỏi thăm việc này. Lâm Thiên Thiên ngay nói thật, chúng ta chủ biên nói Thiên Văn Chương này không thể phát biểu. Lục Thiên Minh rất nhanh liền biết kết quả này, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, trực tiếp đối thư ký nói ra, đi thăm dò một chút việc này ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, vì cái gì Lâm Thiên Thiên Văn Chương không thể phát biểu. Trước kia cùng loại Văn Chương không phải có thể bình thường phát biểu sao? Lúc nào chúng ta bắt một tỉnh nhật báo liền dạng này Văn Chương cũng không thể phát biểu rồi, vậy chúng ta những này tỉnh ủy lãnh đạo còn nhìn bắt một ngày báo có làm được cái gì? Bí thư tỉnh, ủy thư ký tự mình điều tra việc này hiệu suất tự nhiên phi thường cao, rất nhanh liền tra rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi, mà vị kia chủ biên liền tương đối thế thảm, rất nhanh liền bị người của kỳ ủy trực tiếp mang đi. Mà việc này hậu quả chính là Bắc một tỉnh nhật báo người phụ trách trực tiếp thay đổi nhân sự, đây là Lâm Thiên Thiên tuyệt đối không ngờ rằng, mà Lâm Thiên Thiên càng không nghĩ đến chính là đổi mới người phụ trách về sau, nàng từ phổ thông phóng viên trực tiếp được cấp nhắc tới Bắc một tỉnh nhật báo chúc Bắc Minh thị ký giả chạm trưởng. Có cái thân phận này, trên cơ bản Lâm Thiên Thiên chỗ lấy tin và biên tập tin tức sẽ không lại nhận bất kỳ đặc biệt nhầm vào nhất là vừa mới nhậm chức vị này Bắc Một Tỉnh Nhật Báo người phụ trách hắn là rõ ràng mình sở dĩ có thể đảm nhiệm cũng là bởi vì Lâm Thiên Thiên tin tức bị cách lại tiến tới dẫn đến Bắc Một Tỉnh 10 phần bị động tạo thành cho nên hắn thượng nhiệm về sau liền Minh Sắc cùng Bắc Một Tỉnh Nhật Báo tổng ban biên tập Minh Sắc tỏ thái độ chỉ cần Lâm Thiên Thiên chỗ lấy tin và biên tập tin tức không tồn tại nghiêm trọng lập trường chính trị vấn đề nhất định phải vô điều kiện cho qua bởi vì tình ủy lãnh đạo đối Lâm Thiên Thiên chỗ lấy tin và biên tập tin tức là tương đối cảm thấy hứng thú bởi vì nàng chỗ lấy tin và biên tập tin tức tập trung xã hội điểm nóng lên án mạnh mẽ không hợp lý hiện tượng mà những vật này đối với tỉnh ủy lãnh đạo đến nói, bọn hắn bình thường không nhìn thấy, bình thường người cũng sẽ không theo bọn hắn báo cáo những chuyện này. cho nên tỉnh ủy lãnh đạo rất cần dạng này một cái con đường đến xem đến xã hội mặt trái vấn đề, chỉ có nhìn thấy vấn đề mới có thể giải quyết vấn đề. giờ này khắc này, liêu hạo thiên ngồi ở kia chật trội gian phòng bên trong, chính là xem trên điện thoại di động các loại tin tức. khi hắn nhìn thấy mình tuyên bố tại phóng viên trong đám đó tin tức đã bị đầy đủ khuyết tán đồng thời hình thành lực ảnh hưởng thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra một tia mang theo vài phần thương cảm mỉm cười. liêu hạo thiên cười là bởi vì hắn nhìn thấy những kĩ giả này có can đạm vạch trần một chút không công bằng không chính nghĩa sự kiện quyết tâm cùng dũng khí hắn thương cảm là bởi vì nếu như không phải là bởi vì nhận biết những kĩ giả này như vậy hắn hôm nay gặp được sự tình liền sẽ không lộ ra ánh sáng không có lộ ra ánh sáng chỉ sợ cũng sẽ không đạt được giải quyết Lưu Hạo Thiên trong lòng tại một lần lại một lần hỏi ngược lại nếu như ta là dân chúng bình thường đối mặt dạng này bất khả kháng sự kiện ta có con đường đi phản hồi sao càng là tiếp tục nghĩ Liêu Hạo Thiên tâm tình lại càng tăng nặng nề nhưng Lưu Hạo Thiên không phải một cái người bi quan bởi vì Liêu Hạo Thiên thấy rõ ràng Nếu như cùng loại sự kiện tại 20 năm trước là gần như không thể lấy giải quyết, nhưng là hiện tại, theo khoa học kỹ thuật phát triển, mạng lưới thông thịnh, từ truyền thông phân vinh, quốc gia thực lực cường đại, dư luận giám sát công năng cũng càng ngày càng cường đại, lao bách tính lên tiếng con đường cũng càng ngày càng nhiều, duy quyền thủ đoạn cùng phương thức cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên, quốc gia từ đầu đến cuối đang không ngừng hướng về phía trước phát triển, mà lao bách tính quyền lợi cũng càng ngày càng nhận bảo hộ. Cùng loại sự kiện mặc dù thường có phát sinh, nhưng so với to như vậy một quốc gia để nói, cùng loại sự kiện vẫn chỉ là rất nhỏ suất mà lúc này giờ phút này, Liêu Hạo Thiên trong lòng đối với số một thủ trưởng Châu không ngừng đề cập theo luật trị nước lý niệm lý giải càng phát ra xâm nhập chỉ có theo luật trị nước chỉ có đem quyền lực nuốt vào chế độ triệt lỏng mới có thể để cho xã hội này công bằng cùng chính nghĩa càng ngày càng đạt được đầy đủ bảo hộ thằng đến lúc này giờ phút này Liêu Hạo Thiên mới chính thức lý giải đến cái gì gọi là nhìn xa trông rộng ngay tại Liêu Hạo Thiên suy nghĩ thả thời điểm cửa phòng bị mở ra một đạo ánh mặt trời chiếu vào có chút trướng mắt Liêu Hạo Thiên trước nhắm mắt lại chuyển hướng bên trong thế đứng trong chốc lát về sau lúc này mới chậm rãi hướng ngoại nhìn lại tiếng bước chân văng lên Bắc Minh thị cục công an thường vụ phó cục trưởng Vương Đức Nhân mang theo mấy người từ bên ngoài đi vào, Vương Đức Nhân cất bước đi đến Liêu Hạo Thiên trước mặt, chủ động vươn tay ra nói ra: "Liêu Hạo Thiên đồng chí, ta là Bắc Minh thị thường vụ phó cục trưởng Vương Đức Nhân, ta đại biểu chúng ta Bắc Minh thị cục công an hướng ngươi chịu nhận lỗi, bởi vì chúng ta thị cục công an phó cục trưởng Lương Văn Huy tự tiện đúng tay cơ sở làm việc, đồng thời làm ra sai lầm. Chỉ thị quyết định mang cho ngươi đến không công bằng tao ngộ, chúng ta thâm biểu ấy này. Trước mắt chúng ta đã đối mã hiểu Dương tiến hành cồn kiểm tra, hiện tại hắn huyết dịch bên trong cồn hàm lượng là 89, cao khác mỗi 100ml Cân nhắc đến từ giữa các ngươi xung đột sự kiện phát sinh đến bây giờ đã qua gần 4 giờ thời gian, cho nên hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định mã hiệu dương tại sự kiện phát sinh thời điểm dính liễu say rượu lái xe. Chúng ta sẽ dựa theo tương quan quy định đối với hắn cho xử lý. Về phần giữa các ngươi xung đột, chúng ta là đã phái người đi thị cục tài chính bên kia chọn đọc tài liệu một chút màn hình giám sát. Bất quá đoạn thời gian kia màn hình giám sát đích xác không tồn tại. Liêu Hạo Thiên sau khi nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Vương Đức Nhân nói ra: Vương trưởng cục, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, các ngươi cục thành phố có thể hay không công bằng công chính xử lý việc này? Vương Đức Nhân trầm giọng nói ra. Ta hiện tại là đại biểu chúng ta thị cục công an tới, ta là thị cục công an thường vụ phó cục trưởng, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, đối với việc này chúng ta sẽ công bằng công chính xử lý. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, vậy thì tốt, thị cục tài chính người không phải nói kia đoạn màn hình giám sát không có sao, không phải nói bọn hắn giám sát công trình học sao, như vậy ta có hay không có thể đi hiện trường nhìn một chút đâu. Vương Đức Nhân gật gật đầu, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Sau đó, Vương Đức Nhân tự mình cùng đi Liêu Hạo Thiên đi tới thị cục tài chính. Giờ này khắc này, thị cục tài chính cục trưởng Mã Đức Vũ sắc mặt âm trầm tiếp đãi bọn hắn, Mã Đức Vũ cũng không nghi tới Liêu Hạo Thiên đã bị khống trụ, lại còn có năng lực hời sướng thanh thế như vậy thật lớn phản kích, mà lại là thông qua dư luận đến chế tạo áp lực tiến hành phản kích. Mã Đức Vũ mặc dù không có nhận bất kỳ phê bình, nhưng là hắn rõ ràng, hắn hiện tại người đã ở vòng xoáy trung tâm. Mã Đức Vũ đầu tiên là cùng Vương Đức Nhân Hàn huyên vài câu, sau đó lại ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem Liêu Hạo Thiên nói ra. Liêu Hạo Thiên, ngươi chạy đến chúng ta cục tài chính tới làm gì? Trước đó ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Chúng ta giám sát công trình gần nhất khoảng thời gian này hư mất, căn bản không có ghi chép lại chuyện xảy ra ngay lúc đó thu hình lại. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, Mã Cục Trường, ngươi quá tự tin đến cùng là giám sát thiết bị hỏng, vẫn còn có chút người lòng người hỏng kỳ thật trong lòng ngươi rõ ràng, trong lòng ta cũng rõ ràng. Mã Đức Vũ hừ lạnh một tiếng, ta cho tới bây giờ chỉ tin tưởng sự thật cùng chứng cứ, mà không phải giống như ngươi sẽ chỉ tục dự đoán, chủ quan đưa đoán. Liêu Hạo Thiên cười lạnh nói ra, phiến phất mã cục trường mang bọn ta đi phòng quan sát nhìn một chút đi. Ta nghĩ, sự thật thắng hùng biện. Mã Đức Vũ khinh thường cười một tiếng, mang theo Liêu Hạo Thiên bọn hắn đi tới phòng quan sát. Liêu Hạo Thiên làm được giám sát máy chủ bên cạnh, cẩn thận tìm đọc một chút tất cả màn hình giám sát sau đó liêu hạo thiên trên khỏe miệng lộ ra mụ mụ mụ mụ một tia ý vị thâm trưởng tuổi lạnh, ngẩng đầu nhìn nói với mã đức vũ mã cục trưởng cùng ngươi mượn một đài có thể mạng lưới liên lạc lập không có vấn đề chứ mã đức vũ sững sờ lập tức lập tức để người chuẩn bị cho liêu hạo thiên một đài lập tập liêu hạo thiên trước tiên đem máy tính mạng lưới liên lạc sau đó từ trên mạng đao loạt một vài theo khôi phục phần mềm đồng thời tất giám sát máy chủ ổ cứng tiếp vào trên máy vi tính sau đó khởi động phục hồi dữ liệu phần mềm sau nửa giờ liêu hạo thiên gõ một cái về xe ổ cứng bên trên số liệu rất nhanh hoàn toàn khôi phục hoàn tất sau đó Liêu Hạo Thiên tất ổ cứng tiếp trở lại giám sát máy chủ, lần nữa mở ra thời điểm. Mã Đức Vũ sắc mặt lập tức liền trắng bệnh, bởi vì Liêu Hạo Thiên trực tiếp mở ra một đoạn video theo dõi, mà đoạn này video theo dõi vừa vận chính là Mã Đức Vũ nhi tử Mã Hiệu Dương lái xe cùng Liêu Hạo Thiên bọn hắn phát sinh xung đột kia đoạn video theo dõi. Khi video truyền phát ra về sau, cục thành phố thường vụ phó cục trưởng Vương Đức Nhân sắc mặt lạnh lùng nhìn thoáng qua Mã Đức Vũ, lạnh lùng nói ra: Mã cục trưởng, hiện tại tất cả chứng cứ đều đã phi thường minh xác biểu hiện, là các ngươi thị cục tài chính người xóa bỏ tương quan giám sát chứng cứ muốn để chúng ta cảnh sát điều tra mất đi có thể tham khảo căn cứ, chuyện này ngươi giải thích thế nào?" Mã Đức Vũ trầm mặc không nói, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Quy 2 chương 104, dù ngàn vạn người ta tới vậy. Chương 104, dù không vạn người ta tới vậy." Mã Đức Vũ triệt để mắt tròn tròn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bị xóa bỏ số liệu lại còn có thể khôi phục. Mà lại làm chuyện này người vậy mà là Liễu Hạ Tiên. Sớm biết như thế, còn không bằng trực tiếp đem ổ cứng tháo ra ném nữa nha. Nhưng trên thế giới này không có bán thuốc hối hận, mà lại chuyện xảy ra lúc ấy, Sự tình khẩn cấp, dỡ bỏ ổ cứng không quá hiện thực, không có xóa bỏ số liệu là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Vương Đức Nhân lạnh lùng nhìn xem Mã Đức Vũ, nhìn xem hắn kia đầu đầy mồ hôi thần sắc hân trương, Vương Đức Nhân trong lòng kỳ thật cũng rất phiền não. Dù sao Mã Đức Vũ là thị cục tài chính của trưởng, thuộc về thị trưởng thậm chí kiệt thân tín, mà lại Mã Đức Vũ năng lực rất mạnh, tâm nhãn hơi có chút chợt hẹp, nếu quả thật đắc tội hắn, hậu quả vẫn là thật phiền toái. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn bị cục trưởng phái ra xử lý việc này, tại chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, nếu như hắn không cho Liễu Hạo Thiên một cái công đạo, chuyện này chỉ sợ thật không tốt kết thúc. Mã Đức Vũ hơi chầm mặc trong chốc lát về sau, lúc này mới chậm rãi nói ra, có thể là nhân viên công tác lầm thao tác dẫn đến đoạn này số liệu bị xóa bỏ, ta sẽ hảo hảo phê bình bọn hắn. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, Mã Cục Trường, người làm sao phê bình bọn hắn ta không xem bảo, ta cũng không quan tâm, hiện tại đoạn này số liệu đã khôi phục, đây mới là trọng yếu nhất. Bởi vì đoạn này màn hình giám sát đầy đủ chứng minh, tại chuyện xảy ra lúc ấy, say rượu lái xe mã hiểu dương kem chút đụng vào ta cùng vừa mới minh không chỉ có không có hướng chúng ta chịu nhận lỗi, ngược lại mượn tiểu tình nhi tìm chúng ta gây phiền phức, thậm chí tất vừa mới minh hành hung một trận, ta trở về về sau muốn quên can, mã hiểu dương ngược lại đối ta ra tay đánh nhau, bị ta đánh bại về sau khước phục, lại trở về xuất ra hung khí hai lần muốn tổn thương tại ta, nhưng lại bị ta phong vệ chính đáng đánh bại trên mặt đất. Ta tin tưởng thông qua video giám sát, tất cả mọi chuyện đều đã chân tướng rõ ràng. Vương trưởng cục, ngươi nói có đúng hay không? Vương Đức Nhân chỉ có thể nhẹ nhàng gật gật đầu, xác thực như thế. Lưu Hạo Thiên, chuyện này ngươi dự định xử lý như thế nào? Liêu Hạo Thiên mỉm cười, ta xử lý như thế nào? Chủ yếu quyết định bởi mã cục trưởng xử lý như thế nào. Nói chuyện thời điểm, Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn về phía Mã Đức Vũ. Mã Đức Vũ lập tức nói mày, Liêu Hạo Thiên, người đây là ý gì? Liêu Hạo Thiên mỉm cười, Mã cục trưởng, ta có ý tứ gì ngươi phi thường rõ ràng. Hiện tại chúng ta Bạch Ninh huyện kia bút chống lũ giải nguy tài chính y nguyên bị các ngươi thị cục tài chính kẹp lại không thả. Mặc dù còn có cái khác ba bốn cái huyện khu đồng dạng không có chuyển khoản này khoản tiền, nhưng mấy cái kia huyện khu có ba cái thân ở nội thành, trong đó một cái nội thành bên ngoài huyện thành địa thế rất cao, trên cơ bản không tồn tại phát sinh hồng thủy khả năng. Cho nên, chỉ cần hơi có chút đầu não người đều có thể nhìn ra được, Mã cục trường là đang cố ý kẹp lấy chúng ta Bạch Ninh huyện khoản tiền này. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất chính là, ngươi có thể kẹp lại chúng ta khoản tiền này lý do là cái gì? Nếu như không có phát sinh mã hiệu Dương chuyện này, ta nguyên bản dự định là tiến vào thị cục tài chính hảo hảo đem ngươi đánh một trận tới bở, đồng thời nhờ vào đó gây nên chính quyền thị ủy lãnh đạo chủ yếu coi trọng, dù là ta vì thế muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm, nhưng chỉ cần Bạch Ninh huyện khoản này chống lũ giải nguy tài chính kịp thời chuyển, ta không có vấn đề, nhưng là Bạch Ninh huyện chống lũ giải nguy tài chính không thể tại trì hoãn, bởi vì Bạch Ninh huyện địa thế chỗ chúng là phi thường dễ dàng phát sinh hồng thủy thay hoạ địa khu chống lũ giải nguy tài chính nhất định phải nhanh đúng chỗ nhưng là mã hiểu dương sự kiện sau khi phát sinh mã cục trưởng ngươi hẳn là rất may mắn chính là bởi vì có con của ngươi chuyện này ngươi tránh bị ta đánh tơi bởi kết cục nhưng là ta đồng dạng có biện pháp để ngươi đây là cục tài chính cục trưởng lâm vào trong nguy cơ hiện tại ngay trước vương trưởng cục mặt nhi ta có thể đem ta sau đó phải làm sự tình cùng ngươi mã đức vũ hảo hảo nói một chút lựa chọn như thế nào từ ngươi đến quyết định nói xong liễu Hạo thiên hướng về phía vương đức nhân nhẹ gật đầu lập tức ánh mắt nhìn nói với mã đức vũ mã cục trưởng Ta có thể minh xác nói cho ngươi, hiện tại trên mạng sở dĩ xuất hiện mã hiểu Dương xây rượu lái xe lại không bị xử lý chi sự là ta chủ động lộ ra ánh sáng, mà lại thông qua sau cùng cái kia video ngươi cũng có thể nhìn ra việc này. Ta tin tưởng thông qua lần này dư luận nguy cơ, chỉ sợ thẩm thị trưởng đối ngươi hẳn là có bất mãn. Như vậy tiếp xuống, đã ngươi không phải kẹp lại chúng ta Bạch Ninh huyện chống lũ giải nguy tài chính không thả, như vậy ta liền không có tất yếu khách khí với ngươi, ta sẽ đem việc này tiếp tục tuyên bố tại trên mạng, mà lại ta sẽ rõ xác thực nói cho rộng rãi dân mạng, ngươi sở dĩ sẽ làm như vậy, là muốn bức bách chúng ta Bạch Ninh huyện thả ngươi tỷ phu tưởng thắng lợi. Ngươi dự định thông qua trong tay ngươi quyền lực công quyền tư dụng, đến nướng tay chúng ta Bạch Ninh huyện ban kỷ luật, thanh tra tri sự. Ta tin tưởng chuyện như vậy một khi bỏ vào trên mạng, nhất định sẽ gây nên dư luận đầy đủ lên men. Nói thật ra, làm một huyện ủy thường ủy, huyện ủy ủy bí thư, ta làm như vậy cũng không phải là rất phù hợp chúng ta quy tắc của con trưởng. Nhưng là vì Bạch Ninh huyện lao bách tính bản thân lợi ích, vì chúng ta chống lũ giải nguy tài chính không bị lại, vì chúng ta Bạch Ninh huyện về sau bình thường quyền lợi không chịu đến xâm phạm, ta nhất định phải giết một người trăm người. đã bình thường con đường bình thường phản hồi không cách nào giải quyết vấn đề này, như vậy ta cũng chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Ta không nguyện ý làm như vậy, nhưng là đã ngươi không phải đem ta bức đến tuyệt lộ, như vậy ta không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Lớn không được ta và ngươi cá chết lưới rách. Với ta mà nói, ta tiến vào hoạn Lộ vì chính là cho Lao bách tính làm chút hiện thực nhi, ta chưa từng có cân nhắc qua Họa Lộ tấn thăng cùng Thăng Thiên vấn đề, mà lại ta còn trẻ. Nhưng là ngươi không giống, ngươi đã hơn 50 tuổi, nếu như ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ ngươi sau này không còn có cơ hội tấn cấp phó thính. Liêu Hạo Thiên đem mình tất cả át chủ bài tất cả đều bày ở trên mặt bàn, ngay trước bên thứ ba Vương Đức nhân mặt nhi minh sắc nói cho Mã Đức Vũ. Mã Đức Vũ lúc ấy có chút kinh ngạc đến ngây người, Hắn thật không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên tiếp xuống vậy mà dự định muốn làm những chuyện này, mà lại những chuyện này, mặc dù có thể trợ giúp Liêu Hạo Thiên cuối cùng giải quyết bị cục tài chính kẹp lại tiền bạc vấn đề, nhưng Liêu Hạo Thiên tự thân nhất định sẽ bởi vì chuyện như vậy mà lâm vào phiền phức bên trong, thậm chí quan chức khó giữ được. Nhưng Liêu Hạo Thiên vậy mà thật muốn như vậy làm. Mã Đức Vũ lần nữa nhìn về phía Liêu Hạo Thiên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Hắn không thể không thừa nhận, Liêu Hạo Thiên người trẻ tuổi này quả thật làm cho hắn phi thường đau đầu. Duy nhất để hắn may mắn chính là, Liêu Hạo Thiên hiện tại đồng thời không có đem hắn ý nghị thay đổi áp dụng. Nhưng là thông qua Mã Hiểu Dương sự kiện Hắn đã sâu sắc ý thức được Liễu Hạo Thiên người trẻ tuổi này thành phù chi thâm. Vương Đức Nhân cũng bị Liễu Hạo Thiên lời nói này giật nảy mình, nhưng cùng lúc hắn cũng minh bạch một việc, Liễu Hạo Thiên cùng Mã Đức Vũ quan hệ trong đó so hắn tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều, hơn nữa nhìn bộ dáng giữa hai người trước kia còn có một chút mâu thuẫn. Mã Đức Vũ trong mày, đại nào đang bay nhanh chuyển động, hắn không thể không cẩn thận cân nhắc Liễu Hạo Thiên nói tới lời nói này. Liễu Hạo Thiên lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, lạnh lùng nói với Mã Đức Vũ, "Mã cục trưởng, bây giờ cách huyện chúng ta cục tài chính chính thức tan tầm còn có thời gian một tiếng, nếu như sau nửa giờ" Nguyên bản liền lẽ ra nên thuộc về chúng ta chống lũ giải nguy tài chính không có bị toàn ngụy chuyện, như vậy ta sẽ trực tiếp chấp hành bước kế tiếp lưỡng bại câu thương phương án. Chính ngươi cân nhắc xem đi." Nói xong, Liêu Hạo Thiên ngửa mặt dựa vào ghế, vểnh lên chân bắt chéo, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mã Đức Vũ độ ngực nâng lên hạ xuống thở hổn hển, hắn thật bị Liêu Hạo Thiên làm cho sắp phát phóng liễu. Nếu như mình thật khuất phục Liêu Hạo Thiên yêu cầu, vậy hắn hôm nay mặt mũi coi như triệt để cắm, dù sao, Vương Đức Nhân đó cũng là thị cục công an thường vụ phó cục trưởng, ở ngay trước mặt hắn mình hướng Liêu Hạo Thiên thỏa hiệp, đây cũng quá thật mất mặt. Nhưng là không thỏa hiệp được không? một khi liêu hạo thiên đem cái này sự tình làm lớn chuyện, hắn cái này cục tài chính cục trưởng sẽ lập tức hám sâu hai khởi sự kiện điệp ra chỗ sinh ra dư luận trong nguy cơ, cho đến lúc đó chỉ sợ thẩm thị trưởng muốn kéo hắn một thành cũng không thể. lúc này vương đức nhân tựa hồ nhìn ra mã đức vũ do dự cười nói ra các ngươi trước trò chuyện ta đi ra ngoài hút điếu thuốc hít thở không khí nói vương đức nhân cất bước đi ra ngoài gian phòng bên trong chỉ còn lại liêu hạo thiên cùng mã đức vũ hai người mã đức vũ nhìn ra vương đức nhân đây là đang cho mình bậc thang hạ mã đức vũ hơi trầm ngâm một lát hai mắt tràn ngập hận ý nhìn liêu hạo thiên một chút trầm giọng nói ra liêu hạo thiên. Xem như ngươi lợi hại, ta nhận thua. Nói đến chỗ này, Mã Đức Vũ lập tức cho thủ hạ gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức đem Bạch Ninh huyện kia bút chống lũ giải nguy tài chính chuyện số dưới. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Mã Đức Vũ lạnh lùng nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu Hạo Thiên, đã ngươi đem lời nói đến bên ngoài, như vậy ta cũng có chút lời nói muốn nói với ngươi, hiện tại ta hy vọng ngươi thả qua tỷ phu của ta dạng thắng lợi, có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể đáp ứng, đều sẽ đáp ứng ngươi." Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Mã Quốc Trường, nếu như ta là loại kia người tham lam, có lẽ giờ phút này ta hẳn là hướng ngươi đưa ra một chút tiếp tân hoặc là việc quan hệ tiền trình cá nhân phương diện sự tình nhưng là phi thường tiết đối ta vừa rồi cũng đã nói ta đối với người hoạt lộ tiền đồ không có bất kỳ cái gì chờ mong ta chỉ muốn chân thật làm việc về phần kim tiền phương diện sao ta cũng không phải rất coi trọng bởi vì với ta mà nói kim tiền bất quá là vật ngoài thân bằng vào ta hiện tại tiền lương trình độ nuôi sống mình dư xài. cho dù có lại nhiều kim tiền cũng bất quá là một con số mà thôi cho nên liên quan tới tưởng thắng lợi sự tình ta sẽ dựa theo hiện chúng ta kỳ ủy cố định tiết tấu tiếp tục đẩy tới tiếp tục đối với hắn triển khai điều tra. Nếu như hắn là trong sạch, tự nhiên có thể bình yên vô sự. Nếu như hắn tồn tại nghiêm trọng vấn đề cá nhân, như vậy nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Tại pháp luật trước mặt người người bình đẳng, không nên có một số người có thể nương tựa theo chính hắn thân phận siêu thoát tại pháp luật bên ngoài. Ai cũng không được. Liêu Hạo Thiên nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, nói chém đinh chặt sát, tay phải hung hăng từ trên xuống dưới vung vậy một chút, trên mặt khí chàng vô cùng cường đại, rất có một loại theo ngàn vạn người ta tới vậy khí thế. Mã Đức Vũ sắc mặt tâm trầm, trong lòng hận thấu Liêu Hạo Thiên, nhưng là hắn biết, giờ này khắc này, hắn đã không thích hợp nữa nhúng tay tưởng thắng lợi chuyện này nếu không lấy liêu hạo thiên loại này người điên tính cách mình thật sự có khả năng xa vào đến phiền phức bên trong nghĩ đến đây mã đức vũ trong lòng âm thầm nói ra tỷ phu nha tỷ phu không phải ta không giúp người là hiện tại nếu như đang giúp người ta chỉ sợ phải có phiền phức có câu nói rất hay vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn lúc đến riêng phần mình bay chúng chi hai ta còn không phải vợ chồng chỉ là anh em đồng hao đâu ngươi tự cầu phúc đi giờ này khắc này khoảng cách bạch ninh huyện cục tài chính tan tầm còn có hơn nửa giờ thời gian bạch ninh huyện cục tài chính thường vụ phó cục trưởng là chu minh sống trong nhà có một chút sự tỉnh buổi chiều bốn thời điểm liền đã tan tầm về nhà mà cụ thể phụ trách chủ quản tài chính tài khoản nhân viên công tác mầm thủy đàn tiếp vào bạn trai điện thoại, cũng đơn giản trang điểm một chút liền rời đi cục tài chính. Bởi vì cục tài chính làm việc, cho nên mầm thủy đàn đồng thời không nhìn thấy thị cục tài chính tất chống lũ giải nguy chuyên hạng tài chính đánh tới cục tài chính trong chương mục. Liêu Hạo Thiên vào lúc ban đêm liền chạy về Bạch Ninh huyện. Ngày thứ nhì buổi sáng, Liêu Hạo Thiên vừa mới đến văn phòng, liền tiếp vào văn phòng huyện ủy gọi điện thoại tới, nói hẳn nhân cường bí thư muốn tại nửa giờ sau tổ chức thường hội hội, điểm danh để hắn nhất định phải tham gia. Liêu Hạo Thiên lập tức sửng trước nói dựa theo lệnh Hôm nay cũng không phải là thông lệ thường ủy hội thời gian, mà lại mình cũng đã tất chống lũ giải nguy chuyên hạng tài chính muốn trở về, hàn bí thư tại sao phải điểm danh mình nhất định phải tham gia sao, nhìn ý tứ này, rõ ràng là đem đầu mâu nhắm ngay mình nha. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu, quy 2 chương 105, vây công Liễu hạo Thiên. Chương 105, vây công Liễu hạo Thiên. Liễu hạo Thiên trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc đi tới huyện ủy thường ủy hội nghị trong phòng. Liễu hạo Thiên lúc tiến vào, trong phòng họp rất nhiều người cũng đã đến. Liêu Hạo Thiên đột nhiên phát hiện, rất nhiều người nhìn về phía trong ánh mắt của nàng nhiều hơn mấy phần vẻ khinh thường, còn có một chút ánh mắt lộ ra phi thường phức tạp. Cái này khiến Liêu Hạo Thiên trong lòng hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết mình đã đem Hàn Nhân Cường yêu cầu kêu bút tài chính tài chính tất cả đều muốn trở về, các vị đám thường bị bọn họ hẳn là đối với mình năng lực làm việc biểu thị khẳng định, vì cái gì có ít người ánh mắt tràn ngập khinh bỉ đâu? Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì sao? Hay là mình rời đi khoảng thời gian này, Bạch Ninh huyện thế cục phát sinh một chút mình không biết biến hóa vi diệu. Liêu Hạo Thiên mang theo trong lòng loại kiêm mãnh liệt nghi hoặc chậm rãi ngồi tại trên vị trí của mình. Liễu Hạo Thiên tọa hạ không lâu, huyện trưởng Tô Chí vị cùng huyện ủy thư ký Hàn Nhân Cường trước sau đi vào trong phòng họp. Hàn Cường ngồi xuống về sau, liếc nhìn một chút toàn trường đám người, ánh mắt rơi vào Liễu Hạo Thiên trên thân, lạnh lùng nói ra: "Liễu Hạo Thiên đồng chí, ngươi lần này bắt Minh thị chi hành huyện náo quanh, quanh liệt liệt nha, để chúng ta toàn bộ Bắc Minh thị thị ủy lãnh đạo đều đối với chúng ta Bạch Ninh huyện nhiều hơn mấy phần kiên kỵ." Liễu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra: "Ta không rõ Hàn bí thư là có ý gì." Hàn Nhân Cường lạnh lùng nói ra: "Liễu Hạo Thiên đồng chí, ngươi cũng không cần cất minh bạch khi hồ đồ." Ngươi chỗ thu cái kia video chúng ta bạch ninh huyện huyện ủy từ trên xuống dưới người tất cả đều nhìn thậm chí toàn bộ bạch ninh huyện từng cái cơ quan đơn vị người cũng đều nhìn ngươi biết mọi người là thế nào đánh giá sao? Liễu Hạo Thiên cười nói ra, ta không muốn biết, cũng chưa cần thiết phải biết, ta chỉ làm ta cho rằng chuyện ta nên làm. Nếu như ta sống ở người khác bình luận phía dưới, đời người như vậy còn có cái gì ý nghĩa đâu? Hàn Nhân Cường vẫn không nói gì, thường vụ phó huyện trưởng thôi chính trạch cười lạnh nói ra, ta nhìn không phải không quan tâm người ta đánh giá, là không dám nghe người khác đánh giá à? Liễu Hạo Thiên, ngươi tại Bắc Minh Thị làm sự tình có chút quá giới hạn. Một điểm thân là cán bộ lãnh đạo tư tưởng giác ngộ đều không có, ngươi chỉ để ý cá nhân ngươi được cũng mất, nhưng căn bản không có cân nhắc ngươi làm sự tình sẽ cho chúng ta toàn bộ Bắc Minh thị mang đến cỡ nào phiền phức lớn. Liêu Hạo Thiên cười, thôi phó chủ tịch huyện, ngươi cũng đã biết, ta tại Hàng Sơn huyện làm việc thời điểm cũng có một vị thường vụ phó huyện trưởng đã từng giống như ngươi chỉ vào người của ta cái mũi nói, hắn nói ta làm sự tình không để ý đại cục, nói ta cái này không tốt kia không tốt, nhưng là ngươi biết kết quả sau cùng là cái gì sao? Tại thôi chính chạy cùng hiện trường những thường ủy khác hơi kinh ngạc trong ánh mắt, Liễu Hạo Thiên tiếp lấy nói ra, kết quả sau cùng là. Ta Liễu Hạo Thiên mang theo Thiên hồ Chấn lao bách tính chân chính phát tài chạy thường thường bậc trung. Hiện tại Thiên hồ Chấn mỗi người bình quân năm thu nhập đạt tới hai vạn nguyên, tài chính thu nhập càng là lật gấp mấy chục lần. Mà vị kia nói ta không để ý toàn đại cục cái này không tốt kia không tốt thường vụ phó huyện trưởng cuối cùng bị thị kỷ ủy trực tiếp khai thác lưu đưa biện pháp cuối cùng Lang đang vào tù. Bởi vì hắn mặc dù luôn miệng nói ta không để ý toàn đại cục, nói ta vì tư lợi, trên thực tế chân chính vì tư lợi người là hắn, hắn vì người lợi ích bán chúng ta Thiên Hồ Chấn cùng hàng sơn huyện lợi ích của dân chúng. Dưới loại tình huống này, hắn y nguyên chỉ hiệu bảo ngựa đổi trắng thay đen. Ý đồ che giấu chính hắn chỗ tồn tại nghiêm trọng hủ hóa xa đoạn vấn đề, ý đồ tất bô địa chụp tại trên người của ta, nhưng kết quả sau, cùng là hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, mình đi đến một con đường không có lối về. "Thôi Phó chủ tịch luyện, ta không biết ngươi cùng hắn phải chăng có chỗ tương tự, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, ta liếu Hạo Thiên làm việc đi phải chính, ngồi đầu, không e ngại bất luận kẻ nào chỉ trỏ, nhưng là ta phải rõ ràng nói cho ngươi một điểm, về sau, mặc kệ là ngươi hoặc là bất luận kẻ nào, tại ta liếu Hạo Thiên trước mặt đừng dùng cái gì cái gọi là lấy đại cục làm trọng đến nói sự tình. Bởi vì ta liếu Hạo Thiên tâm tâm bên trong đại cục Cùng các ngươi rất nhiều người cái gọi là đại cục là không giống Tại ta liếu hạo thiên trong lòng Lão Bách tính chính là trời Lợi ích của dân chúng chính là đại cục Về phần cái gì GDP cũng tốt Các loại số liệu xếp hạng hoặc là cái gọi là một ít cơ quan đơn vị tôn nghiêm cũng được Nhưng cái kia đều là hư Nếu như ai chân chính làm việc vì dân Ta sẽ không chút do dự rất hắn Tôn kính hắn, ủng hộ hắn Nếu như ai sẽ chỉ khoa tay múa chân Như vậy ta chỉ có một câu trả lời hắn Đi đại gia ngươi Liêu Hạo Thiên câu nói sau cùng hiểu hiểu sổ một câu nói tục, sau khi nói xong, toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ, Liêu Hạo Thiên vừa rồi lời nói này để rất nhiều người tâm nho nhỏ run rẩy một chút. Thống chiến bộ bộ trưởng Trần Hiểu Khải chậm rãi để chén trà trong tay xuống, ánh mắt rơi vào Liêu Hạo Thiên trên mặt, ánh mắt bên trong nhiều mấy lần sáng sắc. Huyện Kỳ Vũ phó thư ký Mạc Vĩnh Bắc Long mày hướng lên chớp chớp, mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng lại khẽ gật đầu một cái, ngón tay thoang có chút nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn. Người quen biết hắn đều biết, mỗi khi hắn có loại phản ứng này thời điểm, nói do nội tâm của hắn vô cùng hưng phấn cùng kích động, nói do hắn vô cùng vui vẻ. Thương vụ phó huyện trưởng Thôi Chính Trạch bị Liêu Hạo Thiên lần này kẹp thương đeo gậy làm cho sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, hắn giờ phút này hận không thể vọt tới Liêu Hạo Thiên phụ cận hung hăng cho Liêu Hạo Thiên mấy cái miệng rộng. Nhưng là Thôi Chính Trạch nhìn xuống, bởi vì hắn biết hôm nay trận này chủ đề của hội nghị là cái gì, nghĩ đến đây, Thôi Chính Trạch cười lạnh nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên, lần trước thường ủy hội thời điểm, ngươi luôn mồm mà nói, không có trương đồ tệ, như thường sẽ không ăn mang lông heo, ngươi nói không có tưởng thắng lợi cái này huyện cục tài chính của trưởng, ngươi như thường có thể đem bị thị cục tài chính kẹp lại kia bút chống lũ giải nguy tài chính muốn trở về, như vậy xin hỏi khoản tiền này ngươi muốn trở về sao liêu hạo thiên ngươi là có hay không biết khoản này chống lũ giải nguy tài chính quan hệ đến chúng ta bạch ninh huyện năm nay chống lũ giải nguy có thể hay không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ quan hệ đến chúng ta bạch ninh huyện ngàn ngàn vạn vạn lão bách tính bản thân lợi ích ngươi luôn miệng nói ngươi đại cục là lợi ích của dân chúng như vậy xin hỏi chống lũ giải nguy tài chính muốn không trở lại ngươi như thế nào cam đoan lợi ích của dân chúng không chịu đến tổn hại ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi ngươi liêu hạo thiên chỉ là một cái sẽ chỉ khoát lắc người về phần như lời ngươi nói ngươi đại cục là lão bách tính cái này căn bản là ngươi mua danh chuột tiếng lời tuyên bố không đủ để tin Liêu Hạo Thiên thân thể ngựa về đằng sau ngửa, chậm rãi nít lên chân bắt chéo nhi. Mặc dù động tác này tại trong phòng này lộ ra phi thường tráng thai gai mắt, nhưng là giờ này khắc này cũng chỉ có động tác này có thể tất Liêu Hạo Thiên giờ phút này ở sâu trong nội tâm chốt kìm nén kia cô cười xấu xa vô cùng nhún nhuyễn bày ra. Nhìn thấy Liêu Hạo Thiên làm ra động tác này, Hàn Nhân cường sắc mặt bình tĩnh nói ra: Liêu Hạo Thiên, hôm nay ngươi là có hay không hẳn là cho các vị đang ngồi đám thường bị bọn họ một lời giải thích đâu. Đã ngươi luôn miệng nói ngươi đại cục là lợi ích của dân chúng, nhưng là nếu như ngươi chỉ là ngoài miệng nói thật dễ nghe, lao bách tính lại không chiếm được thực tế lợi ích, như vậy ngươi xứng đáng lao bách tính sao? Liêu Hạo Thiên vẫn là bộ kia chẳng hề để ý dáng vẻ, nhàn nhạt, nhạt nói ra, còn có ai muốn đứng ra phê bình ta, cứ việc nói, ta Liêu Hạo Thiên đều tiếp lấy. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Thông Minh chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra, "Liêu Hạo Thiên đồng chí, ngươi còn trẻ, làm việc hẳn là cước đạp thực địa, không thể mơ tưởng xa vời, càng không thể đem châu thổi một mực tại trên trời bay lên, dạng này không tốt." Chờ Dương Thông Minh sau khi nói xong, Liêu Hạo Thiên liếc nhìn một chút hiện trường, thấy không người tiếp tục nói chuyện, hắn lúc này mới chậm rãi nhìn nói với thôi chính trạch, "Thôi phó chủ tịch huyện, cục tài chính là ngươi phân quản đơn vị, chẳng lẽ cục tài chính không có hướng ngươi báo cáo có liên quan tình huống sao?" Tình huống như thế nào? Thôi chính trạch tao mày hỏi. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra. phiền phức thôi phó chủ tịch huyện ngươi cho huyện cục tài chính gọi điện thoại, hỏi thăm một chút bọn hắn phải trang thu được thị cục tài chính đánh tới chống lũ giải nguy tài chính. Thôi chính trạch nếu mày, hắn không tin Liêu Hạo Thiên có thể đem số tiền kia muốn trở về, bởi vì hắn phi thường rõ ràng tưởng thắng lợi cùng Mã Đức Vũ quan hệ trong đó, cho nên hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bấm huyện tài chính thường vụ phó cục trưởng Chu Minh Ba điện thoại. Lão chiều hôm qua thị cục tài chính đem kia bút chống lũ giải nguy tài chính đánh tới sao? Chu Minh Ba lập tức mày, hắn thời điểm ra đi là buổi chiều 400 Lúc này huyện cục tài chính bên này bình thường sẽ không có đại sự gì, hắn thời điểm ra đi, thị cục tài chính còn không có đem số tiền ứng đánh tới huyện cục tài chính trong chức mục, nhưng là Chu Minh Ba làm việc phi thường cẩn thận, nhất là hiện tại là phân công quản lý huyện cục tài chính phó huyện trưởng tự mình gọi điện thoại hỏi đến việc này, hắn không dám thất lễ, lập tức đem phụ trách công việc này Miêu Thúy Cầm. Hồi đi qua, hỏi: "Tiểu mầm, thị cục tài chính chiều hôm qua đem nơi đó chống lũ giải nguy tài chính đánh tới sao?" Miêu Thúy Cầm hôm qua thời điểm ra đi là 420 tài hữu, lúc kia tiền đồng thời không có tới sổ. Hôm nay sáng sớm Miêu Thúy Cầm sau khi vào sở một mực tại bận điều Chu Minh Ba giao cho hắn những nhiệm vụ khác, cho nên cũng không có chú ý chuyện này. Bất quá nàng hôm qua một mực dựa theo Chu Minh Ba yêu cầu, thời khắc giám sát huyện cục tài chính tài khoản, bởi vậy Chu Minh Ba hỏi như thế, sắc mặt của nàng hơi có chút khó coi. Nguyên bản nàng muốn trở về tra một chút lại nói cho Chu Minh Ba, nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Minh Ba trên mặt bàn đặt vào điện thoại của người đang đứng ở trò chuyện trạng thái thời điểm, hắn lập tức liền biết, chỉ sợ giờ này khắc này Chu cục trưởng đang chờ đợi mình trả lời chắc chắn. Miêu Thúy cầm đối thị cục tài chính làm việc phong cách hiểu rõ vô cùng, bình thường buổi chiều qua Ba về sau thị cục tài chính liền sẽ không lại cho từng cái huyện cục tài chính tài khoản thu tiền, công việc này bình thường là an bài ở trên buổi trưa 1000 đến xế chiều 3300 ở giữa, mà hắn thời điểm ra đi đã là buổi chiều 420, cho nên nàng hiện tại cơ hồ có thể hoàn toàn xác định, số tiền kia khẳng định còn chưa đạt tới Bạch Ninh huyện tài chính trong chương mục. Cho nên Miêu Thúy Cầm lắc đầu nói ra, "Chu cục trưởng, số tiền kia đồng thời không có tới sổ." Chu Minh Ba đạt được Miêu Thúy Cầm khẳng định trả lời chắc chắn, lập tức đối trong điện thoại di động thường vụ phó huyện trưởng Thôi chính trạch nói ra, "Thôi chủ tịch huyện, tiền còn chưa tới sổ sách." Thôi chính trạch nghe thấy lời ấy, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười lạnh chảo phúng, ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu Hạo Thiên, ngươi nghe rõ ràng, chiều hôm qua trước khi tan sở, thị cục tài chính đồng thời không có đem khoản này chống lũ giải nguy tài chính đánh tới chúng ta Bạch Ninh huyện tài chính trong chương mục." Quy 2 chương 106, hung hăng đánh mặt. Chương 106, hung hăng đánh mặt. Thôi chính trạch sau khi nói xong, Hàn Nhân Cường lập tức theo vào nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ngươi có phải hay không hẳn là cho chúng ta huyện ủy thường ủy hội các vị các đồng chí một cái minh xác giải thích đâu?" Liêu Hạo Thiên mên người, hắn không nghĩ tới Sự tình phát triển vậy mà như thế ngoài dữ liệu. Liêu Hạo Thiên tin tưởng, thành phố tài cục cục trưởng Mã Đức Vũ tự mình làm ra chỉ thị, thị cục tài chính nhân viên công tác dám không chiếu trương làm việc. Nghĩ đến đây, Liêu Hạo Thiên mỉm cười, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Mã Đức Vũ điện thoại, điện thoại rất nhanh kết nối, Mã Đức Vũ hơi có vẻ không kiên nhận thanh âm từ đầu bên ừ. kia điện thoại truyền ra, "Liêu Hạo Thiên, ngươi tìm ta có chuyện?" Liêu Hạo Thiên trầm giọng nói ra, "Mã cục trưởng, Mã Đức Vũ đồng chí, huyện chúng ta cục tài chính người nói, các ngươi là cục tài chính chiều hôm qua trước khi tan sở." đồng thời không có đem chúng ta chống lũ giải nguy chuyên hạng tài chính chuyển đến tài chính của chúng ta trong chương mục làm phiền ngươi cho cái giải thích à? Mã Đức Vũ lập tức giận tím mặt giải thích ta giải thích cái giám nha Liêu Hạo Thiên không muốn cho rằng ta là sợ ngươi ta cho ngươi biết ta Mã Đức Vũ chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ nói đến làm được nếu như ngươi nếu là tiếp tục cố tình gây sự thì đừng trách ta không khách khí Lưu Hạo Thiên mỉm cười Mã Cục Trường ngươi thật xác định số tiền kia đã đạt tới huyện chúng ta cục tài chính trong trường mục sao? Mã Đức Vũ cả giận nói trên bàn của ta liền trưng bày chuyển khoản thanh toán bằng chứng ngươi còn muốn thế nào? Liêu Hạo Thiên sau khi nghe xong cười nói ra, Mã cục trưởng, vậy liền đa tạ. Nói xong, Liêu Hạo Thiên quan bế loan ngoài, cúp điện thoại, lập tức cười nhìn nói với Hàn Nhân Cường, Hàn bí thư, thôi phó chủ tịch huyện, làm phiền các ngươi lại đi hảo hảo xác nhận một chút chúng ta Bạch ninh huyện tài chính tài khoản, nhìn xem khoản tiền kia phải chẳng đến. Ta tin tưởng vừa rồi ta cùng thị cục tài chính cục trưởng Mã Đức Vũ thông điện thoại toàn bộ quá trình, các ngươi cũng nghe được. Nếu như nếu là không nghe thấy, ta có thể đem vừa rồi trò chuyện ghi âm lại cho các ngươi. Phát lại một lần, ta không biết đến cùng là thị cục tài chính cục trưởng Mã Đức Vũ nói dối, vẫn là huyện các ngươi cục tài chính người phụ trách nói chuyện. Ta nghĩ. Chuyện này không phải ta Liễu Hạo Thiên cho các ngươi một lời giải thích, mà là ngươi Hàn Bí Thư cùng tôi Phó Chủ tịch huyện hẳn là cho ta Liễu Hạo Thiên một lời giải thích. Vì cái gì Thị cục Tài chính tiền đã đến chúng ta Bạch ninh huyện Tài chính trong chức mục, các ngươi lại lập đi lặp lại nhiều lần phủ nhận, đồng thời còn lấy này đến công kích ta đây. Làm phiền ngươi mới hảo hảo xác minh một chút được không? Liễu Hạo Thiên nói xong, Hàn Nhân cường sắc mặt lúc ấy liền lên lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thôi Chính Trạch. Thôi Chính Trạch không dám thất lễ, lần nữa lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm thường vụ Phó cục trưởng Chu Minh Ba điện thoại, thanh âm có chút nôn nóng nói ra, Chu Minh Ba, ngươi nghe rõ ràng, ngươi bây giờ lập tức tiến về tài vụ khoa. Tự mình đi tìm đọc một chút, thị cục tài chính chuyển chống lũ giải nguy chuyên hạng tài chính đến cùng có hay không tới sổ, lập tức lập tức. Chu Minh Ba nghe thấy lời ấy, không dám thất lễ, lập tức một lưu chạy trở mạo sương tiến phòng tài vụ, để Miêu Thủy Cầm lập tức tìm đọc một chút, lưu thủy đàn bật máy tính lên tìm đọc một lúc sau, sắc mặt lúc ấy liền lục, run dậy thanh âm nói ra, "Cục, cục trưởng, tiền hôn qua trước khi tàn sở tới sổ. Thời gian cụ thể là buổi chiều 452." Chu Minh Ba nghe thấy lời ấy như bị sét đánh, hung hăng dùng tay điểm chỉ một chút Miêu Thủy nếu như Miêu Cầm không phải hắn thân thích, hắn thật rất muốn hung hăng cho hắn một cái miệng rộng, quá chậm trễ sự tình. Chu Minh Ba chỉ có thể run rẩy thanh âm dơ lên điện thoại nói ra, "Thôi chủ tịch huyện, tiền là chiều hôm qua 452 tới sổ, bởi vì nhân viên công tác sơ ý chủ quan, không có kịp thời nhìn thấy số tiền kia, hướng ta hồi báo thời điểm có chút quá loa, cái này cũng trách ta, không có kịp thời đi kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống, ta hướng ngài làm kiểm điểm." Chu Minh Ba vẫn chưa nói xong, Thôi Chính Trạch liền cúp điện thoại, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy Thôi Chính Trạch sắc mặt, mỉm cười, "Thôi phó chủ tịch huyện, làm phiền ngươi đem kết quả công bố một cái đi." Thôi chính trạch sắc mặt có chút cứng đờ, đối mặt với Liêu Hạo Thiên bức bách, hắn chỉ có thể cười khổ nói ra, cục tài chính bên kia làm việc có chút sai lầm, tiền là chiều hôm qua 452 tới sổ trở về ta sẽ hảo hảo phê bình một chút bọn hắn. Đồng thời đối có liên quan nhân viên công tác cho nghiêm túc xử lý. Hàn bí thư, ta nhìn hội nghị hôm nay liền mở đến nơi này. Hàn Nhân Cường lúc này cũng có chút ngộng, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, nhưng vẫn nộ qua đi, nhưng lại xấu hổ vô cùng, hắn lúc đầu muốn thông qua hôm nay thường ủy hội hung hăng tất Liêu Hạo Thiên một quân, lại không nghĩ rằng bởi vì phía dưới nhân viên công tác sai lầm dẫn đến hắn cùng tôi chính trạch đều có chút xuống đài không được hiện tại tôi chính trạch nói lập tức tan họp chính hợp hắn ý lập tức đứng dậy nói ra hội nghị hôm nay liền đến nơi này đi trước tan họp liêu hạo thiên vội vàng đứng dậy nói ra hàn bí thư này sẽ không thể tán nếu quả thật muốn tán chỉ nói rõ một điểm ngươi trả sách nhớ cùng tôi chính trạch phó huyện trưởng làm việc quá thao đẳng các ngươi cao hứng thời điểm xuân phong đắc ý thời điểm cầm khoản này chống lũ giải nguy tài chính đến đối ta liêu hạo thiên khoa tay múa chân luôn mồm nói để ta liêu hạo thiên cho các ngươi một lời giải thích hiện tại ta cho các ngươi giải thích rõ ràng Như vậy các ngươi có phải hay không hẳn là hướng ta Liêu Hạo Thiên chịu nhận lỗi đâu? Nếu như cứ như vậy vội vàng tan hoang, ta Liêu Hạo Thiên sẽ chỉ khinh bị các ngươi. Hàn Nhân Cường không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, lại muốn cầu hắn ngay trước nhiều người như vậy hướng Liêu Hạo Thiên xin lỗi. Hàn Nhân Cường sắc mặt có chút âm trầm. Thôi chính trạch là người thông minh, hắn nhìn thấy Hàn Nhân Cường bị Liêu Hạo Thiên bức đến góc tưởng, làm Hàn Nhân Cường dòng chính nhân mã, hắn rõ ràng mình nhất định phải giữ gìn Hàn Nhân Cường mặt mũi, cho nên hắn chỉ có thể kiên trì nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên, huyện cục tài chính là để ta tới phân quản bởi vì cục tài chính làm việc sai lầm, ta hướng ngươi chính thức chịu nhận lỗi. Hàn bí thư cũng chính bởi vì nghe tới ta báo cáo, cho nên mới sinh ra phán đoán sai lầm. hết thảy tất cả trách nhiệm đều là ta, ta chính thức hướng ngươi chịu nhận lỗi. dạng này ngươi hài lòng sao? Liêu Hạo Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì nữa, cất bước đi ra ngoài. hội nghị chính thức tăng cuộc, đây cũng là cho Hàn Nhân Cường một bộ mặt, không có đánh vỡ nổi đất hỏi đến tận cùng. Liêu Hạo Thiên trở lại huyện kỳ ủy, vừa mới minh liền tới đến Liêu Hạo Thiên văn phòng, hắn nói cho Hạ hắn đã được đến tin tức, Mã Đức Vũ Nhi tử Mã Hiểu Dương đã được thả ra, cụ thể chi tiết hắn không hiểu rõ. Nhưng là đối phương cũng dám đem hắn phóng suất, khẳng định là tìm được chương trình bên trong tồn tại lỗ hổng, lấy hợp lý hợp pháp phương thức tất mã hiểu Dương phóng ra. Liêu Hạo Thiên mặc dù vừa mới ở hội nghị thường nghị lấy được một trận quy mô nhỏ thắng lợi, nhưng giờ này khác này, loại này thắng lợi vui sướng rất nhanh liền bị cái này hỏng bét tin tức cho hòa tan. Lúc đầu tại hắn nghĩ đến, Mã Hiểu Dương không chỉ có say rượu lái xe, còn dính liệu gây hấn gây chuyện, theo lý thuyết làm gì cũng được câu lưu một đoạn thời gian, nhưng bởi vì Mã Đức Vũ thị cục tài chính cục trưởng thân phận, cùng của hắn nhân mạch quan hệ, cho nên Mã Hiểu Dương có thể công khai từ bên trong rời đi cái này khiến liêu hạo thiên càng thêm đầy đủ ý thức được, theo luật trị nước tầm quan trọng cùng đem quyền lực nhốt vào chế độ chiếc lồng gấp gáp tính bắc minh thị một gian cấp cao giải trí trong hội sở mã đức vũ cùng một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng kính dâm thần bí nam nhân ngồi ở trên ghế salon một bên uống trà một bên trò chuyện thiên nhi nhìn như nhàn nhã kỳ thực trong giọng nói của bọn họ đau quang kiếm ảnh mã đức vũ đem liêu hạo thiên tại bắc minh thị sở tác sở vi cùng mang theo kính dâm nam nhân nói một lần tính dâm nam sau khi nghe xong lập tức múa mày nói như vậy liêu hạo thiên cho đến bây giờ vẫn không có đem tưởng thắng lợi phóng xuất mã đức vũ nhẹ nhàng gật gật đầu đúng vậy à cái này liếu hạo tiên căn bản cũng không theo lý ra bài, cái này phi thường để người đau đầu. bất quá theo lý thuyết, khai thác mỏ tập đoàn từ chính đạt tự sát về sau, huyện kỳ vị bên kia không có bất kỳ manh mối, cho nên khai thác mỏ tập đoàn vụ án kia, căn bản sẽ không tra được chúng ta trên thân tới. tưởng thắng lợi là tỷ phu của ta, đối với việc này hắn chỉ là hơi có nghe thấy mà thôi, tham dự trình độ cũng không sâu, cho nên coi như liếu hạo tiên thật mở ra hắn miệng, cũng sẽ không được cái gì đầu mối hữu dụng. chúng ta sẽ không bại lộ. mã đức vũ phi thường rõ ràng cái này kính dâm nam mời mình ra mục đích, cho nên hắn mở miệng liền trực tiếp hướng đối phương nói rõ ngọn ngành. Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng đối phương đối với mình tỷ phu tưởng thắng lợi hạ thủ. Kính Dâm Nam hơi trầm tư một lát, "Tốt à, đã ngươi dạng này che chở tưởng thắng lợi, ta cũng liền không nói thêm gì nữa, nhưng là ngươi nhất định phải rõ ràng một điểm, nếu như nếu là tưởng thắng lợi biết rất nhiều, như vậy hai người chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta kết cục sẽ rất thê thảm." Mã Đức Vũ tràn ngập tự tin cười cười, "Yên tâm đi, tỷ phu của ta cái kia nhân tính cách nào đây, liền liêu Hạo Thiên loại kia rựa vào quan hệ thượng vị giã hỏa, căn bản không có khả năng nảy ra phải mở miệng của hắn." Hy vọng như thế đi, Kính Dâm Nam nhàn nhạt nói một tiếng, liền tối đầu uống trà giờ này khắc này, bạch ninh huyện huyện kỳ ủy hỏi hàn trong phòng, liễu hạo thiên lặng lặng ngồi tại tường thắng lợi đối diện, tường thắng lợi miệng bên trong hút thuốc, vệ lên chân bắt chéo nhi, ngửa mặt dựa vào ghế, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem liễu hạo thiên, liễu hạo thiên, ta thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì ngươi sẽ đối ta có như thế to lớn thành kiến đâu? Ta tưởng thắng lợi làm việc một hạng quang minh chính đại, xưa nay sẽ không bẻ lũ suy định, càng sẽ không làm bất luận cái gì quyền tiền giao dịch có liên quan sự tình, công việc của ta tác phong rất chính, người tác phong nghiêm cẩn, ngươi dựa vào cái gì muốn đem ta đưa đến huyện kỳ ủy đến tra hỏi đâu? chờ ta sau khi đi ra ngoài. Ta sẽ trực tiếp hướng thị ủy cùng thị kỷ ủy khiếu nại ngươi, huyện các ngươi ban kỷ luật thanh tra đang làm việc quá trình bên trên tồn tại nghiêm trọng sai lầm, các ngươi thương tổn nghiêm trọng ta cái ân tình cảm giác cùng cá nhân thân thể." Ta đối này biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, tưởng thắng lợi, ngươi có phải hay không cho rằng ngươi tất cả mọi chuyện làm được thiên ý vô phùng, chúng ta liền lấy ngươi không có bất kỳ cái gì biện pháp đâu." Tưởng thắng lợi bĩu môi khinh thường, "Liêu Hạo Thiên, ngươi cũng không cần hù dọa ta, càng không dùng chơi bộ này chiến thuật tâm lý, đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng." Liêu Hạo Thiên đột nhiên cười hắc hắc, "Tưởng thắng lợi, ngươi biết tưởng chính chúng sao?" Nghe tới cái tên này, Tưởng Thắng Lợi sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch. Quy 2 chương 107, Tiểu Tặc lập Công. Chương 107, Tiểu Tặc lập Công. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy Tưởng Thắng Lợi kia đột nhiên biến hóa biểu lộ, nguyên bản còn có chút chần chờ tâm lập tức gān ồn xung dưới, mỉm cười nói ra, "Tưởng Thắng Lợi, thật không nghĩ tới, ngươi lại có hai cái thẻ căn cước cùng hai cái hộ khẩu vốn, quả nhiên là đem ngươi quyền lực trong tay sử dụng phải vô cùng nhuyễn nhuần a." Tưởng Thắng Lợi nguyên bản có chút tái nhợt sắc mặt rất nhanh liền khôi phục bình thường, bởi vì hắn thông qua phân tích trong lòng đã xác định, Liêu Hạo Thiên kỳ thật đồng thời không có nắm giữ bất kỳ chứng cứ. Cho nên giờ này khắc này tưởng thắng lợi y nguyên mặt mũi tràn đầy ngạo khí lạnh lùng nói ra liêu hạo thiên ta không rõ ngươi đang nói cái gì liêu hạo thiên cười cười tưởng thắng lợi ta không thể không bội phục tâm lý của ngươi tố chất thật rất mức cứng rắn ta đoán chừng ngươi nhất định sẽ cho rằng ngươi không có bất kỳ cái gì sơ hở mà lại từ bình thường lo đến xem nếu như vẹn vẹn nắm giữ ngươi có hai cái thẻ căn cước cũng không đủ để xác định ngươi tồn tại vấn đề gì nhưng là ngươi biết ta là thế nào biết ngươi có hai cái thẻ căn cứ sao tưởng thắng lợi lắc đầu liêu hạo thiên cười nói ra kỳ thật đâu ta sở dĩ xác định ngươi tồn tại vấn đề phải cảm tạ khoa học kỹ thuật tiến bộ càng phải cảm tạ run âm, vì cái gì đây? Bởi vì ta là đang run âm bên trên, nhìn thấy một tên trộm tuyên bố một thiên video. Tại trong video, cái này tiểu tặc chui vào tiến một cái khác tự. Đồng thời tại biệt thự này bên trong tìm được một cái giường nệm nhi, đồng thời từ nệm nhi bên trong tìm được dòng dã một nệm nhi tiền mặt, mức đạt tới mấy trăm vạn, thật có tiền nha. Mà lại tiểu tặc còn tại nệm bên trong phát hiện một cái hộ khẩu vốn, hộ khẩu vốn bên trên đánh dấu chính là tưởng chính chung cái tên này, mà ảnh chụp chính là của người ảnh chụp. khi ta trong lúc vô tình soát đến cái này run âm thời điểm, ta thật sự có chút chấn kinh mà lại tiểu tặc tại trong video minh xác biểu thị, hắn sẽ đem số tiền này toàn bộ lấy đi, mà lại hắn dám cam đoan, cái này gọi tưởng chính trung chủ xí nghiệp nhất định không dám báo án, mà lại hắn còn đuổi theo định nói, cái này gọi tưởng chính trung người nhất định là cái tham quan. Nghe Liễu Hạo Thiên nói đến đây, tưởng thắng lợi sắc mặt có chút bông núc đít, Liễu Hạo Thiên tiếp lấy nói ra, nhưng mà cái này tiểu tặc có chút quá phép lối, hắn mặc dù không có chờ đến cái này tưởng chính trung báo án, lại chờ đến cảnh sát trực tiếp định hướng bắt, mà lại cái này tiểu tặc cũng xem nhẹ hiện tại tin tức kỹ thuật phát triển cho cảnh sát mang tới to lớn tiện lợi. Cái này tiểu tắc bị cảnh sát trực tiếp cầm xuống, đồng thời bàn giao hắn tại ngôi biệt thự này hết thể tìm được 980 vạn tiền mặt siêu cấp trộm cướp án. Mà ta sở dĩ nhìn thấy tin tức này, chính là bởi vì ta gần nhất đang cạnh run âm thời điểm nhìn thấy cái video này, mà lại ta còn chứng kiến hộ khẩu vốn bên trên cái kia tên là tưởng chính trung người cùng người tướng mạo rất tương tự. Tưởng thắng lợi, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, ngươi tại Bắc Minh thị bộ này, giá trị hơn 7 triệu biệt thự cùng trong biệt thự vậy sẽ gần 1000 vạn tiền mặt đến cùng là nơi nào đến. Ngươi sẽ không muốn phủ nhận ngươi không phải Tưởng chính trung a. Tưởng thắng lợi nhàn nhạt, nhạt nói ra, ta vốn cũng không phải là Tưởng chính trung. Ta tại sao phải phủ nhận đâu?" Liêu Hạo Tiên nhìn thấy Tưởng Thắng Lợi y nguyên còn tại nơi đó chống chế, trực tiếp xuất ra điện thoại di động của hắn, tìm ra một đoạn video đẩy lên Tưởng Thắng Lợi trước mặt, sau đó lạnh lùng nói ra, "Tưởng Thắng Lợi, ngươi có thể phủ nhận ngươi là tưởng chính trung, nhưng ngươi lại xem nhẹ một điểm, đó chính là Bắc Minh thị thân là chúng ta Bắc một tỉnh tỉnh lý thành thị, Thiên Vong hệ thống phi thường tương đại, thông qua Thiên Vong hệ thống điều lấy video theo dõi, huyện chúng ta ban kỷ. Luật thanh tra phát hiện, ngay tại trước mấy ngày, tại cái này Jun âm video sau khi đi ra, có một người lén lén lút lút tại đêm khuya tiến vào ngôi biệt thự này, mà lại trong tay của hắn còn có chìa khóa." Trực tiếp mở ra biệt thự cửa phòng, đồng thời tại phụ cận một cái khách sạn 5 sao bên trong lưu lại một buổi tối. Ngày thứ nhì, người này cầm tưởng chính trung thẻ căn cước đi phụ cận một nhà ngân hàng. Mặc kệ là khách sạn 5 sao cũng tốt, vẫn là biệt thự cư xá cũng được, trong này đều có dạy đặc hệ thống theo dõi, chính vì vậy, người này nhất cử nhất động tất cả đều xuất hiện tại HD giám sát trong tấm hình. Thông qua đối với người này hành động quỹ tích tiến hành số liệu lớn phân tích, cuối cùng chúng ta xác định, tưởng chính trung chính là tưởng thắng lợi, hành động của các ngươi quý tích hoàn toàn nhất trí. Tưởng thắng lợi dùng sức bắt đầu, Liêu Hạ Tiên, ngươi hoàn toàn là tại tin miệng nói bậy, Bác Minh thị như thế lớn, hơn nữa còn là tỉnh lị thành thị cũng không bài trừ một ít người cùng ta dáng dấp rất giống liêu hạo thiên mỉm cười tưởng thắng lợi ngươi có thể trận tròn mắt nói lời bịa đặt nhưng là có một chút ngươi lại không cách nào cãi lại đó chính là ngươi mặc dù đổi tên đổi họ thậm chí ngươi có thể nói có người cùng ngươi dáng dấp rất giống nhưng ngươi cũng không thể nói một cái cùng dung mạo ngươi rất giống người cầm điện thoại di động của ngươi dựa theo ngươi quy tích vận hành đang hành động a nói đến chỗ này liêu hạo thiên lại lấy ra một cái điện thoại di động bắt đầu định vị hướng dẫn đồ trực tiếp đập vào tưởng thắng lợi trước mặt tưởng thắng lợi trận to mắt chó của ngươi hảo hảo nhìn một chút, ngươi tất cả hành động quỹ tích thông qua điện thoại bắt đầu hướng dẫn định vị hệ thống, đã rõ ràng ghi chép ngươi tại cùng ngày quỹ tích vận hành, hoàn toàn cùng cái này gọi tưởng chính chung quỹ tích vận hành giống nhau như lúc. chẳng lẽ ngươi bây giờ còn muốn phủ nhận sao? Tưởng Thắng Lợi lập tức liền sủi lơ trên đế, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên thậm chí ngay cả vật như vậy đều có thể làm đến, hắn biết mình lần này thật tắm, liền xem như mình cái gì cũng không nói, chỉ bằng những chứng cứ này, mình cũng khó thoát pháp vong. Liêu Hạo Thiên ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, biểu lộ nghiêm túc nói ra, Tưởng Thắng Lợi, ngươi nghe rõ ràng. Ta người này kiên nhẫn có hạn, ta nhiều nhất cho ngươi thêm 5 phút, nếu như ngươi nguyện ý giao phó vấn đề, như vậy có thể thu hoạch được từ nhẹ xử lý cơ hội, nếu như ngươi cự không giao đại, một khi chờ chúng ta đem tất cả chứng cứ dây xích tất cả đều làm vững chắc, coi như ngươi không mở miệng, ban ngành liên quan cũng có thể căn cứ chúng ta cung cấp chứng cứ dây xích đến. Định tội của ngươi, mà lại đến lúc đó sẽ sẽ nghiêm trị từ nặng. Liêu Hạo Thiên nói xong, trực tiếp đưa điện thoại di động bên trên định thời gian khí mở ra, định thời gian khí bắt đầu phát ra tí tách thanh âm, mỗi một lần tí tách đều giống như là một cái trọng truy đập vào tưởng thắng lợi trong lòng, để tưởng thắng lợi trên trán xuất hiện tí tách mồ hôi. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, tại khoảng cách trước định thời gian còn có nửa phút tả hữu thời điểm, Liêu Hạo Thiên chậm rãi đứng dậy, trực tiếp đối phụ trách án này Lý Phúc Dũng nói ra, "Lao Lý, tưởng thắng lợi bản án trực tiếp đi lập án điều tra chương trình đi, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ chứng cứ, có thể đối với hắn trực tiếp khai thác lưu đưa biện pháp." Nói xong, Liêu Hạo Thiên cất bước đi ra ngoài. Ngay tại Liễu Hạo Thiên vừa mới đi tới cửa thời điểm, Tưởng Thắng Lợi rốt cục ngăn cản không nổi Liễu Hạo Thiên kia cường đại tâm lý thế công, hét to nói, "Liễu Hạo Thiên, ta bằng dao, ta cái gì đều bằng dao." Sau đó Tưởng Thắng Lợi bàn giao hắn lợi dụng đảm nhiệm huyện cục tài chính của trưởng, huyện quốc tư ủy chủ nhiệm cơ hội, trắng trận vứt tiền tài tương quan vấn đề. Liêu Hạo Thiên lặng lặng nghe, đợi đến Tưởng Thắng Lợi sau khi nói xong, Liêu Hạo Thiên đột nhiên nói: Ngươi cùng khai thác mỏ tập đoàn chủ tịch Từ Chính đạt là cùng một bọn a? Vì cái gì vấn đề này ngươi không có bàn giao đâu? Tưởng Thắng Lợi lập tức trong lòng run lên, có chút khiếp sợ nhìn qua Liêu Hạo Thiên, hắn không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên vậy mà lại hỏi ra vấn đề này. Liêu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng: Tưởng Thắng Lợi, ta hy vọng ngươi không muốn trong lòng còn có may mắn. Huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra hiện tại toàn bộ đoàn đội đã cùng chức kia huyện kỷ ủy hoàn toàn không giống. Hiện tại chúng ta đoàn đội lực ngưng tụ mạnh phi thường, làm việc hiệu suất phi thường cao. Có một ý chuyện ngươi cho rằng ngươi nhóm làm thiên y vô cùng chúng ta liền sẽ không biết, nhưng ngươi lại xem nhẹ một sự kiện trên thế giới không có tưởng nào rõ không? Lọt qua được bất kỳ cái gì sự tình chỉ cần ngươi làm nhất định sẽ lưu lại vết tích. Mà huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra cái đoàn đội này có một cái chuyên môn tiểu đoàn đội chính là phụ trách đối các ngươi lưu lại hạ quỹ tích tiến hành truy tung cùng giám sát. Tưởng thắng lợi triệt để bị liễu hạo thiên cái này liên tiếp động tác cho chấn nhiếp, hắn hơi trầm ngâm một lát lúc này mới cười khổ nói ra, từ chính đạt chết ta là biết đến, là ta thông chỉ hắn để hắn nhảy lầu tự sát, mà ta là thu được mọi phu ta mã đức vũ chỉ thị để ta làm như vậy. tại chuyện này bên trên chúng ta một tuyến liên hệ, ngươi biết tại sao phải làm như vậy sao? liêu hạo thiên lạnh lùng hỏi. ta không biết, tưởng thắng lợi lắc đầu phủ nhận, nhưng lại tiếp lấy nói ra, bất quá ta xem chừng phải cùng ngươi một mực tại truy tra khai thác mỏ tập đoàn hao tổn vụ án có quan hệ. liêu hạo thiên nghe tới nơi đây, liêu hạo thiên đã cơ bản có thể xác định thành phố quốc tư ủy chủ nhiệm mã đức vũ khẳng định có vấn đề bằng không mà nói hắn sẽ không để cho Tưởng Thắng Lợi đi lắc lư từ chính đạt đi nhảy lầu tự sát, mà lại từ chính đạt thân là đường đường khai thác mỏ tập đoàn chủ tịch dưới tình huống bình thường cho dù là nhận đối phương lắc lư cùng nguy hiểm cũng không nên lựa chọn nhảy lầu tự sát. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn con đường này, như vậy chỉ nói rõ một điểm, đối phương hẳn là nắm giữ từ chính đạt mệnh môn cùng tuyệt đối uy hiếp, cho nên mới sẽ dạng này đi làm. Nghĩ đến đây, Liễu Hạo Tiên lạnh lùng nhìn nói với Tưởng Thắng Lợi, nói một chút đi, vì cái gì ngươi có thể làm cho từ bên trong lớn tự sát ta? Tưởng Thắng Lợi do dự một chút, cuối cùng vẫn là bằng giao, cái này kỳ thật rất đơn giản. Ta thông qua ta vài bằng hữu, nắm giữ từ chính đặt cùng chúng ta huyện kịch bản đoàn một vị nữ diễn viên chuyện tình gió trang chứng cứ. Ngươi là thông qua cái gì con đường cầm tới những chứng cứ này? Là Thiên Hổ giúp giao cho ta. Vì cái gì Thiên Hổ bang hội giao cho ngươi, mà không phải giao cho người khác? Rất đơn giản, bởi vì nắm trong tay của ta lấy quyền lực, bởi vì cái kia nữ nhân đã từng là tình nhân của ta. Tưởng thắng lợi nói đến chỗ này, Liêu Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn không nghĩ tới, Tưởng thắng lợi vì cầm tới dạng này chứng cứ vậy mà làm ra khổng lổ như vậy hy sinh, lại đem tình nhân của hắn đều dâng ra đi. Liêu Hạo Thiên lại hỏi tiếp: Em rể ngươi tại khai thác mỏ tập đoàn kết sù hao tổn cái này vụ án bên trong đến cùng đóng vai cái gì nhân vật đâu? Tưởng thắng lợi lắm đầu, cái này ta là thật không biết, bởi vì mỗi phu ta là một cái hết sức cẩn thận người, rất nhiều chuyện hắn cũng sẽ không nói cho ta tại sao phải làm như vậy, hắn chỉ là an bài ta đi làm, đồng thời cho ta đầy đủ chỗ tốt. Với ta mà nói, có chỗ tốt ta liền có thể cho hắn làm việc. Chúng ta là rất trực tiếp giao dịch quan hệ. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, hắn biết, hiện tại rốt cục đào ra khai thác mỏ tập đoàn kết sù hao tổn án bên trong một cái trọng yếu đầu mục đó chính là thị cục tài chính cục trưởng Mã Đức Vũ. Bất quá cân nhắc đến Mã Đức Vũ cấp bậc, Liêu Hạo Thiên đối với chuyện này không dám qua loa, lập tức hướng thị kỷ ủy như vậy sự tình tiến hành báo cáo. Thị kỷ ủy tiếp vào Liễu Hạo Thiên báo cáo về sau, thị kỷ ủy bí thư cuối cùng đã nhiệm, để Liêu Hạo Thiên tiếp tục theo vào việc này, đồng thời có thể yêu cầu thị kỷ ủy cung cấp đủ khả năng hiệp trợ làm việc. Liêu Hạo Thiên nghe tới tin tức này cũng mười phần giận mình, lúc đầu theo lý thuyết chuyện này hẳn là từ thị kỷ ủy đến điều tra, nhưng là thị kỷ ủy bí thư lại giao cho mình đến điều tra, vậy ta rất hiển nhiên, hắn đối với thị ủy đến điều tra vụ án này có một chút lo lắng. Mà đối Liễu Hạo Thiên đến nói, bởi vì vụ án này trước thị ủy thư ký quan vận khải giao cho mình mặc dù quan vận khải đã không phải là bắc minh thị thị ủy thư ký nhưng là liêu hạo thiên y nguyên muốn đem chuyện này triệt triệt để để làm xong hắn cho rằng chỉ có dạng này mới có thể xứng đáng người xem mới đối với hắn tín nhiệm cho nên liêu hạo thiên đón lấy thị kỷ ủy giao cho hắn cái này gian khổ nhiệm vụ bất quá liêu hạo thiên đón lấy nhiệm vụ về sau đầu liền lớn bởi vì chỉ dựa vào bọn hắn trước mắt nắm giữ chút chứng cứ này cùng manh mối Còn chưa đủ lấy đối mã Đức Vũ vị này đường đường thị cục tài chính cục trưởng khai thác tương quan kiểm tra kỷ luật giám sát biện pháp, mà lại mã Đức Vũ thị trưởng thành phố thậm chí kiệt phụ tá đắc lực, tại thị cục tài chính mặc cho bắt đầu làm việc làm phi thường xuất sắc, muốn động đến hắn, thật là khó khăn vô cùng. Mẫu chốt nhất chính là lấy chứng làm việc khó như lên trời. Liêu Hạo Thiên ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình, từ buổi sáng một mực làm được dạng sáng 300, thẳng đến mệt không được, lúc này mới ghé vào trên mặt bàn ngủ. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, chủ nhiệm phòng làm việc đã qua đến giúp hắn thu thập văn phòng. Liêu Hạo Thiên ngáp một cái, chậm rãi ngồi ngay ngắn, nhẹ nhàng mình y nguyên có chút mê man đầu. Trong lòng không ngừng chất vấn mình, làm sao bây giờ? Làm sao lấy trứng? Quy 2 chương 108, cải trang vi hành Chương 108, cải trang vi hành Liêu Hạo Thiên lại trọn vẹn nghĩ dòng dã một buổi sáng, y nguyên không có đầu mối, hắn trực tiếp đem vừa mới minh hô đi qua, tất mình bây giờ nhiệm vụ cùng vừa mới minh làm bằng hân hỏi hắn có hay không tốt phương án Vừa mới minh mỉm cười, Liêu Thư Ký, nếu như ngài thật muốn lấy trứng, ta cảm giác ngài phải tự mình đi một chuyến Bắc Minh Thị, bởi vì ta đã sớm nghe nói qua. Mã Đức Vũ Nhi tử Mã Hiểu Dương hết sức háo sắc, thường xuyên xuất nhập các loại cấp cao giải trí hội sở, cho nên có chút huyện khu lãnh đạo để bảo đảm huyện bọn họ tài chính cấp phát có thể kịp thời chuyển, sẽ mời Mã Hiểu Dương tiến về các loại đỉnh cấp giải trí hội sở tiến hành tiêu phí, tìm một chút tuyệt sắc mỹ nữ đến thỏa mãn hắn. Sinh lý nhu cầu. Tin tức này là mười phần xác định, mà lại ta còn nghe nói qua một chút tin tức ẩm, nói là Mã Đức Vũ mặc dù năng lực làm việc rất mạnh, nhưng là hắn đồng dạng có khuyết điểm của mình, chính là người vấn đề thất phong. Hắn mặc dù không phải thường xuyên xuất nhập các loại hội sở, nhưng là mỗi cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ đi mà lại đi đều là loại kia đỉnh cấp giải trí hội sở, mà hắn chỗ tìm những mỹ nữ kia đều là phụ cận đại học chân chính sinh viên, càng trẻ càng xinh đẹp hắn càng thích. Tin tức này là một vị nơi khác phó huyện trưởng nói với ta, hắn nói khoác nếu muốn tìm mã đức vũ làm việc không có cái gì so cái này càng dùng tốt hơn. mà lại vị này phó huyện trưởng còn nói cho ta một cái mã đức vũ tư ẩn, hắn nói mã đức vũ nuôi tháng âm lịch thập ngũ đêm hôm đó nhất định sẽ đi một cái giải trí hội sở đi bông lòng một chút. cho nên bọn hắn từng cái trong huyện nếu muốn tìm mã đức vũ làm việc thường thường đều sẽ lựa chọn một ngày này. mặc dù thời gian khác cũng có khả năng hẹn lên mã đức vũ nhưng là thật là khó khăn vô cùng. Theo vị này phó huyện trưởng nói, Mã Đức Vũ sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì thể chất của hắn tương đối đặc thụ, mua đến âm lịch thập ngũ, đều sẽ đặc biệt phấn khởi, cho nên cần phát tiết một chút. Liêu Hạo Thiên nghe thấy lời ấy nhíu mày, hắn không nghĩ tới, Mã Đức Vũ lại còn có như thế bản tựu một mặt. Hơi trầm ngâm một lát, Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, ngày mai sẽ là tháng này âm lịch thập ngũ, như vậy đi, đã đuổi kịp ngày này, như vậy ngày mai chúng ta rước quát tự mình tiến về Bắc Minh thị đi cải trang vi hành một chút, ta cũng muốn nhìn một chút, những cái này truyền thuyết có phải là thật hay không. Vừa mới Minh có chút khó khăn nói ra, Liêu thư ký chúng ta chỉ là một cái trong huyện ban kỷ luật thanh tra cơ quan, chúng ta căn bản không có tư cách đi điều tra Mã Đức Vũ nhà, người ta thế nhưng là đường đường thị cục tài chính cục trưởng nha. Liêu Hạo Thiên cười, cái này ngươi không cần lo lắng, đầu tiên, Mã Đức Vũ thuộc về chúng ta Bạch Ninh huyện Bắc Minh thị khai thác mỏ tập đoàn vụ án này bên trong liên quan nhân vật, chúng ta hẳn là đối với hắn vấn đề tiến hành kiểm chứng. Thứ hai, ta đã đem việc này hướng thị kỷ ủy tiến hành báo cáo, thị kỷ ủy bí thư tự mình lên tiếng, việc này giao cho chúng ta Bạch Ninh huyện ban kỷ luật thanh tra tiếp tục phụ trách. Nghe Liêu Hạo Thiên nói xong ắt chủ bài về sau, vừa mới minh lúc này mới yên lòng lại, vội vàng nói Liêu thư ký, ngày mai chúng ta đều cần mang người nào?" Liêu Hạo Thiên nói ra, ngày mai liền ngươi ta hai người, không mang những người khác, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, vạn nhất để lộ tin tức coi như phi thước. Vừa mới Minh thật bị Liêu Hạo Thiên câu nói này dọa cho nhảy một cái, bởi vì Liêu Hạo Thiên dù sao cũng là huyện ủy thường ủy, bình thường đến hắn cái này cấp bậc rất nhiều chuyện cũng sẽ không tự thân đi làm, thường thường đều giao cho thuộc hạ đi làm, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, Liêu Hạo Thiên lại muốn tự mình đi thao tác việc này, hắn không thể không bội phục Liêu Hạo Thiên quyết đoán. Ngày thứ nhì buổi sáng, Liêu Hạo Thiên mang theo vừa mới Minh rời đi huyện Kỷ ủy trực tiếp chạy tới Bắc Minh thị gần nhất khoảng thời gian này, tại trải qua chống lũ giải nguy chuyên hạng tài chính bị kẹt trừ chi sự về sau, liêu hạo thiên tại bạch ninh huyện dần dần đứng vững bước chân, mà huyện kỳ ủy bên này làm việc liêu hạo thiên cũng đã hoàn toàn sắp xếp như ý. bình thường huyện kỳ ủy nội bộ làm việc liêu hạo thiên chủ yếu giao cho lý phúc dũng đi phụ trách, bởi vì tại trải qua thời gian dài ở trung về sau, liêu hạo thiên phát hiện lý phúc vĩnh là một cái rất ưu tú quản lý nhân tài, nhất là làm việc, hết sức chăm chú cẩn thận, đem huyện kỳ ủy công việc thường ngày giao cho lý phúc dũng đi phụ trách hắn rất yên tâm, mà vừa mới minh là một cái rất có đặc điểm người, hắn người này tâm tư linh hoạt, rất giỏi về giao tế, cho nên tại dính đến ngoại bộ sự vật thời điểm, liễu hạo thiên thích mang theo vừa mới minh đi làm việc. tựa như lần trước tiến về thị cục tài chính thời điểm, mang theo vừa mới minh cho liễu hạo thiên làm việc mang đến cực lớn tiện lợi. cho nên lần này, liễu hạo thiên ý nguyên mang theo vừa mới minh tiến về bắc minh thị. giữa trưa, hai người tại trong truyền thuyết mã đức vũ thích nhất đi nhân gian tiên cảnh hội sở phụ cận tìm một nhà khách sạn dàn xếp xuống dưới. sau đó, hai người đi trước phụ cận ăn một chút cơm trưa. sau đó chia binh hai đường, vừa mới minh ở nhân gian tiên cảnh đối diện trong quán trà bao xuống một cái gần cửa sổ phòng. bình thường ở nơi đó uống trà, một bên tùy thời chú ý mã lộ đối diện tình huống vì thế hắn còn chuyên môn mang lên kính viết vọng mà liêu hạo thiên thì lái ô tô dừng ở thị cục tài chính đối diện cái này chờ đợi dòng dã một cái buổi chiều liêu hạo thiên lại hết sức bảo trì bình thản chỉ là lặng lặng chờ đợi khi đêm đến cái khác nhân viên đều ta tầm một mực chờ đến ban đêm 700 trăm tài hữu liêu hạo thiên lúc này mới nhìn thấy mã đức vũ không chút hoang mang đi bộ đi ra mà lúc này một chiếc xe hơi chậm rãi dừng ở thị cục tài chính cổng mã đức vũ lên xe hơi về sau ô tô phi nhanh rời đi liêu hạo thiên lái ô tô không nhanh không chậm ở phía sau đi theo lấy liêu hạo thiên kỹ thuật theo dõi tự nhiên sẽ không bị đối phương phát hiện để liêu hạo thiên không nghĩ tới chính là phụ trách vì mã đức vũ lái xe người tài xế này phản chính xác năng lực rất mạnh hắn đồng thời không có trực tiếp lái xe tiến về nhân gian tiên cảnh mà là cuốn rất nhiều vòng chết nguyên bản chỉ cần 20 phút đường xe hắn mở khoảng chừng một giờ lúc này mới chậm rãi dừng ở nhân gian tiên cảnh trong bãi đỗ xe trên xe mã đức vũ đã đổi một thân trang phục trên đầu không chỉ có mang khẩu trang còn mang một cái vành nón rất dài mũ che kín đại bộ phần mặt liêu hạo thiên trên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Hắn thật sẽ không tin tưởng, Mã Đức Vũ dạng này một cái rất được thị trường thậm chí kiện tín nhiệm tiền đồ vô lượng thị cục tài chính cục trưởng, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy ra. Liễu Hạo Thiên đồng thời không cùng đi vào, đem xe dừng ở ven đường, gọi điện thoại để vừa mới Minh từ trà lâu bên trên xuống tới, ngồi vào trong xe về sau, Liễu Hạo Thiên trực tiếp hỏi, lão Phương, giao cho ngươi nhiệm vụ giải quyết sao? Thế nào mới có thể tiến nhập nhân gian tiên cảnh cái này giải trí hội sở? Vừa mới Minh cười khổ nói ra, Liễu thư ký, tiến vào vấn đề là giải quyết, nhưng tiếc nối là chỉ có thể đi vào một người, ta tìm luận bằng hữu chỉ có một người bạn hữu nhân gian tiên cảnh thẻ hội viên nhưng là nhân gian tiên cảnh quy định không phải hội viên bản nhân chỉ có tại hội viên đồng ý đồng thời hiện trường xác minh tình huống dưới mới có thể cầm thẻ tiến vào nhưng chỉ hạn một người bằng hữu của ta đã đem hắn thẻ hội viên cho ta đưa tới liêu thư ký nếu không ngài chờ ở bên ngoài ta đi vào dò xét một chút liêu hạo thiên khoát khoát tay nói ra ngươi thì thôi ở phương diện này ngươi vẫn là thiếu kinh nghiệm ta tới đi ngươi chỉ cần cùng ngươi bằng hữu câu thông tốt chờ ta cầm hắn thẻ sau khi tiến vào để hắn đồng ý ta đi vào liền có thể vừa mới minh cười nói ra điểm này ngài yên tâm ta đã cùng hắn câu thông tốt đến lúc đó ngài chỉ cần nói với hắn là lao phương bằng hữu liền có thể. Liêu Hạo Thiên hài lòng gật đầu, tiếp nhận thẻ hội viên, sau đó lái xe quấn một vòng tròn về sau, cuối cùng đem hết nhân gian tiên cảnh bãi đỗ xe. Vì có thể tiến vào nhân gian tiên cảnh, Liêu Hạo Thiên còn chuyên môn thuê một cỗ xa hoa ô tô, bởi vì vừa mới Minh từng theo hắn nói qua, nhân gian tiên cảnh cái này giải trí hội sở mười phần cấp cao, muốn tiến vào cái này bãi đỗ xe, tối thiểu nhất cũng cần mở ra 50 vạn trở lên ô tô mới có thể tiến nhập, thấp hơn 50 vạn ô tô là không cho phép tiến vào. đương nhiên, nếu như ngươi không có mở ra xe sang cũng không thành vấn đề chỉ cần ngươi là chính sự cấp trở lên lãnh đạo, chỉ cần ngươi sớm đưa ngươi tin tức cùng bảng số xe tại trong hội sở tiến hành đăng ký, cũng đồng dạng có thể tiến vào. Tiến vào nhân gian tiên cảnh quá trình vẫn tương đối thuận lợi, bất quá chờ tiến vào nhân gian tiên cảnh về sau, Liễu Hạo Thiên lập tức nhíu đầu, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, nhân gian tiên cảnh từ bên ngoài nhìn như hồ cũng không phải là rất lớn, tựa hồ chỉ là một cái chiếm diện tích 4-5 mẫu đất cùng loại với lầu năm góc kiến trúc kết cấu kiến trúc. Chân chính sau khi đi vào liền sẽ phát hiện, trong này thực tế là quá lớn, mà lại khác biệt đẳng cấp thẻ hội viên chỉ có thể tiến vào khác biệt tầng lầu. Mà Liêu Hạo Thiên chương này thể hội viên chỉ có thể tiến vào 3 tầng trở xuống tầng lầu, mà Nhân Gian Tiên Cảnh lại hết thệ có 5 tầng lầu, mỗi tầng lầu đều có mười mấy cái gia phòng, Liêu Hạo Thiên nếu muốn ở nhiều như vậy trong tầng lầu tìm tới Mã Đức Vũ, độ khó rất lớn. Liêu Hạo Thiên thứ nhất lần tới nơi như thế này, hắn thật là mở rộng tầm mắt. Này Nhân Gian Tiên Cảnh mặc dù từ bên ngoài nhìn chỉ là nhất đống màu đỏ kiến trúc, bề ngoài xem ra cũng hết sức bình thường, thậm chí liền một cái tuyên truyền bảng hiệu đều không có, nhưng là chân chính bọn người đi vào này Nhân Gian Tiên Cảnh đại sảnh về sau, liền sẽ phát hiện, trong này thực tế là quá xa hoa vẹn vẹn cửa phòng khách kia một tổ giá trị hơn ngàn vạn ánh đèn hệ thống rung động hết thảy mọi người mà toàn bộ nhân gian trong tiến cảnh rất nhiều nơi đều treo danh nhân tranh chữ, đồ cổ đồ sứ, nơi này trải thảm cũng tất cả đều là trên thế giới cấp cao nhất thảm, có giá trị không nhỏ. vẹn vẹn trong này trang trí mỗi một tầng cũng sẽ không thấp hơn 2.000 vạn nguyên. liêu hạo thiên nhìn đến đây mới hiểu được cái gì gọi là tài đại khí thô. lúc này một vị thân cao một m 75 tả hữu mặc sườn xám xinh đẹp mỹ nữ đi tới hướng về phía hạo thiên cười, tiên sinh ngươi cần gì phục vụ sao? liêu hạo thiên cười lắc đầu, ta là cầm bằng hữu thể hội viên thứ nhất là tới có thể giúp ta giới thiệu một chút nơi này nghiệp vụ sao? Xinh đẹp Mỹ nữ cười nói ra, có thể. Ngài thẻ hội viên cấp bậc là VIP cấp 3, cho nên, ngài tại 3 tầng trở xuống có thể tùy ý tiêu phí, chúng ta nơi này ngài có thể hưởng dụng đến các nơi trên thế giới mỹ thực, các nơi trên thế giới mỹ nữ, thậm chí có thể mua được trên thế giới cấp cao nhất xa xỉ phẩm, chúng ta toàn bộ bảo đảm thật, giảm một buổi trăm. Đương nhiên chúng ta nơi này cũng có thấp nhất tiêu phí vip cấp 3 trở xuống mỗi đêm thấp nhất tiêu phí không thể thấp hơn một vạn nguyên nếu như thấp hơn một vạn nguyên chúng ta sẽ từ thẻ hội viên trong thẻ khấu trừ tương quan tiền thế chấp nếu như trong thẻ tiền thế chấp bị trừ xong như vậy ngài tư cách hội viên cũng liền kết thúc ngay tại xinh đẹp mỹ nữ vì liếu hạo thiên giới thiệu nơi này nghiệp vụ thời điểm liếu hạo thiên ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm đột nhiên liếu hạo thiên nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc từ nói mười mấy mét bên ngoài đi qua liếu hạo thiên lập tức hai mắt tỏa sáng hắn không nghĩ tới vậy mà lại ở đây nhìn thấy mã hiểu dương chẳng lẽ cái này hai cha con là hẹn xong cùng một chỗ tới sao Nghĩ đến đây, Liễu Hạo Thiên hướng về phía xinh đẹp mỹ nữ khẽ cười, không có ý tứ, ta đi gặp người bằng hữu. Mỹ nữ mỉm cười gật gật đầu, quay người rời đi, Liễu Hạo Thiên bước nhanh hướng về Mã Hiểu Dương phương hướng đối tới. Mã Hiểu Dương ngồi thang máy trực tiếp bên trên tầng 2, Liễu Hạo Thiên từ thang lầu nhanh chóng bỏ lên trên tầng 2, khi hắn xông ra đầu bậc thang thời điểm, đúng lúc nhìn thấy Mã Hiểu Dương đi vào 2088 gian phòng. Liễu Hạo Thiên lặng yên đi theo. Quy 2 chương 109, nhảy, vẫn là không nhảy. Chương 109, nhảy, vẫn là không nhảy. Liêu Hạo Thiên con mắt xoay xoay, Trong lòng suy nghĩ, mình rốt cuộc thế nào mới có thể trà trộn vào 2088 gian phòng đâu? Thông qua vừa rồi kia 77 cái mỹ nữ phục vụ viên giới thiệu, Liêu Hạo Thiên đã rõ ràng, mỗi một cái gian phòng đều là hội viên chế gian phòng, chỉ có tay cầm thẻ hội viên mới có thể ra vào. Bất quá, cái này khó không được Liêu Hạo Thiên, trước kia tại châu Âu trên chiến trường, Liêu Hạo Thiên đối mặt với tầng tầng phòng ngự địch nhân, hắn như thường có thể hôn đến mục tiêu nhân vật đầu nào phụ cận, một kích mất mạng. Liêu Hạo Thiên tại hai tầng chuyển trong một giây lát về sau, rất nhanh liền tìm được cơ hội. Liêu Hạo Thiên trước trà trộn vào một cái gian thay đồ đổi một thân phục vụ viên chế phục, sau đó lại hôn đến rượu ở giữa, cầm mấy bình không sai rượu đỏ cùng mâm đựng trái cây, sau đó đẩy toa ăn theo vang 2088 cửa phòng linh, cửa phòng mở ra, liêu hạo thiên đẩy toa ăn túi đầu đi đến, mã hiệu dương cùng một cái bụng vệ âu phục dậy ra nam nhân chính phân ngồi tại hai cái trên ghế salon, tay của hai người bên trong các ôm một cái vóc người nóng nảy mỹ nữ, nhìn thấy liêu hạo thiên đi liền đến, bụng vệ nam nhân không khỏi nhướng mày, ngươi có phải hay không đi nhầm gian phòng, ta đồng thời không có điểm lấy hai bình rượu đỏ. liêu hạo thiên mỉm cười, ta vừa mới tiếp vào quầy phục vụ thông chi bởi vì vị tiên sinh kia là chúng ta hội sở quý khách đã tích lũy đến nhất định điểm tích lũy cho nên hai bình này rượu đỏ cùng cái này hai bản nhi mâm đựng trái cây nhi là chúng ta hội sở đưa tặng cho các vị nghe tới liêu hạo thiên thanh âm mã hiểu dương ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua lập tức sắc mặt đen lại liêu hạo thiên ngươi làm sao ở chỗ này nghe tới liêu hạo thiên cái tên này cái kia bụng phệ nam nhân lập tức bị hù đứng dậy mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nhìn xem liêu hạo thiên liêu hạo thiên trên mặt lộ ra liền liền oscar vua màn ảnh đều sẽ cảm giác tự ti mặc cảm biểu lộ Loại kia biểu lộ xem ra hơi nghi hoặc một chút, lại có chút không hiểu. Liêu Hạo Thiên ánh mắt vào thời khắc ấy đã sớm không có nguyên bản phong mang tất lộ tê lợi, có chỉ là một cái bình thường phục vụ viên loại kia vì sinh tồn mà buôn ba mọi mệt, có là đối với mộng tưởng không cách nào thực hiện mà sinh ra ý tứ về vậy cùng đối phế. Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên là ai? Liêu Hạo Thiên nhìn thẳng Mã Hiểu Dương, có chút thưa dạ hỏi ra câu nói này. Mã Hiểu Dương nhìn thấy Liêu Hạo Thiên kia ba cây gậy đánh bất thế một cái dâng đến biểu lộ, lại nhìn xem Liêu Hạo Thiên mặc quần áo trên người, Mã Hiểu Dương cho mày, ngươi không phải Liêu Hạo Thiên sao? Liêu Hạo Thiên lắc đầu. Dung Bắc Minh thị bản thổ tiếng địa phương nói ra, ta là từng quốc khánh, một tháng trước vừa mới tìm tới làm việc, các vị lão bản, nếu như ta có chỗ nào làm không đúng chỗ địa phương, các ngươi có thể ở trước mặt phê bình ta, nhưng là mời các ngươi tuyệt đối không được khiếu nại, bởi vì ta tìm tới công việc này không dễ dàng. Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Thiên trên mặt lộ ra lo lắng cùng thần sắc bất an, thậm chí khỏe mắt bên trên đều có một viên óng ánh nước mắt sẽ qua. Nhìn thấy Liêu Hạo Thiên triển hiện ra sợ hình dáng, Mã Hiểu Dương lúc này mới yên lòng lại, ngươi không phải Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên không có ngươi như thế sợ, Liêu Hạo Thiên vương bắt đảng kia gan to bằng trời, vô pháp vô thiên. Ngươi làm sao có thể là Liễu Hạo Thiên đâu, là ta nhìn lầm. Thật không nghĩ tới, trên thế giới này lại có dáng dấp như thế giống nhau người. Lúc này, bên cạnh cái kia bụng phệ nam nhân cẩn thận chu đáo Liễu Hạo Thiên một hồi nói ra, người này xác thực không phải Liễu Hạo Thiên, ta xem qua Liễu Hạo Thiên trước đó thu đoạn video kia, Liễu Hạo Thiên ánh mắt kia nhìn, kia khí chẳng, không phải bình thường cường đại, tiểu tử này liền Liễu thuốc vụ sinh, vẫn là ba cước đều đạt bất thế cái dám đến cái chủ loại kia. Liễu Hạo Thiên nhìn thấy nơi đây, trong lòng thật dài thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới Mã Hiểu Dương ánh mắt như vậy tê lợi, liếc hắn một cái liền nhận ra hắn. Lưu Mai Liễu Hạo Thiên trải qua nhiều năm rèn luyện, tại diễn kịch bên trên đã sớm lô hỏa thuần thành, mặc dù không dám so sánh Kim Ưng thưởng tốt nhất nhân vật nam chính diễn kịch, nhưng Liễu Hạo Thiên Lâm chẳng năng lực phản ứng cùng Lâm Trạng diễn kịch phát huy năng lực đều là siêu nhất lưu. Nhất là vừa rồi nàng trố chạy xuống giọt kia nước mắt, càng là trực tiếp đem Mã Hiểu Dương lửa gạt sướng sốt một chút. Cũng chính là hắn giọt này nước mắt, để Mã Hiểu Dương phủ định chính hắn phán đoán. Lúc này, Liễu Hạo Thiên bắt đầu vì mấy cái người rót rượu. Nguyên bản bên trong phòng của bọn hắn cũng là có rượu đỏ, nhưng là Liễu Hạo Thiên trố lấy đi vào rượu đỏ, so với bọn hắn muốn rượu đỏ muốn quý nhiều, dù sao Mặc dù bụng vệ nam nhân có thể mời Mã Hiểu Dương đến nơi này giải trí tiêu phí, nhưng là, hắn cũng là có dự toán, cho nên đẳng cấp không có khả năng quá cao. Mà Liễu Hạo Thiên trố lấy ra hai bình này rượu đỏ tùy tiện một bình đều giá trị hơn vạn, đây đối với Mã Hiểu Dương cùng bụng vệ nam nhân mà nói, đều là mười phần xa xỉ. Cho nên hai người không chút do dự lựa chọn Liễu Hạo Thiên cho bọn hắn ngược lại rượu đỏ. Ngược lại xong rượu đỏ về sau, Liễu Hạo Thiên cất bước đi đến cạnh góc tường nhi, lập tức nói ra, "Nhị vị, các ngươi có nhu cầu có thể trực tiếp nói với ta, ta tùy thời có thể cho các ngươi cung cấp bất luận cái gì phục vụ." Mã Hiểu Dương đối với Liêu Hạo Thiên lưu tại gian phòng bên trong cũng không thèm để ý, dù sao, bên cạnh bọn họ nữ nhân cũng đều là hội sở cung cấp, nhân gian tiên cảnh nhà này hội sở ưu thế lớn nhất chính là nghiêm khắc giữ bí mật tính, mặc kệ hộ khách trong này làm cái gì, không có ngoại nhân biết. Mặc kệ là bọn hắn nơi này, nữ phục vụ viên vẫn là người nam phục vụ, không ai sẽ tiết lộ bí mật. Bởi vì phàm là tiết lộ qua bí mật người, tất cả đều đã biến mất không thấy gì nữa. Không có bất kỳ cái gì một cái phục vụ viên dám tùy ý tiết lộ bọn hắn ở đây nhìn thấy cùng nghe được. Nhân gian tiên cảnh danh tiếng đều là một chút như vậy một điểm góc nhặt. Cho nên Mã Hiểu Dương phi thường yên tâm. Mã Hiểu Dương nhìn về phía bụng vệ nam nhân nói ra, Trương huyện trưởng, vừa rồi ta nhìn ngươi nghe tới Liêu Hạo Thiên cái tên này thời điểm, doa đến trực tiếp từ trên ghế xà lọn đứng lên, đây là chuyện gì xảy ra đâu? Vị này Trương huyện trưởng cười khổ nói ra, Mã tổng, ngươi khả năng còn không biết đi, cái này Liêu Hạo Thiên không chỉ là Bạch Ninh huyện huyện kỳ ủy bí thư, hắn còn có một thân phận khác, đó chính là tỉnh kỳ ủy buồng giám sát phó chủ nhiệm. Nghe nói gần nhất thị kỳ ủy lại cho hắn làm một cái thân phận, dù sao chính là có thể đại biểu thị ủy đến tra. Cũng không biết Liêu Hạo Thiên cháu trai này đến cùng là đi cái gì vận, dù sao ban kỷ luật thanh tra hệ thống đối với hắn là rất xem trọng chúng ta hôm nay sợ tác sở vi nếu như nếu như bị liễu hạo thiên biết cái kia phiền phức coi như lớn ngươi nói ta có thể không sợ sao mã hiệu dương cười lên ha ha ta nói trương huyện trưởng ngươi cái này thường bị phó huyện trưởng thật sự là lá gan càng ngày càng nhỏ bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng ta cam đoan với ngươi trong vòng một năm liễu hạo thiên tuyệt đối sẽ từ bạch ninh huyện kỳ ủy thư ký vị trí bên trên xéo đi bởi vì cha ta đã hướng thẩm thị trưởng từng tới liễu hạo thiên đụng thẩm thị trưởng mặc dù không có minh xác tỏ thái độ nhưng là theo cha ta nói thẩm thị trưởng đối liễu hạo thiên trước mắt hành vi cũng bất mãn hết sức trương huyện trưởng vội vàng nói quá tốt thật sự là quá tốt, liều hạo thiên tiểu tử này thật là quá phế lối, đã sớm nên có người xuất thủ quản quản hắn. nói đến chỗ này, trương huyện trưởng lại nhìn nói với mã hiệu dương, mã tổng, ta nhờ ngươi chuyện kia, ngươi nhìn. mã hiệu dương cười nói ra, không phải liền là mấy trăm vạn tài chính tài chính sao? cho ai đều là cho, chỉ cần các ngươi làm việc hiểu được quy củ, ta sẽ để cho cha ta đem khoản tiền kia chuyển cho các ngươi. trương huyện trưởng vội vàng nói, hiểu, chúng ta đều hiểu, xin ngài yên tâm, thuộc về ngài kia một phần, chúng ta một phân tiền cũng sẽ không thiếu. mã hiệu dương hài lòng gật đầu, giờ phút này, hắn vô cùng hưng phấn, phi thường kích động bởi vì chỉ cần hạng mục này làm xuống đến, hắn chí ít có thể kiếm hơn 100 vạn đâu. Nghĩ đến đây, Ma Hiệu Dương trực tiếp cầm qua bao tay của mình từ bên trong xuất ra thật dày chừng 5-6 vạn tiền mặt, mở ra giấy niêm phong về sau, trực tiếp cầm trong tay tiền mặt hướng không trung dùng sức ném đi, lập tức vô vô bên cạnh mình mỹ nữ kia nói ra, đi thôi, số tiền này đều thuộc về hai người các ngươi, ai nhặt được tính ai. Bất quá có một chút, tiền này các ngươi không thể cầm trong tay, cũng không thể thăm dò trong túi, như thế nào giải quyết? Nhìn chính các ngươi năng lực. Chương phó chủ tịch huyện cũng liền bận bịu vỗ vỗ bên cạnh mình mỹ nữ, ra hiệu hắn mau đi đoạt tiền. Hai cái nữ nhân bắt đầu đầy đất thối tiền lẻ. "Bất quá, vừa rồi Ngựa Tiểu Dương đã nói, tiền này không thể đặt ở trong túi cũng không thể cầm trên tay, hai cái nữ nhân đều là người thông minh, bọn hắn biết, những này có tiền đại thiếu gia đều thích chơi ác, thích xem bọn hắn xấu mặt, cho nên hai cái nữ nhân cũng không thèm để ý, trực tiếp đem tiền nhét vào trong nội y." Mã Hiểu Dương nhìn xem hai cái nữ nhân vây quanh trên đất những số tiền kia ngơi tranh ta đoạt, thấy thập phần vui vẻ. Hắn liền thích loại này ngập trong vàng son sinh hoạt. Tại những này trước mặt nữ nhân, hắn có thể cảm nhận được mình loại kia mãnh liệt cảm giác thành tựu. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy nơi đây, mặc dù biểu hiện trên mặt bình tĩnh, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu lại là phi thường phức tạp, bởi vì từ Mã Hiểu Dương cùng Trương Phó Chủ tịch huyện lần này đối thoại hắn có thể nghe được, giữa hai người tại râm ba câu này bên trong liền âm thầm đặt thành giao dịch, mà khoản giao dịch này đặt thành về sau, Mã Hiểu Dương vậy mà tại chỗ có thể tung ra 5, 6 vạn tiền mặt, điều này nói rõ khoản giao dịch này hắn kiếm chí ít là 5, 6 vạn 10 lần trở lên. Mà Mã Hiểu Dương vì cái gì có thể kiếm được số tiền kia đâu? Rất hiển nhiên, chính hắn không có năng lực này. Mặc dù Mã Hiểu Dương mở một nhà thương mậu công ty, nhưng là vừa mới Minh đã điều tra rõ ràng, Mã Hiểu Dương nhà này thương mậu công ty căn bản chính là một cái bao già công ty. Hai nữ hài cuối cùng đem tất cả tiền tất cả đều nhét vào nội y của mình bên trong, Mã Hiểu Dương hướng về phía bọn hắn phất phắt tay, cho nên bọn hắn trở về thay quần áo, mà lại thêm một câu, để bọn hắn đổi thanh lương một điểm. Hai nữ hài Nhi phân biệt cho Mã Hiểu Dương cùng Trương phó chủ tịch huyện ném một cái mỹ nhãn nhi, lúc này mới lắc ngông chi rời đi. Gian phòng bên trong bầu không khí lập tức liền không có trước đó như vậy hài hòa. Mã Hiểu Dương ánh mắt rơi vào Liễu Hạo Tiên trên mặt, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cười đối Trương phó chủ tịch huyện nói ra, ta nhớ được vừa rồi cái này gọi từng quốc khánh phục vụ viên đã từng nói, có thể cung cấp cho chúng ta bất luận cái gì phục vụ đã như vậy, sao không để hắn cho chúng ta hiện trường nhảy một đoạn thoát y mua đâu? Bởi vì tiểu tử này quá giống nhau Liễu Hạo Thiên cái kia vương, tám vị, chứng, nhìn xem hắn ở đây xấu mặt, ta liền đặc biệt hứng phấn tương lai một ngày nào đó, ta sẽ để cho Liễu Hạo Thiên cũng dạng này xấu mặt. Trương phó chủ tịch huyện liền vội vàng gật đầu nói ra, tốt, cái chủ ý này quá tốt. Mã Hiểu Dương lấy tay chỉ một cái Liễu Hạo Thiên nói ra, Từng Quốc Khánh, cho chúng ta nhảy đoạn mua đi, nhảy tốt, tiền này tất cả đều là ngươi. Nói, Mã Hiểu Dương từ trong bọc của hắn lại lấy ra một vạn khối tiền tiền mặt ném lên bàn, rất có một loại tài đại khí thô hào sảng. Giờ này khắc này, Liêu Hạo Thiên trên chán nổi gần xanh, song quyền nắm chặt. Hắn không nghĩ tới, Mã Hiểu Dương đối với mình hận đã đạt tới hận thấu xương trình độ, bây giờ lại muốn mình cái này giả mạo từng quốc khanh, cho hắn nhảy loại này múa. Làm sao bây giờ? La nhảy vẫn là không nhẹ, Q2 chương 110, nhân tăng đều lấy được. Chương 110, nhân tăng đều lấy được. Ngay tại Liêu Hạo Thiên thời điểm do dự, Mã Hiểu Dương trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, dùng tay chỉ Liêu Hạo Thiên cái mũi nói ra, nhanh lên một chút, đừng để lão tử chờ thời gian quá dài, nếu không, ta trực tiếp tìm các ngươi quản lý để ngươi xéo đi. Liêu Hạo Thiên cố ý làm ra một bộ lẫm mà lèm mề biểu lộ, tựa hồ có chút sợ hãi, nhưng lại có chút không quá nguyện ý. Mã Hiểu Dương nhìn thấy Liêu Hạo Thiên loại vẻ mặt này càng thêm hưng phấn, tại toàn bộ Bắc Minh thị, Liêu Hạo Thiên là thứ nhất cái để hắn ăn lớn như vậy thua thiệt người, cũng là thứ nhất cái dám trực tiếp động thủ đánh hắn người. Cho nên, giờ này khắc này, nhìn thấy trước mắt cái tên này gọi từng quốc khánh nam nhân cùng Liêu Hạo Thiên dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, Mã Hiểu Dương ở sâu trong nội tâm nhấc lên một đợt lại một đợt xúc động chiều dâng. Mã Hiểu Dương đi thẳng tới Liêu Hạo Thiên trước mặt, trực tiếp một cước đá vào Liêu Hạo Thiên trên bụng, Liêu Hạo Thiên hoàn toàn có thể né tránh nhưng là hắn đồng thời không có tránh, mà là tùy ý một cước này đá vào trên bụng của hắn. Mà Liêu Hạo Thiên thuận thế té lăn trên đất, hết sức phối hợp Mã Hiểu Dương nhất cử nhất động. Mã Hiểu Dương nhìn thấy Liêu Hạo Thiên ngã xuống trong lòng càng thêm kích động, hắn lập tức vọt tới Liêu Hạo Thiên trước người, liên tiếp đá Liêu Hạo Thiên mấy chân, Liêu Hạo Thiên ngạnh sinh sinh gánh sùm dưới. Đợi đến Mã Hiểu Dương một cước hướng về Liêu Hạo Thiên mặt hung hăng dẫm đi qua thời điểm, Liêu Hạo Thiên đột nhiên giỗi ra hai tay, một phát bắt được Mã Hiểu Dương chân, sau đó hướng về phía Mã Hiểu Dương đầu gối vốn lượn chỗ hung hăng chính là một quyền. Mã Hiểu Dương đứng cũng vững, trực tiếp té ngã trên đất, Liêu Hạo Thiên thuận thế đứng dậy trực tiếp tất mã hiểu dương từ dưới đất nắm chặt lên, ngay sau đó chính phản tay lại rút tám cái miệng rộng, rút mã hiểu dương xong đỏ mặt sưng, nguyên bản còn lại mấy cái răng cấm đều bị đánh rụng. Sau đó, liêu hạo thiên tất mã hiểu dương đánh ngã trên mặt đất, lại làm một cước giẫm tại mã hiểu dương trên gương mặt, dùng chân để trần nhẹ nhàng ve động lên mã hiểu dương bên mặt nói ra, mã tổng đúng không? ngươi có phải hay không nhìn ta dễ khi dễ? vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay với ta, ngươi nha chính là muốn ăn đòn. giờ này khắc này, phó chủ tịch nhìn thấy liêu hạo thiên cũng dám đánh tơi bời mã hiểu dương, tức giận đến toàn thân phát run, tay chỉ liêu hạo thiên tức giận nói ra. Ngươi dừng tay cho ta, ta nhìn ngươi là không nghĩ hốn. Đi đem các ngươi quản lý kêu đến, ta nhất định phải làm cho hắn cảm thấy ngươi. Liêu Hạo Thiên hắc hát hát một trận cười lạnh, vậy ngươi liền gọi đi, ta nhìn hắn có thể hay không đem ta đuổi đi. Lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên chân ý nguyên dẫm tại Mã Hiểu Dương trên mặt, lập tức cười lạnh nói ra, Mã Hiểu Dương, phụ tử các ngươi hai người thật đúng là tâm hữu linh tê nhà, ngươi đến tầng hai tới chơi, cha ngươi đi lầu ba chơi, các ngươi thật đúng là một đôi tên dở hơi. Mã Hiểu Dương nghe Liêu Hạo Thiên đột nhiên lên lao ba tại lầu ba, hắn lập tức trong lòng hơi động, cháu trai, nhanh thả đi, nếu không ta gọi điện thoại để cha ta tới thu thập ngươi. Cha ta thế nhưng là nơi này cấp 3 hội viên là có thể điều động nơi này bảo an đến giúp đỡ hắn hoàn thành một ít chuyện. Liêu Hạo Thiên trực tiếp buông ra chân, cha ngập kinh thường nói ra, chẳng phải một cái cục tài chính cục trưởng sao? Có cái gì lớn không được à? Lão bản của chúng ta bối cảnh phía sau đại có thể so sánh cha người phần lớn. Mã Hiểu Dương hừ lạnh một tiếng, vậy cũng phải nhìn lão bản của các ngươi có phải là nguyện ý vì ngươi ra mặt. Vừa nói, nội giận đùng đùng Mã Hiểu Dương một bên lấy điện thoại di động ra bấm lao ba Mã Đức Vũ điện thoại. Thời khắc này Mã Đức Vũ ngay tại thưởng thức một trận phẩm chất cao kình ca vũ, sáu cái vóc người nóng bỏng nữ hài mặc váy ngắn nóng bỏng vũ đạo. Trên thân chỗ tràn đầy cái chủng loại kia thanh xuân khí tức để Mã Đức Vũ Hozmon tại bay lên, ánh mắt của hắn không ngừng tại cái này sáu nữ hài nhi trên thân quát nhịn, tìm kiếm lấy mình buổi tối hôm nay cùng giường chung gối đối đối. Tượng. Đúng lúc này, Mã Hiểu Dương điện thoại đánh vào, Mã Đức Vũ như mày, nhận nghe điện thoại. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Mã Hiểu Dương tràn ngập bi phẫn thanh âm, "Là bà, ta ở nhân gian tiên cảnh hội sở 2088 phòng bị hội sở nhân viên phục vụ cho đánh, ngươi mang theo mấy cái bảo an tới thu thập cháu trai này một chút, cháu trai này là gan vẫn còn lớn, hắn nói này hội sở lão bản sẽ cho hắn chỗ dựa." Mã Đức Vũ là một cái phi thường bao che cho con người, nghe tới con trai bảo bối của mình bị đánh, lập tức tức giận đến nổi giận đùng đùng, trực tiếp vận dụng cấp 3 viết quyền hạn. Điều động khách sạn 6 tên bảo an mang theo bọn hắn khí thế hùng hổ vọt tới 2080 tầng, giờ phút này đã có phục vụ viên vì bọn họ mở cửa phòng ra, Mã Đức Vũ mang theo 6 tên bảo an xông vào bên trong phòng, lập tức giống to, là ai đang khi dễ con của ta? Cho lão tử đứng ra. Liêu Hạo Thiên lớn ngựa kim đao ngồi ở trên ghế salon, mang trên mặt vài tia nhàn nhạt cười lạnh nhìn xem Mã Đức Vũ, cũng không nói lời nào, Mã Hiểu Dương lấy tay chỉ một cái Liêu Hạo Thiên nói ra chính là cái tên điên này, hắn cứ gọi từng quốc khánh, là nơi này phục vụ viên. Mã Đức Vũ nhìn thấy Liêu Hạo Thiên, lúc ấy liền sửng sốt một chút, đang định hỏi thăm thời điểm, Liêu Hạo Thiên đột nhiên mở miệng nói ra, "Mã Hiểu Dương, ngươi nhớ lầm đi, ta là Liêu Hạo Thiên." Mã Hiểu Dương nghe thấy lời ấy, lập tức bị hù hồn phi phách tán, hắn hiện tại rốt cục phát giác được có cái gì không đúng, hiện tại hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hôm nay cái này gọi từng quốc khách nam nhân giống mình mặt thời điểm động tác cùng trước đó Liêu Hạo Thiên giống động tác của mình lại như thế quen thuộc. Nguyên lai like cháu trai này chính là Liêu Hạo Thiên. Mã Hiểu Dương trong lòng hận giận đan xen, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Liêu Hạo Thiên mà lúc này thời khắc này mã đức vũ sắc mặt lại có chút tái nhận, hắn không nghĩ tới mình thế mà lại ở đây đụng phải liễu hạo thiên mã đức vũ lạnh lùng nhìn xem liễu hạo thiên nói ra liễu hạo thiên ngươi đến cùng muốn làm gì lần trước khi dễ nhi tử ta một lần lần này ngươi lại diễn lại cho cũ ngươi cũng quá không đem ta mua ta coi là gì rồi liễu hạo thiên mỉm cười mã đức vũ người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám ta lần này tới là hướng về phía ngươi tới chỉ là không có nghĩ đến cùng ngươi nhi tử phát sinh ngẫu như đạo mà mã hiểu dương lại đối ta lập đi lặp lại nhiều lần tiến hành trả thù đồng thời đối ta quyền cướp tương ra Ta là rơi vào đường cùng lúc này mới không thể không tiến hành phòng vệ chính đáng. Mã Đức Vũ sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi vì ta đến cùng muốn làm gì? Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nói ra, Mã Đức Vũ, ngươi thân là thị cục tài chính cục trưởng, chính sử cấp cán bộ, không phải hảo hảo làm tốt ngươi phần bên trong làm việc, lại vẫn cứ vào lúc tan việc chạy đến cái này giải trí hội sở tới chơi, ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không đã làm trái kỳ đây? Mã Đức Vũ là một cái lao hồ ly, nghe Liêu Hạo Thiên nói như vậy, trên mặt hắn y nguyên phi thường bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, Liêu Hạo Thiên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng ngậm máu phun người. Ta đến nơi đây là vì bàn công việc." Liêu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng, "Bàn công việc? Bàn công việc sẽ đến loại trường hợp này sao? Cùng ngươi bàn công việc người là ai vậy?" Mã Đức Vũ lạnh lùng trừng Liêu Hạo Thiên một chút, "Ngươi còn không có tư cách biết?" Liêu Hạo Thiên trực tiếp từ miệng trong túi xuất ra một phần văn kiện sao chép kiện ném đến Mã Đức Vũ trước mặt, cười lạnh nói ra, "Không có tư cách à? Ngươi thấy rõ ràng, đây là thị kỷ ủy hạ phát văn kiện, liên quan tới vụ án của ngươi sẽ từ chúng ta Bạch Ninh huyện kế ủy toàn quyền phụ trách. Hiện tại, ta quyết định trực tiếp đối ngươi khai thác lập án thẩm tra hành động. Làm việc ngươi đi với ta một chuyến đi." Nói xong, Liêu Hạo Thiên lập tức lấy điện thoại di động ra bấm thị kỷ ủy bí thư điện thoại, ở trong điện thoại hướng thị kỷ ủy bí thư xin chỉ thị một chút, thu hoạch được phê chuẩn về sau, hướng về phía Mã Đức Vũ cười hắc hát hắc, hát, thị kỷ ủy bí thư đã đồng ý, làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Mã Đức Vũ lập tức liền tê liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà là tại hội sở bên trong bị Liêu Hạo Thiên chắn đuổi vạn, nhân chứng vật chứng đều tại, nghị chống chế cũng không có cách nào chống chế. Mặc dù đây chỉ là một vấn đề tác phong, nhưng cũng coi như làm trái kỷ. Nhất làm cho hắn cảm giác được phẫn nộ chính là, hắn sở dĩ sẽ gặp phải Liễu Hạo Thiên là bởi vì chính mình nhi tử đánh cái kia xin giúp đỡ điện thoại, nếu như Mã Hiểu Dương không có cho hắn gọi cú điện thoại này, hắn căn bản liền sẽ không xuống dưới, cũng căn bản sẽ không dẫn người đi chợ giúp Mã Hiểu Dương, cũng sẽ không xuất hiện trước mắt loại này khốn cụ. Nghĩ đến đây, Mã Đức Vũ trong lòng một cốt tà hỏa đột nhiên nhảy lên trên, nguyên bản có chút toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực nào, Mã Đức Vũ đi thẳng tới Mã Hiểu Dương phụ cận, ba ba ba cho Mã Hiểu Dương ba cái miệng rộng, túi Mã Hiểu Dương miệng đầy máu tươi. Mã Hiểu Dương đều có chút mộng. đầu tiên là bị Liêu Hạo Thiên rút mấy cái miệng rộng, hiện tại lại bị Mã Đức Vũ hung hăng rút ba cái miệng rộng. Hắn cảm giác mình bị thương rất nặng hại, có chút bi phận nói ra, ngươi đánh ta làm gì nha? Mã Đức Vũ tức giận nói ra, ta đánh chính là ngươi cái này hố cha gia hỏa, ngươi còn có thể lại hố cha một chút sao? Mã Hiểu Dương tràn ngập hận hận nhìn Liễu Hạo Thiên một chút, ánh mắt bên trong toát ra hai đạo ánh mắt áp độc, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Liễu Hạo Thiên, sớm tối ta sẽ chơi chết ngươi. Liễu Hạo Thiên khinh thường cười một tiếng, Mã Hiểu Dương, ngươi cho rằng lần này chỉ có phụ thân ngươi muốn gãy kích trầm sa sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể không đếm xỉa đến sao? Phụ tử các ngươi hai người liên thủ tiến hành quyền tiền giao dịch chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi làm nhiều như vậy chuyện phạm pháp liền không cần ngồi tù sao? muốn trả thù ta, ngươi tỉnh lại đi. chờ ngươi ngồi tù ra sau này hay nói đi, ta sẽ đem vấn đề của ngươi phản hồi cho nơi đó ban ngành liên quan, sẽ có người đi điều tra ngươi. Mã Hiệu Dương sắc mặt cũng biến thành khó coi, nhìn về phía Liêu Hạo Thiên Ánh mắt hận ý càng đậm. mà lúc này đây, Liêu Hạo Thiên Ánh mắt rơi vào Trương Phó Chủ tịch huyện trên mặt, giờ này khắc này Trương Phó Chủ tịch huyện hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, bởi vì hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vừa rồi người bán hàng này vậy mà là Liêu Hạo Thiên cái này đường đường huyện ủy thường ủy huyện kỳ ủy bí thư cải trang ăn mặc nhìn liêu hạo thiên vì cha ngươi cũng quá liều đi, mẫu chốt hắn là thế nào trà trộn vào đến đây này? Ngay tại trương phó chủ tịch huyện còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm, liêu hạo thiên điểm hắn danh tự, sắc mặt của hắn cũng biến thành càng phát ra tái nhợt. liêu hạo thiên lạnh lùng nói ra, trương phó chủ tịch huyện, vừa rồi ngươi cùng nửa tiểu dương ở giữa nói chuyện ta cũng đại khái đều nghe rõ ràng, ngươi hẳn là vì một cái hạng mục tài chính chuyên môn tìm mã hiệu dương tới giúp ngươi tiến hành cân đối, mà lại các ngươi còn muốn tại hạng mục này tài chính bên trên xuất ra một bộ phận lớn đến giao cho mã hiệu dương làm tiền hoa hồng. bất quá ta phi thường tò mò, các ngươi hạng mục này đến cùng là một cái dạng gì hạng mục? Vì cái gì không đi bình thường con đường đâu?" Trương phó chủ tịch huyện mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, "Liễu Hạ Tiên, nếu như chúng ta nếu là đi bình thường con đường có thể đi được thông, ta cần gì phải đến cầu mã hiệu Dương đâu?" Nói đến chỗ này, Trương phó chủ tịch huyện trong lòng nộ khí tại thời khắc này đột nhiên bộc phát, hắn dùng tay chỉ Mã Đức Vũ nói ra, "Liễu Hạ Tiên, ngươi biết không, mặc dù Mã Đức Vũ cháu trai này là Bắc Minh thị cục tài chính của trưởng, mặc dù mặt ngoài hắn xem ra thanh liêm vô cùng, thiết diện vô tư, thậm chí mỗi ngày đi làm đều cởi xe điện, nhưng ngươi cũng đã biết, cháu trai này đều là giả vờ. Chính hắn đích xác thanh liêm vô cùng thậm chí có người cho hắn đưa 10 vạn đồng tiền thẻ mua sắm hắn đều có thể làm lấy tất cả mọi người mặt đem người kia cờ mang mắng một trận, đem thẻ ném đến trên người của người kia đem hắn đuổi ra cục tài chính. Nhưng là, cháu trai này căn bản là lư phần trứng bôi mỡ bên ngoài ánh sáng, cá nhân hắn là không ăn cầm thẻ uốn, nhưng liền không cho người làm việc, muốn làm việc có thể, chỉ có thể đi tìm hắn nhi tử, con của hắn chính là một cái hấp huyết quỷ, phàm là trải qua tay hắn qua tiền, ít nhất phải thu lấy 20% phí qua đường. Liêu Hạo Thiên nghe tới tin tức này, đột nhiên cười, dùng tay vô vô Mã Đức Vũ bả vai nói ra, "Mã Đức Vũ, đã nghe chưa, ngươi đã phạm chúng lộ." Trưởng phó chủ tịch huyện, làm phiền ngươi đưa ngươi lời nói mới rồi viết xuống đến ký tên được không? Ta cần tương quan chứng cứ." Trưởng phó chủ tịch huyện nhẹ gật đầu, tại chỗ viết tay một phần bản giao vật liệu, sau đó giao cho Liễu Hạ Thiên. Ngay lúc này, cửa phòng bị người một cước đập văng, mấy tên thân cao mã đại bảo an cất bước đi đến phân loại hai bên, tại những người an ninh này sau lưng, một cái hơn 30 tuổi tóc cắt tỉa bóng loáng sáng loáng má trái dưới má mặt có một đóa lông đen gần nam nhân cất bước từ bên ngoài đi tới, thanh âm băng lãnh nói ra, "Đây là ai, cũng dám chạy đến chúng ta nhân gian tiên cảnh đến gây sự, ngươi có còn muốn hay không muốn rồi?" Liêu Hạo Thiên nhìn xem đi tới cái này nam nhân, nhàn nhạt nói ra, "Ta, Liêu Hạo Thiên, Bạch Ninh huyện, kỷ vụ thư ký. Đến nơi đây đến đây phá án, còn xin phối hợp một chút." "Phối hợp? Phối hợp mẹ ngươi cái chân. Có biết hay không này nhân gian tiên cảnh là ai mở? Chạy đến chúng ta nơi này người tới bắt gây sự, xem ra ngươi căn bản cũng không có đem chúng ta hội sở để vào mắt." Lông đen nam nhân đem bàn trà đập đến rung động đùng đùng, nhìn nói với Liêu Hạo Thiên lời nói thời điểm khí chàng mười phần. Liêu Hạo Thiên nhíu mày, "Ta mặc kệ các ngươi hội sở là ai mở, nhưng có một chút, bất kỳ cái gì địa phương đều không phải ngoài vòng pháp luật chi địa." Lông đen nam nhân sắc mặt lúc ấy liền trầm xuống. Địa phương khác ta mặc kệ, nhưng là nếu ai dám đến chúng ta nhân gian tiên cảnh tới quấy rối, như vậy ta chỉ có thể nói một câu, đi ngươi mẹ. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn lông đen một chút, trực tiếp đứng dậy nói ra, Mã Đức Vũ, đi theo ta đi. Lông đen nam nhân cất bước khó trước mặt Liêu Hạo Thiên, không có người có thể từ chúng ta nhân gian tiên cảnh mang ta đi nhóm khách nhân, trừ phi hắn là tự nguyện. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn về phía Mã Đức Vũ, Mã Đức Vũ, nói một chút đi, ngươi có phải hay không tự nguyện theo ta đi? Mã Đức Vũ lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Hiện tại Mã Đức Vũ muốn kéo dài một ít thời gian. Hắn muốn cho thị trưởng thậm chí kiệt gọi điện thoại, bởi vì thậm chí kiệt đối với hắn phi thường coi trọng, mà lại thậm chí kiệt tại Bắc Minh thị vẫn rất có phân lượng, chỉ cần thẩm thị trưởng vì hắn ra mặt, Liêu Hạo Thiên cũng không thể bắt hắn thế nào. Thẩm thị trưởng là một cái quý tài người, mà hắn Mã Đức Vũ tài hoa thẩm thị trưởng là tương đối xem trọng. Cho nên hắn nhìn thấy lông đen nam nhân xuất hiện về sau, không chút do dự lựa chọn phối hợp hắn mà không phải phối hợp Liêu Hạo Thiên. Mã Đức Vũ sau khi nói xong, lông đen nam nhân hướng về phía Liêu Hạo cười hắc hát hắc, hát, đã nghe chưa, hắn không phải tự nguyện đi theo ngươi đi, cho nên làm phiền ngươi mình trước xéo đi. Quy 2 chương 111, kế hoa binh. Trước 111, kế hoan binh. Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới, chính mình cũng đã báo ra thân phận của mình, thế gian này tiền cảnh hội sợ người phụ trách lại còn dám như thế không kiêng nể gì cả để cho mình rời đi, lại còn không nghĩ để cho mình đem mã Đức Vũ mang đi, Liêu Hạo Thiên sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Liêu Hạo Thiên ánh mắt sắc bén rơi vào lông đen khuôn mặt nam nhân bên trên, là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy dám ngăn cản quốc gia công vụ nhân viên chấp pháp đâu? Lông đen nam nhân mặt mũi tràn đầy ngạo khí, "Liêu Hạo Thiên, ngươi bất quá chỉ là một cái nho nhỏ Bạch Linh huyện kỳ ủy thư ký mà thôi, ngươi tại chúng ta nhân gian tiên cảnh châu cái gì châu a?" Ta cho ngươi biết, đến chúng ta nhân gian tiên cảnh người phó thính cấp cũng không dám giống ngươi như, như vậy, huống chi là ngươi một cái nho nhỏ phó phòng đâu." Lúc nói chuyện, lông đen nam nhân giỡ ra mình tay phải ngón út dùng ngón tay cái nhẹ nhàng bóp lấy, mặt mũi tràn đầy chà phúng cùng kinh thường. Liêu Hạo Thiên nghe tới nơi đây, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, mặc dù lông đen nam nhân mặt mũi tràn đầy chà phúng, Liêu Hạo Thiên cũng không thèm để ý, nhưng là hắn để ý là lông đen nam nhân tại kia điên cuồng chế giễu bên trong chỗ toát ra đến tin tức. Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một lát, lập tức lạnh lùng nói ra, "Ngươi là ai?" Lông đen nam nhân lập tức sầm mặt lại, Liêu Hạo Thiên Ngươi đã tiến vào chúng ta nhân gian tiến cảnh, vậy mà không biết ta là ai, như vậy ta chỉ có thể nói một câu, người giống như ngươi thật không thích hợp tại hoạn lộ bên trên huấn, bằng không mà nói, ngươi sẽ bị người đem ngươi ăn liền mảnh xương vụn tận đều không thừa nổi. Liêu Hạo Thiên nhún vai, thì tính sao đâu, làm sao, không dám báo danh sao? Lông đen nam nhân ngửa mặt lên trời cười lên ha ha, Liêu Hạo Thiên, không dùng cùng ta chơi một bộ này phép khích tướng, ngươi còn quá non một điểm, nghe rõ ràng, lão tử ta gọi Ngô Thuật phúc, các bằng hữu đều gọi ta lão nô hoặc là phúc ca. về phần trên đường người, bởi vì ta có cái này một mảnh lông đen lông đen, cho nên quản ta gọi Về phần thân phận của ta, ta là nhân gian tiên cảnh giám đốc. Tại này nhân gian tiên cảnh một mẫu ba phần đất bên trên, ta chính là trời, không có người có thể tại ta nơi này náo sự. Nhân gian tiên cảnh tại Bắc Minh thị tồn tại nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám hướng ngươi liêu hạo thiên kiêu ngạo như vậy làm vậy. Liêu hạo thiên cười lạnh, nô thuận phúc đúng không? Ngươi nghe rõ ràng, ta mặc kệ ngươi này nhân gian tiên cảnh như bức rừng nào, ta cũng mặc kệ sau lưng của ngươi đứng chính là người nào, mà lại ta cũng nhìn ra được, ngươi chỉ là một cái đứng tại tiếp tân tiểu lâu la, sau lưng của ngươi hẳn là có một cái chân chính đại lao bản, chỉ cần lao bản của ngươi không ra mặt hôm nay ta nhất định phải đem mã đức vũ mang đi, ta xem ai dám ngăn trở. nô thuận phúc biết miệng cười cười, khoe miệng tất cả đều là trào phúng cùng kinh thường, tiếp nhận thủ hạ tiểu đệ đưa tới xì gà, hít một hơi thật sâu, hướng về phía liêu hạo thiên phun ra một đại đoàn xương mù, liêu hạo thiên mặt tại cái này đoàn trong xương khói chởn nên như ẩn như hiện, có mấy phần mơ hồ. nô thuận phúc hướng về phía thủ hạ kia mấy tên bảo an nói ra, các ngươi đã nghe chưa? liêu hạo thiên lại muốn cương ép đem mã đức vũ mang đi, các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Nô Thuận Phúc thủ hạ trung thành nhất tiểu đệ, cũng là đội cảnh sát đội trưởng Châu Đức Biêu dùng sức nuốt hắn kia đen nhánh cường tráng bộ ngực, lớn tiếng quát: "Ai dám không nghe phúc ca, ta Châu Đức Biêu tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Thủ hạ ta những người an ninh này cũng không phải ăn chay." Sau đó, Châu Đức Biêu trực tiếp lôi ra thay nghe, giống to, ba đội cùng bốn đội tất cả nhân viên toàn bộ đến 2088 gian phòng tập hợp, đem gian phòng kia vây lại cho ta, không, có mệnh lệnh của ta, không cho phép thả ra một người, ai muốn đi ra gian phòng này, liền đem ai làm cho ta ngược lại, chỉ cần bất thế nhân mạng, các ngươi tùy tiện tạo." Châu Đức Biu nói xong, hướng về Ngô Tuấn Phúc bái, cung kính nói ra: Phúc ca, đúng đúng ta sẽ tại 3 phút bên trong tập hợp hoàn tất. Mời ngài chỉ thị. Nô thuận Phúc đối Châu Đức Biêu biểu hiện phi thường hài lòng, lạnh lùng nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu Hạo Thiên, nghe rõ ràng, chúng ta một đội phòng an ninh 12 người, hai cái bảo tiêu chính là 2-4 người, lại thêm chúng ta hiện trường những người hộ vệ này, nếu như ngươi muốn đi ra cái cửa này, không có vấn đề, từ chúng ta cái này 30 cái bảo tiêu trên thân ngày tới, chỉ cần bọn hắn có một người còn không có đổ xuống, ngươi cũng đừng nghĩ rời đi chúng ta nhân gian tiên cảnh hội sở. Chỉ cần một mình ngươi có thể đem cái này 30 cái bảo tiêu toàn bộ chơi ngã, không có vấn đề, ta làm chủ." Ngươi có thể mang đi bất luận kẻ nào. Theo Nô Thuật Phúc, không có người sẽ tiếp nhận dạng này thiêu chiến. Nhất là bọn hắn Nhân Gian Tiên Cảnh bảo tiêu, những người này cũng không phải bình thường người, có ít người là từ du côn lưu manh bên trong trải qua một vòng lại một vòng giao phong cùng khiêu chiến về sau thắng lợi cuối cùng nhất người. Những người này đánh nhau kinh nghiệm phi thường phong phú, mà lại xưa nay không theo lý ra bài, có thể nói, Nhân Gian Tiên Cảnh những người an ninh này tùy tiện xuất ra một cái đến phía dưới trong huyện đều có thể trở thành trên đường đại ca cấp nhân vật. Chỉ bất quá bây giờ trừ Gian Diện Tác đã hình thành cao áp trạng thái, những người này không còn dám đi bên ngoài làm sáng làm bậy. Cho nên liền tìm được nhân gian tiên cảnh dạng này tương đối ổn định sinh tồn hoàn cảnh, đã có thể phát huy bọn hắn năng khiếu, lại có thể chấn nhiếp các phương đạo trích, bảo đảm nhân gian tiên cảnh bình an. Bọn hắn cùng nhân gian tiên cảnh hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi. Còn có một phần là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện tán đả cao thủ hoặc là taekwondo cao thủ, thậm chí có một người đội phó vẫn là quyền kích cao thủ, từng thu được thành phố một cấp quyền kích quán quân. Chính vì vậy, Lô Tuấn Phúc đối với hắn thủ hạ những người an ninh này rất có lòng tin, lúc trước hắn liền từng chế định qua quy định như vậy, nếu như ai có thể một người đơn đấu hắn 30 tên bảo an, người này liền có thể tại về sau tự do ra vào nhân gian tiên cảnh sẽ không còn có bảo an ngăn cản. Liêu Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn nói với Nô Thuận Phúc, "Nô Thuận Phúc, ngươi xác định thật muốn dùng loại này cưỡng chế lực lượng đến ngăn cản ta mang đi Mã Đức Vũ sao? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy đã phạm pháp rồi? Nếu như ta báo cảnh, ta như thường có thể đem hắn mang đi." Nô Thuận Phúc trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, "Liêu Hạo Thiên, ngươi có thể gọi điện thoại thử một lần, ngươi xem một chút báo cảnh xong sau, ngươi có thể hay không đem Mã Đức Vũ mang đi." Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại báo cảnh sát tiếp tuyến viên dựa theo quá trình nhận nghe điện thoại nghe xong liêu hạo thiên báo cảnh nói tới chi sự về sau 10 phần công thức nói ra chúng ta sẽ mau chóng phái người đuổi tới hiện trường xin làm chờ đợi cái này chờ đợi dòng dã nửa giờ nô thuận phúc nhìn đồng hồ tay một chút cười lạnh nói ra liêu hạo thiên không cần chờ phụ cận đồn công an phó sở trưởng là ta biểu đệ sở trưởng là ta anh em tốt bọn hắn đã đến dưới lầu nhưng sẽ không tiến đến ngươi nếu là có thể đem mã đức vũ đưa đến bên ngoài ta tuyệt đối không dám ngăn cản ngươi nhưng là phía ngoài những người kia tuyệt đối sẽ không tiến đến liêu hạo thiên nghe đến đó sát mặt có chút nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới sự tình phát triển vậy mà như thế ngoài dự liệu. đây càng để Liễu Hạo Thiên ý thức được nhân gian tiên cảnh người sau lưng mạch cường đại. Mã Đức Vũ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt đắc ý, Liễu Hạo Thiên, biết vì cái gì ta dám đến nơi này sao? Bởi vì nơi này vô cùng an toàn, không có bất kỳ cái gì địa phương so nơi này an toàn hơn. ở đây ngươi sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. đương nhiên, vừa rồi vị kia đồ hèn nhát trương phó chủ tịch huyện không tính, nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi, cái này trương phó chủ tịch huyện chức vụ của hắn không đánh nổi, bất thế một lễ, hắn nhất định xong đời. ta chính là dạng này tự tin. Bởi vì nơi này là nhân gian tiên cảnh. Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Trương phó chủ tịch huyện, Trương phó chủ tịch huyện sắc mặt giờ phút này đã trở nên tái nhợt, hai chân khẽ run, đối với Mã Đức Vũ nói tới lời nói này hắn vẫn là rất kiêng kỵ. Chỉ bất quá hắn hiểu biết tin tức không có Mã Đức Vũ nhiều. Hắn chỉ biết ở đây mời khách ăn cơm thậm chí làm những chuyện khác vô cùng an toàn, tuyệt đối sẽ không có người đến tra. Liêu Hạo Thiên có chút híp mắt lại nhìn về phía Mã Đức Vũ, hướng về phía hắn miết miệng cười một tiếng, "Mã Đức Vũ, ngươi tin hay không, nếu như Trương phó chủ tịch huyện nếu là tại trong một tuần xảy ra chuyện, ta sớm muộn cũng sẽ bình này nhân gian tiên cảnh." Ta biết, nhân gian tiên cảnh đã như vậy an toàn, cái này đầy đủ nói rõ nhân gian tiên cảnh phía sau có được cường đại giao thiệp quan hệ, nhưng tốt nhất đừng chọc ta, bởi vì ta tính tình không tốt." Mã Đức Vũ cười lên ha hả, "Ngươi tính tình không tốt cùng người ta nhân gian tiên cảnh có quan hệ gì? Liêu Hạo Thiên, ta có thể minh xác nói cho ngươi, nhân gian tiên cảnh sau màn lão bản không phải ngươi có thể trêu chọc lên. Ngươi muốn đem ta mang đi có thể, nhưng ngươi nhất định phải chờ ta rời đi nhân gian tiên cảnh." Liêu Hạo Thiên hắc hắc cười lạnh, "Ngươi cho rằng, này nhân gian tiên cảnh là phim bên trong hòa bình tiệm cơm sao? Ngươi cho rằng nhân gian tiên cảnh thật có thể cam đoan an toàn của ngươi sao?" chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta pháp luật vậy các ngươi không có biện pháp nào sao? ngươi thật coi là nô thuận phúc nhận biết một cái đồn công an phó sở trưởng liền có thể muốn làm gì thì làm sao? chẳng lẽ ngươi không biết tất cả sung làm người khác ô dù những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương chi đổ đại bộ phận tất cả đều bị đem ra công lý sao? mã đức vũ khinh thường cười một tiếng liêu hạo thiên không muốn cùng ta giảng những đạo lý lớn này đối ta mà nói ta chỉ nhìn trước mắt chỉ cần nơi này có thể cam đoan ta tạm thời an toàn ta liền có thể tìm tới tự vệ chi pháp ngươi liêu hạo thiên ai bước nhưng cũng bất quá là một cái nho nhỏ huyện ủy thường ủy mà thôi so ngươi quan nhi lớn nhiều người đi Ta liền không tin không ai có thể trị được ngươi." Liêu Hạo Thiên nhìn chằm chằm Mã Đức Vũ nhìn mấy lần, thật sâu thở dài một cái, "Mã Đức Vũ nha Mã Đức Vũ, ta thật không nghĩ tới, ngươi một cái đường đường thị cục tài chính cục trưởng vậy mà nghèo túng vô sỉ cần nhờ cái này tư nhân giải trí hội sở đến cam đoan an toàn của ngươi tình trạng này, chẳng lẽ ngươi xứng đáng đảng cùng tổ chức đối ngươi nhiều năm bồi dưỡng sao? Ngươi xứng đáng đảng cùng tổ chức tín nhiệm đối với ngươi sao?" Giờ này khắc này, Mã Đức Vũ tựa hồ cũng ra, hắn hướng về phía Liêu Hạo Thiên cắn răng nói, "Liêu Hạo Thiên, ngươi biết không, tiền rơi đi người, giấy lộn một trường, người rơi đi tiền, một phế vật. Không có tiền." không có người sẽ để mắt ngươi, không có tiền, những cái kia nữ nhân tình nguyện ngồi tại trong xe BMW đút ít, cũng không muốn ngồi tại ngươi phía sau xe đạp cười ngây ngô. Không có tiền, người nữ nhân sẽ rời bỏ ngươi. Không có tiền, con trai ruột của ngươi cũng có khả năng mặc hắn người làm cha. Cho nên, ta muốn làm người có tiền. Ta lúc nhỏ rất nghèo, rất nhiều người đều xem thường ta, cho nên ta rất cố gắng. Hiện tại, ta thành thị cục tài chính của trưởng, toàn thành phố tất cả tiền toàn bộ nắm giữ trong tay ta, chẳng lẽ ta không nên lợi dụng trong tay quyền đến vì ta kim tiền mộng góp một viên được sao? Liêu Hạo Thiên. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta lời nói ta không quan tâm ngươi là có hay không nghe tới, sau khi nói xong ta liền sẽ phủ nhận, không có người có thể đem nó làm thành chứng cứ. Liêu Hạo Thiên, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta chính là muốn tiền không muốn mạng. Ngươi có thể đem ta tính sao? Liêu Hạo Thiên nhìn xem Mã Đức Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, "Mã Đức Vũ, ngươi bình thường không đọc sách sao?" Mã Đức Vũ lắc đầu, "Đại học tốt nghiệp về sau tiến vào hóa lộ, ta liền không lại đọc sách." Liêu Hạo Thiên thở dài một tiếng nói ra, "Kia thật sự có chút đáng tiếc, nếu như ngươi nếu là nhiều đọc một chút sách, nên hiểu được rất nhiều đạo lý." ở đây ta liền trích dẫn Hồng Lâu Ngọc Bên trong kia Thủ Kinh Điển tốt ca chú vừa đi vừa về ứng ngươi Kim Tiền Ngọc đi ta hy vọng ngươi hảo hảo phẩm vị một chút Tào Tuyết Cần vị này đại tác gia đối nhân sinh tên lợi chú giải nói Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng ngâm tụng lên cái này thủ tại Hồng Lâu Ngọc Bên trong rất có nhiều ý chính hiệu quả tốt ca chú thích phong ốc sơ sài không đường năm đó hốt đầy giường suy cỏ khô giường từng vị ca muối trợ tơ nhện nhi kết đầy điều lương lục sa nay lại dán tại đồng trên cửa nói cái gì son chính đồng phấn chính hương như thế nào hai tóc mai lại thành xương hôm qua đất vàng lũng đầu đưa mây cuốt đêm nay Hồng Tiêu Trướng ngọn nguồn nằm yên lương kim đầy dương, ngân đầy dương, đảo mắt ăn mày người đều báng, chính thắng người khác mệnh cũng giải, nào biết mình trở về tang. Huân có phương, khó tránh ngày sau làm hung bạo, chọn cao lương, ai ngờ lưu lạc tại hẻm gói hoa. Bởi vì ngại mũ xa nhỏ, khiến khóa không gánh, hôm qua yêu phà áo lạnh, nay ngại tử mắng giải. Loạn dương rực ngươi phương hát thôi ta đang chàng, phản nhận tha hương là cố hương, rất hoang đường, kết quả là đều là vì người khác làm của áo cưới. Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, Mã Đức Vũ trở mặt. Liêu Hạo Thiên vừa rồi chỗ ngâm tụng bản này tốt ca chú, đối với hắn đã kích thực tế quá lớn, bởi vì Mã Đức Vũ rõ ràng mặc kệ hắn vớt bao nhiêu tiền, chỉ cần lần này hắn bị Liêu Hạo Thiên mang đi, chỉ cần hắn bị ban kỷ luật thanh tra khai thác lưu đưa biện pháp, như vậy hắn tất cả kim tiền cùng mộng tưởng đều sẽ hướng Tốt Ca nói như vậy thê thảm. đúng lúc này, bên cạnh Ngô Thuận Phúc lại đột nhiên nói ra, Liêu Hạo Thiên, chẳng lẽ ngươi đối Tốt Ca chú cứ như vậy tán thành sao? chẳng lẽ ngươi cho rằng Tốt Ca chú liền thật ưu tú như vậy sao? chẳng lẽ ngươi cho rằng, cuộc sống của mỗi một người đều là dạng này thê thảm sao? Liêu Hạo Thiên lắc đầu, ta vừa rồi ngâm tụng cái này thủ Tốt Ca chú, chỉ là nghĩ một gậy thức tỉnh mã Đức Vũ thôi, cảnh giới của hắn gặp mười phần phù hợp Tốt Ca chú chỗ hiện ra trạng cảnh này. Đương nhiên, Tốt Ca chú mặc dù viết hay vô cùng, phi thường tê lợi, nhưng là quan điểm hơn tiêu cực, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chúng ta thưởng thức Tào Tuyết cần vị này văn học đại sư đối với nhân sinh tê lợi kiến giải. Bởi vì hắn bởi vì gia đình tao ngộ, tự mình kinh lịch những này bi thảm cảnh ngộ, hắn viết là phù hợp nhân sinh của hắn càng ngộ. Mà giống Mã Đức Vũ dạng này người, cũng thích hợp với Tốt Ca chú. Nô Thuận Phúc sau khi nghe xong, lộ ra đốn ngộ thân sắc, nhìn về phía Liêu Hạo Thiên trong ánh mắt lại nhiều vẻ khâm phục, bởi vì hắn là một cái hồng lâu ngộ cho nên hắn đối hồng lâu nghiên cứu phi thường sâu, lý giải phi thường đấu. Hắn không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên dăm ba câu ở giữa, vậy mà tất cái này thủ Tốt Ca trình bày vô cùng nhạt nhuyễn, cái này đủ để chứng minh Liêu Hạo Thiên tại văn học bên trên, nhất là tại đối Hồng Lâu mộng Lý giải bên trên cũng là phi thường cắt sâu. Bất quá giờ này khắc này, hai người là địch nhân, Nô Thuận Phúc tự nhiên không có khả năng cùng Liêu Hạo Thiên thể hiện ra cùng chung trí hướng thái độ. Hắn lạnh lùng nhìn xem Liêu Hạo Thiên nói ra, Liêu Hạo Thiên, ta nghe nói ngươi người này làm việc thiết diện vô tư, lục thân không nhận, chẳng lẽ ngươi liền không sợ đắc tội người sao? Chẳng lẽ ngươi không biết tại hoạn lộ bên trên huấn, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái đoan gia nhiều bức tường sao? chẳng lẽ ngươi không nghĩ để ngươi con đường hoạn lộ đi càng thêm thuận lợi càng thêm lâu dài sao? Liêu Hạo Thiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lập tức mỉm cười, con mắt nhìn trầm nhà, chậm rãi nói ra: ưng, không cần vỗ tay, cũng đang bay lượn. Cổ dại, không lòng người đau, như thường trưởng thành. Làm việc không cần người người đều lý giải, chỉ cần tận tâm tận lực. Làm người không cần người người đều thích, chỉ cần rất thẳng thắn. Kiên trì, chú định có cô độc bang hoàng, chất vấn chế dễ, ước, nhưng cũng bỏ tay. trở lên coi như mình đầy thương tích, ta cũng muốn chống lên kiến cường. Kỳ thật, một đời người không hề giải, đã đến, liền muốn sống được xinh đẹp. Vì nhân dân phục vụ, vì lão Bách tính làm hiện thực và chuyện tốt, đây chính là nhân sinh của ta, lý tưởng của ta, sự kiên trì của ta, sự điên cuồng của ta. Liêu Hạo Thiên nói xong, hiện trường lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà giống ngâm thơ một dạng nói ra hắn mộ tưởng. Đúng lúc này, Nô Thuận Phúc nắm lên trên bàn trà chén trà hung hăng ngã tại trên sàn nhà tiếng vang linh lạnh lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân nô thuận phúc nhìn thấy bảo an đội trưởng châu đức biêu hướng về phía nàng nhẹ gật đầu biểu thị tất cả nhân viên tại trải quang nô thuận phúc đùa bỡn một cái kế hoan binh về sau đã toàn bộ đến đông đủ nô thuận phúc trên mặt lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười đột nhiên căm tức nhìn liễu hạo thiên nói ra liễu hạo thiên ngươi cũng không cần tại trên địa bàn của ta khoe khoang tình cảm của ngươi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nói đi hiện tại ngươi đến cùng lựa chọn như thế nào là một người sẽ đi vẫn là muốn xông qua ta cái này 30 người bảo an đoàn đội châu kiến tạo khảo nghiệm xâm lâm đâu hiện tại đến ngươi làm ra lựa chọn thời điểm Ta chỉ cấp ngươi 10 giây cân nhắc. Quy 2 chương 112, Trạm thủ chiến thuật. Chương 112, Trạm thủ chiến thuật. Liêu Hạo Thiên hướng về phía Ngô Thuận Phúc mỉm cười, "Dùng không được 10 giây, ta hiện tại liền có thể làm ra quyết định." Ngô Thuận Phúc ánh mắt trở nên sắc bén, nói như vậy, ngươi là dự định mạnh mẽ xông tới ta An Ninh này đoàn đội khảo nghiệm xâm lâm rồi. Liêu Hạo Thiên hung hăng búng tay một cái nói ra, "Ngô Thuận Phúc, chẳng lẽ theo ý của ngươi, người khác đều muốn bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay sao?" Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên đột nhiên đưa tay bóp lấy Ngô Phúc cổ, cười lạnh nói ra, "Ngô Phúc, muốn sống không?" muốn sống, để ngươi thủ hạ bảo an tất cả đều lui ra ngoài, để ta cùng mã đức vũ cùng đi ra khỏi đi, bằng không mà nói, ta không ngại cho ngươi điểm màu sắc nhìn xem. thế nào, so với ngươi kế hoa bình ta cái này chạm thủ chiến thuật cũng coi như chịu được a. nô thuận phúc triệt để mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới, liễu hạo thiên vậy mà không dựa theo hắn chế định quy củ ra bài, lập tức liền để hắn lâm vào bị động bên trong. nhưng là, nô thuận phúc là một cái rất phách lối người, hắn hắc hắc cười lạnh nói ra, liễu hạo thiên, ngươi cũng không nên quên, ngươi là quốc gia công vụ nhân viên. Ngươi vậy mà khai thác như thế hèn hạ vô sỉ uy hiếp chiến thuật, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trên mặt không ánh sáng sao? Chẳng lẽ ngươi xứng đáng thân phận của ngươi sao? Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Nô Thuật Phúc, chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi ta nói kia lời nói sao? Ta Liêu Hạo Thiên làm người làm việc có nguyên tắc của mình. Làm việc không cần người người đều lý giải, chỉ cần tận tâm tận lực. Làm người không cần người người đều thích, chỉ cần rất thẳng thắn. Ta chỉ làm chính ta muốn làm sự tình, không quan tâm người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào." "Nô Thuật Phúc, hiện tại đến lượt ngươi làm ra một lựa chọn rồi. Ngươi là lựa chọn để ta đem ngươi đánh ra nội đường, lại một chút cũng nhìn không ra." vẫn là lựa chọn để ngươi thủ hạ những người an ninh này đối với chúng ta tiến hành tiếp tục vây công rồi chỉ cần có một cái bảo an dám lên trước một bước ta liền đánh ngươi một quyền có hai bảo vệ tiến lên một bước ta muốn đánh ngươi hai quyền mời làm ra lựa chọn a nô thuận phúc nghe liêu hạo Tiên kia âm trầm trầm thanh âm trên mặt lộ ra vẻ hoạt động nghiến răng nghiến lợi nói ra liêu hạo Tiên, vẫn chưa có người nào dám ở chúng ta nhân gian tiên cảnh không kiêng nghệ gì như thế phải lối. liêu hạo Tiên nhàn nhạt đáp lại nói cũng không người nào dám tại ta liêu hạo thiên trước mặt không chút kiêng kỵ cho ta bày ra hai con đường đến để ta tuyển phúc nhẹ gật đầu liêu hạo thiên Xem như ngươi lợi hại, đều nghe rõ ràng, đều lui ra ngoài đi, để Liễu Hạo Thiên bọn hắn rời đi. Liêu Hạo Thiên cứ như vậy giống lao hứng bóp gà con nhi bóp lấy Nô Thuận Phúc cổ, một đường rời đi 2088 gian phòng, đi thẳng tới hội sở bên ngoài, nhìn xem bên ngoài chờ ở nơi đó những cái kia phiên trực nhân viên, Liêu Hạo Thiên lạnh lùng cười một tiếng, lập tức đưa tay lôi kéo Mã Đức Vũ tay cất bước hướng đối diện nhi chiếc xe kia đi đến. Nô Thuận Phúc hướng về phía Liêu Hạo Thiên giống to, Liêu Hạo Thiên, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi gieo gió gặt bão." Liễu Hạo Thiên khoát tay náo, khinh thường tại trả lời. Ngay lúc này, một chiếc xe hơi từ phía đông chính hướng hướng về bọn hắn bên này chạy nhanh đến, không chỉ có không có giảm tốc ý tứ, ngược lại điên cuồng gia tốc. Liêu Hạo Thiên lúc ấy liền ý thức được tình huống không đúng, đầu tiên là đưa tay đẩy Mã Đức Vũ một thành, đem Mã Đức Vũ từ từ vong bóng tối hạ cứu ra, mà lúc này giờ phút này, chiếc xe hơi kia đã vọt tới Liêu Hạo Thiên phụ cận, y nguyên còn tại gia tốc, Liêu Hạo Thiên nguyên địa đẳng không vọt lên, đưa tay tại ô tô trên thân xe chống đỡ một chút, thân thể tại không trung đến một cái 360 độ đại hồi hoàn, ô tô chạy qua, mau chóng đổi theo, mà Liêu Hạo Thiên vững vàng rơi trên mặt đất. Nhưng vào lúc này, Mã Đức Vũ nhìn thấy Liêu Hạo Thiên không ở bên người, lập tức điên cuồng chạy về phía xa, Liêu Hạo Thiên la lớn: "Mã Đức Vũ, không được chạy." Liêu Hạo Thiên càng hô, Mã Đức Vũ chạy càng nhanh hơn, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là thoát ly Liêu Hạo Thiên trường khống, nhanh cho thậm chí kiệt gọi điện thoại xin giúp đỡ, hắn tin tưởng, làm bác minh thị thị trưởng, thậm chí kiệt nhất định sẽ cứu hắn. Liêu Hạo Thiên đang nghĩ cất bước đuổi theo, đúng lúc này, một chiếc xe hơi từ đối hướng làn xe cao tốc phi nhanh chính hướng mà đến, đón điên cuồng chạy trốn Mã Đức Vũ, hung hăng va chạm đi lên. Va chạm vận tốc đạt tới 120 m hơn nữa còn là một cố hồng kỳ hộ sĩ bảy chiếc này cự hình SUV. Mã Đức Vũ thân thể tại không trung vẽ ra một đạo siêu cấp đường vòng cung, bị va chạm ra trọn vẹn hơn 10 mét xa, lúc này mới bột một tiếng rơi xuống đất. Chiếc xe hơi kia không chút do dự từ mã Đức Vũ trên thân nghiền ép lên đi, sau đó biến mất trong màn đêm mịt mù. Chờ Liêu Hạo Thiên đi tới Mã Đức Vũ tiến tiền thời điểm, đưa tay sờ một chút cái mũi của hắn, lại phát hiện hắn đã không có hô hấp. Liêu Hạo Thiên thở dài một tiếng nói ra, "Mã Đức Vũ, ngươi đây không phải tự mình tìm đường chết sao? Đi theo ta về chuyến huyền kỳ làm sao vậy? lớn không được ngồi mấy năm tù mà thôi nha, hiện tại thế nào?" Hồn bay lên trời, chẳng lẽ ngươi liền không do pháp võng lồng lộng thương mà khó lọt đạo lý này sao? Sự tình phát triển đến nơi đây, Liễu Hạo Thiên đã ý thức được, vụ án này nghiêm trọng nhất, đã vượt xa khỏi hắn cái này huyện kỳ ủy bí thư có thể trưởng không phạm vi. Liễu Hạo Thiên lập tức lấy điện thoại di động ra bấm thị kỳ ủy bí thư điện thoại, đối phương trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, Liễu Hạo Thiên, vụ án này ngươi không muốn cùng. Ngay tại trước đây không lâu, tỉnh kỳ ủy đã gọi điện thoại tới, nói vụ án này phi thường phức tạp, đã vượt qua chúng ta Bắc Minh thị có thể trưởng không. Phạm Vi. Tỉnh kỷ ủy sẽ trực tiếp tham gia việc này, người đem chuyện này tất cả manh mối cùng chứng cứ toàn bộ chuyện giao tỉnh kỷ ủy liền có thể. Liêu Hạo Thiên lập tức tỏ ra hiểu rõ, sau đó lập tức liên hệ tỉnh kỷ ủy phụ trách cùng hắn kết nối người, cầm trong tay chứng cứ cùng manh mối cùng tất cả hồ sơ toàn bộ giao lại cho tỉnh kỷ ủy. Ba ngày sau đó, Bất Quốc Tư ủy chủ nhiệm gia Trăng Sáng bị khai thác lưu đưa biện pháp, đồng thời từ trong nhà của hắn tìm ra mấy ngàn vạn tiền mặt cùng giá trị mấy ngàn vạn hoàng kim đồ trang sức các loại vật phẩm. Mà lại từ tỉnh kỷ ủy phát ra bảy thông cáo đến xem, gia Sáng còn dính liễu cái khác một loạt hành vi phạm tội, chờ đợi hắn sẽ là luật pháp nghiêm trị. Ngay tại gia trang sáng bị toàn tỉnh thông báo thời điểm, đồng thời thông báo còn có tỉnh Kỷ ủy đối Liêu Hạo Thiên ngợi khen, Liêu Hạo Thiên vì gia trang sáng vụ án này làm ra đột xuất công hiến, cho toàn tỉnh thông báo khen ngợi. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy thông báo khen ngợi về sau, biểu lộ bình tĩnh, nhưng là, huyện ủy thư ký Hàn Nhân Cường cùng huyện trưởng Tô Chí Vĩ lại tương đương đau đầu. Huyện ủy thư ký Hàn Nhân Cường trong văn phòng, Tô Chí Vĩ biểu lộ ngưng, "Hàn Bí thư, Liêu Hạo Thiên mặc dù lần này thu hoạch được tỉnh Kỷ ủy khen ngợi, nhưng là, ta nghe nói thị ủy bên kia đã có người đối với chúng ta Bạch Ninh huyện không hài lòng." Khi thật, đây hết thể cùng chúng ta bạch ninh huyện không có quan hệ, đều là liêu hạo thiên một người đang chơi đùa, chúng ta không thể lại tùy ý hắn rảy vỏ xuống dưới. Hàn nhân cường dùng sức gật gật đầu, đúng vậy a, không thể để cho hắn lại chơi đùa lung tung. Ta hiện tại chỉ hy vọng chúng ta bạch ninh huyện bình an, không cần ai làm ra quá lớn thành tích, ta chỉ cần ổn định. nhưng vấn đề là, người ta là huyện ủy thường ủy, huyện kỷ ủy bí thư, điều tra các loại bản án kia là người ta quyền lực, chúng ta căn bản không có quyền lực đi ngăn lại a. tô chí vi nói ra, ta lần trước không phải đã nói sao? liêu hạo thiên người này đang làm kinh tế cái này một khối vẫn rất có năng lực. Không bằng dạng này, trong huyện chúng ta khu đang phát triển không phải đã hết cách xoay chuyển sao. Nhưng là bây giờ lại không thể hủy bỏ, dù sao cái này khu đang phát triển là chúng ta Bạch Ninh huyện cái thứ nhất cấp tỉnh khu đang phát triển, cái này dính đến mặt mũi của chúng ta vấn đề, không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, đem cái này khu đang phát triển giao cho Liếu Hạo Thiên đi giải vò. Theo ta được biết, chúng ta cái này khu đang phát triển thật không đơn giản à, bên trong nước rất sâu, Liếu Hạo Thiên đi về sau. Không nói trước hắn có thể hay không đem cái này khu đang phát triển phát triển, chỉ cần hắn lâm vào khu đang phát triển bên trong kia phức tạp nhân sự đấu tranh bên trong không cách nào tự kiểm chế, hắn tự nhiên không có khả năng giống như trước tiên như thế tại huyện kỳ ủy bên này khoái gió nổi mưa, chúng ta bạch ninh huyện cũng liền có thể chân chính ổn định lại. Hắn nhân cường nghe tô Chí Vĩ nói như vậy, hơi trầm ngâm một lát, lập tức gật gật đầu nói ra, có thể, biện pháp này không sai. Chúng ta chia ra cùng những thường ủy khác câu thông một chút, tranh thủ xế chiều hôm nay trong buổi họp thường ủy, đem cái này chuyện đã định xuống tới. 3 giờ chiều 28 phân, hạo thiên tất bước đi vào thường ủy hội trong phòng họp một lát sau, Hàn Nhân Cường cùng Tô Chí Vĩ trước sau đi đến, tất cả thường nghị tất cả đều đến đông đủ về sau, Hàn Nhân Cường tuyên bố hội nghị chính thức bắt đầu, mỗi người đem mình phân công quản lý lĩnh vực làm việc báo cáo một lúc sau, Hàn Nhân Cường cùng Tô Chí Vĩ liếc nhau một cái, Tô Chí Vĩ chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra, Hàn Bí thư, chúng ta Bạch Ninh huyện kinh tế khu đang phát triển thành lập đã có thời gian năm, sáu năm, nhưng là những năm gần đây, chúng ta hàng năm đều muốn hướng bên trong đầu nhập hơn ngàn vạn tài chính để duy trì khu đang phát triển vận hành, nhưng là cái này khu đang phát triển ban lãnh đạo rất không góp sức, làm một nhà, cấp tỉnh kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu, qua nhiều năm như vậy. GDP cũng chỉ có chỉ là mấy trăm vạn nguyên, thực tế là quá mất mặt xấu hổ, cho nên ta cho rằng chúng ta rất có tất yếu đi ngược chiều phát khu quản ủy hội ban lãnh đạo tiến hành điều chỉnh, nhất là quản ủy hội chủ nhiệm nhất định phải thay người, nhất định phải thay đổi loại kia trẻ tuổi, có bút đồng, có năng lực, có quyết đoán tuổi trẻ cán bộ. Hàn Nhân cường gật gật đầu, đề nghị này ta đồng ý như vậy đi, trước miễn đi đương nhiệm khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm từ Trạch Lâm chức vụ, trước triệu hồi huyện ủy chính nghiên thất nhiệm trước đi, bất quá cái này mới trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm nhân tuyển vấn đề giải quyết như thế nào, tổ chức bộ bên kia có hay không nhân tuyển thích hợp. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Diêu Chết Hàng ngẩng đầu lên nói ra, nhân tuyển ngược lại là có một cái, bất quá trước đó giống như không có tiền lệ như vậy. Hàn Nhân Cường cười nói ra, không có tiền lệ chúng ta có thể sáng tạo, chỉ cần người phù hợp, chỉ cần có thể có lợi cho chúng ta Bạch Ninh huyện phát triển kinh tế, không có cái gì lệ cũng là không thể bị đánh vỡ. Nhân dân lợi ích vĩnh viễn là đặt ở vị thứ nhất. Diêu Chết Hàng ánh mắt nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Hàn Bí thư, ta cho rằng trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm cái này nhân tuyển không phải Lưu Hạo Thiên đồng chí không ai có thể hơn. Có 3 lý do. Thứ nhất, Lưu Hạo Thiên đồng chí trẻ tuổi, có quyết đồng, có nhiệt tình, có năng lực có quyết đoán, cái này hoàn toàn phù hợp. Tô Chủ tịch huyện vừa rồi nói những này hạn định điều kiện. Thứ hai, Liễu Hạo Thiên đồng chí đã từng đảm nhiệm qua Thiên Hồ Trấn Trấn ủy Bí thư, mà lại tại Thiên Hồ Trấn mặc cho bên trên làm được phi thường xuất sắc, dẫn đầu Thiên Hồ Trấn đi đến một đầu lục sắc có thể tiếp tục phát triển con đường. Hiện tại Thiên Hồ Trấn đã trở thành chúng ta toàn bộ Bắc Minh Thị Minh Tinh Hương Trấn, tại toàn thành phố tất cả Hương Trấn bên trong thực lực tổng hợp đã đứng vào trước 10, mà lại lên cao tình thế rất mạnh. Chiếu hiện tại tình thế phát triển tiếp, xông vào. Chức ba đều không có vấn đề. Thứ ba, Liễu Hạo Thiên đồng chí làm việc rất có nguyên tắc tính, một lòng vì dân là lý tưởng của hắn, cho nên ta cho rằng liêu hạo thiên đồng chí tới đảm nhiệm chúng ta bạch ninh huyện trải qua khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm là người chọn lựa thích hợp nhất mà lại trải qua mở khu là phó sử cấp đơn vị liêu hạo thiên đồng chí đi cấp bậc cũng phù hợp diêu chết hàng nói xong thường vụ phó huyện trưởng tôi chính trạch lập tức phù hợp nói ra ta đồng ý diêu bộ trưởng ý kiến liêu hạo thiên vẫn ngồi như vậy nơi đó lặng lặng nghe bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ tới nghe nghe mình đột nhiên biến thành trận này hội nghị nhân vật chính diêu chết hàng đề cử mình thời điểm liêu hạo thiên còn không có cảm giác được có cái gì không đúng tình bất quá khi thường vụ phó huyện trưởng tôi chính trạch cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ ủng hộ thời điểm Liêu Hạo Thiên trong lòng đột nhiên cảnh giác lên. Liêu Hạo Thiên thế nhưng là biết đến, thôi chính trạch một mực cùng mình không hợp nhau lắm, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại đứng ra ủng hộ mình, cái này có chút không hợp với lẽ thường a. Sự tình ra phi thường tất là yêu. Nhưng mà, để Liêu Hạo Thiên không nghĩ tới còn tại đằng sau. Rất nhanh, những thường nghị khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, đều duy trì diêu chết hàng đề nghị này. Liên liên huyện trưởng Tô Chí Vĩ cuối cùng đều tỏ thái độ ủng hộ. Cái này khiến Liêu Hạo Thiên trong lòng loại kia cảm giác bất an càng phát ra mấy liệt. Cuối cùng, Hàn Nhân cường ánh mắt cười nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, "Liêu Hạo Thiên đồng chí, Ngươi bây giờ là chúng vọng sở quý A, ngươi khả năng không biết, chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua khu đang phát triển mặc dù phát triển được không tốt, nhưng là trải qua mở khu ban đầu ở quy hoạch thời điểm, tất trung quanh tam cái làng tất cả đều gom vào trải qua mở khu phạm vi, trải qua mở khu một mực phát triển không nổi, cái này tam cái làng thôn dân thời gian trôi qua cũng không được khá lắm. Mà ngươi luôn luôn lấy lợi ích của dân chúng làm nhiệm vụ của mình, hiện tại, ngươi là trong huyện chúng ta một cái duy nhất có cơ hội có năng lực ngăn cơn sóng dữ người, ngươi nhìn ngươi là có hay không nguyện ý kiêm nhiệm cái này trải qua khu đang phát triển quản ủy hội chức chủ nhiều đâu?" Hàn Nhân Cường nói xong, Tất cả thường ủy ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Liêu Hạo Thiên. Quy 2 chương 113, bàn tay sắt thủ đoạn. Chương 113, bàn tay sắt thủ đoạn. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Liêu Hạo Thiên đại nào đang bay nhanh chuyển động. Liêu Hạo Thiên phi thường rõ ràng, từ tình huống trước mắt đến xem, để cho mình kiêm nhiệm khu đang phát triển quản ủy hội trước chủ nhiệm tuyệt đối không phải lâm thời khởi ý, khẳng định là một ít người đã sớm kế hoạch xong. Như vậy quy hoạch chuyện này người là ai đâu? Liêu Hạo Tiên ánh mắt từ mọi người tại đây trên mặt từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Hàn Nhân Cường cùng Tô Chí Vi trên mặt của hai người. Liêu Hạo Thiên đã sớm biết hai người kia ngầm đánh đến rất lợi hại, mỗi người đều một mực nắm giữ mình chủ quan phạm vi bên trong đại bộ phận sự vụ, có thể nói, bình thường thời điểm, hai người này quan hệ cũng không hòa thuận. Nhưng là hiện tại, hai người tại mình kiêm nhiệm khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm vấn đề này ý kiến vậy mà lạ thường nhất trí, cái này liền có chút ý tứ. Điều này nói rõ hai người đã sớm đạt thành trung nhận thức. Như vậy bọn hắn tại sao phải làm như vậy đâu? Bọn hắn có thể thu hoạch được chỗ tốt gì đâu? Liêu Hạo Thiên rất nhanh liền nghĩ đến mình gần đây vừa mới bị thông báo khen ngợi sự tỉnh, lại nghi tới Hàn Nhân Cường bình thường biểu hiện ra ngoài tính cách Hắn đột nhiên có chút hiểu được, chỉ sợ, Hàn nhân cường là muốn để cho mình nhiều một chút sự tình, dạng này tại huyện Kỳ Hủy bên này liền sẽ không khoáy động nhiều chuyện như vậy. Ngay lúc này, Thôi chính trạch đột nhiên nói ra, Liễu Hạo Thiên đồng chí, nhìn ngươi một mực tại do dự, làm sao, là không dám nhận thủ kinh mở khu sao? Kỳ thật, ngươi không nguyện ý tiếp nhận mọi người chúng ta cũng đều lý giải, dù sao, trải qua khu đang phát triển những năm gần đây dự toán mỗi năm giảm bớt, nhất là năm nay, trong tỉnh đã toàn diện hủy bỏ nhằm vào chúng ta Bạch Ninh huyện trải qua mở khu tài chính phụ cấp, trong thành phố cũng giảm bớt một nửa, trải qua mở khu năm nay tài chính dự toán chỉ có chỉ là 800 vạn nguyên cũng liền vẹn vẹn đủ cho quản ủy hội nhân viên công tác phát tiền lương dưới loại tình huống này liền xem như thần tiên cũng rất khó đem trải qua mở khu phát triển liêu hạo thiên đồng chí yêu quý Lâm vũ không nguyện ý ham tại chỗ này mọi người đối này cũng đều lý giải thôi chính trạch mặc dù mặt ngoài là tại vì liêu hạo thiên giải thích nhưng là người sáng suốt tất cả đều nhìn ra được thôi chính trạch đây là đang ép buộc liêu hạo thiên đâu liêu hạo thiên lạnh lùng nhìn thôi chính trạch một chút nói ra thôi chính trạch ngươi cũng không cần ép buộc ta không đang nghĩ dùng phép kích tướng sao quá nhỏ khoa nhi tốt như ngươi mong muốn Ta nguyện ý kiêm nhiệm trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm chức vụ này, nhưng là huyện ủy nhất định phải đáp ứng ta hai cái điều kiện, nếu không, coi như ta là thần tiên, ta cũng không có cách nào đem trải qua mở khu phát triển. Nói, Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhân Cường. Hàn Nhân Cường nghĩ mày, điều kiện gì? Liêu Hạo Thiên nói, thứ nhất, đã tất cả mọi người đồng ý để ta kiêm nhiệm khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm chức vụ này, như vậy ta hy vọng ta cái này khu đang phát triển quản ủy hội thực chí danh quy, ta nhất định phải có được đang quản ủy hội tuyệt đối quyền uy. Mặc kệ là nhân sự bên trên vẫn là tài vụ bên trên, nếu như ta làm ra cái gì tuyệt đối, chạm tới ở đây các vị bằng hữu thân thích lợi ích, như vậy, các ngươi không thể đối ta tại khu đang phát triển quản ủy hội Sở Tác Sở vi, Đưa ra bất kỳ chất vấn. Nếu không, ta tuyệt đối sẽ không kiêm nhiệm. Hàn Nhân Cường cùng Tô Chí Vị hơi suy tư một chút, mặc dù bọn hắn cũng đích đích xác xác có một chút thân thích đang quản ủy hội làm việc, nhưng là, quản ủy hội bên kia hiện tại đã nghèo túng phải không còn hình dáng, thừa cơ đem bọn hắn rời ngược lại là một chuyện tốt. Cho nên, Hàn Nhân Cường lập tức nói ra, không có vấn đề, người yêu cầu này ta có thể đáp ứng. Ta cũng không có vấn đề. Tô Chí Vĩ lập tức theo vào nói, Liêu Hạo Thiên lại nhìn về phía những người khác, những người khác nhìn thấy nhân vật số một số hai đều đồng ý, bọn hắn không có lý do không đồng ý. Lưu Hạo Thiên lại tiếp lấy nói ra, ta điều kiện thứ hai chính là, tại trong vòng hai năm, chỉ cần ta không hề rời đi Bạch Ninh Huyện, Huyện ủy tuyệt đối không thể lấy bất kỳ lý do gì tất ta từ khu đang phát triển quản ủy hội vị trí bên trên lấy xuống. Nói cách khác, ta không thể chịu đựng bất luận kẻ nào đến hái ta quả đảo. Loại chuyện này trước kia tại Hàng Sơn Huyện thời điểm đã từng phát sinh qua, cho nên, ta không hy vọng ở đây lần nữa gặp được việc này. Không đồng ý, Tạ Nguyên sẽ không kiêm nhiệm. Hàn Nhân Cường trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại nói ra: Tốt, không có vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi. Tô Chí Vĩ lập tức theo vào. Những người khác cũng nhao nhao biểu thị đồng ý. Lúc này, Hàn Nhân Cường chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra: Liễu Hạo Thiên, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi phải được mở khu quyền nhân sự, ta cho ngươi muốn quyền lực tài chính, ta cũng cho ngươi, ngươi có thể nói là nhân sự tài chính ông đồn, ngươi bây giờ tại trải qua mở khu có được quyền uy tuyệt đối, như vậy đã ngươi có tương ứng quyền lực, có phải là hẳn là cũng muốn làm ra tương ứng thành tích đâu? Ngươi có thể mang cho khu đang phát triển cái dạng gì cải biến đâu? Ta cần lời hứa của ngươi. Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, "Như vậy đi, năm nay khu đang phát triển dê đệ về không phải mới mấy trăm và sao? Tài chính thu nhập chỉ có chỉ là mấy chục vạn. Ta có thể hướng huyện ủy hứa hẹn, trong vòng một năm, ta sẽ đem trải qua mở khu dê để về giá tăng chí ít 10 lần, đạt tới thậm chí vượt qua 100 triệu, ta sẽ để cho trải qua mở khu tại trong vòng một năm, tài chính thu nhập đạt tới 500 vạn nguyên trở lên. Thế nào?" Hàn Nhân Cường cùng Tô Chí Vĩ tất cả đều bị Liêu Hạo Thiên hứa hẹn cho chấn kinh. Loạn diện tích, trải qua mở khu còn không bằng một cái thị trấn lớn đâu mà trải qua mở khu sản nghiệp vườn chiếm diện tích bất quá cũng mới hơn 800 mẫu đất mà thôi, mà lại trong đó đại bộ phận địa phương vẫn là bụi cỏ dại sinh, chỉ có ba năm nhà tiểu sĩ nghiệp ở bên trong kéo dài hơi tàn. Hàn Nhân Cường cùng Tô Chí Vĩ tất cả đều hài lòng gật đầu, những thường nghị khác cũng tất cả đều biểu thị hài lòng. Tước Pháp Tam Trương về sau chính thức tan hoặc. Mà Liêu Hạo Thiên kiêm nhiệm khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm chuyện này, Bạch Ninh huyện cũng chính là mở ra tương quan chương trình. Ba ngày sau, Liêu Hạo Thiên kiêm nhiệm khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm nghị định bổ nhiệm chính thức tuyên bố xuống tới. ngày nay buổi sáng, Ngư Bản. Huyện ủy bộ trưởng bộ tổ chức Diêu Triết Hàng dự định tự mình cùng đi Liêu Hạo Thiên đến trải qua mở khu quản ủy hội cưới người nhậm chức, nhưng là bị Liêu Hạo Thiên huyện cử. Liêu Hạo Thiên nói hắn muốn mình đi. Bất quá Diêu Triết Hàng không nghĩ tới, Bạch Ninh huyện huyện khác ủy lãnh đạo cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên tiếp vào nghị định bổ nhiệm về sau, liên tiếp 3 ngày liền đi đều không có đi. Khu đang phát triển quản ủy hội người đã sớm biết Liêu Hạo Thiên cái này kỳ ủy thư ký muốn đi qua kiêm nhiệm quản ủy hội chủ nhiệm, cho nên ba ngày qua này đám người tất cả đều hết sức cẩn thận. Nguyên bản rất nhiều không đi làm người tất cả đều chạy tới đi làm, nhưng là Liêu Hạo Thiên liên tiếp 3 ngày cũng không đến rất nhiều người liền có chút không kiên nhẫn, nhất là những cái kia ở bên ngoài có cái khác làm việc người, trực tiếp liền nên làm cái gì làm cái gì đi. Bất quá bọn hắn cũng tất cả đều cùng lưu lại làm việc người hẹn xong, lúc nào liếu hạo Thiên tới, lúc nào gọi điện thoại cho bọn hắn, bọn hắn sẽ ngay lập tức chạy tới. Bất quá để bọn hắn những người này không nghĩ tới chính là, liếu hạo thiên dòng dã hai cái tuần lễ đều chưa từng có tới, cho nên những người này cũng liền đem liếu hạo thiên cho Quý lãng, thật giống như không có người này đồng dạng. Mà khu đang phát triển quản ủy hội làm việc khoảng thời gian này đến nay, một mực từ quản ủy hội thường vụ phó chủ nhiệm dương kiến hoa đến tạm thời đại diện quản ủy hội chủ nhiệm làm việc. Bạch Ninh huyện huyện ủy thư ký Hàn Nhân Cường trong văn phòng, Tô Chí Vi nhíu chặt lông mày nói ra, Hàn bí thư, Liêu Hạo Thiên nghị định bổ nhiệm đều đã hạ phát hạ đi, hắn còn cử tuyệt bộ trưởng tiện hắn đi thượng nhiệm hảo ý, mà lại cho đến bây giờ, Liêu Hạo Thiên đã hai tuần lễ, ý nguyên còn không có đi quản ủy hội thượng nhiệm, ngươi nói hắn trong hồ lô muốn làm cái gì? Hàn Nhân Cường cười khổ nói ra, ai biết được? Mặc kệ hắn, hắn nguyện ý làm thế nào là tự do của hắn. Hiện tại khu đang phát triển bên kia đã hoàn toàn giao cho hắn đi phụ trách, tốt cũng là hắn, hỏng cũng là hắn. Một năm về sau thấy rõ ràng. Tô Chí Vi nghe Hàn Nhân Cường nói như vậy. Cũng liền không nói thêm gì nữa, chỉ là nhưng trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, không rõ Liêu Hạo Thiên vì cái gì hơn 2 tuần lễ vẫn không có đi mở mang khu quản ủy hội chính thức cưới người nhậm chức. Ngay tại xế chiều hôm đó, khoảng cách lúc tan việc còn có một giờ thời điểm, Liêu Hạo Thiên cũng vừa mới minh đón xe đi tới khu đang phát triển quản ủy hội. Liêu Hạo Thiên đi tới trải qua mở khu quản ủy hội đại lâu văn phòng trước mặt thời điểm, thật sự có chút kinh ngạc đến mấy người. Từ huyện thành một đường đi hướng đông tới, Liêu Hạo Thiên phát hiện, trừ một đầu 8 làn xe đường cái bên ngoài, trải qua mở khu cùng nông thôn không có cái gì quá lớn khác nhau, nhưng là. Trải qua mở khu quản ủy hội tòa này hiện đại hóa đại lâu văn phòng lại đắp lên tương đương kỳ phái. Toàn bộ trải qua mở khu quản ủy hội chiếm diện tích khoảng chừng hơn 30 mẫu, đại lâu văn phòng cao 20 tầng, đông tây dài 126 gạo, nam bắc rộng 85m, những địa phương khác đỉnh đài khách sạn, xây giống như công viên. Nơi cửa còn treo lâm viên thức làm việc hoàn cảnh bảng hiệu. Liêu Hạo Thiên đột nhiên nhìn về phía vừa mới minh hỏi, Lão Phương, cái này khu đang phát triển quản ủy hội hết thể có bao nhiêu biên chế à? Vừa mới minh công khóa làm được rất đủ, người nói ra, "Hết thể có 38 cái biên chế, nhưng mà còn có một chút ngoại sính nhân viên, tổng cộng cộng lại có hơn 70 người đi. Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn xem tòa này khí thế rộng rãi đại lâu văn phòng có chút một người. Mấy phút về sau, Liêu Hạo Thiên bước nhanh chân hướng về quản ủy hội bên trong đi lên, lại bị trực ban gác cổng ngăn cản. Liêu Hạo Thiên không có cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp xuất ra mình nghị định bổ nhiệm cùng công tác chứng minh đưa cho gác cổng, tại trực ban gác cổng đầy mắt trong lúc hiếp sợ, Liêu Hạo Thiên hỏi, "Quản ủy hội có mấy cái cửa?" Gác cổng vội vàng nói, "Liêu chủ nhiệm, ta quản ủy hội hết thể có ba cái cửa, bất quá bình thường, cái khác hai cái cửa đều không ra." chỉ mở cái này một cái. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, rất tốt, hiện tại lập tức đem cái này đại môn cũng giam lại, chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Gác cổng làm theo, sau đó, Liêu Hạo Thiên lại để cho gác cổng thông tri quản ủy hội văn phòng, để văn phòng thông tri tất cả quản ủy hội trong biên chế cùng không trong biên chế nhân viên toàn bộ đi tới dưới lầu trước cổng chính tập hợp, 10 phút bên trong không đến người coi là nghỉ làm. 10 phút về sau, Liêu Hạo Thiên nhìn qua trước mắt chung vào một trôi chỉ có 20 người thưa thất đội ngũ, sắc mặt trở nên dị thường âm trầm. 38 cái chính thức biên chế lại thêm hơn 30 cái ngoại xí nhân viên, bây giờ chỉ có 20 người đến dưới lầu tập hợp, Liêu Hạo Thiên lạnh lùng liếc nhìn một chút đám người, hỏi, chủ nhiệm phòng làm việc đã tới chưa? Không có người trở lại. Văn phòng phó chủ nhiệm đã tới chưa? Vẫn không có ai trở lại. Liêu Hạo Thiên lại hỏi, văn phòng có công việc nhân viên có tới không? Lúc này, trong đám người, một cái mang theo thật dày kính mắt hơn 40 tuổi mặt mũi tràn đầy chất phát tướng nam nhân giơ tay lên nói ra, Liêu thư ký, ta tại. Liêu Hạo Thiên nhìn đối phương vài lần, đối phương vừa nói chuyện, còn một bên nhẹ nhàng ho khan, trong lỗ mũi, có hai đầu thanh nước mũi ngay tại chậm rãi chảy xuống. Liêu Hạo Thiên hỏi Người tên là gì? Viên Văn Cường. Chất phát Nam nhân thuần thục từ miệng trong túi móc ra một trương giấy vệ sinh xoa xoa nước mũi. Sau đó từ một cái khác trong túi móc ra một cái túi nhựa đem giấy vệ sinh bỏ vào. Liêu Hạo Thiên hỏi Viên Văn Cường, ngươi đều cảm mạo ho khan, vì cái gì không thỉnh giáo nghỉ ngơi? Viên Văn Cường cười khổ nói ra, Liêu chủ nhiệm, chúng ta văn phòng chỉ có một mình ta, nếu như ta nếu là lại không tới, văn phòng liền không có người. Vạn nhất có chuyện gì, liền phiền phức. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm phòng làm việc. Lập tức tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mấy người tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, liêu hạo thiên lại tiếp lấy nói ra, các vị, các ngươi những này hôm nay người ở chỗ này hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì các ngươi bảo trụ trước mắt làm việc. nói lần này, liêu hạo thiên nhìn về phía viên văn cường nói ra, viên văn cường, ngươi lập tức đăng ký một chút hiện trường mỗi người chức vụ cùng danh tự, sau đó đem bọn hắn những người này đăng ký tiến vào chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội mới danh bạ bên trong, cái khác tất cả không có lưu tại đơn vị làm việc, lại không có giấy nghỉ phép cùng hợp lý lý do người, tất cả đều bị khai trừ. chỉ, chúng ta khu đang phát triển quản ủy hội dung không được bọn hắn, để bọn hắn nơi nào đến chạy về chỗ đó đi. Liêu Hạo Thiên nói xong, Viên Văn Cường kinh ngạc đến ngây người, hiện trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên ngày đầu tiên nhậm nhiệm, lại muốn trực tiếp thanh lý mất hơn 50 người. Mà cái này hơn 50 người bên trong, có biên chế nhân viên đạt tới 27 người. Mà những này có biên chế người, cái kia không có một chút bối cảnh a. Liêu Hạo Thiên đây là muốn cùng toàn bộ Bạch Ninh huyện lãnh đạo đối đầu sao? Quy 2 chương 114, chấn kinh bốn phương. Chương 114, chấn kinh bốn phương. Viên Văn Cường mặc dù bị Liêu Hạo Thiên bổ nhiệm kinh ngạc đến ngây người, mặc dù còn không có đi bất luận cái gì chương trình, nhưng là Viên Văn Cường rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức hưng phấn triển khai đăng ký làm việc. Viên Văn Cường tại khu đang phát triển quản ủy hội cẩn trọng làm nhiều năm, một mực không thế nào được coi trọng, đều hơn 40 tuổi, y nguyên vẫn là một phổ thông văn phòng nhân viên công tác, liền văn phòng phó chủ nhiệm đều không có làm bên trên. Cái khác chủ nhiệm phòng làm việc cùng phó chủ nhiệm cũng liền vừa mới bắt đầu thời điểm còn tới đi làm, theo khu đang phát triển xuống rốc, chủ nhiệm phòng làm việc cùng phó chủ nhiệm đã không thế nào đi làm, bọn hắn đều có chính mình sự tình phải bận rộn. Nhưng là, Viên Văn Cường là văn phòng làm bằng sắt chủ lực hắn cũng không có nhân mệnh quan hệ nhị vị sẽ không định đoạt lại thêm làm người chất phát trung thực cho nên những năm gần đây dù là tâm hắn mang cầm tú dù là hắn tại trên mạng đã trở thành một cái đỉnh cấp bài bình luận lớn về mặc dù hắn đã sớm không dựa vào chút tiền lương này đến kiếm tiền nuôi gia đình vẹn vẹn trên internet kiếm những số tiền kia cũng đã đủ để cho nàng áo cơm không lo nhưng hắn y nguyên cẩn trọng đứng vững mình mỗi một bàn cương vị bởi vì viên văn cường là một cái có rộng lớn lý tưởng người gia quốc thiên hạ tỉnh hoài là hắn vị này bắt một đại học tốt nghiệp văn học hệ cao tại sinh mục tiêu cuối cùng cho nên dù là rất nhiều người đều mời hắn tham gia một chút tiết mục tv hoặc là cái khác một chút họ sợ liền tiết mục đều bị hắn cự tuyệt thậm chí trừ những cái tiêu bình đài bên ngoài không có ai biết thân phận chân thật của hắn tại trên internet viên văn cường tại văn chương bên trong chỉ điểm Giang sơn phóng khoáng tự do tại trong hiện thực hắn lại chỉ là một cái lẫn vào rất không như ý phổ thông văn phòng nhân viên công tác nhưng là hôm nay người thành thật rốt cục bị liễu hạo thiên tuệ nhãn biết im trực tiếp tiến hành đệ bạt hơn nữa còn là trực tiếp đệ bạt đến chủ nhiệm phòng làm việc vị trí này dù là vị trí này vẹn vẹn một cái phó khoa cấp vị trí nhưng cũng đủ làm cho viên văn cường kích động không thôi đợi đến viên văn cường đăng ký xong sau, sau liễu hạo thiên chấn kinh đồng thời cũng tức giận. 38 cái chính thức biên chế nhân viên nghỉ làm trong biên chế nhân viên vậy mà đạt tới 27 người, chỉ có một một người đi tới hiện trường. Mà trong đó, khu đang phát triển quản ủy hội ban lãnh đạo thành viên bên trong, trừ Liêu Hạo Thiên bên ngoài cái khác 6 người chỉ có một người trình diện, người này là khu đang phát triển quản ủy hội phó chủ nhiệm Tống Thụy Minh, hắn là phụ trách khu đang phát triển kiểm tra kỷ luật làm việc. Liêu Hạo Thiên xem hết viên Văn Cường đăng ký bảng biểu về sau, lạnh lùng nói ra, ai là Tống Thụy Minh? Tống Thụy Minh cười khổ đi tới Liêu Hạo Thiên trước mặt, Liêu thư ký, ta là Tống Thụy Minh. Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn chầm chầm Tống Thụy Minh nói ra, xin hỏi. Thân là khu đang phát triển kiểm tra kỷ luật làm việc người phụ trách, hiện tại chúng ta khu đang phát triển nhiều người như vậy vắng mặt, ngươi vì cái gì không có bất kỳ cái gì làm?" Tống Thụy Minh cười khổ nói ra, "Liếu thư ký, ta mỗi cái quý đều sẽ hướng huyện kỷ ủy đưa ra một phần báo cáo vật liệu, nhưng là tại ngài đến trước kia, ta cung cấp báo cáo vật liệu đều như đá chìm đại hải, không có người cho ta bất kỳ đáp lại nào." Đối với khu đang phát triển tình huống bên này, ta cũng từng giống lúc đầu khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm Biển Thiên Thạch Lâm báo cáo qua, nhưng là phi thường tiếc nuối là, Biển Thiên Thạch Lâm mình cũng thường xuyên không đến quản ủy hội đi làm, lúc này mới có bây giờ quản ủy hội đi làm người càng ngày càng ít tình huống mà truy cứu nguyên nhân chân chính, chủ yếu là hiện tại khu đang phát triển quản ủy hội căn bản cũng không có chuyện gì có thể làm. Mọi người đến sau này sẽ là một chén trà xanh một chương báo chí hoặc là một đài máy tính, sống ngủ một ngày. Liêu thư ký, chúng ta vi ngôn nhẹ, nhìn thấy ta báo cáo vật liệu lặp đi lặp lại nhiều lần không có bất kỳ cái gì hồi phục, nói thật ra, ta đã có chút trái tim băng giá. Nếu như không phải là không có quan hệ thế nào, ta thật nghĩ rời nơi này, bởi vì ở đây làm việc quá không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Liêu Hạo Thiên trầm mặc một hồi, trực tiếp nhìn về phía Tống Thụy Bình nói ra, ngươi xác định Biển Thiên Thạch Lâm thường xuyên vắng mặt sao? Tống Thụy Bình gật gật đầu, "Ta chỗ này có mỗi một ngày, mỗi người có mặt cùng vắng mặt tình huống." Liêu Hạo Thiên nghe đến đó, lập tức hai mắt tỏa sáng, "Tốt, đem vật liệu giao cho ta đi, ngươi có thể lưu lại. Làm rất tốt đi, về sau ngươi, chỉ cần ngươi muốn có tư cách, ngươi liền có thể có tư cách." Tống Thụy Bình chỉ dùng 10 phút, liền đem một sấp thật dày vật liệu cùng điện tử bản giao đến Liêu Hạo Thiên trong tay. Liêu Hạo Thiên lật xem một lượt những tài liệu này, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm huyện kỳ ủy phó thư ký Lý Phúc Dũng điện thoại, lao Lý, trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm biển Thiên Thạch Lâm dính Liễu, nghiêm trọng làm trái kỷ không làm tròn trách nhiệm hành vi." Ngươi lập tức tổ chức ban kỷ luật thanh tra bên trong nhân viên công tác đối với hắn triển khai lập án thẩm tra, đồng thời mất tướng quan quá trình. Đồng thời, ngươi phái hai người đến một chút trại qua mở khu quản ủy hội, cùng quản ủy hội phụ trách kiểm tra kỷ luật làm việc Tống Thụy binh tiến hành kết nối. Tống Thụy binh nghe tới Liêu Hạo Thiên làm ra chỉ thị, lúc ấy liền mở to hai mắt nhìn, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên cái này tân nhiệm khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm vừa mới nhậm chức, liền trực tiếp đối lúc đầu quản ủy hội chủ nhiệm hạ thủ, loại này quyết đoán, loại dũng khí này, để hắn 10 phần khâm phục. Nhưng là, để Tống Thụy binh không nghĩ tới còn tại đằng sau Liêu Hạo Thiên sau đó bấm huyện ủy thư ký Hàn Nhân Cường điện thoại, trực tiếp mở miệng nói ra, "Hàn bí thư, ta dự định đối trải qua mở khu quản ủy hội nhân viên tiến hành thay máu, có thể lưu lại có biên chế nhân viên 11 người tài hữu, ngoại sính nhân viên 9 người tại hữu." Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, Hàn Nhân Cường sắc mặt lúc ấy liền đen lại, mở to hai mắt nhìn, thật lâu không cách nào khôi phục. Qua hơn nửa ngày, Hàn Nhân Cường lúc này mới mang theo vài phần chất vấn nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Liêu Hạo Thiên lắc đầu, "Hàn bí thư, ta không có tại đùa giỡn với ngươi, ngài biết vì cái gì trong huyện bổ nhiệm ta khi trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm về sau?" Ta liên tiếp hai tuần lễ không có đi đi làm sao. Nói thực cho ngài, ta chính là muốn xem một chút, tại ta không có đi đi làm tình huống dưới trải qua mở khu quản ủy hội đến cùng là một cái gì bộ dáng. Kết quả để ta vô cùng thất vọng. Hàn Bí thư, ngươi biết không, liền tại biên cùng không phải trong biên chế nhân viên chung vào một chỗ 70 người trải qua mở khu quản ủy hội. Ta hôm nay buổi chiều trước khi tan sở đột nhiên tới tiến hành tra cương vị, chỉ có 20 người tại cương vị. Mà lại cho dù là tại cương vị cái này 20 người bên trong, cũng không bài trừ trong đó có ít người viên trước kia thường xuyên vắng mặt. Cho nên, nhưng phạm là không có bất kỳ cái gì hợp lý lý do vắng mặt hôm nay làm việc tất cả trải qua mở khu quản ủy hội nhân viên công tác, mặc kệ bọn hắn trong biên chế vẫn là không trong biên chế, chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội hết thể không muốn. Bởi vì bọn hắn dạng này không tổ chức không kỷ luật người, căn bản không có tư cách lưu tại trải qua mở khu quản ủy hội. Hàn Nhân Cường trong mày, đối với trải qua mở khu tình huống bên kia hắn cũng là có hiểu biết, hắn cũng biết Liếu Hạo Thiên lúc trước cứng cỏi thời điểm muốn đối trải qua mở khu quản ủy hội quyền nhân sự cùng quyền tài chính tâm tư, nhưng là vì để cho Liêu Hạo Thiên có thể mau chóng tại kinh tế khu đang phát triển bên kia làm ra thành tích, hắn đồng ý. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay lại muốn trực tiếp cầm xuống 70% người. Cái này đã vượt qua hắn có thể dễ dàng tha thứ danh giới cuối cùng, mà lại hắn đoan trừng, Liêu Hạo Thiên cử động lần này khả năng cũng vượt qua Bạch Ninh huyện rất nhiều lãnh đạo danh giới cuối cùng. Nghĩ đến đây, Hàn Nhân cường trầm giọng nói ra, "Liêu Hạo Thiên, ta đề nghị ngươi thận trọng suy tính một chút, không muốn vội vàng làm ra quyết sách. Trải qua mở khu bên kia nhân viên công tác thái độ làm việc đích xác có chút vấn đề, nhưng là dặn dạy nói chuyện một chút cũng liền có thể, nếu như bọn hắn về sau lại không nghe lời, đến lúc đó ngươi tại xử lý" Hiện tại ngươi vẹn vẹn bởi vì ngươi một lần đột kích kiểm tra phát hiện bọn hắn không có tại cơ vị, ngươi liền trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi, làm như vậy quá qua loa. Ta đoán chừng sẽ khiến cực lớn bán ngược. Liêu Hạo Thiên lắc đầu, Hàn bí thư, ý ta đã quyết, quyết định này sẽ không đổi. Hàn Nhân Cường hơi trầm ngâm một lát, Liêu Hạo Thiên, như vậy đi, mặc dù ngươi bây giờ kiêm nhiệm trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm, nhưng trải qua mở khu cũng không phải một mình ngươi sự tình, ngươi làm ra trọng đại như thế quyết sách, cũng không phải ta một người liền có thể đồng ý, ngày mai buổi sáng chúng ta mở một lần thường ủy hội thảo luận một chút việc này đi, chuyện này không nhỏ xử lý không tốt rất có thể sẽ khiến ảnh hưởng rất xấu, thậm chí nhắc lên không nhỏ dư luận phòng. Bạo, Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, được, vậy ta ngày mai buổi sáng có mặt thường ủy hội. Cúp điện thoại về sau, Liêu Hạo Thiên biểu lộ bình tĩnh, hắn rõ ràng Hàn Nhân Cường tới, cũng biết Hàn Nhân Cường người này cực độ cầu hổn, nhưng là đối với hắn tới nói, thời khắc này Bạch Ninh huyện kinh tế khu đang phát triển đã gần như phá sản biên giới, người nhiều hơn việc, không phá thì không xây được, nhất định phải phá rồi lại lập. Cho nên, hắn quyết sách sẽ không dễ dàng cải biến. Sáng chiều hôm đó, Liêu Hạo Thiên liền để chủ nhiệm phòng làm việc Viên Văn Cường từng cái thông chi tất cả nghỉ làm những người kia. Về sau không muốn lại đến trải qua mở khu quản ủy hội đi làm, bọn hắn đã bị trải qua mở khu quản ủy hội nổi danh. Vào lúc ban đêm, Liễu Hạo Thiên cử động lần này chấn động toàn bộ Bạch Ninh huyện quan. Chấn. Giật mình nhất chính là Bạch Ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội ban lãnh đạo thành viên, bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Liễu Hạo Thiên cái này mới quản ủy hội chủ nhiệm vừa mới nhậm chức, thứ nhất lần đến quản ủy hội đi làm, liền trực tiếp làm ra cường thế như vậy quyết sách. Đây là bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp tiếp nhận. Vào lúc ban đêm, cơ hội Bạch Ninh huyện mỗi cái huyện ủy thường ủy tất cả đều thu được nhằm vào Liễu Hạo Thiên cái này quyết sách khiếu nại cùng cầu tình điện thoại. Rất nhiều người mãnh liệt yêu cầu Liễu Hạo Thiên thu hồi cái này quyết sách. Thế là, đám người nhao nhao đem điện thoại đánh tới huyện ủy thư ký Hàn Nhân Cường cùng huyện trưởng Tô Chí Vi trên điện thoại di động, cũng may Hàn Nhân Cường cùng Tô Chí Vi từng có câu thông, hai người vội vàng trấn an đám người, biểu thị ngày mai huyện ủy thường ủy hội bên trên sẽ tập thể thảo luận việc này. Vào lúc ban đêm, Bạch Ninh huyện cơ quan cán bộ phương diện tiếng nghị luận âm thanh, rất nhiều người đều thảo luận Liễu Hạo Thiên lần này không hàng trải qua mở khu quản ủy hội sở tác vi. Rất nhiều người căn bản cũng không xem trọng Liễu Hạo Thiên, bọn hắn cho rằng Liễu Hạo Thiên cái này trẻ tuổi kỳ ủy thư ký làm việc quá võ đoán, đắc tội quá nhiều người căn bản không có khả năng tại Bạch Ninh huyện lâu dài ở lại, sớm muộn cũng sẽ xéo đi. Thậm chí có người còn âm thầm đẩy ra một cái hiểu hiểu đánh cực, Liễu Hạo Thiên tại Bạch Ninh huyện có thể ngây ngốc bao lâu thời gian? Tóm lại một câu, Liễu Hạo Thiên trong một đêm trở thành Bạch Ninh huyện cơ quan cán bộ bên trong nhân vật tiêu điểm, rất nhiều người tất cả đều trở lấy nhìn hắn cho cười. Ngày thứ nhì buổi sáng, Bạch Ninh huyện thường ủy hội chính thức tổ chức, giờ này khắc này, cơ hồ Bạch Ninh huyện tất cả cơ quan cán bộ ánh mắt tất cả đều tập trung tại lần này trong buổi họp thường ủy, thông qua đủ loại con đường lúc nào cũng tìm hiểu lấy lần này trong buổi họp thường ủy thảo luận tình huống. Quy 2 chương 115 Kinh Thiên Kế Hoạch chương 115, Kinh Thiên Kế Hoạch Liêu Hạo Thiên ngồi tại Thường ủy hội trong phòng họp, tại Hàn Nhân Cường giới thiệu sơ lược một chút lần này Thường ủy hội chủ yếu đề tài thảo luận về sau, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Liêu Hạo Thiên trên mặt. Liêu Hạo Thiên biểu lộ bình tĩnh giới thiệu mình chiều hôm qua tất cả những gì chứng kiến cùng mình sở tác ra quyết sách. Liêu Hạo Thiên sau khi nói xong, thường vụ phó huyện trưởng tôi chính trạch trực tiếp ngẩng đầu lên nói ra, Liêu Hạo Thiên đồng chí, người cái này quyết sách quá, quá loa. Ngươi cũng đã biết, trải qua mở khu quản ủy hội những này các đồng chí vì trải qua mở khu phát triển làm ra bọn hắn cống hiến to lớn, bọn hắn đem cuộc đời bên trong quý giá nhất mấy năm tất cả đều dâng hiến cho trải qua mở khu quản ủy hội, bọn hắn đối trải qua mở khu là có tình cảm, bất luận là tại tình lý đi lên nói, vẫn là tại pháp lý đi lên nói, ngươi đối xử với bọn họ như thế đều là không thỏa đáng, mà lại ngươi cái này quyết sách, thông qua một buổi tối lên men, đã tại Bạch Linh huyện đội ngũ cán bộ bên trong sinh ra to lớn ảnh hưởng tồi tệ, ngươi biết các đồng chí làm sao nghị luận ngươi sao? Tất cả mọi người nói ngươi, nói đến chỗ này, thôi chính trạch kim mặt mà dừng, hắn bán một cái cái nút sau đó nói ra, được rồi, ta vẫn là đừng nói, những lời kia quá khó nghe. Liêu Hạo Thiên lại là cười nhạt một tiếng, đã ngươi không muốn nói, vậy liền đừng bảo là, mặc kệ người khác nói cái gì, kia là người khác cái nhìn, nhiều chuyện tại trên người người khác, ta không quản được. Nhưng là, nếu như ta là trải qua mở khu quản ủy hội đảng ủy thư ký cùng quản ủy hội chủ nhiệm, như vậy, ta liền có tư cách làm ra dạng này quyết sách. Thôi chính trải không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên căn bản cũng không mắc lửa nàng lập tức lạnh lùng nói ra, ngươi thật sự có tư cách làm ra dạng này quyết sách, nhưng là Liêu Hạo Thiên ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi làm ra dạng này, quyết sách sẽ cho chúng ta Bạch Ninh huyện huyện ủy mang đến bao lớn phiền phức, sẽ cho chúng ta Bạch Ninh huyện đội ngũ cán bộ ổn định mang đến bao lớn phiền phức. Tại chúng ta Bạch Ninh huyện trong lịch sử, cho tới bây giờ không có cái kia cấp bậc lãnh đạo thượng nhiệm về sau liền trực tiếp khai trừ 70% nhân viên công tác tiền lệ như vậy phát sinh. Liêu Hạo Thiên đồng chí, chẳng lẽ ngươi nghĩ thoáng sáng tạo chúng ta Bạch Ninh huyện đội ngũ cán bộ trong lịch sử khơi dòng sao? Liêu Hạo Thiên lắc đầu, ta xưa nay không nghĩ thoáng sáng tạo cái gì lịch sử cũng khơi dòng, ta chỉ muốn trải qua mở khu quản ủy hội đội ngũ cán bộ có thể chân chân chính chính sinh ra lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu bởi vì trải qua mở khu muốn phát triển, bởi vì tên khu nhân viên tố chất nhất định phải đạt được đề cao. Mà những cái kia nhìn thấy trải qua mở khu tình thế không tốt, liền không nguyện ý đến đây đi làm, thậm chí ở bên ngoài làm lấy sự nghiệp của mình, mở ra công ty người, bọn hắn không có tư cách trở thành chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội một viên. Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Thiên lạnh lùng nhìn nói với tôi chính trạch, "Thôi phó chủ tịch huyện, nếu như ta không có nhớ lầm, chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội tài vụ khoa khoa trưởng thôi thần hiên là ngươi cháu rồi à?" Ta. ta nhìn một chút hắn có mặt tình huống, hắn đã ròng rã một năm số 08 tháng không có từng tới trải qua mở khu quản ủy hội rồi. Như vậy ta muốn hỏi một chút ngươi cái này thân thúc thúc, thôi thần hiện tại một năm này số 08 tháng bên trong đến cùng đang làm như gì? Thôi chính trạch lập tức liền bị Liễu Hạo Thiên hỏi được cá khẩu không trả lời được, hắn không nghĩ tới, Liễu Hạo Thiên chiều hôm qua thứ nhất lần đi trải qua mở khu quản ủy hội đi làm, trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ tin tức trọng yếu như vậy, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Đây cũng quá lợi hại đi. Nhìn thấy Thôi Chính Trạch không nói lời nào, bộ trưởng bộ tổ chức diêu chết hàng cao mày nói ra, Liễu Hạo Thiên đồng chí, mặc dù nguyên là trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm, nhưng là dính đến nhiều như vậy cán bộ điều chỉnh. Ngươi làm sao cũng được cùng chúng ta tổ chức bộ câu thông một chút ta. Lưu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra. Diêu Bộ trưởng, ta đoán trường hiện tại chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội điều chỉnh nhân sự phương án liền đã đưa đến các ngươi tổ chức bộ trong văn phòng. Ngươi sau khi trở về liền có thể nhìn thấy. Ta hôm qua chỉ là để văn phòng miệng thông chi. Chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội đồng thời không có hạ đạt văn kiện chính thức. Tại quá trình bên trên sẽ không tồn tại vấn đề gì. Bất quá Diêu Bộ trưởng, theo ta được biết, chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội Phó Chủ nhiệm Dương Kiến Hoa là bạn tốt của ngươi đi. Hắn cũng là ngươi trung học đồng học trước khi đến trải qua mở khu trước đó hắn cũng là từ các ngươi tổ chức bộ ra, tại gần nhất trong 2 năm. Dương Kiến Hoa đi tới trải qua mở khu quản ủy hội giờ làm việc tổng cộng không đến 2 tháng, như vậy xin hỏi, thân là bộ trưởng bộ tổ chức, ngài cho rằng giống Dương Kiến Hoa loại hành vi này phải làm thế nào xử lý? Nói đến chỗ này, Liêu Hạo Thiên trực tiếp từ trong tay văn kiện trong bọc xuất ra một phần văn kiện, để nhân viên công tác từng cái phân phát cho các vị huyện ủy thường ủy, lập tức trầm giọng nói ra, các vị đồng chí, hiện tại phát cho mọi người phần văn kiện này, bên trên rõ ràng ghi chép chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội mỗi người gần nhất 3 năm có mặt tình huống, cùng tương quan thống kê báo cáo. Trước hết, mời mọi người nhìn một cái đi, 5 phút về sau ta đang nói một chút quan điểm của ta. Kỳ thật dùng không được 5 phút, mọi người chỉ phí 2 3 phút liền có thể đem toàn bộ văn kiện liếc qua thấy ngay, nhất là đối với bọn hắn chú quan tâm người tình huống đều có thể thấy rất rõ ràng. 5 phút về sau, Liễu Hạo Tiên ngẩng đầu lên, liếc nhìn một chút đám người trầm giọng nói ra, "Các vị, phần tài liệu này ta tin tưởng mọi người đều đã xem hết, nếu như ai cho rằng những người này bị chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội thanh lui cảm giác được oan uổng, nhẹ như vậy ngài xuất ra đầy đủ chứng cứ để chứng minh thật sự là hắn là bị oan uổng. Mà lại, các vị Ta đã để chúng ta huyện kỳ ủy nhân viên công tác tham gia đến trải qua mở khu quản ủy hội những người này nghiêm trọng vắng mặt sự kiện bên trong đến. Huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra sẽ đối với những người này triển khai càng thêm độ sâu điều tra, chủ yếu điều tra 3 điểm. Thứ nhất, bọn hắn tại sao phải vắng mặt thời gian lâu như vậy không có đi đi làm. Thứ hai, vắng mặt khoảng thời gian này, bọn hắn đi làm sự tình gì đi. Thứ ba, không có đi làm lại cầm tiền lương, có chút người có phải hay không dính líu ăn bất tiền trợ cấp, nhất là những cái kia không phải biên nhân viên. Những người này đến cùng quan hệ với ai, là thế nào tiến vào chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội làm việc danh sách bên trong đến. Tất cả những này, chúng ta đều muốn điều tra phải rõ ràng rõ ràng. Chờ chúng ta huyện kỷ ủy báo cáo điều tra ra lò về sau, ta sẽ tại một lần kia trong buổi họp thường ủy, tất báo cáo phân phát cho các vị. Đến lúc đó mọi người lại nhìn một chút, chúng ta thanh lui bọn hắn những người này đến cùng có đoan huống hay không. Liêu Hạo Thiên nói xong, toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ, có ít người nhìn về phía Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiến kỵ, bao quát thôi chính trạch cùng diêu chết hàng. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên cùng huyện ủy hành động vậy mà nhanh như vậy, bọn hắn càng không nghĩ đến chính là, Liêu Hạo Thiên trong tay lại có một phần đám người gần 3 năm đến có mặt tình huống biểu. Hàn Nhân Cường cùng Tô Chí Vĩ hai người liếc nhau một cái, biểu lộ tất cả đều mười phần nghiêm trọng. Tô Chí Vĩ ngẩng đầu lên nói ra, Liễu Hạo Thiên đồng chí, nói thật ra, xem hết ngươi phát cho chúng ta phần văn kiện này về sau, ta cũng rất khiếp sợ, ta không nghĩ tới, quản ủy hội bên kia tính kỷ luật vậy mà kém như vậy, đương nhiên cái này cũng cùng trải qua mở khu những năm gần đây ngày càng xa suốt có quan hệ, mọi người không có lòng dạ gì, cho nên làm lên sự tình đến cũng không có cái gì động lực, lại thêm nơi đó tài chính tài chính tương đối khan hiếm, cho nên mọi người cũng đều không nguyện ý ở nơi đó tốn hao lấy. Mặc dù hành vi của bọn hắn mười phần không thỏa đáng, nhưng là cũng coi như tỉnh có thể hiểu đi. Ta cho rằng, lấy Liêu Hạo Thiên đồng chí năng lực, hẳn là rất nhanh liền có thể đem chúng ta Bạch Ninh huyện kinh tế khu đang phát triển phát triển. Mà những người này đâu, mặc dù trước kia đích xác có đủ loại vấn đề, nhưng là bọn hắn đều là từ chúng ta Bạch Ninh huyện từng cái bộ môn điều ra tinh anh, năng lực bọn hắn là có, nhưng là bọn hắn thiếu chính là một cái có năng lực dẫn đầu bọn hắn làm ra sự tình tốt người dẫn đầu. Hiện tại đã có Liêu Hạo Thiên thông trì người, như vậy ta tin tưởng lấy người năng lực, nhất định có thể dẫn đầu bọn hắn đánh ra một vùng trời mới. Ta đề nghị Vì chúng ta Bạch Ninh huyện đội ngũ cán bộ ổn định, Liêu Hạo Thiên đồng chí ngươi liền nhịn một chút đi, đem bọn hắn những người này, biểu hiện thực tế là quá kém, có thể thanh lý ra ngoài, nhưng là không muốn toàn bộ thanh lý, bằng không mà nói, chúng ta Bạch Ninh huyện thật chịu không được khủng lộ như vậy dung chuyện. Tô Chí Vĩ lời nói này sau khi nói xong, Hàn Nhân Cường dùng sức nhẹ gật đầu, đối với Tô Chí Vĩ thuyết pháp này, hắn là tương đối hài lòng. Hiện tại Hàn Nhân Cường lo lắng nhất chính là Bạch Ninh huyện cục diện xuất hiện to lớn dung chuyện, cái này bất lợi cho Hàn Nhân Cường xung kích phó thị trưởng vị trí. Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, Tô chủ tịch huyện, ta cho rằng ngài nói rất có lý, nhưng là Tại lần trước trong buổi họp thường ủy, huyện ủy đã giao phó ta đối với khu đang phát triển trực tiếp tiến hành quyết sách quyền lực, mà lại, huyện ủy cũng đối với ta tại khu đang phát triển bên kia thành tích đưa ra rất hạ khắc yêu cầu. Như vậy các vị, các ngươi không thể đã muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ đi. Nếu thật là như vậy, như vậy cái này khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm cùng đảng ủy thư ký chức vụ ta vẫn là không muốn kiêm nhiệm, bởi vì, nếu như ta thứ nhất cái quyết sách liền lọt vào phủ định, như vậy ta tại trải qua mở khu quản ủy hội liền không có cái gì hy vọng có thể nói, như vậy ta còn đến đó làm cái gì đây? Nói đến chỗ này Liêu Hạo Thiên ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, nửa khí trở nên trở nên nặng nề. Các vị, nói thật, mặc dù ta trước đó hai tuần lễ không có đi trải qua mở khu quản ủy hội đi làm, nhưng là khoảng thời gian này ta cũng không có nhàn rỗi, trải qua mở khu quản ủy hội mỗi một cái trong biên chế nhân viên, ta đều đối bọn hắn triển khai kỹ càng điều tra hiểu rõ. Nói thật ra, ta cho rằng tại toàn bộ trải qua mở khu quản ủy hội ban lãnh đạo bên trong chân chính có thể đạt tới, ta yêu cầu tố chất người không có, cho nên ta muốn một lần nữa điều phối trải qua mở khu quản ủy hội ban lãnh đạo thành viên, ta dự định từ trước kia làm việc hàng sơn huyện dẫn vào hai người có hai người kia phụ trợ, ta có thể mau sớm đem trải qua mở khu quản ủy hội làm việc bắt lại. mà lại, ta dự định để bạn trải qua mở khu quản ủy hội văn phòng viên văn cường đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc. ta cho rằng người này đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc cũng chỉ là tạm thời, lấy tiềm lực của hắn cùng năng lực, tương lai hẳn là để bạn đến quản ủy hội ban lãnh đạo thành viên bên trong. đương nhiên, đây cũng chỉ là cá nhân ta một loại phán đoán, hắn phải chăng có thể tiến vào quản ủy hội ban lãnh đạo? ta cho rằng còn cần trải qua cụ thể khảo nghiệm mới được. cho nên ở đây, ta hy vọng tổ chức bộ có thể cho viên văn cường mở một chút đèn xanh. người này ta phi thường xem trọng. Liêu Hạo Thiên nói xong, trong phòng họp lần nữa yên tĩnh trở lại, Diêu chết Hàng sắc mặt hết sức khó coi. Hàn Nhân Cường cùng Tô Chí Vĩ sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, bởi vì Liêu Hạo Thiên vừa rồi nói, tương đương với phủ định bọn hắn trước đó chế tạo trải qua mở khu quản ủy hội toàn bộ ban lãnh đạo, đây là đang đánh bọn hắn mặt. Mà bây giờ, Liêu Hạo Thiên lại nghị chế tạo lần nữa mới khu đang phát triển quản ủy hội ban lãnh đạo, bọn hắn có thể đồng ý không? Quy 2 chương 116, phiền phức tới cửa. Chương 116, phiền tới cửa. Hàn Nhân Cường thật sự có chút do dự. Liêu Hạo Thiên mặt mũi này đánh thực tế là quá đau. Hàn Nhân Cường đích sắc muốn làm ra thành tích, bởi vì Bạch Ninh huyện kinh tế khu đang phát triển hoang phế nhiều năm, cùng lúc trước hắn chế tạo cái này khu đang phát triển thời điểm hùng tâm bừng bừng hình thành trên lệch rõ ràng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đã từng đưa ra 3 năm kế để phá hư hành đồ chi khí, nhưng là hiện tại 5 năm trôi qua, toàn bộ khu đang phát triển đã rách nát không chịu nổi, gần như đóng cửa biên giới. Nếu như không phải Hàn Nhân Cường vì mình mặt mũi cắn răng chống đỡ, chỉ sợ khu đang phát triển đã sớm đóng cửa. Bây giờ, Liễu Hạo Thiên đích xác có khả năng có năng lực đem khu đang phát triển làm, nhưng là Liễu Hạo Thiên lại vẫn cứ phải lớn biên độ điều chỉnh khu đang phát triển nhân sự cơ hội toàn bộ phủ định khu đang phát triển trước kia nhân sự bố cụ cái này khiến hàn nhân cường phi thường đau đầu cùng bất mãn lúc này tô chí vi đột nhiên nói ra liêu hạo thiên đồng chí phía sau ngươi điều kiện ta cho rằng không có vấn đề gì nhưng là phía trước cái này thay máu điều kiện ta nghĩ hiện tại không có cách nào đáp ứng liêu hạo thiên mỉm cười cái kia cũng rất đơn giản ta trở về tiếp tục chơi ta huyện kỳ ủy bí thư liền có thể cái này khu đang phát triển quản ủy hội chủ nhiệm không kiêm nhiệm cũng được tô chí vi không nghĩ tới liêu hạo thiên thái độ vậy mà như thế kiên quyết một điểm chỗ trống cũng không lưu lại sắc mặt của hắn có chút khó coi Cái này Liễu Hạo Thiên quá không biết điều. Hàn Nhân Cường trong lòng cân nhắc đường này chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra, Liêu Hạo Tiên, ngươi tất cả điều kiện, ta cho rằng cũng không phải không thể thỏa mãn, nhưng có một cái điều kiện, trước kia cho ngươi thời gian một năm ra thành tích, hiện tại muốn rút ngắn đến nửa năm, trong vòng nửa năm, trải qua mở khu chiêu thương dẫn tư quy mô nhất định phải đạt tới 100 triệu, không đạt được 100 triệu, chính ngươi nhìn xem xử lý." Hàn Nhân Cường nói xong, cái khác đám thường nghị bọn họ tất cả đều nhìn chăm chằm Liêu Hạo Tiên. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, lấy trước mắt Bạch Ninh huyện trải qua mở khu hiện trạng, muốn đối ngoại chiêu thương dẫn tư cơ hội là không có khả năng. Năm thông một bình đẳng, cơ sở công trình cũng còn không hoàn toàn có, lại thế nào khả năng hoàn thành đối ngoại chiêu thương dẫn tư làm việc đâu? Bọn hắn cái này trải qua mở khu thành lập thời gian dài như vậy, chiêu thương dẫn tư quy mô cũng mới mấy trăm vạn mà thôi, mà lại tiến đến cũng đều là một chút nhà máy nhỏ, thôi có chút thực lực công ty căn bản không có khả năng lựa chọn ở đây đầu tư. Hiện tại, Hàn Nhân cường lại yêu cầu Liêu Hạo Thiên trong vòng nửa năm chiêu thương dẫn tư quy mô đạt tới 100 triệu, đây là một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Liêu? Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Liễu Hạo Thiên mỉm miệng mỉm cười, chỉ cần ta có đầy đủ tra quyền chỉ cần tổ chức bộ cho chúng ta trải qua mở khu đầy đủ tri thức, chỉ cần các ngươi không lung tung đúng tay trải qua mở khu sự tình, ta dám lập xuống quân lệnh trạng, trong vòng nửa năm chiêu thương dẫn tư quy mô không đạt tới 100 triệu, ta Liêu Hạo Thiên chủ động từ trước. Hàn Nhân cường nhẹ nhàng gật gật đầu, tốt, đã có Liêu Hạo Thiên đồng chí cam kết như vậy, như vậy chúng ta liền tạm thời lựa chọn tin từ ngươi, hiện tại trải qua mở khu bên này, ngươi hoàn toàn có thể dựa theo ý chí của ngươi, tại pháp luật cùng chương trình quy tắc cho phép phạm vi bên trong triển khai hành động. Trong hội trường bầu không khí có chút nghiêm túc cùng kiềm chế, ai cũng không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên cũng dám lập xuống quân lệnh trạng. Hiện trường các vị đám thường ủy bọn họ vì Lưu Hạo Thiên quyết đoán cảm giác được khiếp sợ đồng thời cũng vì Lưu Hạo Thiên lau một vệt mồ hôi. Theo lần này thường ủy hội kết thúc, Bạch Ninh huyện kinh tế khu đang phát triển rung rung liệt liệt nhân sự điệu trưởng cả cũng kéo lên màn mở đầu, mà trước đó chạy khắp nơi khắp nơi náo những cái kia bị thanh lý bị loại người cũng tất cả đều yên tĩnh xuống dưới. Bọn hắn tất cả đều thu được đến từ các phe cảnh cáo, trong vòng nửa năm không cho phép lần nữa nháo sự. Lưu Hạo Thiên thông qua cùng Viên Văn Cường cùng Tống Thụy Binh hai người đầy đủ câu thông, cuối cùng trải qua mở khu quản ủy hội chỉ để lại 8 người ngoại chính nhân viên chỉ để lại mười người, cái khác ban đầu đội ngũ quản lý toàn bộ bị thanh lý bị loại Trải qua mở khu quản ủy hội nhân sự ban tử cũng tiến hành trên phạm vi lớn điều chỉnh. Liêu Hạo Thiên đem Hảo huynh đệ Vương Cự Tại cùng hắn Phi Thường Thượng Tức Tống Vô Địch tất cả đều dẫn vào đến trải qua mở khu quản ủy hội. Quản ủy hội ban lãnh đạo cũng chính thức ra lò. Liêu Hạo Thiên đảm nhiệm Đảng công ủy bí thư, quản ủy hội chủ nhiệm, chủ trì khu đang phát triển quản ủy hội toàn diện làm việc, chủ trì khu đang phát triển Đảng công ủy công việc thường ngày. Vương Cự Tại đảm nhiệm Đảng công ủy phó thư ký, quản ủy hội phó chủ nhiệm, hiệp trợ chủ nhiệm làm việc. Phụ trách khu đang phát triển phát triển kinh tế, xí nghiệp phục vụ, thuế vụ quản lý, nhân lực tài nguyên, xã hội bảo hộ, kinh tế cùng lao tử tranh chấp xử trí thống kê các loại công việc, phân công quản lý phát triển kinh tế cục, người xã phân cục, thống kê phân cục cùng cục thuế vụ. tại đối Vương cự tài định vị bên trên, Liễu Hạo Thiên định vị phi thường minh sát, Vương cự tài chủ chảo nội chính, mà tống vô địch chủ chảo đối ngoại, Tống vô địch đảm nhiệm Đảng công ủy ủy viên, quản ủy hội phó chủ nhiệm, hiệp trợ chủ nhiệm làm việc, phụ trách khu đang phát triển tin tức tuyên truyền, công văn quản lý, đảng đoàn công vụ, nhân sự tiền lương, chiêu thương dẫn tư, hành chính phê duyệt, môi giới phục vụ, toàn bộ hành trình đại diện phục vụ các loại công việc, phân công quản lý văn phòng, nhân sự giáo dục khoa. Sáng nghiệp tụ tập khu phục vụ trung tâm, hành chính phân trung tâm, môi giới phục vụ đại sảnh. Tống Thụy binh đảng công ủy ủy viên, quản ủy hội kỳ ủy thư ký, phụ trách kiểm tra kỷ luật giám sát làm việc. Trần Vĩnh Thái là Liễu Hạo Thiên thông qua huyện ủy tổ chức bộ từ một cái hương trấn đảo đến phó chấn trưởng, cụ thể phụ trách khu đang phát triển trình rời an trí, hạng mục kế hoạch tân bài, hạng mục trình báo quản lý, hạng mục quy hoạch biên chế, phê duyệt, tài vụ, công cộng công trình quản lý cùng tài sản giữ hịn, thổ địa quản lý, hạng mục dự quyết toán các loại công việc. Phân công quản lý ngành phục vụ công cộng khoa, trình rời an trí khoa, quy hoạch phân cục, quốc thổ phân cục trợ. Diêm Thế Phong đảng công ủy ủy viên Phụ trách khu đang phát triển bảo vệ môi trường, tín phóng duy ổn, an toàn sản xuất, xã hội tống chỉ, chất lượng giám sát các loại công việc, phân công quản lý hoàn bảo phân cục, xã hội tống chỉ khoa, chất giám phân cục, giữ trật tự đô thị trung đội, chủ nhiệm phòng làm việc viên văn cường. Trải qua mở khu quản ủy hội trong phòng họp, liêu hạo thiên ngồi đang chủ trì trên ghế, ánh mắt liếc nhìn một chút hiện trường đám người, trầm giọng nói ra: Các đồng chí, hôm nay là chúng ta quản ủy hội ban tử thứ nhất lần tổ chức chính thức hội nghị, các ngươi mọi người ở đây đều hẳn là cảm giác được vô cùng may mắn, nhưng cùng lúc, đây cũng là cái bất hạnh của các ngươi. Liêu hạo thiên nói đến chỗ này. Trần Vịnh Thái cùng Diêm Thế Phong hai người trên mặt tất cả đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nói thật ra, lúc trước bọn hắn đường đi tổ chức bộ thông tri nói chuẩn bị đem bọn hắn đều đi trải qua mở khu quản ủy hội đến đây nhậm chức thời điểm, hai người phi thường không nguyện ý, bởi vì bọn hắn đều phi thường rõ ràng, Bạch Ninh huyện kinh tế khu đang phát triển cơ bản đã hoa phế, đến đó căn bản chính là đang lãng phí thời gian của mình cùng sinh mệnh. Nhất là Trần Vinh Thái, tại bọn hắn cái kia trong trấn, hắn mặc dù là phó trấn trưởng, nhưng lại rất được trưởng trấn tín nhiệm nhất là tại bọn hắn chấn phá giờ an trí các loại công việc bên trên biểu hiện của hắn phi thường xuất sắc trưởng chấn đã hướng hắn hứa hẹn cuối năm nay liền sẽ để bạt hắn đảm nhiệm thường vụ phó chấn trưởng một khi trở thành thường vụ phó chấn trưởng khoảng cách như vậy trưởng chấn vị trí hắn cũng cách chỉ một bước mà lại hắn còn trẻ chỉ có 40 tuổi khoảng trường tiền đồ vô lượng nhưng là liêu hạo tiên tự mình tìm tới hắn cùng hắn đảm khoảng trường nửa ngày thời gian cuối cùng thuyết phục trần vĩnh thái về phần là như thế nào thuyết phục trần vĩnh thái không có cùng người khác nói qua diêm thế phong tình huống cũng cơ bản giống nhau nhìn thấy diêm thế phong cùng trần vĩnh thái ánh mắt bên trong không hiểu Liễu Hạo Thiên cười nói ra, Lão Tổng, ngươi cho Trần Vĩnh Thái cùng Diêm Thế Phong hai người giải thích một chút ta ý tứ A. Tống Vô Địch cười khổ nhìn Trần Vĩnh Thái cùng Diêm Thế Phong hai người một chút, nói ra, nhị vị, các ngươi khả năng không biết rõ chúng ta vị này quản ủy hội chủ nhiệm phong cách làm việc, ta đơn giản giới thiệu cho các ngươi một chút kinh nghiệm của ta. Năm đó ở Hàng Sơn huyện Thiên Hồ Trấn, ta vẹn vẹn một cái phó khoa cấp Trấn ủy ủy viên, nhưng là bởi vì ta bị chúng ta vị này Liễu chủ nhiệm coi trọng, cho nên khi chúng ta vị đại chủ này mặc cho từ chính khoa tấn thăng đến phó phòng về sau, hắn trực tiếp đem ta nâng lên Tiên Hồ Trấn trưởng Trấn vị trí về sau lại làm thiên hồ chân chấn ủy bí thư, xem ra ta là phong quang giường nào vô hạn nha. nhưng là các ngươi như biết, đi theo chúng ta vị đại chủ này mặc cho làm việc, nếu như ngươi không làm tốt công việc, hắn nhưng là sẽ báo nổi, một khi đối ngươi làm việc bất mãn, đây chính là sẽ huấn ngươi, đến lúc đó ngươi trong công việc nơi nào có sai lầm nơi nào có khuyết điểm, hắn sẽ dần dần cho ngươi vạch ra đến, hắn sẽ để cho ngươi xấu hổ vô cùng. đương nhiên, chúng ta vị này liễu đại chủ nhiệm mặc dù yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng là đi theo hắn lăn lộn đến một đoạn thời gian về sau, các ngươi sẽ phát hiện trình độ của mình trong lúc bất chi bất giác sẽ tăng vọt rất nhiều. cho nên chúng ta đại chủ nhiệm có ý tứ là. Đi theo hắn hỗn, các ngươi năng lực cá nhân sẽ có được tăng lên cực lớn, nhưng cùng lúc trả giá nhất định phải là chính các ngươi nhiệt tình kích tình cùng tâm huyết. Cho nên ta cũng ở nơi đây nhắc nhở một chút các vị, nếu như các ngươi đang làm việc bên trong không đủ cố gắng, hiện ra bất thế chúng ta đại chủ nhiệm chỗ mong đợi năng lực cùng thực lực, như vậy phi thường bất hạnh, ngươi sẽ rất nhanh bị đá ra cái đoàn đội này. Đây chính là Liễu chủ nhiệm nói tới, may mắn cùng bất hạnh. Khi Tống Vô Địch sau khi nói xong, trần Vinh thái trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn cũng không phải là chấn kinh cùng Liễu Hạo Thiên nói tới lời nói này, mà là Tống Vô Địch tại hắn vừa rồi lần này ngắn gọn chỗ để lộ ra đến tin tức. Tống vô địch vậy mà là từ Hàng Sơn huyện Thiên Hồ Trấn Trấn ủy bí thư vị trí bên trên điều tới hiện tại ai không biết Thiên Hồ Trấn kinh tế tại toàn bộ Bắc Minh thị đã triển lộ ra Minh Tinh phía dưới nếu như tại Trấn ủy bí thư trên vị trí này kéo dài làm tiếp như vậy Tống vô địch tương lai tấn cấp phó xử cấp sẽ không có bất kỳ trở ngại thậm chí trực tiếp tấn cấp huyện ủy thường ủy cũng có thể nhưng là hiện tại Liêu Hạo Thiên lại đem hắn vận hành đến cái này chim không thèm bị kinh tế khu đang phát triển mà lại hắn vui vẻ chịu đựng không có bất kỳ cái gì bất mãn điều này nói rõ Tống vô địch đối Lưu Hạo Thiên vô cùng tín nhiệm Tống vô địch tựa hồ nhìn thấy Trần Vịnh ý nghĩ trong lòng mỉm cười nói ra lão Trần. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta từ Thiên Hồ chân trấn ủy bí thư trên vị trí này chạy đến nơi đây đến có chút không quá có lợi a, nhưng là ta cho ngươi biết, ta còn không tính nhất thua thiệt, chân chính nhất thua thiệt chính là ngồi tại ta đối diện cái tên mập mạp này Vương Cự Tài. Mặc dù hai chúng ta đều là mập mạp, nhưng là ta cái tên mập mạp này nhan giá trị so Vương Cự Tài cao hơn nhiều, nhưng là các ngươi không muốn bởi vì đối diện cái tên mập mạp này nhan giá trị thấp liền xem thường hắn, hắn tại tài chính cùng tài vụ lĩnh vực thành tựu vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Ta nghe ta bằng hữu nói, Vương Cự Tài lại đi chúng ta Hàng Sơn huyện trước đó, hắn đã từng là tỉnh thẩm kế tính một vị khoa trưởng mà lại là một vị rất được thẩm kế tính lãnh đạo tín nhiệm cùng thích khoa trưởng, thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra. trong vòng một năm, vương cự tài tất nhiên sẽ bị tăng lên tới phó sử cấp vị trí. nhưng là vương cự tài y nguyên nghĩa vô phản cố lựa chọn đi theo chúng ta liều chủ nhiệm chạy tới hàng xuân huyện, hiện tại lại không chút do dự đi theo chạy đến bạch linh huyện. cho nên nếu như trong lòng có của ngươi nghi vấn lời nói kỳ thật nhất có quyền uy trả lời chính là hắn. trần vĩnh thái cùng diêm thế phong, thậm chí tống thụy trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc, ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía vương cự tài. vương cự tài mỉm cười, các vị, ngươi muốn nói tính toán ta dám hướng các ngươi can đoan, các ngươi ai cũng tính toán bất quá ta, nhưng là, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau, mặc kệ Liêu Hạo Thiên lúc nào ở nơi nào kêu gọi ta, ta đều sẽ nghĩa vô phản cố đi theo hắn đi. Bởi vì ta biết, ta cho dù tại tài vụ cùng tài chính lĩnh vực năng lực siêu cường, thậm chí có thể riêng một ngọn cờ, nhưng là, ta có khuyết điểm của ta, mà Liêu Hạo Thiên người này là ta phát hiệu, cũng là đại ca của ta, ta nguyện ý theo hắn, không chỉ là bởi vì chúng ta quan hệ trong đó, mà là bởi vì ta biết, đi theo hắn đi mãi mãi cũng có chỗ tốt như cầm. Đương nhiên rồi, cái này Camôn Nhi tầm mắt rất cao, Năng lực bản thân cũng rất mạnh, muốn đi theo hắn hôn chỗ tốt, không có nhất định thực lực thậm chí là đảm lượng, là căn bản không cách nào lẫn vào. Các ngươi những người này đều là chúng ta Liễu chủ nhiệm từ Bạch Ninh huyện nhiều như vậy cán bộ trong danh sách sàng chọn ra, cho nên các ngươi thật rất may mắn. Vương Cự Tài cùng Tống Vô Địch hai cái này mập mạp giải thích song sau, Trần Vĩnh Thái cùng Diêm Thế Phong hai người tất cả đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Nhất là Vương Cự Tài sau cùng kia lời nói, càng làm cho bọn hắn giật mình không thôi. Nếu như nói, và hôm nay trận này hội nghị trước khi bắt đầu, Trần Vĩnh Thái cùng Diêm Thế Phong còn đối chính bọn hắn tại trải qua mở khu tiền đồ tương lai phát triển cảm giác được mê mang, như vậy giờ này khắc này, bọn hắn đã không tại mê mang. Bởi vì mặc kệ là từ Thiên Hồ trấn trấn ủy bí thư vị trí bên trên trực tiếp chạy tới Tống vô địch, vẫn là cấp tỉnh cơ quan gia vương cự tài, hai người này tùy tiện một cái lấy ra đều không phải hạng người bình thường, nhất là cái này Vương Cự Tài, lúc nói chuyện ngựa khí không có một chút điểm khiêm tốn, trực tiếp liền ngũ khí hống hống nói so với tính toán ở đây không có người nào là đối thủ của hắn, cái này cần cường đại cỡ nào lực lượng mới dám nói lời như vậy. Lúc này, Liêu Hạo Thiên cười nói ra, ta nói vương bản tử cùng tống ngọc mạng, ta là khiến hai người cho bọn hắn giải thích một chút, không có để các ngươi thay ta khoan lác. tốt, cái đề tài này dừng ở đây, hiện tại chúng ta thảo luận một chút. chúng ta bạch linh huyện kinh tế khu đang phát triển tiếp xuống phải làm thế nào phát triển. trần vinh thái, ngươi tới trước nói một câu a. trần vinh thái trong lòng rõ ràng, liêu hạo thiên đây là muốn khảo nghiệm mình. cũng may hắn người này làm việc phi thường cẩn thận, từ khi liêu hạo thiên cùng hắn nói xong lời nói về sau, hắn khẳng định muốn đến trải qua mở khu làm việc, hắn liền đã đối trải qua mở khu bên này triển khai kỹ càng điều tra nghiên cứu. giờ phút này nghe tới liêu hạo thiên hỏi thăm. Hắn không có chút do dự nào trực tiếp nói ra, "Liếu thư ký, tha thứ ta nói thẳng, trước đó những năm này trải qua mở khu hoang phế quá lâu, trong huyện cho trải qua mở khu gọi nhiều như vậy khoản tiền chắc chắn, kết quả trước đó trải qua mở khu ban lãnh đạo đồng thời không có đem số tiền này tiêu vào đối trải qua mở khu cơ sở kiến thiết bên trên, mà là tốn hao trọng kim xây một tòa vàng son lộng lẫy quản ủy hội cao ốc, đây là lẫn lộn đầu đôi. Nếu như chúng ta trải qua mở khu sau đó phải nghĩ phát triển, đầu tiên cần phải làm là tất trải qua mở khu cơ sở công trình kiến thiết làm, nhưng cái này cần đại lượng tài chính, mà chúng ta trải qua mở khu hiện tại khiếm khuyết vừa vặn cũng là tài chính." nếu như cơ sở công trình vấn đề không giải quyết muốn đối ngoại chiêu thương dẫn tư chỉ sợ thật là khó khăn vô cùng liêu hạo thiên gật gật đầu trần vĩnh quá phân tích vẫn là rất đúng chỗ liêu hạo thiên ánh mắt lại nhìn về phía diêm thế phong diêm thế phong mỉm cười ta cho rằng cơ sở công trình đích thật là quan trọng nhất nhưng là chiêu thương dẫn tư cũng chưa chắc không có khả năng áp dụng chúng ta hoàn toàn có thể mượn gà đẻ trứng Mấu chốt nhất chính là chúng ta muốn chiêu thương dẫn tư nhất định phải cải đầu tư thương một cái có thể đả động bọn hắn lý do cho nên hiện tại chúng ta cần từ không sinh có sáng tạo ra một cái có thể đả động nhà đầu tư tương đối tiên tiến hoặc là tiền vệ khái niệm chỉ có như thế chúng ta mới có thể thoát khỏi hiện thực hoàn cảnh cùng tiền bạc trói buộc tiến tới đạt tới sắp mở phát khu phát triển mục đích. bất quá phi thường tuyệt đối trước mắt ta còn không có gì biện pháp tốt. liêu hạo thiên sau khi nghe xong khẽ gật đầu hắn không nghĩ tới trần vinh thái cùng diêm thế phong hai người này phong cách làm việc vậy mà như thế khác lạ. trần vinh thái thuộc về loại kia vững vàng thận trọng từng bước người người như hắn làm việc sẽ để cho người phi thường yên tâm, mà diêm thế phong thì thuộc về loại kia đầu não phi thường linh hoạt giỏi về nhập ra tùy tụ tùy cơ ứng biến năng lực mạnh phi thường. liêu hạo thiên quyết định thật nhanh lập tức cười nói ra tốt hai người các ngươi biểu hiện ta rất hài lòng. Từ giờ trở đi, chúng ta quản ủy hội chia hai cái đoàn đội, một đoàn đội là Vương Cự Tài cùng Diêm Thế Phong, một cái khác đoàn đội là Tống Vô Địch cùng Trần Vĩnh Thái. Các người hai cái này tiểu tổ bình thường quan hệ đã hợp tác lại cạnh tranh, ta rất muốn nhìn một chút, tương lai trong vòng nửa năm, các người hai cái này tiểu tổ có thể làm ra thành tích như thế nào. Tại nhân viên phân phối bên trên, Liễu Hạo Thiên lần này đồng thời không có làm tương bước, mà là tất đầu não linh hoạt Diêm Thế Phong phân phối cho Vương Cự Tài, mà tất ổn trọng Trần Vĩnh Thái phân phối cho Tống Vô Địch. Liễu Hạo Thiên rất muốn nhìn một chút loại này phối trí, sẽ hay không sinh ra một loại phản ứng hóa học, để bọn hắn hai cái đoàn đội bộc phát ra cường đại sinh mệnh lực giờ này khắc này dự tính hội nghị chủ nhiệm phòng làm việc viên văn cường cùng kiểm tra kỷ luật bí thư Tống thụy binh hai người đều kinh ngạc đến ngây người bọn hắn chưa từng có nghĩ tới trải qua mở khu quản lý hội hội nghị còn có thể dạng này mở nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận dạng này hội nghị mở ra trong lòng bọn họ nhiệt huyết sôi trào. nhất là viên văn cường là một thích chỉ điểm giang sơn mạng lưới lớn về hắn có được cực kỳ nhạy cảm quan sát cùng thứ giác hắn giỏi về dự đoán một việc tương lai đi hướng mà lại tỷ lệ chuẩn xác phi thường cao và hôm nay hội nghị mở đến nơi này thời điểm hắn đột nhiên có một loại cảm giác toàn bộ kinh tế khu đang phát triển bởi vì hôm nay trận này hội nghị sẽ trở nên tràn ngập sinh mệnh lực. Đây là hắn một loại trực giác, hắn thậm chí vì vậy mà cảm giác được hứng phấn. Mà đối với Tống Thụy Bình đến nói, đây là hắn có mặt qua có ý tứ nhất ý tứ quản ủy hội hội nghị. Cái này cùng trước kia quản ủy hội họp mọi người ngồi ở chỗ đó nói đủ loại kiểu dáng tiếng phổ thông hoàn toàn khác biệt. Liêu Hạo Thiên họ, mục đích chỉ có một cái, đó chính là thế nào đem trải qua mở khu phát triển. Giờ này khắc này hắn đột nhiên rất ao ước Liêu Hạo Thiên, bởi vì Liêu Hạo trẻ tuổi, có bất đồng, lại muốn làm hiện thực, lại không sợ phiền Phước nhi. Giờ khắc này, trên người hắn nhiệt huyết cũng bị Liêu Hạo Thiên kích hoạt, hắn đột nhiên rất muốn làm lớn một phen sự nghiệp. Ngay lúc này. Liêu Hạo Thiên điện thoại di động đều, điện thoại là gác cổng trực ban lúc đánh tới, "Liêu chủ nhiệm, việc lớn không tốt, có một cái nữ nhân mang theo hai đứa bé, chạy đến chúng ta quản ủy hội cổng, xuất ra một bình thuốc trừ sâu giờ giờ vộp tờ, trực tiếp uống vào, trên mặt đất còn có một phong di thư." Nghe tới nơi đây, Liêu Hạo Thiên lập tức lớn tiếng nói ra, nhanh đánh 120 cấp cứu điện thoại, "Ta lập tức xuống dưới." Nói xong, Liêu Hạo Thiên bước nhanh hướng phía dưới đi đến, mọi người khác nhau nhao đuổi theo. Tống Vô Địch cùng Vương Cự Tài hai cái này đại mập mạp liếc nhau một cái, Tống Vô Địch cười khổ nói ra, "Phiền phức muốn lên môn." Quyển sách xuất ra đầu tiên đến từ 17 ca tiểu thuyết internet, ngay lập tức nhìn chính bản nội dung. Tác giả trả lời: "Hôm nay chín điểm kia trương đổi mới 5 phút về sau, còn có một chương tăng thêm nha, U 2 chương 117, Vương Thúy Châu sự kiện. Chương 117, Vương Thúy Châu sự kiện." Khi Liêu Hạo Thiên vọt tới quản hội hội cửa chính, phát hiện một cái hơn 40 tuổi nữ nhân miệng sùi bọt mép nằm trên mặt đất, nàng bên cạnh, một cái 3 tuổi hài tử cùng một cái 8 tuổi hài tử liều mạng lung lay thân thể của nàng, lớn tiếng kêu khóc, mù mụ, mù mụ, mụ, mụ. Liêu Hạo Thiên nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Một bên tự mình gọi điện thoại cho bệnh viện huyện để bọn hắn phái xe cứu thương tới, một bên cầm lấy đưa lên kia Phong Di thư cẩn thận đọc. Lúc này, Vương Cự Tài chạy tới hai đứa bé bên người, nhẹ nhàng an ủi bọn hắn, hỏi thăm bọn hắn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đang đọc xong cái này Phong Di thư về sau, Liễu Hạo Thiên sắc mặt trở nên dị thường âm trầm. Tại cái này Phong trong Di thư, cái này nữ nhân tiến hành tự giới thiệu, hắn gọi Vương Thủy Châu, lão công lương sóng biển là đến đây Bạch Linh huyện kinh tế khu đang phát triển đầu tư nhà đầu tư, bọn hắn tại trải qua mở khu đầu tư một cái tiểu nhân sưởng kim khí, cũng liền mấy trăm vạn tài chính, vừa mới bắt đầu thời điểm, xưởng kim khí sinh ý làm được phong sinh thủy khởi. Bọn hắn thắng ngày cũng trôi qua hừng hừng hỏa hỏa, người một nhà mau mau nhạc nhạc, phi thường vui vẻ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bởi vì bọn họ xưởng kim khí tại phụ cận Vang Danh xa gần, liền có người để mắt tới chồng nàng. Thế là, liền đặt một cái bẫy, đầu tiên là để người làm bộ thành hộ khách, nói muốn muốn mua bọn hắn sản phẩm. Lương sóng biển tự nhiên đối vị này hộ khách mười phần coi trọng, một phen nhiệt tình, câu thông về sau, hộ khách nói ra hắn nhu cầu, ước chừng cần hơn 100 vạn hàng, mà lại về sau mỗi cái quý đều chỉ ít cần nhiều hàng hóa như vậy, lương sóng biển cao hứng phi thường. Vào lúc ban đêm, Hộ khách nói phụ cận có một cái mười phần náo nhiệt sòng bạc, muốn tới kiến thức một chút, thế là, Lương Sóng Biển liền hỏi thăm một chút, cuối cùng được biết cái này sòng bạc ngầm vào chỗ tại khu đang phát triển đông bộ, khoảng cách quản ủy hội đại lâu văn phòng cũng liền hai cây số khoảng cách. Vì lưu lại cái này trường kỳ hộ khách, Lương Sóng Biển liền dẫn vị này hộ khách tiến về Lý Gia thôn sòng bạc ngầm đi đánh bạc. Tối hôm đó, hai người trắng đêm chưa về, nhưng là Vương Thúy Châu không nghĩ tới, chính là tối hôm đó, Lương Sóng Biển cảm nhận được đánh bạc mang cho hắn loại kia mãnh liệt kích thích. Lại thêm vị kia hộ khách về sau liên tiếp lấy các loại lý do đến tìm lương sóng biển, lương sóng biển dần dần nhiễm lên nghi thuốc, nguyên bản kinh doanh rất tốt xưởng kim khí, cũng không có tâm tư đi quản lý, cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở lý gia thôn sòng bạc ngầm bên trong. Vương Thúy Châu mặc dù muốn ngăn cản lão công, nhưng là một cái bên trên nghiện thuốc dân cờ bạc, lại thế nào là Vương Thúy Châu một cái mang theo hai đứa bé nữ nhân có thể ngăn cản được đâu. Dần dần, xưởng kim khí sinh ý rất xuống ngàn trượng, cuối cùng không thể không đóng cửa, mà lương sóng biển không chỉ có đem xưởng kim khí thua, đem trong nhà mua hai bộ biệt thự cũng thua đến cuối cùng còn thiếu đặt nung nợ, bị Lý Gia Thuôn đòi nợ người trốn đến thuê phòng bên trong một trận đánh đập, tuyên bố nếu như nếu là lại không trả tiền, phải cho hắn đe mặt. Lương sóng biển bị một trận này đánh đập về sau tạo thành nội thương rất nghiêm trọng, ngừng mấy ngày sau cuối cùng ngất thức chết đi. Mà Lý Gia Thuôn đòi nợ người còn không chịu bỏ qua, tiếp tục dây dưa Vương Thúy Châu, muốn nàng trả tiền, giờ này khắc này Vương Thúy Châu đã sớm không có bất kỳ cái gì tiền, liền chính liền đồ cưới tất cả đều bán, nhưng là Lý Gia Thuôn đòi nợ người còn không chịu bỏ qua, hai đứa bé cũng không có cách nào đi học. Vương Thúy Châu đã từng đi tìm khu đang phát triển quản hội hội tiền nhiệm chủ nhiệm, nhưng là đối phương biểu thị việc này không về bọn hắn quản, hắn cũng từng đi đi tìm trong huyện, nhưng cuối cùng đều thạch chìm đại hải. Ngay tại hôm qua, Lý Gia thôn đòi nợ người tại một lần tìm được Vương Thúy Châu một nhà ba người hiện đang ở một chỗ lạn vĩ lâu bên trong, tuyên bố nếu như Vương Thúy Châu nếu là lại không trả tiền, muốn dẫn đi con của nàng. Vương Thúy Châu càng nghĩ, cảm thấy nhân sinh đã mất đi ý nghĩa, lại sống xuống dưới chỉ làm liên lụy mình hai đứa bé, cho nên Vương Thúy Châu quyết định lấy cái chết làm rõ ý chí hy vọng khu đang phát triển quản ủy hội các quan lão ra xem ở hai đứa bé vô cùng đáng thương phất thượng để bọn hắn không muốn lại bị người của lý gia thôn dây dưa nếu như có thể để cho hai đứa bé đi học như vậy vương thúy châu nguyện ý sau này đợi đợi kiếp kiếp làm châu làm ngựa đều sẽ vì những quan lão gia này nhóm thắp hương bái phật liêu hạo thiên xem hết cái này phong di thư 120 xe cấp cứu đã đuổi tới liêu hạo thiên lập tức đi theo bên trên xe cứu thương trên xe liêu hạo thiên một mực trầm mặc không nói tống vô địch từ liêu hạo thiên trong tay tiếp nhận kia phong di thư cẩn thận liếc nhìn chờ sau khi xem xong tống vô địch nắm thật chặt nắm đấm cắn răng nói ra lao đại Cái này xong bạc ngầm chúng ta nhất định phải diệt trừ. Liêu Hạo Thiên không nói gì, chỉ là kiên định gật đầu. Đến bệnh viện, trải qua khẩn cấp cứu rút, Vương Thúy Châu rốt cục thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhìn xem vây quanh ở bên người hai đứa bé, nàng gào khóc. Không ngừng nói Liêu Hạo Thiên bọn hắn không nên cứu hắn, còn không bằng để nàng chết đi coi như xong, bởi vì nàng một người phụ nữ mang theo hai đứa bé, căn bản là không có cách hướng đối lý ra thôn đòi nợ những người kia. Hắn càng không muốn tất con của mình bán đi. Liêu Hạo Thiên nhìn xem Vương Thúy Châu, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định nói ra, ngươi yên tâm đi, từ nay về sau sẽ không có người lại tìm ngươi đòi nợ, ta cam đoan với ngươi trong vòng một tháng, ta sẽ để cho Lý Gia Thôn Sòng bạc Ngầm triệt để hôi phiền diệt. Vương Thúy Châu nghe Liêu Hạo Thiên nói như vậy, mặt mũi tràn đầy chất vấn lắc đầu. Ngươi không dùng lửa phỉnh ta, ta không tin. Ta đều đem việc này tự mình hướng thôi. Phó Chủ tịch huyện phản ứng, hắn luôn mồm đáp ứng ta, nói nhất định sẽ phá hủy Lý Gia Thôn Sòng bạc Ngầm. Nhưng là đến bây giờ hơn một năm đều đi qua, liền một điểm hành động đều không nhìn thấy. Lúc này, Tống vô địch đứng dậy, Vương Thúy Châu nữ sĩ, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội mới nhậm chức chủ nhiệm Liêu Hạo Thiên, hắn đồng thời cũng là huyện ủy thường ủy huyện kỳ ủy bí thư. Ngươi khả năng không biết điều này có ý vị gì nhưng ta phải nói cho ngươi chính là tại hiện tại trải qua mở khu quản ủy hội hắn nhất ngôn cửu đình hắn chỗ chuyện đã đáp ứng chưa từng có chủ trương thực hiện không được thời điểm vương thúy châu y nguyên dùng sức lắc đầu ta đời này đương thời cũng sẽ không lại tin tưởng bất luận cái gì bạch ninh huyện làm quan lời nói những người này tất cả đều là đánh dám nhớ năm đó thôi chính trạch bọn hắn đem chúng ta chiêu thương dẫn tư tới thời điểm luôn miệng nói có chuyện gì đều có thể tìm hắn không có hắn chuyện không giải quyết được hiện tại thế nào chúng ta sưởng kim khí đều đã hủy chúng ta cái nhà này đã cửa nát nhà tan nhưng là thôi chính trạch liền cái dám đều không có thả một cái hắn nhưng là huyện các ngươi bên trong thường vụ phó huyện trưởng a liền hắn nói chuyện cũng không tính là số càng so huống chi là người khác nói đâu liêu hạo thiên con mắt không khỏi trừng lên hữu quyền nắm thật chặt mỗi chữ mỗi câu nói ra lại là thôi chính trạch vì cái gì ta gặp được mỗi chuyện xấu đều cùng hắn có quan hệ đâu xem ra cái này thôi chính trạch rất có vấn đề sau đó liêu hạo thiên để viên văn cường an bài một cái quản ủy hội văn phòng nhân viên công tác trực tiếp lưu lại 24 giờ cùng đi vương thúy châu người một nhà đồng thời chiếu khán vương thúy châu hai đứa bé an bài thỏa đây hết thảy liêu hạo thiên lần nữa trở lại trải qua mở khu quản ủy hội trong phòng họp hắn ngựa khí trầm trọng nói ra. Các đồng chí, vừa rồi đã phát sinh cái này, sự kiện ta tin tưởng mọi người đều nhìn thấy, cái này đầy đủ nói rõ chúng ta trải qua mở khu tại quản lý bên trên tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Nếu như những vấn đề này chúng ta không giải quyết, muốn đối ngoại chiêu thương dẫn tư, hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Cho nên, chúng ta bây giờ trải qua mở khu chiêu thương dẫn tư không phải thứ nhất, mà là tu luyện nội công, chế tạo tốt đẹp cứng mềm hoàn cảnh mới là thứ nhất. Tại phần mềm bên trên, chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội tất cả nhân viên công tác nhất định phải ý thức được một sự kiện, chúng ta quản ủy hội thành lập mục đích là vì cho nhà đầu tư phục vụ, cho nên, về sau chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội muốn đổi cái danh tự gọi, bạch ninh huyện kinh tế khu đang phát triển phục vụ quản lý ủy ban, phục vụ là đặt ở thứ nhất, không có phục vụ, chúng ta trải qua mở khu căn bản là phát triển không nổi. Ta lần này sở dĩ muốn đối trải qua mở khu nhân sự tiến hành như thế trên phạm vi lớn điều chỉnh, về căn bản nguyên nhân ngay tại ở ban đầu ân những người kia khuyết thiếu phục vụ ý thức, cho nên cường điệu phục vụ ý thức là chúng ta hiện giai đoạn mục tiêu chủ yếu. Đồng thời, hộ khách khiếu nại là sau này khảo hạch mỗi một cái nhân viên công tác chủ yếu chỉ tiêu, phạm là trong vòng một tháng bị khiếu nại số lượng vượt qua 3 lần, trong vòng một năm bị khiếu nại số lượng vượt qua 12 lần nhân viên công tác sẽ trực tiếp bị thanh lui. Chuyện này từ vương cự tài cụ thể đến phụ trách, vương cự tài nhẹ nhàng gật gật đầu. Đối với loại chuyện này là vương cự tài am hiểu nhất, bàn về tính toán người chỉ người một bộ này thủ đoạn, vương cự tài ai cũng không sợ. Mà mọi người ở đây trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mọi người đều biết, lần này vương thúy châu sự kiện cho trải qua mở khu quản ủy hội mang tới ảnh hưởng là sâu xa. Quả nhiên, liễu hạo thiên nói xong quản ủy hội nội bộ sự vụ về sau, trực tiếp hung hăng vỗ bàn một cái nói ra, phía dưới chúng ta bàn lại nói chuyện vương thúy châu sự kiện lần này bản thân, vương thúy châu di đã đem chuyện đã xảy ra đều giao phó phải kỹ càng. Tại chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội địa bàn bên trên, tại lý gia thôn nơi này có sòng bạc ngầm, nếu như cái này sòng bạc ngầm không diệt trừ, chúng ta trải qua mở khu đối ngoại chiều thương dẫn tư chỉ là một câu nói xuông. Bởi vì sòng bạc ngầm chính là một cái ưu ác tính, sẽ ăn mòn rất nhiều người, cho dù chúng ta thật đem trải qua mở khu phạm vi bên trong lão bách tính tất cả đều kéo theo dầu có, có cái này sòng bạc ngầm tồn tại, cũng sẽ có rất nhiều người táng gia bại sản, thê ly tử tán. Cho nên, cái này sòng bạc ngầm chúng ta nhất định phải diệt trừ. Liêu Hạo Thiên cùng đám người trao đổi quyết trừ sòng bạc ngầm thời điểm, Lý gia thôn bên kia đã biết Vương Thúy Châu chạy đến quản ủy hội trước cửa uống thuốc độc tự sát tin tức, một cái trên chán có một đạo nghiêng xẹo ân mang theo đại kim dây xích hơn 30 tuổi người đàn ông đầu chọc nghe được lời này về sau, lúc ấy trực tiếp hung hăng vỗ bàn một cái, cái này Vương Thúy Châu, quả thực là muốn chết, lão tam, lão lục, các ngươi lập tức mang mấy người đi bệnh viện đem Vương Thúy Châu cho ta tử. Trên giường bệnh bắt tới, ném tới đất nằm đi. Lão ba là một cái vóc người thon gầy nam nhân, năm nay có hơn 40 tuổi, là người đàn ông đầu chọc thân thích, nghe tới người đàn ông đầu chọc nói như vậy về sau, hắn cao mày nói ra, "Chủ tử Ta nghe nói quản ủy hội bên kia chuyên môn an bài một người trông coi cái này Vương Thúy Châu, nếu như chúng ta muốn bắt người, chỉ sợ quản ủy hội sẽ không từ bỏ ý đồ. Chu tử hắc hắc một trận cười lạnh, sẽ không từ bỏ ý đồ thì thế nào, chẳng lẽ bọn hắn còn dám tiến chúng ta lý ra thôn cấp người không thành. Dựa theo ta nói làm, đem Vương Thúy Châu trực tiếp mang về trong làng trông coi, ta ngược lại là muốn nhìn, cái này mới nhậm chức quản ủy hội chủ nhiệm Liêu Hạo Thiên đến cùng muốn làm gì? Cũng dám nhúng tay chúng ta lý ra thôn sự tình, chán sống vị hắn. Quy 2 chương 118, bệnh đột. Chương 118, bệnh đột quản ủy hội trong phòng họp, liêu hạo thiên để người đem quản ủy hội đồn công an sở trưởng thái to lớn hô đi qua. liêu hạo thiên trực tiếp khai môn kiến sân hỏi thái to lớn, hỏi ngươi một sự kiện, ngươi là có hay không biết lý do thôn có sòng bạc ngầm chuyện này? thái to lớn tại chỗ lắc đầu, ta đây thật đúng là không biết, liêu chủ nhiệm, ngài là đang nói đùa chứ? loại chuyện này cũng không thể nói lung tung nha. liêu hạo thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, đã ngươi không biết vậy coi như, ngươi đi về trước đi. chờ thái to lớn rời đi về sau, diêm thế phong lập tức ngẩng đầu lên nói ra, liêu thư ký, ta cho rằng cái này thái to lớn có vấn đề. Thân là một nơi đó đồn công an sở trưởng, sự tình huyên náo như thế lớn, Vương Thúy Châu còn đã từng nhiều lần tiến về trong huyện đi phản hồi vấn đề, mặc dù cuối cùng vấn đề không có đạt được giải quyết, nhưng là ta tin tưởng, trong huyện nhất định sẽ đem tương quan tình huống nói cho quản ủy hội đồn công an, nhưng là thái to lớn vậy mà nói hắn không biết, như vậy có thể nói khẳng định, thái to lớn đang nói láo. Nếu như chúng ta thuận cái này mạch suy nghĩ triển khai đi phân tích, như vậy không khó coi ra, lý gia thôn tồn tại địa hạ sòng bạc nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có bị đả kích rơi, chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, ngay tại chỗ có ô dù, mà lại cái này dù hẳn là rất lớn dù sao chuyện này Vương Thúy Châu đã từng tự mình hướng thường vụ phó huyện trưởng tôi chính trạch đến phản ứng nhưng là kết quả sau cùng lại bật vô âm tín nếu như ta lớn mật đến đâu một chút ta thậm chí muốn suy đoán tôi chính trạch có vấn đề hay không rồi dù sao cục công an huyện chính là từ hắn đến phân quản không thể không nói Diêm Thế Phong đầu não phi thường linh hoạt lo Diêm năng lực phân tích mạnh phi thường mà lại phi thường tinh chuẩn liền liền Liêu Hạo Thiên nghe xong phân tích của hắn về sau cũng liên tiếp gật đầu biểu thị đồng ý Tống vô địch chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra chủ nhiệm ta từng làm qua một chút điều tra nghiên cứu Từ ta điều tra nghiên cứu tình huống đến xem, Lý gia thôn tông tộc thế lực thập phần cường đại, Lý gia Thôn thôn trưởng Lý đại bảo cũng là Lý thị gia tộc tộc trưởng, tại Lý gia thôn bên trong, Lý thị gia tộc chiếm Lý gia thôn nhân khẩu tổng số lượng 80% trở lên, cái khác các nhà các hộ coi như không phải Lý thị gia tộc người, cũng cùng Lý thị gia tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ta từ trên mạng còn chứng kiến một tin tức, 3 năm trước đây, Lý thị gia tộc trùng tu gia phả, từ Lý gia thôn ra cả nước các nơi người nhau nhau trở về Lý gia thôn, trong đó vẹn vẹn chúng ta Bắc Minh thị phó sự cấp trở lên cán bộ liền có 8 người, phó tính cấp hai người. Bọn hắn đều là từ Lý gia thôn ra có thể nói như vậy, gần nhất vài chục năm nay, Lý Gia Thôn nhân mới xuất hiện lớp lớp. Nhất là Trùng Tu Gia Phả về sau, Lý Gia Thôn lực ngưng tụ đạt được chưa từng có tăng lên, mà rất nhiều trước kia không để ý tới thuận quan hệ thông qua lần này Trùng Tu Gia Phả toàn bộ sắp xếp như ý. Mặc kệ một người quan nhi làm được bao lớn, lá dụng về tội đây là dân tộc chúng ta một loại tình hoại cùng truyền thống, cho nên gần nhất những năm gần đây, Lý Gia Thôn hàng năm đều sẽ cử hành tế tổ nghi thức, mà những cái kia thân ở nơi khác phú hào cùng quan to hiện quý đều sẽ đón xe trở về Lý Gia Thôn. Thông qua loại này nghi thức, Lý Gia Thôn trở nên càng phát ra đoàn kết, mà thế lực của bọn hắn cũng càng lúc càng lớn. Ta đã từng nhìn qua một tấm hình, kia là Lý gia thôn mình tuyên truyền ảnh trụ, Tại tấm hình kia bên trên, tại tế tổ nghi thức bên trong, vừa rồi vị kia đồn công an sở trưởng thái to lớn thình lình ngay tại trên tấm ảnh. Cho nên, vừa rồi Diêm Thế Phong đồng chí phân tích phi thường chuẩn xác, đã thái to lớn không họ thái, hắn lại xuất hiện tại Lý thị gia tộc tế tổ nghi thức trong tấm ảnh. Như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là hắn thê tử hẳn là đến từ Lý gia thôn. Tống vô địch sau khi nói xong, hiện trường đám người tất cả đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Liêu Hạo Thiên nhíu mày, trên mặt biểu lộ mười phần nghiêm trọng. Liêu Hạo Thiên nhớ rõ. Hắn đã từng nhìn thấy qua một phần văn kiện, trên văn kiện đã từng mình xác biểu thị đối với lấy tông tộc thế lực vì mối quan hệ hắc gác thế lực muốn tiến hành nghiêm khắc đả kích. Lúc kia, yeah, Liêu Hạo Thiên đối với loại tình huống này cũng không phải là rất lý giải, nhưng là hôm nay Liêu Hạo Thiên rốt cục thăng có chút minh bạch vì sao lại xuất hiện dạng này văn kiện, thật là nhìn xa trông rộng. Ngay lúc này Liêu Hạo Thiên điện thoại đột nhiên vang lên, Liêu Hạo Thiên lập tức nhận nghe điện thoại, điện thoại là từ bệnh viện đánh tới, phụ trách hiện trường coi Vương Thúy Châu quản lý nhân viên công tác nói, Vương Thúy Châu cùng hắn hai đứa bé đã bị người của Lý gia thôn cấp đi, còn đạp hắn một bước, để hắn không cần nhiều quản lý gia thôn chuyện không quan hệ. Liêu Hạo Thiên nghe nói lời ấy, sắc mặt lúc ấy liền đen lại, hung hăng vô bàn một cái, tức giận nói ra, gan to bằng trời, vô pháp vô thiên, lẽ nào lại như vậy? Tống vô địch, Diêm Thế Phong, hai người các ngươi cùng ta tiến về Lý Gia Thôn tiến đến muốn người, ta liền không tin hắn Lý Gia Thôn thế lực cường đại đến có thể không nhìn chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội tồn tại. Vương Cự Tài, ngươi lập tức cho đồn công an sở trưởng thái to lớn gọi điện thoại, để hắn mang theo tất cả đồn công an nhân viên công tác chạy tới Lý Gia Thôn duy trì trật tự, hết thảy đều bố trí hoàn tất về sau. Liêu Hạo Thiên lập tức mang theo Tống vô địch cùng Diêm Thế Phong hai người chạy tới Lý Gia Thôn. Liêu Hạo Thiên cũng không biết, hắn bên này sau khi phân phó xong, thái to lớn liền đã bấm Lý ra Thôn thôn trưởng Lý Đại Bảo điện thoại. Nhị thúc, ta vừa mới tiếp vào quản ủy hội chủ nhiệm Liêu Hạo Thiên gọi điện thoại tới, hắn để chúng ta đồn công an phái người tiến về Lý Gia Thôn duy trì trật tự. Nghe bọn hắn ý tứ, Liêu Hạo Thiên chỉ sợ muốn đích thân dẫn người tiến về Lý Gia Thôn, chỉ là bọn hắn đồng thời không có nói cho ta đến cùng là chuyện gì. Lý Đại Bảo năm nay hơn 50 tuổi, mặc một thân thẳng ấu phục, trên chân lại mặc một đôi giày vải, cách ăn mặc mười phần khác loại. Nhưng là xung quanh người đối với hắn lại hết sức tôn kính, bởi vì hắn chính là Lý Thị Gia tộc đương nhiệm tộc trưởng cũng là lý gia thôn bối phận tương đối cao người một trong lý đại bảo tướng mạo đoan chính có vẻ như chất phác, nhưng chỉ có hiểu rõ nhân tài của hắn rõ ràng tại lý đại bảo kia thật thà bề ngoài hạng ẩn giấu đi một viên hứng cỡ nào rào hoạt tâm lý đại bảo nghe xong thái to lớn báo cáo về sau mỉm cười to lớn a ngươi tin tức này phi thường kịp thời tiên tâm đi liếu hạo thiên hắn không bay ra khỏi lòng bàn tay của ta về phần các ngươi bên kia đi tùy tiện tìm lý do phái một người tới y tứ một chút liền có thể ngươi cứ nói đi thái to lớn vội vàng nói nhị thúc gia minh bạch lý của ngài Liêu Hạo Thiên mang theo Tống Vô Địch cùng Diêm Thế Phong hai người một đường phong trần mệt mỏi đổi tới Lý Gia thôn cửa thôn chỗ. Lý Gia thôn vào chỗ với đất nước đạo bên cạnh, một đầu thẳng tắp rộng lớn mã lộ dọc theo quốc lộ trực tiếp kéo dài tiến xa xa thôn trang, tại mã lộ hai bên, tất cả đều là xanh um tươi tốt hoa màu. Liêu Hạo Thiên bọn hắn mới vừa tới đến cửa thôn, liền bị người ngăn cản, một đạo hàng rào ngăn trở bọn hắn đường đi. Mấy tên trên cánh tay mang theo màu đỏ phù hiệu trên tay áo nam nhân phất tay ra hiệu Liêu Hạo Thiên bọn hắn xe hơi dừng lại, không thể hướng phía trước tiến. Liêu Hạo Thiên ba người chỉ có thể xuống xe, sau khi xuống xe, Tống vô địch lạnh lùng nhìn về phía một người cầm đầu hơn 20 tuổi người trẻ tuổi nói ra, các ngươi đây là ý gì? Vì cái gì không để chúng ta tiến vào? Kia cầm đầu người trẻ tuổi kia nhàn nhạt nói ra, không có ý tứ, chúng ta thôn gần nhất phát sinh một chút sự tình, cho nên ngoại nhân không phận sự cấm vào. Tống vô địch lạnh lùng nói ra, chúng ta là trải qua mở khu quản ủy hội, hiện tại muốn đi vào điều tra một chút Vương Thúy Châu bị các ngươi người của Lý gia thôn từ bệnh viện cấp đi tương quan tình huống, làm phiền ngươi tránh ra con đường, chúng ta muốn đi vào triển khai điều tra. Người trẻ tuổi khinh thường cười một tiếng, không có ý tứ, không có chúng ta thôn trưởng chỉ thị, ai cũng không thể đi vào. Đừng nói các ngươi là quản ủy hội, coi như các ngươi là trong huyện đến, không có chúng ta thôn trưởng chỉ thị, các ngươi cũng không có khả năng đi vào." Liêu Hạo Thiên lập tức sầm mặt lại, "Vậy liền đem các ngươi thôn trưởng gọi qua đi, ta muốn gặp hắn." Người trẻ tuổi từ trên xuống dưới quan sát một chút Liêu Hạo Thiên, cười lạnh nói ra, "Ngươi cho rằng ngươi là ai nha, thôn trưởng là ngươi nói thấy liền có thể gặp sao?" Diêm Thế Phong tức giận nói ra, "Người trẻ tuổi, nghe rõ ràng, trước mặt ngươi vị này chính là chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm, cũng là chúng ta huyện ủy thường ủy, huyện kỳ ủy bí thư Liêu Hạo Thiên, đem các ngươi thôn trưởng gọi qua đi." Người trẻ tuổi trên mặt lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Ông trời của ta nhà, ngươi chính là huyện ủy lãnh đạo à? Vậy ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Nói xong, người trẻ tuổi lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại, cùng đối phương nói vài câu về sau, lúc này mới cười nói ra: Các vị, phi thường thật có lỗi. Thôn trưởng chúng ta nói, hắn hiện tại ngay tại giám họp, đoan trưởng phải ban đêm mới có thể trở về. Nói để các ngươi ngày mai tới. Liêu Hạo Thiên nhìn đồng hồ, trực tiếp ngồi vào trong xe, nói ra: Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ hắn, chờ hắn trở về, để hắn tới gặp ta. Người trẻ tuổi không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên bọn hắn vậy mà thật phải chờ đợi sau đó gật gật đầu, ngươi nguyện ý chờ vậy thì chờ đi. nói xong, hắn mang theo mấy người trẻ tuổi thối lui đến hàng rào đằng sau bắt đầu đánh bài, đánh bài khẽ hở, người trẻ tuổi lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại, liên tiếp gật đầu. hai giờ về sau, liễu hạo thiên không khỏi nhướng mày, tự mình lấy điện thoại di động ra bấm quản ủy hội đồn công an sở trưởng thái to lớn điện thoại, thái đồn trưởng, quản ủy hội có hay không thông tri ngươi để ngươi phái người đến đây lý ra thôn duy trì trật tự, ngươi phái người ở nơi đó. thái to lớn vội vàng mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, liễu chủ nhiệm, vô cùng vô cùng thật có lỗi, tại tiếp vào vương chủ nhiệm thông tri ngay lập tức ta liền phái ra trong sở duy nhất một xe cảnh sát cùng mấy tên nhân viên công tác, đón xe tiến về Lý Gia Thôn, nhưng là không ai từng nghĩ tới, bởi vì chiếc xe này lâu năm thiếu tu sửa, chất lượng quá kém, tại ven đường thản neo, hiện tại bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp, ta đoán chừng lại có 1-2 giờ, bọn hắn liền có thể đuổi tới hiện. Trưởng, Liêu Hạo Thiên nhẹ gật đầu, "Tốt, ta chờ." Lại là 2 giờ về sau, những người này vẫn không có đuổi tới. Lần này, Tống Vô Địch lấy điện thoại di động ra bấm thái to lớn điện thoại, "Thái đốc trưởng, người của ngươi vì cái gì còn không có đuổi tới? Ngươi không phải mới vừa nói hơn một giờ liền có thể đuổi tới sao?" Thái to lớn y nguyên vẫn là bộ kia 10 phần cung kính lư khí, "Tống chủ nhiệm, thật vô cùng vô cùng thật có lỗi, chúng ta nhân viên cảnh vụ từ bỏ chiếc kia xe cảnh sát, cản một cỗ qua đường ô tô, kết quả không nghĩ tới chiếc xe hơi kia mở không đến nửa giờ cũng thả neo, hôm nay thật là vận khí quá kém, nếu không các ngươi đợi thêm 2 giờ, chờ chiếc xe hơi kia xây xong về sau, chúng ta người khẳng định có thể đúng giờ đối tới." Liêu Hạo Thiên đưa tay tiếp nhận tống vô địch điện thoại, trực tiếp lạnh lùng nói ra, "Thái to lớn, nghe rõ ràng, ngươi chỉ có nửa giờ, sau nửa giờ" Nếu như ngươi cùng các ngươi chỗ nhân viên công tác không có đổi tới hiện trường, như vậy ngươi cái này đồn công an sở trưởng cũng không cần làm. Nói xong, Liêu Hạo Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, thái to lớn nghe trong điện thoại di động truyền đến đô đô âm thanh bận, trên khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, Liêu Hạo Thiên, cùng ta chơi, ngươi còn non một chút. Nói xong, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm 120 cấp cứu điện thoại, sau đó đưa di động giao cho bên người nhân viên công tác đồng thời phân phó nói, một hồi nếu như Liễu Hạo Thiên gọi điện thoại tới, liền nói ta ở thủ thuật thất đâu, ngay tại mộ. Ta nhìn hắn Liêu Hạo Thiên có thể làm gì được ta. Q2 chương 119, lực cản trung điểm. Chương 119, lực cản trung điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong mí mắt, sắc trời đã dần dần đen lại. Liêu Hạo Thiên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì cho đến bây giờ, Thái To lớn chỗ phái ra nhân viên công tác vẫn không có đổi tới hiện trường. Liêu Hạo Thiên lần nữa xuất ra điện thoại di động của mình, trực tiếp bấm Thái To lớn điện thoại, điện thoại rất nhanh liền kết nối, nhưng lại cũng không phải là Thái To lớn bản nhân nghe. Thanh âm đối phương trầm thấp nói ra, "Là Liêu chủ nhiệm à? Chúng ta Thái Đồn trưởng 2 giờ trước đó vừa mới được đưa đến bệnh viện, hiện tại đang tiếp thụ giải phẫu, không tiện nghe điện thoại." Hắn để ta nói cho ngài, hắn phái ra người khẳng định sẽ cảm thấy. Liêu Hạo Thiên sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn không nghĩ tới Thái To Lớn lại vào lúc này áp dụng bệnh độn phương thức đến tiến hành trốn tránh. Liêu Hạo Thiên đắng chát lắc đầu, xem ra Thái To Lớn là thật không thể lại dùng. Liêu Hạo Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Ngay lúc này, một chiếc xe hơi dừng ở cửa thôn bên đường, trên xe đi xuống một người mặc đồng phục người bước nhanh hướng bên này chạy tới, đến Liêu Hạo Thiên phụ cận, thở hồng hộc nói ra: Liêu chủ nhiệm, phi thường thật có lỗi, ta tới chậm, nguyên bản chúng ta là ba người cùng một chỗ tới. Hai người kia một cái muốn trông coi chúng ta xe cảnh sát, một cái khác trên đường đột nhiên phát sốt, đã được đưa về đi, chỉ có ta chạy tới. Liêu chủ nhiệm, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Liêu Hạo Thiên nhìn trước mắt cái này dáng người thon gầy nhân viên cảnh sát, trong lòng một trận thở dài. Xem ra, thái to lớn đây là nghĩ hết tất cả biện pháp không nghĩ cho mình bất kỳ ủng hộ. Liêu Hạo Thiên nở nụ cười gằn, quay đầu nhìn về phía cái kia trẻ tuổi tiểu hòa tử, các ngươi thôn trưởng trở về rồi sao? Tiểu hòa tử vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại, cho chuyện vài câu về sau, lúc này mới nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, thôn trưởng chúng ta mời ngài đến thôn ủy hội nói chuyện. Vừa nói, bọn hắn một bên nhấc mở hàng rào, Liễu Hạo Thiên ô tô lúc này mới lái vào làng, tại người trẻ tuổi dẫn đầu hạ dừng ở thôn ủy hội cộng. Giờ này khắc này, thôn ủy hội ngoài cửa mặt, hai bên trái phải đứng trọn vẹn trên trong người, đưa mắt nhìn Liễu Hạo Thiên ô tô lái vào thôn ủy hội trong đại viện. Cửa phòng vừa mở, Lý Đại Bảo mặt mũi tràn đầy mỉm cười từ thôn ủy hội trong văn phòng đi ra, Liễu Hạo Thiên xuống xe, Lý Đại Bảo chủ động vươn tay nói ra, "Liễu thư ký, chào mừng ngài đến chúng ta Lý gia thôn đến đây thị sát điều tra nghiên cứu, không biết ngài có dặn dò gì?" Liễu Hạo Thiên mỉm cười, "Chỉ thị chưa nói tới, ta lần này đến cũng không phải là lấy kỳ ủy thư ký thân phận đến." mà là lấy trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm thân phận đến, ngươi có thể gọi ta liêu chủ nhiệm. Ta lần này đến mục đích rất đơn giản, chính là hy vọng các ngươi người của lý gia thôn có thể đem bị các ngươi mang đi vương thúy châu cùng hắn hai đứa bé giao ra. Lý đại bảo không nghĩ tới, liêu hạo thiên ngay trước hiện trường nhiều người như vậy trước mặt, vậy mà đi thẳng vào vấn đề đi thẳng vào vấn đề. Lý đại bảo lông mày hướng lên chớp chớp, mỉm cười, liêu chủ nhiệm, ta không biết ngươi là có ý gì, càng không biết hai là vương thúy châu, chúng ta thôn không có người này. Lý đại bảo trực tiếp tới một chiêu thái cực tối thủ, căn bản không chính diện đáp lại liêu hạo thiên. Liêu hạo thiên ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn trầm trầm lý đại bảo muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn xem thấu tâm linh của hắn nhưng là Lý Đại Bảo có thể hôn cho tới bây giờ vị trí này cũng không phải hạng người bình thường đối với Lưu Hạo Thiên Tê Lợi hắn biết miệng mỉm cười mặt mũi tràn đầy chân thành già trẻ không gạt Liêu Hạo Thiên hít một hơi thật sâu giờ này khắc này hắn rốt cục cảm giác được cái gì gọi là chân chính cáo giả không khí hiện trường lập tức liền trở nên khẩn trương lên ngoài cửa mặt kia gần trăm mười người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Liêu Hạo Thiên Tống vô địch cùng Diêm Thế Phong hai người đại não cũng đang bay nhanh chuyển động. Ánh mắt hai người thỉnh thoảng từ thôn ủy hội ngoài cửa mặt đứng những người kia trên mặt từng cái đảo qua, cẩn thận quan sát đến những người kia biểu lộ. Thôn ủy hội đại môn cửa cũng không có khóa, những người này muốn xông tới chỉ là trong nháy mắt sự tình. Rất rõ ràng, Lý Đại Bảo đây là đang cố ý tạo nên một loại sân nhà không khí, muốn dùng nhân số ưu thế chấn nhiếp Liêu Hạo Thiên bọn hắn. Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một lát, lấy điện thoại di động ra bấm Vương Cự Tài điện thoại, "Người bên kia tình huống điều tra thế nào rồi?" Vương Cự Tài trầm giọng nói ra, "Lão đại, trước mắt chúng ta đã loại bỏ 80%." Từ trước mắt chúng ta loại bỏ màn hình giám sát đến xem, những người kia mang đi Vương Thúy Châu mẹ con bọn hắn ba người về sau, liền một mực hướng về Lý Gia Thôn phương hướng mà tới. Nửa đường đồng thời không có khai thác bất luận cái gì ẩn nấp phương thức, càng không có đổi xe, chính là trực tiếp mang theo người chạy tới Lý Gia Thôn phương hướng. Lại có 10 phút, chúng ta liền có thể xác định chiếc xe này tất cả tin tức. Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, ta biết. Cúp điện thoại về sau, Liêu Hạo Thiên nhìn về phía Lý Đại Bảo nói ra, Lý Thôn Trưởng, từ trước mắt chúng ta đều lấy giao thông khe gắn giám sát tình trạng đến xem. Vương Thúy Châu cùng hắn hai đứa bé bị mấy tên Lý gia thôn thôn dân cưỡng ép bắt cóc rời đi, bọn hắn tiến lên phương hướng chính là các người Lý gia thôn. Còn hy vọng Lý thôn trưởng không muốn bao che, phối hợp chúng ta triển khai điều tra. Lý Đại Bảo cười lắc đầu, Lưu chủ nhiệm, ta hy vọng ngươi hiểu rõ một chút, chúng ta thôn cũng không phải là chỉ có như thế một cái cửa vào, cũng không phải là chỉ có như thế một cái cửa ra, đối phương ô tô hoàn toàn khả năng từ cái này cửa vào tiền đến, từ khác lối ra ra ngoài, có lẽ chỉ là từ chúng ta thôn quấn một vòng mà thôi, cố ý mê hoặc các ngươi thôi. Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, như vậy đi, chúng ta ngồi trước ở chỗ này chờ một hồi. 10 phút về sau, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Nói xong, Liêu Hạo Thiên ngồi trên mặt đất, Lý Đại Bảo cũng làm 10 phần quan côn, ngồi tiếp Liêu Hạo Thiên ngồi xuống. 10 phút về sau, Liêu Hạo Thiên điện thoại tút tút tút vang lên, mở ra xem, là một đầu tin tức cùng một đoạn video. Liêu Hạo Thiên sau khi xem xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Đại Bảo nói ra, "Lý thôn trưởng, chân tướng sự tình cơ bản đã tra rõ ràng, thông qua bảng số xe kiểm tra, xác định chiếc xe này chủ xe là các người người của Lý gia thôn gọi Lý Minh Tú, mà lại thông qua số liệu lớn so với, đã cơ bản xác nhận, chủ xe Lý Minh Tú cũng tham dự lần này con tin bắt cóc hành động." Lý thôn trưởng Ta cần thiết trịnh trọng nhắc nhở ngươi một câu, Lý Minh Tú cùng với khác năm người đã dính líu bắt cóc con tin loại này nghiêm trọng hành vi phạm tội, một khi nhân tăng đồng thời lấy được, chờ đợi bọn hắn chính là vững trái ngọn nguồn ngồi xuyên. Đồng thời, ta cũng hy vọng Lý thôn trưởng có thể trịnh trọng việc nói cho Lý gia thôn, thôn dân, nhất là Lý Minh Tú cùng cái khác mấy cái kia tham dự lần này con tin bắt cóc hành động người, chuyện bây giờ ác quả còn không có ủ thành, nếu như bọn hắn đứng ra đầu án tự thú còn có thể từ nhẹ xử lý, nếu như trong vòng 3 tiếng, Lý Minh Tú cùng với khác mấy người kia không có đầu án tự thú, như vậy chờ đợi bọn hắn sẽ là mười phần hậu quả nghiêm trọng. Lý đại bảo không nghĩ tới Liêu Hạo Thiên bây giờ thân ham chủng đây, lại như cũ cảm giác miệng phun cùng nôn, lông mày của hắn hơi như lên, lạnh lùng nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu chủ nhiệm, ta cho rằng, ngươi mặc dù là quản ủy hội chủ nhiệm, nhưng ngươi cũng không phải là pháp luật chuyên gia, càng không phải là người của đồn công an, ngươi không có tư cách đối dính đến phạm tội bản án tiến hành định tính. Mà lại, ta đối với chúng ta lý gia thôn thôn dân có đầy đủ tự tin, ta tin tưởng bọn họ sẽ không làm phạm pháp loạn kỳ cương chi sự. Liêu Hạo Thiên tất video biểu hiện ra cho Lý Đại Bảo nói ra, Lý thôn trưởng, ta chỗ này video cùng chỗ thẩm tra đến cỗ xe tin tức cùng tương quan số liệu lớn so với kết quả đã chứng cứ vô cùng xác thực xác nhận, chính là thôn các ngươi thôn dân Lý Minh Tú cùng mấy người khác, bắt cóc Vương Thủy Châu cùng nàng hai đứa bé. Ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, bao quát hiện trường các vị thôn dân, xin mọi người tương hỗ chuyển đạt một chút, Lý Minh Tú kiếp nạn của bọn hắn bắt người chất hành vi, thuộc về nghiêm trọng bạo lực phạm tội, so cướp bóc cùng trộm cắp càng thêm nghiêm trọng, hiện tại, ta chỉ cấp Lý Minh Tú bọn hắn những người này thời gian 3 tiếng, nếu như sau 3 tiếng, bọn hắn không ngoan ngoãn đầu án tự thú, như vậy chỉ sợ hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Lý đại bảo nghe thấy lời ấy đột nhiên cười lên ha ha. Ánh mắt cũng tại thời khắc này trở nên dị thường sắc bén, lạnh lùng rơi vào Liêu Hạo Thiên trên mặt. Thanh âm băng hàn nói ra: Liêu Hạo Thiên, xem ra ngươi đối với chúng ta Lý Gia Thôn không hiểu rõ lắm nha. Liêu Hạo Thiên vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm biểu lộ. Ồ, làm sao mà biết? Lý Đại Bảo nói ra: rất đơn giản, chân chính đối với chúng ta Lý Gia Thôn có hiểu biết người, sẽ không giống ngươi dạng này không chút kiên kỵ tại chúng ta Lý Gia Thôn địa bàn bên trên muốn làm gì thì làm. Ngươi nghĩ rằng chúng ta Lý Gia Thôn là ai đều có thể dấm lên mấy cước địa phương sao? Ngươi nghĩ rằng chúng ta Lý Gia Thôn là mặc người chém giết địa phương sao? nếu như ngươi thật nếu là nghĩ như vậy lời nói như vậy ta nhìn ngươi cái này quản ủy hội chủ nhiệm chỉ sợ cũng làm không dài từ khi kinh tế khu đang phát triển quản ủy hội thành lập tới nay quản ủy hội hết thề từng có hai vị chủ nhiệm mỗi một cái quản ủy hội chủ nhiệm thượng nhiệm về sau đầu tiên chính là đến chúng ta lý gia thôn đến đi một vòng cùng chúng ta lý gia thôn các phụ lao hương thân câu thông một chút tình cảm mà ngươi ngược lại tốt thứ nhất lần đến chúng ta lý gia thôn liền muốn đem chúng ta lý gia thôn thôn dân bắt đi thậm chí còn lời thể son sắt uy hiếp chúng ta nói hậu quả rất nghiêm trọng chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta lý gia thôn là ăn chay sao liêu học tiên Ta đem lời đặt ở chỗ này, ai dám bắt chúng ta Lý gia thôn một người, ta để hắn chịu không nổi." Nói xong, Lý Đại Bảo trên mặt lúc đầu kia cố chất phác đảng hoàng tướng mạo đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một loại lạnh lẽo băng hàn tượng Phật đá khuôn mặt. Sau đó, Lý Đại Bảo quay người đi ra thôn hội hội, cười ha ha một tiếng nói ra, "Các hương thân, tất cả mọi người tạm đi đi." Theo Lý Đại Bảo ra lệnh một tiếng, trung quanh quần chúng vây xem giải tán lập tức, chỉ chốc lát sau liền biến mất không gặp, chỉ có Liêu Hạo Thiên cùng Tống Vô Địch, Diêm Thế Phong ba người đứng cô đơn ở thôn hội hội trong đại viện. Diêm Thế Phong cau mày nói ra, "Liêu chủ nhiệm, cái này Lý Đại Bảo thực tế là quá phế lối." Căn bản là không, có đem ngài huyện ủy thường ủy thân phận để vào mắt ta." Liêu Hạo Thiên hỏi, "Lý Gia thôn có bao nhiêu người?" "1600 người." "Cái này chỉ sợ sẽ là lý đại bảo lực lượng chỗ." Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một lát, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm huyện trưởng Tô Chí Vĩ điện thoại, "Tô chủ tịch huyện, tại chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội phát sinh cùng một chỗ con tin bắt cóc sự kiện, một cái nữ nhân cùng hai đứa bé bị sáu cái đại nam nhân bắt cóc, chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội đồn công an nhân số quá ít, không có cách nào xử lý cái này lên vụ án, cho nên ta hy vọng cục công an huyện phái ra một cái chí ít 10 người tạo thành chuyên án đoàn đội đến đây." Tri viện, bởi vì hiện tại chúng ta đã xác định người hiểm nghi phạm tội trốn nút, nhưng là bởi vì đối phương ngay tại chỗ có được cực kỳ cường đại thế lực, cho nên ta hy vọng tại hậu kỳ chúng ta bắt người hiểm nghi phạm tội thời điểm, cục công an huyện có thể xuất động chí ít hơn trăm người lực lượng đến hiệp trợ chúng ta bắt người hiểm nghi phạm tội. Tô Chí vị không khỏi nhướng mày, người hiểm nghi phạm tội trốn ở nơi nào? Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, Lý Gia Thôn. Nghe tới Lý Gia Thôn ba chữ, Tô Chí vị trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, Liêu Hạo Thiên, chuyện này chúng ta cần hảo hảo thương lượng một chút. Liêu Hạo Thiên cả giận nói, Tô chủ tịch viện Hiện tại con tin địa điểm cũng có, người hiểm nghi phạm tội là ai chúng ta cũng tìm được, hắn dấu ở nơi nào chúng ta đều biết, cái này còn có cái gì có thể lấy thương lượng đâu? Vì cái gì huyện cục không thể phái người đến đây bắt người đâu?" Tô Chí Vĩ trầm giọng nói ra, Liêu Hạo Thiên, người đối Lý Gia Thôn hiểu rõ mấy phần? Quy 2 chương 120, thuyết phục Tô Chí Vĩ. Chương 120, thuyết phục Tô Chí Vĩ. Liễu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra, "Tô chủ tịch huyện, ngươi có phải hay không muốn cùng ta cường điệu một chút Lý Gia Thôn bối cảnh cường đại, thậm chí ở trong thành phố có hai cái phó thính cấp cán bộ đều là Lý Gia Thuôn Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết lý Gia thôn không thể tùy tiện động? Tô Chí Vĩ sắc mặt có chút khó coi, có mấy lời hắn có thể làm, nhưng là không thể nói, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Nhưng là hiện tại, Liêu Hạo Thiên lại đem như vậy trực tiếp đem ra bày ở trên mặt bàn, cái này liền để Tô Chí Vĩ có chút khó chịu. Tô Chí Vĩ hơi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, "Liêu Hạo Thiên, dạng này nói với ngươi đi, lý Gia thôn vấn đề huyện ủy huyện chính phủ là biết đến, nhưng là bọn hắn còn không phải thời điểm." Liêu Hạo Thiên hùng hổ dọa người mà hỏi, "Như vậy xin hỏi Tô chủ tịch huyện, đến cùng lúc nào mới là thời điểm?" Có phải là cần chờ đến Lý Gia bên trong đi ra hai vị kia phó thính cấp cán bộ về hưu về sau mới là thời điểm? Ta thật rất hiếu kỳ, hai người kia đến cùng là ai, đến cùng ở vào cái gì cấp bậc vị trí nào, vì cái gì các ngươi biết rất rõ ràng lý Gia thôn vấn đề, lại vẫn cứ không cưới quyết đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết một mực dung túng thỏa hiệp sẽ chỉ làm bọn hắn càng ngày càng vết lối? Chẳng lẽ ngươi không biết, Lý Gia thôn sông bạc ngầm đã để rất nhiều chúng ta Bạch Ninh huyện Lao bách tính thê ly tử tán táng ra bại sản sao? Tô chủ tịch huyện, chẳng lẽ ngươi không biết quốc gia chúng ta từ trên xuống dưới một mực tại cường điệu lao hổ con rồi cùng một chô đánh sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, quốc gia một mực tại cường điệu, muốn theo luật đẩy tới, kiên quyết đánh thắng quét đen trừ ác trận này ác chiến sao? Tô chủ tịch huyện, hắc ác chưa trừ diệt, dân tâm khó có thể bình an, trừ gian diệt ác là quốc gia làm ra trọng đại quyết sách, việc quan hệ xã hội đại cục ổn định cùng quốc gia trường trị cửu an, việc quan hệ lòng người ủng hộ hay phản đối cùng cơ sở chính quyền củng cố. Từ đánh sống nhỏ, diệt cỏ tận gốc, lại đến hiện tại bung rủ lưới rách, đánh mới đồn máu, lại đến hiện tại thực hành ngành nghề quản lý, bây giờ cả nước trên dưới quét đen trừ ác chuyên hạng đấu tranh tất cả đều lấy được rõ ràng thành tích, như vậy xin hỏi, tại như thế trùng trùng điệp điệp lớn xu thế hạ, Vì cái gì chúng ta Bắc Minh thị Bạch Ninh huyện muốn dung túng Lý Gia thôn dạng này, rõ ràng liên quan đen tính chất Hắc gia thế lực đội y nguyên sống sót đến bây giờ đâu. Ta cho rằng, lấy Lý Gia thôn sòng bạc ngầm cái này sự kiện làm cơ hội, đem chúng ta Bạch Ninh huyện Hắc gia gán tồn động về không, vấn đề manh mối về không, liên quan đen phạm tội vụ án về không, nghiêm ngặt chấp hành treo biển hành nghề đốc thúc cùng lãnh đạo bao án chế độ đã bắt buộc phải làm, chúng ta nhất định phải hung hăng chấn nhiếp Hắc gia thế lực, chỉ có như vậy mới có thể chân chính đáp lại xã tình dân ý, để chấn lòng người, dâng chào pháp trị tinh thần, tạo nên công chúng pháp trị tín. ngưỡng. ta cho rằng Chúng ta Bạch Ninh huyện nhất định phải lấy lý Gia Thôn sòng bạc ngầm vụ án làm hạch tâm tổ kiến yếu án đốc thúc tổ, thôi động cái này vụ án mau chóng lấy được đột phá, chỉ có như vậy mới có thể chân chính giống chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội của chúng, thậm chí là giống chúng ta Bạch Ninh huyện quần chúng chuyển vận chính nghĩa, tất pháp trị cao ốc căn cơ chúc phải càng thêm kiên cố. Liêu Hạo Thiên nói xong, Tô Chí vĩ cười khổ một cái, Liêu Hạo Thiên, như lời ngươi nói những này đều chẳng qua là một chút tiếng phổ thông lời nói khách sáo, ngươi cũng đã biết, lý ra thôn hiện hữu thôn dân 1600 người, mà trong đó 80% trở lên toàn bộ là Lý Thị Tông tộc người, mà lý gia thôn từ cổ chí kim đều là phi thường đoàn kết, muốn đối lý gia thôn độc thủ, ngươi có suy nghĩ hay không qua hậu quả của việc làm như vậy là cái gì? Một khi thao tác bất thiện dẫn phát quần thể sự kiện, dao động ổn định căn cơ, như vậy hậu quả như vậy do ai đến gánh chịu? Ta biết, làm trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm, ngươi đối lý gia thôn sợ tác sở vi phi thường có chịu, nhưng là ngươi nhất định phải đứng tại cao độ của toàn cục đến đối đại vấn đề. Liêu Hạo Thiên lắc đầu, Tô chủ tịch huyện, ta chính là đứng tại toàn cục góc độ tới suy nghĩ vấn đề, chính là bởi vì ta đứng tại toàn cục góc độ tới suy nghĩ vấn đề." Cho nên ta mới cho rằng lý gia thôn vấn đề nhất định phải mau chóng giải trừ, mà không, có đứng tại toàn cục suy nghĩ vấn đề chỉ sợ là ngươi Tô chủ tịch huyện cùng Hàn bí thư a. Ta biết, hai vị lãnh đạo mặc dù tính cách khác biệt, thậm chí các ngươi tại một là quan niệm bên trên đều có trên lệ cực lớn, nhưng là các ngươi có một chút là chung nhận thức, đó chính là duy trì Bạch Ninh huyện xã hội ổn định đại cục. Ta không có nói sai đâu. Tô Chí Vĩ trầm mặc không nói, Liêu Hạo Thiên nói không sai, đây chính là bọn họ hai người chung nhận thức. Liêu Hạo Thiên tiếp lấy nói ra, "Tô chủ tịch huyện, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi tìm kiếm bạch ninh huyện xã hội ổn định đoàn kết cái này điểm xuất phát không có bất cứ vấn đề gì mặc kệ bất luận kẻ nào ngồi tại các ngươi trên vị trí này khẳng định đầu tiên muốn cân nhắc chính là những thứ này nhưng là tô chủ tịch huyện ta không biết ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì hàn nhân cường bí thư trước kia tại chúng ta bắc ninh tuyến làm ra lớn như vậy thành tích thậm chí tất cả mọi người nhìn ra được hắn đối phó thị trưởng vị trí nhìn chằm chằm vẫn muốn tấn cấp phó thính cấp nhưng là tỉnh ủy liền hết lần này tới lần khác không an bài hắn đi đảm nhiệm phó thị trưởng vì cái gì tô chủ tịch huyện không biết ngươi cân nhắc qua chuyện này không có tô chí vi trầm mặc lúc này Liêu Hạo Thiên tiếp lấy nói ra, Tô chủ tịch huyện, nguyên bản ta điện thoại này hẳn là gọi cho Hàn Nhân Cường bí thư, nhưng là vì cái gì ta không có gọi cho hắn, mà là gọi cho ngươi đây. Liêu Hạo Thiên cho Tô Chí Vĩ lưu lại gần một phút đi suy nghĩ, qua một phút về sau, hắn lúc này mới chậm rãi nói ra, Tô chủ tịch huyện, ta sở dĩ cho ngươi gọi cú điện thoại này, là bởi vì ta cho rằng ngươi là một cái có lý tưởng có chuyên cầu, có khát vọng, có năng lực trưởng trưởng. Mặc dù ngươi có chính ngươi khuyết điểm, nhưng là ưu điểm của ngươi đồng dạng rõ ràng, đó chính là ngươi nguyện ý nghe người khác đưa cho ngươi đề nghị. Trên một điểm này, Hàn Nhân Cường bí thư quá mức tự phụ đây cũng là vì cái gì tỉnh ủy lãnh đạo bao quát thị ủy lãnh đạo không để bản hắn nguyên nhân bắc minh thị là chúng ta bắc một tỉnh tỉnh lỵ nếu muốn trở thành bắc minh thị phó thị trưởng không có mấy cái bản trải là căn bản không có khả năng hàn nhân cường bí thư đã từng có chút vô liếng nhưng là những năm gần đây hắn hám lợi đen lòng phía dưới hơn cậu ổn ngược lại rơi tầm thường tô chủ tịch huyện ta lại nói câu không nên nói nếu như ngươi tiếp tục giống như bây giờ đi theo hàn nhân cường bí thư tiết tấu đi xuống như vậy ta dám cam đoan ngươi tấn cấp phó thính cấp vị trí thời gian xa xa khó vời có lẽ ta nói như vậy sẽ để cho ngươi bị thương rất nặng nhưng ta cho rằng làm đồng sự Ta thật rất có tất yếu nhắc nhở ngươi một chút, ngươi muốn tấn cấp phó tính cấp, liền nhất định phải lý giải hiện tại tỉnh ủy lãnh đạo ban tử tại đề bạn phân công cán bộ thời điểm coi trọng xem vấn đề nguyên tắc. Ta mặc dù chưa từng có xâm nhập nghiên cứu qua những vấn đề này, nhưng là từ trước mắt ta nhìn thấy một chút tình huống, ta thật sâu cảm nhận được, chúng ta bây giờ tỉnh ủy ban tử là một cái phi thường thiết thực tỉnh ủy ban tử, nhất là đối với phó tính cấp cán bộ đề bạn phân công bên trên, bọn hắn đã yêu cầu những này chính sự cấp cán bộ có trình độ, có thực lực, càng muốn có lý tưởng, có đảm đương, có khát vọng. Nhất là lấy dân làm gốc, một lòng vì dân cái này nguyên tắc là át không thể thiếu. Chúng ta liền lấy lý gia thôn vụ án này đến nêu ví dụ, có lẽ tỉnh ủy lãnh đạo không biết lý gia thôn có một cái dưới đất sòng bạc, mà lại cái này sòng bạc ngầm có thể hấp dẫn đến chúng ta Bạch Ninh huyện cùng xung quanh số 10 cái huyện khu dân cờ bạc đến đây nơi này tiến hành đánh bạc. Nhưng là, Tô chủ tịch huyện, ngươi cho rằng lý gia thôn sự tình đến cùng có thể giấu giếm tỉnh ủy lãnh đạo cùng thị ủy lãnh đạo bao lâu đâu? Nếu như chuyện này thật là tại 10 phần bị động tình huống dưới bị lộ ra ra, như vậy các ngươi cho rằng tỉnh ủy lãnh đạo cùng thị ủy lãnh đạo tại biết chuyện như vậy về sau sẽ như thế nào đối đãi chúng ta Bạch Ninh huyện huyện ủy lãnh đạo ban từ đâu? Nhất là ý kiến gì Hàn Nhân Cường Bí thư cùng ngươi Tô Chí Vĩ huyện trưởng đâu? Nhất là cái này song bạc ngầm tồn tại nhiều năm như vậy, muốn nói các ngươi không có chút nào cảm kích, đừng nói tỉnh ủy lãnh đạo không tin, coi như ngươi tùy tiện tìm một cái dân chúng bình thường cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Như vậy ở loại tình huống này phía dưới, nếu như sự kiện lần này là tại 10 phần bị động tình huống dưới bị xử lý, như vậy ngươi cho rằng Hàn Nhân Cường Bí thư cùng ngươi Tô chủ tịch huyện tại chiến tích kiểm tra đánh giá bên trên có thể thu được bao nhiêu phân đâu? Tỉnh ủy lãnh đạo tại suy nghĩ cán bộ để phân công thời điểm, chỉ cần có người nhắc lên các ngươi, Chỉ sợ bọn họ đầu tiên nghĩ đến chính là lý gia thôn cái này sòng bạc ngầm, liền dạng này hắc gác thế lực các ngươi đều phóng túng tự nhiên, không dành cho nghiêm khắc đặc kích, các ngươi lại thế nào khả năng để tình ủy lãnh đạo tư tưởng, các ngươi một khi tấn cấp đến cao hơn cương vị lãnh đạo về sau, có thể hảo hảo làm việc vì dân tình đâu. Liêu Hạo Thiên nói đến chỗ này im bặt mà dừng, lưu lại còn lại thời gian để Tô Chí Vi đi an tĩnh suy nghĩ. Tô Chí Vi trầm mặc Liêu Hạo Thiên vừa rồi nói lời nói này, mặc dù để nội tâm của hắn thập phần khó chịu, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Liêu Hạo Thiên nói tới lời nói này, đích đích sắc sắc đánh trúng hắn uy hiếp, để hắn không thể không nghiêm túc suy nghĩ Liêu Hạo Thiên nói tới trong lời nói này đại đạo lý. Thời điểm trước kia, hắn cũng từng hướng phương diện này cân nhắc qua, nhưng là lúc kia, ý chí của hắn cũng không phải là rất kiên định, nhất là hắn cùng Hàn Nhân cường lẫn nhau ở giữa đã hình thành nhất định ăn ý, cho nên hắn cũng không muốn đánh phá giữa hai người cái chủng loại kia cân bằng. Nhưng là hiện tại, Liêu Hạo Thiên nói tới lời nói này cũng đang không ngừng đánh thẳng vào nội tâm của hắn. Lúc này, Liêu Hạo Thiên đột nhiên nói ra Tô chủ tịch huyện, mặc kệ ngươi cùng Hàn bí thư cuối cùng như thế nào quyết sách, ta làm Bạch Ninh huyện huyện kỳ ủy bí thư, huyện ủy thường ủy, ta là nhất định sẽ đại lực đẩy tới đả kích Lý gia thôn sòng bạc ngầm Chi sự. Nhất là làm trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm. Nếu như ta không đem Lý gia thôn sòng bạc ngầm cái này cứ điểm nổ, như vậy chúng ta trải qua mở khu kinh tế muốn phát triển, chỉ còn thiếu cần thiết phần cứng cơ sở. Nhất là lý Gia thôn vị trí vị trí kia phi thường trọng yếu, tương lai chúng ta trải qua mở khu muốn phát triển, lý gia thôn thuộc về bị phá dỡ phạm vi bên trong, nếu như lần này không đem lý gia thôn sòng bạc ngầm giải quyết, về sau chúng ta trải qua mở khu muốn phát triển liền càng thêm bụng giải phẫu chân. Liêu Hạo Thiên nói xong, Tô Chí Vĩ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn đã nghe được, Liêu Hạo Thiên đây là muốn hạ quyết tâm làm lý gia thôn. Tô Chí Vĩ đối Liêu Hạo Thiên tại hàng Sơn huyện tinh lực nghiên cứu phải phi thường thấu, hắn rõ ràng, Liêu Hạo Thiên người này làm việc mười phần quá quyết, chưa từng cân nhắc hậu quả, chỉ cần hắn nhận định sự tình liền sẽ kiên định không thay đổi làm tiếp. Như vậy rất hiển nhiên, Liễu Hạo Thiên hiện tại quyết tâm mãnh liệt như vậy, như vậy hắn nhất định sẽ đem Lý gia thôn sòng bạc ngầm chuyện này làm cho dư luận xôn xao. Cho đến lúc đó, Bạch Ninh huyện huyện ủy huyện, huyện, huyện chính phủ đến cùng là bị động vẫn là chủ động, liền lộ ra phi thường trọng yếu. Nhất là với hắn mà nói, hắn là một cái rất có lòng cầu tiến cán bộ, hắn rất hy vọng mình có thể lần này huyện trưởng từ nhiệm về sau, có thể tấn cấp huyện ủy thư ký hoặc là vị trí cao hơn. Nhưng cái này đã cần kỳ ngộ, cũng cần thực lực cùng năng lực cùng rất biểu hiện xuất sắc. Nếu như Liễu Hạo Thiên thật đem cái này sự tình quấy đến dư luận xôn xao về sau mà hắn thật giống Liêu Hạo Thiên nói tới, tại cái này khởi sự kiện bên trong ở vào bị động địa vị, như vậy hắn rõ ràng, hắn tấn cấp con đường sẽ dị thường gian nan. Tô Chí vĩ đại nao đang bay nhanh chuyển động, sau một hồi lâu, Tô Chí vi âm thầm hạ quyết tâm, trầm giọng nói ra, Liêu Hạo Thiên, ngươi nói không sai, cái này song bạc ngầm nhất định phải thanh lý ra ngoài, nhưng vấn đề là, hắn Bí thư đối với Lý Gia thôn lo lắng trùng điệp, nhất là gần nhất 2, 30 năm qua, từ Lý Gia thôn đi ra thính sự cấp cán bộ rất nhiều, những người này ở đây chúng ta trong tỉnh rất có năng lượng, nếu như chúng ta thật đối Lý Gia thôn đạo thủ, những người này sẽ trở thành chúng ta to lớn lực cản." Đối đây, ngươi có cái gì tốt biện pháp?" Liêu Hạo Thiên nói ra, Tô chủ tịch huyện, chỉ cần ngươi ủng hộ ta làm việc, từ lý gia thôn đi ra những người kia ta tự có biện pháp ứng đối, hiện tại chúng ta duy nhất cần cân nhắc, chính là như thế nào tại huyện ủy thường ủy hội bên trên lấy ưu thế áp đảo thông qua đối lý gia thôn sòng bạc ngầm động thủ quyết nghị." Tô Chí Vĩ cười khổ nói ra, "Khò à, quá khó, Hàn Bí thư tư tưởng rất cố chấp, hắn quá truy cầu đại cục ổn định, kỳ thật ta trước kia đã từng khuyên qua hắn sớm một chút động thủ, nhưng là hắn lo lắng quá nhiều, đến cuối cùng, theo lý gia thôn làm ra đến viết lại ra phải hoạt động về sau, lý gia thôn thế lực càng lúc càng lớn, hiện tại muốn động đến bọn hắn Thật quá khó, ta dám khẳng định, Hàn bí thư 100% sẽ phản đối. Quy 2 chương 121, can đảm cẩn trọng. Chương 121, can đảm cẩn trọng. Liêu Hạo Thiên nghe Tô Chí Vĩ nói như vậy, hơi trầm ngâm một chút nói ra, "Tô chủ tịch huyện, Hàn bí thư có hắn ý nghĩ, có kiên trì của hắn, cái này không có bất cứ vấn đề gì, dù sao hắn là huyện ủy thư ký, nhưng là, làm huyện ủy thường ủy, chúng ta cũng hẳn là có chính chúng ta chủ kiến, không thể lệch nghe thiên tín, càng không thể mù quang theo, nhất là tại dính đến việc quan hệ chúng ta Bạch Ninh huyện ngàn ngàn vạn vạn Bạch tính bản thân lợi ích sự tình bên trên, chúng ta càng hẳn là" thực sự cầu thị, kiên định lập trường của chúng ta. Huyện ủy chúng ta thường ủy bàn tử chọn lựa là chế độ tập trung dân chủ, tại dính đến sự kiện trọng đại quyết sách thời điểm chúng ta đã muốn dân chủ, lại muốn tập trung, chỉ cần ủng hộ chúng ta quan điểm huyện ủy thường ủy nhân số vượt xa ủng hộ Hàn bí thư nhân số. Như vậy ta tin tưởng, Hàn bí thư cho dù có chỗ lo lắng, hắn cũng không nên quyết dựa ý mình, mà lại ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta cố gắng đi tranh thủ, cho dù là không thành công, cho dù là tương lai thật ra một chút vấn đề, ta tin tưởng tỉnh ủy lãnh đạo cũng sẽ nhìn thấy chúng ta làm cố gắng. Tô Chí Vĩ nhìn thấy liêu Hạo Thiên thái độ kiên quyết như thế. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, gật gật đầu nói ra: Tốt ta, ngươi thuyết phục ta, ta sẽ tận lực tranh thủ càng nhiều người ủng hộ. Nhưng là ta không thể cam đoan, quan điểm của chúng ta nhất định có thể ở hội nghị thường nghị thu hoạch được thông qua. Cùng tô trí vi câu thông xong sau, sau, liêu hạo thiên đồng thời không có ngồi đợi thường nghị hội tổ chức, bởi vì hắn rõ ràng trong buổi họp thường nghị cùng hàn nhân cường ở giữa đỏ sức bọn hắn phần thắng cũng không lớn, mà hắn liêu hạo thiên tại bạch ninh huyện lại không có bất kỳ căn cơ, cho nên hắn trước hết làm ra một số việc ra, trước hết để cho chuyện này gây nên đủ nhiều coi trọng, bằng không mà nói, hàn nhân cường một câu liền có khả năng để lần này sự kiện không làm trọng yếu để tài thảo lun đến tiến vào thảo luận chương trình hội nghị, đây là hàn nhân cường quyền lợi. Ngay tại Liễu Hạo Thiên bọn hắn chân trước vừa mới rời đi Lý Gia Thôn về sau, một tên mập lái một chiếc xe sang liền tới đến Lý Gia Thôn cửa thôn, lần nữa bị người trẻ tuổi kia ngăn lại. Ngươi là làm gì? Lý Gia Thôn có chuyện gì? Người trẻ tuổi hỏi. Mập mạp nói ra, bằng hữu của ta nói bên này nhì có thể chắn rất thoải mái, cho nên ta liền đến. Vừa nói, mập mạp một bên lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại của bạn. Ta nói La Vương, ngươi không phải nói Lý Gia Thôn là đánh bạc người Thiên Đường sao? Vì cái gì bên này ta cái gì đều không nhìn thấy đâu. người nha đang lừa dối ta đi. Ta vừa mới đem mấy chục vạn tiền mặt chuyển tới thẻ ngân hàng của ta bên trên, nghĩ sung sướng đánh cược một lần, kết quả đây chính là một cái thốt rách, còn có người cản đường, xem bộ dáng là muốn làm điểm phí qua đường, ngươi thật sự là hố chết ta. Đầu bên kia điện thoại, cái kia lão vương đang không ngừng giải thích, ngươi đang cùng hắn tuyên truyền tại Lý gia thôn đánh bạc đến cỡ nào yên tâm, cỡ nào thoải mái. Người trẻ tuổi nhìn xem mập mạp cùng bằng hữu của hắn ở trong điện thoại trò chuyện, nhất là khi hắn nghe tới mập mạp nói mấy chục vạn tiền mặt đã chuyển tới ngân hàng của hắn trong chiếc mục người trẻ tuổi lập tức hai mắt tỏa sáng, vô vô cửa sổ xe. Chờ mập mạp quay cửa kính xe xuống về sau, người trẻ tuổi trên mặt tách ra hoa cúc tiểu dung, "Anh em, ngươi là tới chỗ này đánh bạc?" Mập mạp có một chút không kiên nhẫn nói ra, "Không đánh bạc ai tới đây a." Bất quá tựa hồ để ta có chút thất vọng, "Được rồi, ta vẫn là đi ta quê quán bên kia đi thôi, mặc dù không phải rất an toàn, nhưng trên cơ bản không có chuyện gì." Nói, mập mạp phụ lên ngược lại ngăn, liền chuẩn bị chuyển xe. Người trẻ tuổi vội vàng nói, "Ta nói anh em, ngươi đến đối địa nhị, ta có thể nói cho ngươi, chúng ta Lý gia thôn là bắc một tỉnh lớn nhất sông bắc ngầm, có 102, nơi này chính là lớn nhất tại chúng ta nơi này." Ngươi có thể hưởng thụ được có thể so với Las Vegas nhiều loại đánh bạc phương thức, ở đây, từ chúng ta phương viên mấy trăm cây số bên trong nhất chuyên nghiệp đánh bạc sân bãi, an toàn nhất đánh bạc địa điểm, cùng xinh đẹp nhất mỹ nữ đến cung cấp phục vụ, chỉ cần ngươi có tiền, ở đây không có ngươi không hưởng thụ được vui vẻ, chỉ có ngươi cảm thán tiền mình bao không đủ thất lạc. Mập mạp như mày, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, các ngươi nơi này đến cùng được hay không a? Với ta mà nói, mấy chục vạn bất quá là cha mẹ ta cho ta tiền tiêu vặt mà thôi, ta nhìn các ngươi nơi này thật chẳng ra sao cả nha. Người trẻ tuổi 10 phần tự hào vũ bộ ngực của mình nói ra, ngươi yên tâm Tại cái này phương Bắc Tri địa chúng ta Lý Gia Thôn dám nói thứ hai. Không người nào dám nói thứ nhất. Bằng hưu của ngươi không phải ở trong điện thoại nói với ngươi sao, nơi này tuyệt đối là đánh bạc người thiên đường. Mập mạp lại nói ra, các ngươi nơi này có người chơi bẩn sao. Người trẻ tuổi khinh thường cười một tiếng, chơi bẩn. Nói đùa cái gì, huynh đệ, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Không có người có thể tại chúng ta nơi này chơi bẩn, bởi vì chúng ta tất cả đánh bạc sân bãi tất cả đều có được 360 độ không góc chết hệ thống theo dõi, đồng thời còn có chỉ có thể chơi bẩn phán đoán hệ thống, cho nên, mặc kệ ai chơi bẩn tại chúng ta nơi này đều sẽ rất nhanh bị phát hiện, đồng thời kịp thời xử lý. Chúng ta nơi này xử lý phương thức rất đơn giản thô bạo, người cái tay nào chơi bẩn liền phế cái tay nào. Tại chúng ta nơi này bị bay tay không ít hơn 20 con, cho nên hiện tại đã không có người dám ở chúng ta nơi này chơi bẩn. Chính là bởi vì có thể cam đoan bất luận kẻ nào tại chúng ta nơi này, nơi này công bằng công chính tiến hành đánh bạc. Cho nên chúng ta nơi này thâm thụ toàn tỉnh các nơi đánh bạc kẻ yêu thích trùng đột, chúng ta đã làm ra nhãn hiệu, làm ra tín dự. Mập mạp gật gật đầu, "Tốt ta, đã như vậy, trước mang ta đi chơi đùa sờ lọt mẹ chỉ đi." Sau đó, mập mạp được đưa tới một cái cùng loại với nhà máy địa phương, chỉ có một con đường thông hướng tòa này nhà máy đại môn, mà khu xưởng cái khác ba mặt một mặt là hồ nước, hai mặt tất cả đều đủ loại hoa màu, mà lại tại ở gần khu xưởng phụ cận, còn lôi kéo thông điện lưới sắt. Nếu như là bình thường người tới nơi này, đều muốn khi tiến vào cửa thôn thời điểm liền bị đeo lên chuyên dụng cỗ xe đồng thời đeo lên trên đầu lấy bảo đảm bọn hắn nơi này bí ẩn cũng an toàn, nhưng là cái tên mập mạp này là mở ra xe sang đến, riêng này cái xe sang liền giá trị mấy trăm vạn, lại thêm cái tên mập mạp này thời điểm giọng nói chuyện rất lớn, há miệng ở giữa chính là mẹ hắn cho tiền tiêu vặt liền mấy chục vạn, cho nên người trẻ tuổi này hướng lên phía trên xin chỉ thị một lúc sau, trực tiếp mang theo mập mạp để hắn lái ô tô đi tới nơi này, bởi vì người trẻ tuổi thượng tầng lãnh đạo coi trọng cái tên mập mạp này bắn tới chiếc này xe sang, cho nên định đem cái tên mập mạp này lưu lại, mập mạp đi tới xưởng này khu bên ngoài, không khỏi những mày, các ngươi cái này không phải liền là một cái vứt bỏ khu xưởng sao? bên ngoài xem ra rách rách dưới dưới, coi như bên trong bên trên một chút sở lọt mẹ chi loại hình đồ vật, chơi cũng không có gì ý gì nha. người trẻ tuổi mỉm cười, anh em, rất nhiều chuyện không thể chỉ xem bề ngoài, chúng ta lý gia thôn cung cấp là yêu chất nhất phục vụ, mà những này chỉ có người tiến vào chúng ta sân bãi về sau mới có thể nhìn thấy. mặt mặn mặt mũi tràn đầy khinh thường gắt đầu, người trẻ tuổi, không muốn lừa phỉnh ta, Las về gắt ta không phải là không có đi qua, người nơi này nếu là chơi bất thế đặc sắc, ta xoay người rời đi. người trẻ tuổi cười cười, cười. mặt mũi tràn đầy tự tin nói ra, phàm là tới qua chúng ta người nơi này, còn không có mấy người quay người liền rời đi vừa nói, hắn một bên theo vang trúng cửa, đại môn lúc này mới từ bên trong hướng về hai bên phải trái kéo ra, mập mạp đi theo người trẻ tuổi đi vào, thẳng đến tiến vào nhà máy bên trong về sau, mập mạp lúc này mới giật nảy cả mình. mặc dù cái này có vẻ như khu sưởng kiến trúc từ bên ngoài nhìn vào mũi phần cổ xưa, nhưng là chân chính đến gần về sau mới có thể phát hiện, bên trong thật là có động tiến khác. từ bên ngoài nhìn, đây chính là một cái vứt bỏ khu sưởng, nhưng là từ bên trong nhìn, bên trong đèn đuốc sáng trưng, chiếu như ban ngày, đủ loại kiểu dáng máy đánh bạc khí rực rỡ muôn màu, người bên trong đầu nhồi não, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, nhất là trong đám người. Có mười mấy tên thân mang thanh lương quần áo cô gái xinh đẹp, lập đi lập lại dục dịch, trong tay bọn họ bưng các loại đồ uống cùng rượu, trở thành giữa sân một đạo xinh đẹp phong cảnh. Mập mạp mười phần hào sảng, vừa tiến đến liền đổi một vạn đồng tiền thẻ đánh bạc, tại sỡ lọt mẹ chịt bên kia chơi khoảng chừng thời gian nửa tiếng, lúc này mới quay người rời đi, thua khoảng chừng 5000 đồng tiền thẻ đánh bạc, mày cũng không nhăn một chút. Nhìn thấy nơi đây, đi theo mập mạp cùng một chỗ tới người trẻ tuổi kia trên mặt lộ ra vẻ hưng hắn nhìn ra, cái tên mập mạp này tuyệt đối là kẻ có tiền, thậm chí là phú nhị đại, chỉ có bọn hắn loại cấp bậc này người mới có thể thua trận 5000 khối tiền lông mày không nháy mắt một chút cho dù là người trẻ tuổi tiền lương hết mấy vạn, nếu để cho hắn xuất ra 5000 khối tiền đến, hắn cũng muốn thịt đau một hồi lâu. Mập mạp tại đại sảnh này bên trong chơi trong chốc lát về sau, cảm giác không có gì ý tứ, nói ra, nơi này đánh cược quá nhỏ, có đánh cược càng lớn một điểm địa phương sao? Người trẻ tuổi cười nói ra, có là có, nhưng mà, càng không ở nơi này, bên trên xe của chúng ta đi, làm phiền ngươi đem đầu bộ mang lên. Lúc này, người trẻ tuổi không tiếp tục cho mập mạp cung cấp bất kỳ tiện lợi, mà là để hắn beo lên che đầu, bên trên chính bọn hắn ô tô, sau đó một trận rẽ trái rẽ phải về sau, Cuối cùng mang theo Mập Mạp tiến vào một cái hầm trú ẩn bên trong. Khi Mập Mạp che đầu bị hái xuống về sau, hắn vừa mở mắt nhìn, đây cũng là một cái khác có động thiên chi địa, bất quá hoàn cảnh nơi này công trình càng thêm xa hoa, nơi này phụ trách phục vụ nữ hải càng xinh đẹp hơn cùng cao gầy, có người tại đẩy Bài chín, có người tại Nổ Kim Hoa, có người tại Trà Mạt trược, cách chơi rất nhiều, nhưng là, Mập Mạp nhìn một chút bọn hắn thẻ đánh bạc màu sắc, phát hiện nơi này thẻ đánh bạc thấp nhất đều là 1000 cất bước, trắng thua đều tại hơn mấy ngàn vạn ở giữa, đương nhiên, người nơi này cũng không phải là rất nhiều, chỉ có mười mấy người. Mập mạp đem hắn còn lại 5000 khối tiền thẻ đánh bạc tùy ý nhét vào chi con xúc sắc đoán lớn nhỏ chút trên chiếc bạc, để mập mạp cùng người trẻ tuổi không nghĩ tới chính là, hắn mỗi lần đều là đem tất cả tiền đặt cược tùy ý như vậy ném một cái, nhưng lại liên tiếp thắng mấy lần, làm cho phụ trách chi con xúc sắc vị kia nhà cái có chút hiếu kỳ nhìn mập mạp một chút, hắn cho tới bây giờ không có nhìn qua như thế không đem tiền khi tiền vận khí lại tốt lạ thường người. Mập mạp chơi vài bàn về sau, lắc đầu nói ra, quá không có ý nghĩa, thế mà thắng. Sau đó, mập mạ lại tùy ý ném mấy cái thẻ đánh bạc đặt ở đẩy bài 9 cùng nổ kim hoa trên chiếc bạc, lần này lại thua. Mập mạp cũng không thèm để ý Chơi trong chốc lát về sau, Mập Mạp lắc đầu, nhìn về phía đi theo mình người trẻ tuổi nói ra, nơi này đẳng cấp so với Las Vegas tới vẫn là thấp một chút, nhưng cũng miễn cưỡng có thể chịu được chơi. Người trẻ tuổi hơi do dự một chút, nói ra, nếu như ngươi muốn đi cao cấp hơn sân bãi, cũng không phải không, có khả năng, bất quá nơi đó thẻ đánh bạc thấp nhất một vạn các bước, mà lại nhất định phải sớm hẹn trước, chúng ta mới có thể vì ngài xứng đôi cấp bậc tương đương đối thủ, mà lại trước hết giao hai vạn hẹn trước kim. Mập Mạp trực tiếp ném ra mấy cái thẻ đánh bạc giao cho người trẻ tuổi nói ra, cho ta hẹn trước lên đi, xế chiều ngày mai 500 tài hữu, ta sẽ đi qua chơi. Thắng thua tại mấy chục vạn ở giữa. Nếu như đem ta thắng, như vậy lần sau đến ta sẽ dẫn bên trên càng nhiều tiền. Bất quá ta nhắc nhở một chút, ta người này không có khác ưu điểm, chính là vận khí có chút tốt. Vừa rồi cực lớn nhỏ điểm thời điểm ngươi cũng nhìn thấy. Hy vọng ta đối thủ không nên quá kém. Người trẻ tuổi tiếp nhận mấy cái kia thẻ đánh bạc, vội vàng hưng phấn nói ra, được rồi, không có vấn đề, ngài yên tâm, cam đoan ngày mai vì ngài xứng đôi đầy đủ mạnh mẽ đối thủ. Mập mạp cầm trong tay còn lại mấy cái kia thẻ đánh bạc lại ném cho người trẻ tuổi nói ra, đem mấy cái này thẻ đánh bạc cho hết ta đổi thành tiền mặt. Ta hôm nay ban đêm muốn đi trong thành hộp đêm hào hào vui vẻ một chút. Các người nơi này nữ hài đẳng cấp vẫn có chút thấp, dù là các nàng xuyên ít hơn nữa, nhưng là trên thân kia có mùi bùn đất làm thế nào cũng che giấu không xong. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. bọn hắn nơi này nữ hài đích xác đại bộ phận đều là trong thôn ra, mặc dù không phải thôn bọn họ bên trong, nhưng đích xác có rất nhiều cấp cao hộ khách nói bọn hắn nơi này nữ hài chất lượng không được. Người trẻ tuổi trước nói, có thời gian cao minh cùng trụ tử thuốc phản ứng một chút vấn đề này. Đổi xong tiền về sau, mập mạp lại bị người trẻ tuổi đưa đến cái kia nhà máy cổng, mở lên hắn xe sang quay người rời đi. Mà lúc này giờ phút này, mặc kệ là người trẻ tuổi cũng tốt, vẫn là trụ tử thúc cũng được, giờ này khắp này đều đang mong đợi cái tên mập mạp này ngày mai tiến đến. Nhưng là, mập mạp rời đi lý ra thôn về sau, mở ra xe sang đi tới trải qua mở khu quản ủy hội phụ cận một cái quán trà bên ngoài, tiến vào quán trà về sau, tất xe sang chìa khóa ném cho một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cười nói ra, "Tiểu Hoàng, tạ ơn." Người trẻ tuổi vội vàng nói, "Vương ca, ngài khách khí với ta nhà nếu là không có ngài chỉ điểm, Ta cũng không kiếm nổi hôm nay nha, đây đều là ta phải làm." Sau đó, Mập Mạp lái đi rừng ở quán trà cổng chức kia giáng người Khôi Ngô Hồng Kỳ hộ sĩ bảy trở về quản ủy hội, trực tiếp gõ cửa đi vào Liễu Hạo Thiên văn phòng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói ra: lao đại, người giao cho ta nhiệm vụ đã hoàn thành." Vừa nói, Mập Mạp một bên từ mình chỗ cổ áo lấy xuống hai viên nút thắt, đặt ở Liễu Hạo Thiên trước mặt. Liễu Hạo Thiên tất hai viên nút thắt nick lại gần mình hoa vị điện thoại, thông qua hoa vị điện thoại ở giữa cao tốc truyền hiệp nghị, rất nhanh liền tất cái này hai viên trên nút thắt văn kiện truyền đến Liễu Hạo Thiên trên điện thoại di động. Liễu Hạo Thiên mở ra điện thoại Mập mạp cùng người trẻ tuổi giao lưu tất cả nội dung cùng đối thoại tất cả đều thấy rất rõ ràng rõ ràng, nhất là hai cái trong sòng bạc bên ngoài hoàn cảnh, thông qua cái này hai viên HD chuyên nghiệp vô tuyến bở, Bluetooth camera tất cả đều chiếu lên rõ ràng. Liêu Hạo Thiên sau khi xem xong, trực tiếp hướng Mập mạp giơ ngón tay cái lên nói ra, "Vương Cự Tài, ngươi cái tên Mập mạp này vận khí thực tế là quá tốt, đổi một vạn đồng tiền thẻ đánh bạc, cho người ta hai vạn tiền đặc cọc, kết quả chính ngươi còn bắt về không đồng tiền tiền mặt, hơn nữa còn tất những người này lắc lư sửng sốt một chút, ngươi rất như à." Mập mạp Vương Cự Tài cười hắc hắc, "Nơi nào nơi nào." Đây hết thảy không đều là lão đại công lao sao? Nếu như không có lão đại ngươi ở đây bày mưu nghĩ kế, nếu như không phải lão đại ngươi chuẩn bị kỹ càng cái này hai viên cúc áo camera, ta liền có bản lánh đi nữa cũng không giải quyết được những chuyện này. Mà lúc này giờ phút này, Lý Gia thôn người trẻ tuổi kia tìm được cấp trên của hắn Trụ Tử thúc, cũng chính là cái đầu kia trên có một đạo mặt sẹo nam nhân, Tất Mập mạp Vương cự tài phản hồi bọn hắn nơi này nữ hài chất lượng không cao vấn đề cùng Trụ Tử thúc nói một lần, gã có vết sẹo do đao chém sau khi nghe xong, nhíu mày, "Tiểu Lượng, ngươi nói ngươi tiếp đãi người kia là một tên mập." Điểm sáng nhỏ đầu, "Đúng vậy a, là một tên mập." Bảng số xe là nơi nào? Kinh đô thành phố. Kinh đô thành phố. Theo ta được biết, kia phụ cận hẳn là có so với chúng ta nơi này Càng xa hoa địa phương đi cho nhi, hơn nữa còn là câu lạc bộ tư nhân loại kia, nếu như hắn như vậy nếu có tiền, như thế nào lại tìm chúng ta tới địa phương nhỏ này chơi đâu. Vừa nói, chủ tử thúc một bên ngón tay gõ đánh lấy mặt bàn, cẩn thận nhớ lại, một lát sau, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức bật máy tính lên, từ bên trong tìm ra một tấm hình nhi, chỉ vào trong tấm ảnh một người hỏi, ngươi nói cái tên mật mật kia, là cái này người trong hình sao? Tiểu lượng cẩn thận phân rõ một chút sau đó chỉ vào Liễu Hạo Thiên bên cạnh cái tên mập mạp kia nói ra, không sai, chính là cái tên mập mạp này. hắn vì cái gì xuất hiện tại Liễu Hạo Thiên bên người? Chủ Tử thúc hung hăng vỗ bàn một cái, dùng tay điểm chỉ lấy Tiểu Lượng nói ra, ta nói Tiểu Lượng nha, Tiểu Tử ngươi canh cổng nhìn thời gian dài như vậy, hôm nay lần này làm sao liền có chút thư giãn đây? Cái tên mập mạp này, chính là Liễu Hạo Thiên vừa mới xây dựng trải qua mở khu quản ủy hội thứ nhất phó chủ nhiệm Vương Cự Tài, thật không nghĩ tới, Liễu Hạo Thiên cháu trai này là gan như thế lớn, hắn chân trước vừa mới tại chúng ta Lý Gia thôn sự mà rời đi, chân sau liền dám phái thủ hạ của hắn đến đây dò đường cùng dò xét. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Liêu Hạo Thiên trong văn phòng, Liêu Hạo Thiên xem hết những video này về sau, vung tay lên, tốt, rất tốt, có những video này, ngày mai huyện ủy thường ủy hội bên trên, ta ngược lại là muốn nhìn, Hàn nhân cường như thế nào ngăn cản chúng ta trải qua mở khu đối lý gia thôn hạ thủ. Quy 2 chương 122, Liêu Hạo Thiên phẫn nộ. Chương 122, Liêu Hạo Thiên phẫn nộ. Ngày thứ nhì buổi sáng, Bạch Ninh huyện, huyện ủy thường ủy hội lần nữa tổ chức. Lần này huyện ủy thường ủy hội tổ chức là căn cứ huyện Tô Chí Vĩ đêm qua cùng Hàn Nhân Cường ở trước mặt trao đổi lý Gia thôn Sòng Bạc ngầm sự tình, Hàn Nhân Cường tại chỗ liền biểu thị phản đối, nếu như là trước kia, vị Bạch Ninh hiện đại của Cổ Định, Tô Chí Vĩ có lẽ sẽ lựa chọn thỏa hiệp, nhưng là lần này, Tô Chí Vĩ lại thái độ mười phần kiên quyết, nhất định phải cầm xuống lý Gia thôn Sòng Bạc ngầm. Hàn Nhân Cường không nghĩ tới, Tô Chí Vĩ lần này thái độ cứng rắn như thế, liền trực tiếp lạnh lùng nói ra, đã như vậy, vậy liền ngày mai tổ chức một lần thường hội đi, chúng ta vẫn là phải lắng nghe càng nhiều thanh âm. Tô Chí Vĩ không chút nào thỏa hiệp, "Tốt, vậy ngày mai buổi sáng liền tổ chức thường ủy hội đến giải quyết việc này." Giữa hai người bầu không khí trong lúc nhất thời có chút dương cung bạc kiếm, nhưng lại ai cũng không có lùi bước ý tứ. Mà lại ngay tại vào lúc ban đêm, hai người riêng phần mình trao đổi một chút huyện ủy thường ủy, hy vọng thu hoạch được đối phương ủng hộ. Thương ủy hội chính thức tổ chức, Hàn Nhân Cường chủ trì hội nghị, Hàn Nhân Cường để Tô Chí Vi trước đối lý gia thôn Sòng Bạc ngầm chuyện tiến hành đơn giản trình bày, Tô Chí Vi đem Liếu Hạo Thiên những cái kia quan điểm tất cả đều từng cái trình bày hoàn tất về sau, trầm giọng nói ra: "Các đồng chí, lý gia thôn Sòng Bạc ngầm quy mô càng lúc càng lớn, ảnh hưởng càng lúc càng lớn." đã trở thành trải qua mở khu quản ủy hội trên mặt đất một viên lũ ác tính liêu hạo thiên đồng chí đối này cam thủ đến tận xương thủy thái độ kiên quyết nhất định phải tất cái này sòng bạc ngầm triệt để diệt trừ ta đối này phi thường ủng hộ tô Chí vi nói xong thôi chính trách lần nữa đứng dậy ngựa khí cẩn trọng nói ra tô chủ tịch huyện ta và ngươi ý kiến có chút không quá nhất trí đầu tiên chúng ta phải thừa nhận lý gia thôn tồn tại địa hạ sòng bạc đích đích sắc sắc là phạm pháp nhưng là muốn nói đúng chúng ta bạch ninh huyện sinh ra bao lớn nguy hại ta cũng không tán đồng Mà lại, lý Gia thôn mở những này sòng bạc ngầm dùng chính là một nhà vật liệu gỗ gia công nhà máy danh nghĩa mở ra thiết, hàng năm cũng giống như trong huyện chúng ta giao nạp hơn trăm vạn thuế má, cái này cũng đầy đủ nói rõ, người của lý gia thôn cũng không phải là không biết chuyện. Mà lại sòng bạc vật này tất cả chúng ta đều rõ ràng, nếu như không có lý gia thôn nơi này mở, những địa phương khác cũng khẳng định sẽ mở thiết, mặc dù đây không phải vừa cần, nhưng là vừa vận nên hợp rất nhiều người nhu cầu. Nhất là bây giờ, chúng ta lao bách tính thời gian trôi qua tốt, trong tay có tiền nhàn rỗi, cho nên liền cần giải trí tiêu phí một chút mặc dù mở sòng bạc ngầm là pháp pháp, nhưng là nó ở một mức độ nào đó giải quyết lý gia thôn thôn dân vấn đề nghề nghiệp. mà lại lý gia thôn đồng thời không có ăn một mình, bọn hắn thông qua mở sòng bạc ngầm đích sắc kiếm tiền, nhưng là chúng ta không thể đỏ mắt à, bởi vì người ta cũng là giao thuế má, hàng năm hơn trăm vạn thuế má giao lên, không phải liền là cầu được một cái bình an à mà lại lý gia thôn sòng bạc ngầm mở đến nay, đồng thời chưa từng đi ra cái đại sự gì, dân không giờ quan không truy xét, đây là quy tắc ở nhà. Thôi chính trạch vừa mới nói đến đây, liễu hạo thiên hung hăng vỗ bàn một cái, đứng dậy, cách hình bầu dục bản hội nghị, dùng tay điểm chỉ lấy thôi chính trạch chót mũi nhi mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra, thôi chính trạch, ngươi lão già này còn biết xấu hổ hay không? Ngươi luôn miệng nói cái gì dân không dơ quan không truy xét, nhưng là ta hỏi ngươi, Vương Thúy Châu ngươi có biết hay không? Chồng nàng ngươi có biết hay không? Đừng nói cho ta nói ngươi không biết, chúng ta Bạch Ninh huyện rất nhiều văn kiện bao quát trên internet đều ghi chép lại ngươi tự mình đem Vương Thúy Trúc chồng nàng làm nhà đầu tư dẫn vào đến chúng ta Bạch Ninh huyện sự thật. Thôi chính trạch, Vương Thúy Châu lão công là thế nào chết chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chẳng lẽ Vương Thúy Châu không có lặp đi lặp lại nhiều lần hướng ngươi phản hồi, nàng bởi vì rơi vào Lý Gia thôn những cái kia đánh bạc tập đoàn thành lập trong cục Cuối cùng nháo cái táng ra bại sản sự tình sao? Chẳng lẽ Vương Thúy Châu không có lặp đi lặp lại nhiều lần muốn ngươi đến đúng tay quản lý một chút việc này sao? Ngươi lão già này là thế nào làm? Ngươi thế mà liền cái giấm đều không thả một cái. Đây chính là ngươi tự mình đưa vào đến nhà đầu tư a. Hiện tại Vương Thúy Châu lão công chết rồi, Vương Thúy Châu ngậm đắng nuốt cay nắm kéo hai đứa bé, lại không ngừng bị Lý Gia Thôn đánh bạc tập đoàn đòi nợ. Ngươi không chỉ có mặc kệ, ngược lại chẳng quan tâm. Nhất là bây giờ chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội dự định đối Lý Gia Thuôn đánh bạc tập đoàn động thủ tiến hành trừng đốn, ngươi lại vì bọn hắn nói tốt còn lời thề son sắt ở đây nói cái gì dân không dơ quan không truy xét người nha tấm mặt mo này ra mặt đến cùng giấy bao nhiêu a người đây là trưởng tròng mắt nói lời bịa đặt nha Vương Thúy Châu không có báo cáo sao hắn hướng ngươi cái này thường vụ phó huyện trưởng báo cáo ngươi lại chẳng quan tâm thậm chí còn muốn đem chuyện này để xuống người đây có tính hay không không làm tròn trách nhiệm a Liêu Hạo Thiên bị thôi chính trạch vừa rồi nói kia lời nói khí hỏng hắn trực tiếp liền lao ra đều gọi Liêu Hạo Thiên thật không nghĩ tới thôi chính trạch vậy mà có thể vô sỉ đến loại tình trạng này cho nên hắn không còn đòn nhẫn trực tiếp vỗ bàn đứng dậy chỉ vào tôi chính trạch chót mũi nhi tiến hành kêu chiến. Đây chính là chân thực Liễu Hạo Thiên. Trong ánh mắt của hắn vò không được một điểm hạt cát. Thôi chính trạch lạnh lùng nhìn xem Liễu Hạo Thiên nói ra, Liễu Hạo Thiên, ngươi biết sự tình chân thực tình hôm sao? Ngươi không muốn nghe người khác tùy tiện lại nhảy vài câu liền nghe gió chính là mưa. Ta cho ngươi biết, sự tình xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Liễu Hạo Thiên cười lạnh nói ra, lại phức tạp còn có thể phức tạp đi nơi nào? Thôi chính trạch, ngươi cũng đã biết, Vương Thúy Châu cùng nàng hai đứa bé hiện tại đã bị Lý Gia thôn đánh bạc tập đoàn người bắt cóc đến Lý Gia thôn. Ta cái này trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm tự mình mang theo hai cái phó chủ nhiệm đi Lý Gia thôn muốn người lại bị Lý Gia Thôn thôn trưởng trực tiếp phơi tại thôn ủy hội, căn bản không phối hợp công việc của chúng ta. Như vậy xin hỏi tôi chính trạch đồng chí, chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội tôn nghiêm ở đâu? Xin hỏi, Lý Gia Thôn trong thôn Trang Đại Bảo cùng đánh bạc tập đoàn ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Xin hỏi, thân là Bạch Ninh huyện thường vụ phó huyện trưởng, thân là phân công quản lý cục công an thường vụ phó huyện trưởng, đối mặt với một người phụ nữ cùng hai đứa bé bị đánh bạc tập đoàn bắt cóc, ngươi đến cùng phải nên làm như thế nào? Nếu như giống ngươi vừa rồi nói như thế, luôn miệng nói cái gì nhà ngươi trang đánh bạc tập đoàn là thông qua một nhà vật liệu gỗ nhà máy danh nghĩa đến nộp thuế, như vậy xin hỏi. Đã ngươi biết những này tình huống thực tế, lại chẳng quan tâm, ngươi đây có tính hay không không làm tròn trách nhiệm, có tính không không làm." Liêu Hạo Thiên liên tiếp mấy cái nghi vấn, trực tiếp hỏi thôi chính trách cá khẩu không trả lời được. Lúc này, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Dương Thông Minh ngẩng đầu lên nói ra, "Liêu thư ký, không nên kích động, an tâm chờ đợi, liên quan tới Lý Gia thôn sòng bạc ngầm chuyện này, chúng ta hẳn là một phân thành hai đến xem, từ tiêu cực phương diện đến xem, sòng bạc ngầm tồn tại đích xác tồn tại nhất định không ổn định nhân tố, cũng đích thật là phạm pháp, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, Liêu Hạo Thiên đồng chí, như vậy ngươi cũng đã biết, Lý Gia có bao nhiêu người 1.600 người, trong đó có 80% đều là Lý thị tông tộc người. Đây là một cái khổng lồ tông tộc, đây là một cái phi thường đoàn kết tông tộc. Nếu như chúng ta thật muốn mạnh mẽ đối Lý gia thôn sòng bạc ngầm động thủ, như vậy rất có thể sẽ trực tiếp cùng Lý thị tông tộc đối đầu, có thể hay không dẫn phát xã hội dung chuyển, có thể hay không dẫn phát quần thể sự kiện. Một khi phát sinh sự kiện như vậy, ai đến gánh chịu hậu quả như vậy? Ngươi Liễu Hạo Thiên gánh chịu được tốt hay sao hả? Ngươi cho rằng huyện ủy không biết việc này sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, huyện ủy đối này đã sớm cảm kích, sở dĩ một mực không có động thủ cũng là bởi vì trước mắt chúng ta bạch Ninh huyện dê về trình độ đã ở vào toàn thành phố thứ ba tên mà chúng ta bây giờ đang đứng ở kinh tế cao tốc thời kỳ phát triển chúng ta cần đem tất cả tinh lực tất cả đều tập trung đến phát triển kinh tế cùng kiến thiết đi lên mặc dù lý gia thôn sòng bạc ngầm tựa như là trên gia tiện đồng dạng có thật sự là hắn không phải mái, nhưng là cũng không ảnh hưởng cả người sinh tồn và phát triển chúng chi bọn hắn còn tại cho chúng ta bạch Ninh huyện tài chính làm ra không nhỏ cống hiến đâu đã lao mỹ có thể khoan dung lát về gắt dạng này xòm bạc tồn tại vì cái gì chúng ta liền không thể thích hợp mở ra một cái tiểu nhân lỗ hỏng để lý gia thôn làm ra đặc sắc đâu mặc dù loại này đặc sắc có lẽ tại pháp luật bên trên đích xác có chút vấn đề nhưng đó là căn cứ vào bọn hắn trốn thuế lẩu thuế tiền đề hiện tại lý gia thôn thành thành thật thật giao nạp thuế má chúng ta lại vì cái gì không phải đem bọn hắn ráng một gậy chết tươi đâu liêu hạo thiên sau khi nghe xong không khỏi cười lên ha ha còn có ai lo liệu cái quan điểm này làm phiền ngươi đứng ra tốt là cái gia môn liền đứng ra để ta liêu hạo thiên nhìn một chút ta thật rất muốn nhìn xem xét chúng ta bạch ninh huyện còn có bao nhiêu giống thôi chính trạch cùng dương thông minh dạng này có thể đen trắng điên đảo người nói đến chỗ này liêu hạo thiên dùng tay điểm chỉ lấy thôi chính trạch cùng dương thông minh nói ra gia mặt của các ngươi thật là dày đến trình độ nhất định, các ngươi cái này hoàn toàn là tại đổi trắng thay đen nha, các ngươi vậy mà có thể trắng trợn đem một kiện phạm pháp làm trái kỳ sự tình nói thiên hoa loạn truy, khen như là một đóa hoa đồng dạng, các ngươi tính giai cấp ở đâu, nguyên tắc của các ngươi ở đâu, chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy vì nhân dân phục vụ sao? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy, không có nghe nói, thôi chính trạch tự mình dẫn tới nhà đầu tư bởi vì rơi vào lý gia thôn đánh bạc tập đoàn thành lập trong cục, cuối cùng táng ra bại sản sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết Vương Thúy Châu mang theo hai đứa bé cùng một phong di thư chạy đến chúng ta trải qua khu quản ủy hội cống uống thuốc độc chuyện tự sát sao? chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy chuyện này phía sau, ẩn giấu đi cỡ nào nguy cơ to lớn sao? các ngươi luôn miệng nói các ngươi bất động lý gia thôn đánh bạc tập đoàn là vì chúng ta bạch ninh huyện đại cục ổn định, như vậy các ngươi như biết có bao nhiêu cùng loại với vương thúy châu nhà bọn hắn sự kiện như vậy phát sinh rồi. có lẽ bọn hắn sự kiện như vậy là từng cái đơn độc sự kiện, có lẽ bọn hắn không có cách nào hình thành hữu hiệu tổ chức để diễn tả bất mãn của bọn hắn, nhưng là làm bạch ninh huyện huyện ủy thường ủy, tại chúng ta bạch ninh huyện trên mặt đất có lý gia thôn đánh bạc tập đoàn dạng này ác tính tồn tại, các ngươi lại còn có thể ngồi ở chỗ đó công khai nói bọn hắn cho chúng ta bạch ngân huyện làm cống hiến, nhị vị. Ta đối với các ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuộn, liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát mà không thể vãn hồi. Như vị, ta hiện tại thật nghĩ cầm lấy ta giày ra, hung hăng quạt ngươi nhóm hai người miệng rộng. Đây chính là ta Liễu Hạo Thiên giờ này khắc này chân thực ý nghĩ. Quy 2 chương 123, từng bước ép sát. Chương 123, từng bước ép sát. Liễu Hạo Thiên nói xong, toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ nhìn qua giờ này khắc này cảm xúc kích động Liễu Hạo Thiên. Thời khắc này Liễu Hạo Thiên liền kém muốn tợ đánh người. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy Liêu Hạo Thiên trên trán gân xanh nổi lên, ánh mắt bên trong sát khí tràn ngập. Hàn Nhân Cường nhìn thấy bầu không khí cứng đờ xuống dưới, hắn biết, loại cục diện này tuyệt đối không thể lâu dài xuống dưới, nếu không lấy Liêu Hạo Thiên người trẻ tuổi này tính tình, thật sự có khả năng ở hội nghị thường ủy làm ra bạo khởi đánh người sự kiện, nếu quả thật ra chuyện như vậy, Liêu Hạo Thiên mặc dù biết nhận xử lý, nhưng là hắn cái này huyện ủy thư ký sợ rằng cũng phải gánh chịu phần trách nhiệm. Nghĩ đến đây, Hàn Nhân Cường nhẹ nhàng ngồi một chút chén trà của mình, phát ra âm một chút thanh âm, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến hắn bên này, lúc này mới trầm giọng nói ra, "Liêu Hạo Thiên đồng chí, Ngươi ngồi xuống trước, liên quan tới Ly gia thôn sòng bạc ngầm chuyện này, không phải một câu hai câu nói liền có thể nói rõ được, cũng không phải một người hai người quan điểm liền có thể làm ra quyết sách. Ta có thể lý giải Liễu Hạo Thiên đồng chí một lòng vì dân điểm xuất phát, ta cũng lý giải thôi Chính Trạch cùng Dương Thông Minh cầu hồn thiết thực tâm thái. Chính vì vậy, cho nên liền chuyện này, chúng ta muốn tổ chức một cái chuyên đề thường ủy hội đến tiến hành thảo luận. Liêu Hạo Thiên đồng chí cùng thôi Chính Trạch, Dương Thông Minh đồng chí, quan điểm của các ngươi đã vô cùng nhẫn nhuyễn biểu đạt rõ ràng, các vị ở tại đây cũng đều đã nghe rõ, hiện tại làm phiền các ngươi cũng nghe nghe xong những đồng chí khác quan điểm. Liêu Hạo Thiên trầm rãi ngồi xuống lại trên mặt còn mang theo vài phần nộ khí, nhưng là Hàn Nhân Cường ra mặt, hắn nhất định phải cho mặt mũi này. Sau đó, những người khác nhao nhao biểu đạt quan điểm của mình, nhưng là kết quả lại cũng không lạc quan. Theo hội nghị triển khai, đã có chí ít năm tên thường ủy đứng tại Hàn Nhân Cường phía bên kia, mà đứng tại Tô Chí ví cùng Liêu Hạo Thiên bọn hắn bên này thượng ủy, trước mắt chỉ có bốn người. Liêu Hạo Thiên biểu lộ có vẻ hơi ngung trọng, hắn rõ ràng, nếu như lại dựa theo cái này tiết tấu tiếp tục, chỉ sợ chỉ cần lại có một hai người ủng hộ Hàn Nhân Cường cùng thôi chính trạch quan điểm, như vậy Liêu Hạo Thiên coi như bị động. Liêu Hạo Thiên hơi trầm ngâm một lát, lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên nói ra. Hàn Bí Thư, Tô Chủ tịch huyện, ta chỗ này vừa mới thu được một phần video vật liệu, ta muốn ở chỗ này trước cho mọi người phóng nhất hạ, bởi vì phần này video vật liệu rất có thể rất nhanh liền xuất hiện tại chúng ta trong nước các lớn video mạng lưới trên bình đại. Mục đích của đối phương rất đơn giản, đó chính là muốn trợ giúp chúng ta Bạch Ninh huyện lý Gia thôn Sòng Bạc ngầm đến tiến hành tuyên truyền, để cả nước các nơi thích đánh bạc người tất cả đều đến Lý Gia thôn đi chơi, như vậy có thể làm cho Lý Gia thôn trở thành cả nước chứ danh Las Vegas, cho đến lúc đó, Lý Gia thôn chỗ giao thuế má sẽ gia tăng 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Liêu Hạo Thiên nói xong, trong phòng họp bầu không khí lần nữa khẩn trương lên bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên đột nhiên xuất ra như vậy một phần đồ vật, mà lại từ Liêu Hạo Thiên vừa rồi nói trong lời nói, cái này rõ ràng là chính thoại phản thuyết. Mặc dù Liêu Hạo Thiên luôn miệng nói cái video này là vì trợ giúp Lý Gia thôn dưới mặt đất Las Vegas đến tiến hành tuyên truyền, nhưng là loại này tuyên truyền vừa vặn là quan phương sợ hãi nhất cùng chán ghét. Nhất là đối thôi chính trách bọn hắn những người này đến nói, bọn hắn có thể khoan dung lý gia thôn dưới mặt đất Las Vegas công khai tồn tại, bọn hắn có thể không đi đả kích bọn hắn, nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng để lý gia thôn dưới mặt đất Las Vegas trở thành cả nước nổi tiếng đánh bạc thánh địa, bởi vì một khi chuyện này nổi danh, như vậy liền sẽ gây nên rầm thậm chí trong tỉnh lãnh đạo coi trọng, nhất là bây giờ tỉnh ủy lãnh đạo ba tử, đối với Hắc thế lực nhất là ảnh. Thường đến lao bách tính trưởng trị cựu an một ít chuyện căm thủ đến tận xương thủy, kiên quyết đả kích, không lưu tình chút nào. Một khi chuyện này truyền đến tỉnh ủy lãnh đạo lốt hai, chỉ sợ bọn họ những người này đều muốn chịu không nổi có một số việc bọn hắn có thể làm nhưng không thể nói mà liêu hạo thiên lại vẫn cứ phương pháp trái ngược cái này khiến hiện trường rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng tô Chí vĩ nhìn thấy hàn nhân cường thật lâu không có tỏ thái độ ngẩng đầu lên nói ra hàn bí thư ta cho rằng mọi người vẫn là nhìn một cái đi ta kỳ thật cũng rất tò mò lý gia thôn sòng bạc ngầm đến cùng là một loại gì chết đâu tô Chí vĩ lên tiếng hàn nhân cường muốn cự tuyệt liền có chút không quá phù hợp chỉ có thể nhẹ nhàng gật gật đầu vậy liền phát ra đi sau đó liêu hạo thiên đưa điện thoại di động bên trên đoạn video kia trực tiếp đạo vào đến hiện trường trên màn hình lớn. Hiện trường tất cả thường ủy ánh mắt đi theo Vương Cự Tài thị giác bắt đầu đi vào lý gia thôn cái này thần bí xong lặng ngầm. Khi bọn hắn sau khi xem xong, rất nhiều người biểu hiện trên mặt so trước đó càng thêm nghiêm trọng, bao quát trước đó ủng hộ thôi chính trạch những người kia, giờ này khắp này trên mặt cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Liêu Hạo Thiên đám người sau khi xem xong, trầm giọng nói ra: Các vị, nếu như mọi người nhìn kỹ, sẽ phát hiện tại những này tham dự vào đánh bạc người trong, hẳn là có hai cái mọi người người quen, một vị là chúng ta Bạch Ninh huyện cục giao thông cục trưởng Cẩu Minh Nghĩa đồng chí, một vị khác, đây là chúng ta Bạch Ninh huyện hoàn bảo cục phó cục trưởng Đỗ Lớn Vi đồng chí. Mọi người có thể nhìn thấy, bọn hắn chỗ sòng bạc là Lý gia thôn sòng bạc ngầm tương đối cao quả nhiên địa phương, nơi này thẻ đánh bạc đều là 1.000 nghìn bước, thắng thua thường thường đều tại mấy ngàn thậm chí hơn vạn ở giữa. Như vậy xin hỏi, có dạng này người tới đảm nhiệm chúng ta cục giao thông cục trưởng và hoàn bảo cục phó cục trưởng, các ngươi thật yên tâm sao? Nhất là cậu Minh nghĩa người này, tại video quay chụp ngắn ngủi mấy phút bên trong, hắn vậy mà thua ba vạn khối tiền, mà hắn liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Như vậy xin hỏi, hắn số tiền này là từ đâu đến đây này? Hắn một tháng tiền lương là bao nhiêu tiền vậy? nếu như chúng ta bạch ninh huyện đội ngũ cán bộ bên trong có một chút dạng này còn sâu làm giàu nổi canh tồn tại như vậy chúng ta lực ngưng tụ cùng sức chiến đấu ở nơi nào đâu liêu hạo thiên nói xong toàn bộ hiện trường lại một lần nữa yên tĩnh trở lại liên liên hàn nhân cường trên mặt đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa phải biết cẩu minh nghĩa thế nhưng là hắn tự mình để bạch tinh anh cấp nhân vật hàn nhân cường chính là coi trọng cẩu minh nghĩa tại giao thông lĩnh vực bên trên năng lực cho nên mới để bạch hắn nhưng là hắn lại tại giờ làm việc công khai xuất hiện tại lý gia thôn sòng bạc ngầm bên trong nếu như việc này bị trong huyện những đồng chí khác nó biết nó ảnh hưởng sẽ là phi thường ác liệt cùng sâu xa Trong phòng họp bầu không khí trong lúc nhất thời biến 10 phần nghiêm trọng. Mọi người ở đây vẫn còn đang suy tư thời điểm, Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Hàn Nhân Cường trầm giọng nói ra, "Hàn bí thư, huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra chuẩn bị đối hai người này áp dụng lập án thẩm tra, xin hỏi, ngài có ý kiến gì không có, phải trang phản đối." Liêu Hạo Thiên lúc nói chuyện, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Nhân Cường, ánh mắt bên trong cái chủng loại kia bi vẫn rõ ràng. Hàn Nhân Cường không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà lại dưới loại tình huống này hỏi tham lập trường của hắn vấn đề, nhất là ở đây tình cảnh này phía dưới, cái này liền để hắn khó mà trả lời. Bởi vì, nếu như chuyện này đặt tại bình thường Hắn hoàn toàn có thể tìm một chút lấy cớ, nhưng là hiện tại, Song Vương đã dương cung bạc kiếm, mà Liễu Kình Vũ tức giận cảm xúc đã đạt tới đỉnh điểm. Tại loại này tình cảnh phía dưới, Hàn Nhân Cường mặc dù là huyện ủy người đứng đầu, nhưng cũng không dám sở Liễu Hạo Thiên lông mày. Hàn Nhân Cường là người thông minh, hắn mặc dù không thể trực tiếp tỏ thái độ, nhưng là ánh mắt của hắn lại hướng về thôi chính Trạch Phương hướng lướt qua, thôi chính Trạch lập tức hiểu ý, trầm giọng nói ra, Liễu Hạo Thiên đồng chí, hai người bọn họ thân là công vụ nhân viên, lại đi đánh bạc, đích đích sát, sát hành vi phi thường không ổn, nhưng ta cho rằng căn bản không có tất yếu dưới loại tình huống này đối bọn hắn áp dụng lập án thẩm tra, ta cho rằng chỉ cần đối bọn hắn tiến hành giới. Miễn nói chuyện, đồng thời cho nhất định xử lý liền có thể, Liêu Hạo Thiên đồng chí, ta tin tưởng ngươi hẳn là rõ ràng, mặc kệ là cậu mình nghĩa cũng tốt, đô lớn vi cũng được, công việc của bọn họ năng lực đều mạnh phi thường, là chúng ta giao thông cùng hoàn bảo trên chiến tuyến hết sức ưu tú cán bộ, chúng ta không thể bởi vì một chút cán bộ phạm một chút tiểu nhân sai lầm liền một gậy che đánh chết, chúng ta hẳn là cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Liêu Hạo Thiên ánh mắt rốt cục chuyển rời đến tôi chính trạch trên mặt, trên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, thôi chính trạch đồng chí, nếu như ta không có nhớ lầm, lúc trước ta vừa tới Bạch Ninh huyện thời điểm, Tại quốc tư ủy chủ nhiệm vấn đề bên trên, ngươi khi đó lập trường cũng là như thế, nhưng là sự thật như thế nào? Trải qua kỷ ủy chúng ta kiểm chứng, ngươi luôn miệng nói hẳn là căn cứ trị bệnh cứu người nguyên tắc đi bảo hộ vậy mà là một cái hắn bôi mấy ngàn vào tại. Sản hủy hóa xa đoạn phân tử, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi thôi chính trạch mặt vì cái gì như thế lớn, ra mặt vì cái gì dày như vậy? Vậy mà lập đi lặp lại nhiều lần đưa ra muốn đối có vấn đề người tiến hành cái gọi là trị bệnh cứu người, nếu như đổi một cái tương đối khó nghe từ nhi, chỉ sợ hẳn là bao che à. Ta mặc dù không biết giữa các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào, ta cũng không biết ngươi vì sao lại đưa ra dạng này quan điểm nhưng là phi thường thật có lỗi, làm Bạch Ninh huyện kỳ ủy thư ký, ta nhất định phải đối Bạch Ninh huyện từ trên xuống dưới công chức đội ngũ phụ trách, ta cũng muốn đối Bạch Ninh huyện ngàn ngàn bạn vạn lao bách tính phụ trách. đối với giống hai người này như thế, trong thời gian làm việc công nhiên tiền đi đánh bạc, mà lại thắng thua đều ở trên vạn ở giữa cán bộ, mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào ưu tú, bọn hắn nhất định phải nhận kỷ luật đảng quốc pháp nghiêm khắc trừng trị. trong vấn đề này, ta cho rằng không có bất kỳ cái gì thương thảo không gian. ta hiện tại chỉ là đang trưng cầu Hàn Bí thư ý kiến, vẫn là nói ngươi đồng ý, như vậy huyện chúng ta ban kỷ luật thanh tra sẽ dựa theo quá trình triển khai điều tra. nếu như Hàn Bí thư không đồng ý. Như vậy chúng ta cũng sẽ dựa theo quá trình hướng thượng cấp ban kỷ luật thanh tra cơ quan tiến hành báo cáo cùng phản hồi, đồng thời thỉnh cầu đạt được ủng hộ. Liêu Hạo Thiên chữ chữ âm vang, trong lời nói ẩn chứa cực kỳ cường đại khí thế một đi không trở lại, Thôi Chính Trạch bị Liêu Hạo Thiên lời nói này tức đến xanh mét cả mặt mày. Hiện tại Thôi Chính Trạch đối Liêu Hạo Thiên đã chán ghét tới cực điểm, bởi vì Liêu Hạo Thiên căn bản cũng không có cho hắn mặt mũi. Liêu Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Tô Chí Vĩ, Tô Chí Vĩ minh bạch Liêu Hạo Thiên ý tứ, lập tức nhìn nói với Hàn Nhẫn Hàn bí thư Ta cho rằng Liễu Hạo Thiên đồng chí lời nói rất có đạo lý. Đối với hai cái này trong thời gian làm việc tiến về sòng bạc ngầm đi đánh bạc cán bộ, chúng ta căn bản không có bất luận cái gì giáo dục vãn hồi không gian. Làm như vậy sẽ chỉ làm người đối với chúng ta luật pháp xỉ nhục sinh ra chất vấn. Đối với loại này không nhìn kỷ luật đảng quốc pháp người, nên cho lôi đình một kích. Tô Chí Vĩ thân là huyện ủy phó thư ký, huyện trưởng, hắn vẫn rất có phân lượng. Đối Tô Chí Vi đến nói, tất hai người này cầm xuống đối với hắn không có bất kỳ cái gì tổn thất, nhất là giao thông cục trưởng Cầu Minh Nghĩa bình thường ủy vào Hàn Nhân Cường coi trọng căn bản cũng không có làm sao đem hắn cái này huyện trưởng để ở trong mắt đối với hắn một chút chỉ thị thường thường lá mặt lá trái tô chí vi đối cái này cầu mình nghĩa rất là bất mãn cho nên hiện tại liêu hạo thiên đưa ra nghiêm trị hắn tự nhiên không có lý do để phản đối hắn nhân cường không nghĩ tới tô chí vi vậy mà lại ở thời điểm này đứng tại liêu hạo thiên phía bên kia đối mặt với hai người này liên thủ hắn cho dù là trong lòng lại không cao hứng cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra tốt ta vậy các ngươi ban kỷ luật thanh tra cứ dựa theo chương trình đi thôi liêu hạo thiên gật gật đầu tiếp tục thừa thắng sung lên hắn bí thư ngươi cũng nhìn thấy Hiện tại chúng ta đã có hai cái khoa cấp cán bộ ham sâu đánh bạc mê thành, như vậy tiếp xuống có phải hay không là sự cấp cán bộ, những cái tiêu cơ, cơ sở cán bộ hội sẽ không cùng dạng cũng có người lâm vào trong đó, chẳng lẽ đều lúc này, Nguyên còn Hạ không chừng quyết tâm đối cái này phi pháp tồn tại dưới mặt đất đánh bạc ổ điểm tiến hành nghiêm khắc đả kích sao? Quy 2 chương 124, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Chương 124, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hàn Nhân Cường không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà lại mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Liêu Hạo Thiên lần này mượn đề tài để nói chuyện của mình tới cũng không đột nhiên. Tựa hồ cố ý gây nên. Bởi vì Liêu Hạo Thiên đầu tiên tại song phương rằng co không xong, thậm chí Liêu Hạo Thiên cùng Tô Chí Vĩ bên này sắp ở vào yếu thế thời điểm, đầu tiên từ không sinh có, ném ra ngoài dạng này một đoạn video, sau đó lại mượn trong video xuất hiện cầu mình nghĩa bọn người tới nói sự tình, chờ nói xong sau chuyện này, lại trái lại mượn chuyện này chỗ sinh ra đối Liêu Hạo Thiên có lợi thế cục, từng bước ép sát, ý đồ khiến cho hàn nhân cường làm ra mình sát tỏ thái độ. Tất cả đây hết thảy thận trọng từng bước một vòng gấp bộ một vòng, đầy đủ nói rõ Liêu Hạo Thiên tư duy r Trong phòng họp lần nữa lâm vào trong yên lặng, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Hàn Nhân Cường trên mặt, tất cả mọi người đang đợi Hàn Nhân Cường cho ra sau cùng trả lời chắc chắn. Hàn Nhân Cường biểu hiện trên mặt bình tĩnh, đồng thời không có bị Liễu Hạo Thiên chỗ tạo nên đến loại này cực đoan bầu không khí cho ảnh hưởng đến, hắn nhếch miệng mỉm cười, ánh mắt kia giống nhau một con lá hồ ly, Liêu Hạo Thiên đồng chí, ta tán thành hảo ý của ngươi cùng ngươi làm việc điểm xuất phát, nhưng là, ta cho rằng, tại Lý Gia thôn vấn đề này, chúng ta hẳn là đầy đủ nghe mọi người ý kiến, như vậy đi, chúng ta khai thác bỏ phiếu phương thức đến tiến hành biểu quyết đi. Lấy mọi người tập thể ý chí là nhất cuối cùng kết quả." Ta tới trước tỏ thái độ đi." Tô Chí Vĩ ngẩng đầu lên lớn tiếng nói ra, "Ta đồng ý Liêu Hạo Thiên đồng chí ý kiến, đối với lý do thôn sòng bạc ngầm cho kiên quyết đặc kích, kiên quyết muốn đánh dụng cái này liên quan hang ổ điểm, kiên quyết đánh dụng loại ảnh hưởng này đến chúng ta Bạch Ninh huyện trưởng trị cửu an vi pháp chi địa. Theo luật trị nước chính sách nhất định phải cho kiên định quán triệt chứng thực, theo luật trị nước không phải một câu nói suông, mà là cần chúng ta cơ sở cán bộ mạnh mẽ đi quán triệt chấp hành, tuyệt đối không thể lấy một ít nhìn như đường hoàng lý do đến vi phạm cái này nguyên tắc, có pháp có thể theo, có pháp tất theo, chấp pháp tân nghiêm, phạm pháp tất cứu, tuyệt đối không thể không chút nào hành động." Trong lúc nói chuyện, Tô Chí Vĩ ánh mắt không chút do dự cùng Hàn Nhân Cường đối mặt. Hàn Nhân Cường trong lòng vô cùng chấn kinh cùng kinh ngạc, đối với vị này đối thủ cũ phong cách làm việc hắn vẫn là có hiểu biết, hắn Phi thường rõ ràng, Tô Chí Vĩ làm việc mặc dù không có mình như thế một lòng cầu ổn, nhưng là người này phong cách làm việc cũng là khá là cẩn thận, sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm, nhất là dính đến người vận mệnh tiền đồ sự tình, hắn càng là cẩn thận bản vần. Bằng không mà nói, trước kia trong vấn đề này, hắn cũng sẽ không mơ hồ không rõ, mặc cho mình đến chúa tể. Nhưng là hiện tại, xem ra hắn là cùng Liễu Hạo Thiên từng có cái gì ước định, hắn muốn có được chính là cái gì đâu. Hàn Nhân Cường đại não đang bay nhanh chuyển động, chỉ là một chút suy tư, Hàn Nhân Cường liền ẩn ẩn đoán được Tô Chí Vĩ mục đích, chỉ sợ hắn là muốn thông qua đối lý gia thôn nơi này đã kích, tiến tới đạt tới một chút tại nhân sự bên trên mục tiêu. Nghĩ rõ ràng những này, Hàn Nhân Cường cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngẩng đầu lên nói ra, "Ta đồng ý đã kích lý gia thôn dưới mặt đất Las Vegas, nhưng là lúc nào đã kích, vấn đề này cần thương thảo, chí ít trước mắt còn không thể nắm nổi, nhất định phải tiến hành đầy đủ chuẩn bị, nhất định phải làm tốt giai đoạn trước cấp cùng đã kích về sau giải quyết tốt hậu quả công việc, chỉ có tại chúng ta có được trăm nắm chắc tình dưới, mới có thể lôi đỉnh xuất kích, chỉ có như vậy" mới có thể cam đoan chúng ta Bạch Ninh hiện đại của ổn định. Nhất là bây giờ, thế giới phong vân khoáy động, lấy lão Mỹ cầm đầu chủ nghĩa đế quốc thế lực vong ta tâm bất tử, thậm chí đã đến không có chút nào hạ cuối, không, có chút nào ranh giới cuối cùng, hẹn hạ vô sĩ trình độ. Càng là ở thời điểm này, chúng ta cơ sở cán bộ càng là phải bảo đảm chúng ta cho chấp chính khu bên trong ổn định cùng đoàn kết. Đây là Hàn Nhân cường thứ nhất lần hết sức rõ ràng cho thấy lập trường của hắn. Hàn Nhân cường sau khi nói xong, Tô Chính Trạch lập tức ngẩng đầu lên nói ra, ta ủng hộ Hàn bí thư ý kiến, càng là phong vân khoáy động thời khắc, càng là muốn giữ gìn khu vực ổn định. Ngay sau đó, lại có ba người ngẩng đầu lên ủng hộ Hàn Cường ý kiến. Liễu Hạo Thiên mày nhíu lại phải càng ngày càng gấp, nhưng là để Liễu Hạo Thiên hơi cảm giác vui mừng là, ba người này tỏ thái độ song song, không còn có người tỏ thái độ ủng hộ Hàn Nhân Cường cùng tôi chính trạch, mà nguyên bản ủng hộ Hàn Nhân Cường cùng tôi chính trạch bộ tuyên truyền bộ trưởng Doãn người sáng xuất giờ khắc này đột nhiên bảo trì trầm mặc. Hàn Nhân Cường sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt nhìn về phía Doãn người sáng suốt, muốn hỏi thăm rõ ràng, nhưng là thời khắc này Doãn người sáng xuất lại là cúi đầu uống nước trà. Đồng thời không có cùng Hàn Nhân Cường đối mặt mỗi ngày, rất hiển nhiên, vừa rồi Liêu Hạo Thiên cùng Tô Chí Vĩ nói tới kia lời nói gây nên doanh người sáng suốt quan trọng, lập trường của hắn phát sinh biến hóa. Hàn Nhân Cường trong lòng có chút hối hận, sớm biết như thế, liền sớm một chút để mọi người riêng phần mình tỏ thái độ. Nhưng là thì đã trễ, trên thế giới không có bán thuốc hối hận. Hàn Nhân Cường ánh mắt nhìn về phía hai vị kia một hạng bảo trì trung lập tư thái thường ủy, người võ bộ bộ trưởng Thẩm Vân Vũ cùng thống chiến bộ bộ trưởng Trần Hiệu Khải. Đêm qua, hắn chuyên môn cùng hai người này ở trong điện thoại tiến hành câu thông, chính là hy vọng bọn họ có thể duy trì lập trường của mình. Thống chiến bộ bộ trưởng Trần Hiệu khải trầm rãi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lóe ra kiên định nói ra, ta ủng hộ Liêu Hạo Thiên đồng chí ý kiến. Theo luật trị nước nhất định phải kiên định dùng pháp luật thủ đoạn đến tiến hành bảo vệ, không thể lấy bất kỳ lý do gì đến qua loa tắc trách cùng chế lấp. hắc gạo thế lực nhất định phải đạt được triệt để thanh lý. Hàn Nhân cường sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn đem hy vọng cuối cùng tất cả đều đặt ở người võ bộ bộ trưởng Thẩm Tuấn Vũ trên thân. Thẩm bộ trưởng, ngươi thấy thế nào? Thẩm Tuấn Vũ nhìn Hạo Thiên một chút, trong ánh mắt tràn ngập thưởng thức, trầm giọng nói ra. Ta cho rằng, Liễu Hạo Thiên đồng chí lần này sự kiện bên trên, cho thấy thân là đã từng quân nhân đặc hữu thiết huyết cương nghị chấp nhất một mặt, chúng ta người võ bộ cùng Liễu Hạo Thiên đồng chí tâm hơi thở tương đồng, kiên quyết ủng hộ. Hàn Nhân cường sắc mặt đen phải giống như heo, liền kém giận tím mặt bồi dưỡng mà lên. Hắn hiện tại hối hận ruột đều thanh. Hắn cảm thấy mình thật sự có chút quá nhân từ. Cho Liễu Hạo Thiên thời gian lâu như vậy đi lắc lư, mà Liễu Hạo Thiên cường đại lắc lư năng lực đừng để hắn tương đương rung động. Những đồng chí khác là thái độ gì? Hàn nhân cường mặt chấm hỏi. Sau đó, đám người nhao nhao tỏ thái độ Theo một tiếp lấy một thường ủy phát biểu xong ý kiến của mình về sau, Hàn Nhân Cường trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn biết, hôm nay, hắn Hàn Nhân Cường chỉ sợ cần trải qua tại Bạch Ninh huyện trong buổi họp thường ủy thứ nhất lần thất bại. Thời điểm trước kia, dù là Tô Chí Vĩ cường thế đến đâu, có bối cảnh đi nữa, nhưng là ở hội nghị thường ủy, hắn không có chiếm qua tiện nghi gì. Nhưng là hôm nay, bởi vì nhiều Liếu Hạo Thiên như thế một cái lượng biến đổi, bởi vì chính mình đánh giá thấp Liêu Hạo Thiên năng lượng cùng thủ đoạn, cho nên mới có lần này thảm bại. Hàn Nhân Cường cười thảm lấy lắc đầu. Theo đám người nhao nhau tỏ thái độ, cuối cùng, Bạch Ninh huyện trong buổi họp thường ủy. Liêu Hạo Thiên cùng tô Chí Vĩ bên này lấy 8 phiếu đối 5 phiếu ưu thế tuyệt đối lấy được thắng lợi. Hàn Nhân Cường không có chơi xấu, cuối cùng trực tiếp tuyên bố, Bạch Ninh huyện sẽ chính thức đối Lý Gia thôn sòng bạc ngầm khai thác hành động. Bất quá tuyên bố xong sau, Hàn Nhân Cường ánh mắt nhìn về phía Liêu Hạo Thiên. Liêu Hạo Thiên, lần này nhằm vào Lý Gia thôn hành động là từ ngươi đến phát khởi, mà lại Lý Gia thôn cũng tại các ngươi trải qua mở khu quản ủy hội trong vòng phạm vi quản hạt, như vậy cái này chuyên án tiểu tổ liên từ ngươi đến dẫn đầu đi. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, Lý Gia thôn sòng bạc ngầm có thể sinh tồn đến bây giờ, tự có bọn hắn sinh tồn chi đạo. Cho nên, đối lý gia thôn khai thác hành động nhất định phải cực kỳ thận trọng, nhất định phải phòng ngừa người của lý gia thôn tập thể nháo sự, hành động ngươi có thể khai thác, nhưng nhất định phải cam đoan chúng ta Bạch Ninh huyện đại cục ổn định. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, "Hàn bí thư, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhưng là ta cho rằng, lý gia thôn thế lực cường đại hơn nữa, hắn cũng là tại chúng ta Bạch Ninh huyện trên mặt đất, chỉ cần chúng ta Bạch Ninh huyện huyện ủy huyện, huyện chính phủ có quyết tâm có ý chí muốn động đến bọn hắn, cái này căn bản liền không phải bọn hắn có thể ngăn cản." Trong lúc nói chuyện, Liêu Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy tự tin. Hàn Nhân cường khỏe miệng lại toát ra một tia cười lạnh trước kia hàn nhân cường cũng không phải là không hề động qua suy nghĩ muốn thu thập lý gia thôn nhưng là mỗi lần hành động còn không có chính thức bắt đầu liền trực tiếp kết thúc bởi vì tin tức tiết lộ quá nghiêm trọng hắn bên này nhi vừa mới có hành động lý gia thôn bên kia liền đã làm tốt đề phòng chờ hắn phái ra người đuổi tới lý gia thôn thời điểm lý gia thôn đã khôi phục như thường không có bất kỳ cái gì dị dạng hai lần xuống tới hàn nhân cường liền biết lý gia thôn nhãn tuyến đã trải rộng một chút trọng yếu bộ môn muốn đối phó lý gia thôn cơ bản không có khả năng Về sau Hàn Nhân Cường còn vì vậy mà thu được một chút hiếp, cho nên để bảo đảm Bạch Linh hiện đại cục ổn định, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời bất động lý gia thôn, chính vì hắn loại này bình định chính sách cũng dẫn đến lý gia thôn càng làm càng lớn. Đến bây giờ đã ẩn ẩn có sai lầm không dấu hiệu. Liêu Hạo Thiên nhìn nói với Hàn Nhân Tưởng, "Hàn bí thư, ta hy vọng hiện chúng ta cục công an có thể tích cực phối hợp công việc của ta, tại ta cần thời điểm, có thể trực tiếp lôi ra 50 người đến tùy thời phối hợp chúng ta khai thác hành động." Đồng thời, bởi vì chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội đồn công an biên chế cùng nhân viên quá ít, chúng ta to như vậy một cái trải qua mở khu vậy mà chỉ có mấy cái nhân viên cảnh sát loại lực lượng này căn bản là không có cách cam đoan trải qua mở khu an toàn ổn định vận hành một khi có chút đột phát sự kiện căn bản là không có cách tương đối cho nên ta hy vọng chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội đồn công an có thể thăng cấp thành phần cục đồng thời tất biên chế cùng nhân viên gia tăng đến 12 người tà hữu hàn nhân cường không khỏi nhướng mày liêu hạo thiên ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta bạch ninh huyện biên chế số lượng là có hạn các ngươi trải qua mở khu muốn gia tăng cảnh lực địa phương khác cũng không dư thừa cái này rất khó cân đối liêu hạo thiên cười lạnh nói ra hàn bí thư Tha thứ ta nói thẳng, một số thời khắc cũng không phải là không thể cân đối, mà là lợi ích quan hệ rắc rối phức tạp, rất khó lấy được cân bằng, đây mới là căn bản lý do. Về phần như lời ngươi nói biên chế số lượng có hạn, như vậy ta muốn hỏi, Hàn Bí thư, ngươi muốn từng cái đem trong huyện những người kia viên biên chế tan trong đơn vị từng cái điểm danh ra sao? Nhất là thôi chính trạch đồng chí nói phân quản một chút cơ quan bộ môn, nhân viên biên chế bao no, rất nhiều người ăn hết cơm không làm việc, còn chỉ toàn cầm trợ cấp, chẳng lẽ ngươi muốn ta từng cái điểm danh sao? Chẳng lẽ trải qua mở khu quản ủy hội chủ chính khu vực bên trong an toàn liền không trọng yếu sao? Mà lại tại chúng ta chiêu thương dẫn tư thời điểm, ta có phải hay không cần hướng nhà đầu tư giới thiệu một chút chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội phần cứng công trình tình huống, mà trải qua mở khu cảnh lực phối trí tình huống có phải là nhà đầu tư tương đối coi trọng? Không có những này, ngươi để ta lấy cái gì đi chiêu thương dẫn tư? Sả phụ còn khó vì không bột đấu gột nên hồ đâu, huống chi ngươi muốn ta trong vòng nửa năm chiêu thương dẫn tư hạn mức đạt tới 100 triệu trở lên, nếu như ngay cả ta điểm này yêu cầu đều không thỏa mãn, ngươi để ta lấy cái gì đi chiêu thương dẫn tư? Hàn Nhân Cường không nghĩ tới, Liêu Hạo Thiên vậy mà trực tiếp điểm tên tôi chính trạch, mặc dù hắn không có từng cái điểm danh nhưng là Hàn Nhân Cường có thể nghe được Liêu Hạo Thiên lời ngầm cũng không phải dễ nghe như vậy Liêu Hạo Thiên liền kém chỉ vào cái mũi của hắn nói hắn bất công bởi vì Thôi Chính Trạch là hắn người cho nên tôi Chính Trạch phía dưới những cơ quan kia đơn vị biên chế tương đối sung túc một chút Hàn Nhân Cường níu chặt lông mày nói ra Liêu Hạo Thiên đồng chí ta cần thiết nhắc nhở ngươi một chút hiện tại chúng ta ước định thời gian nửa năm đã qua hơn một tháng ngươi bên kia giống như không có khai thác bất luận cái gì hành động a Liêu Hạo Thiên nhàn nhạt nói ra Hàn Bí Thư lúc nào chân chính đối ngoại chiều thương dẫn từ đây là ta phụ trách sự tình hỏa hầu chính ta sẽ nắm giữ hiện tại không ngại trực tiếp nói cho ngươi Ta sở dĩ một mực cán binh bất động, là bởi vì nếu như không diệt trừ lý gia thôn cái ưu ác tính này, chúng ta đối ngoại chiêu thương dẫn tư căn bản không có biện pháp tiến hành, cho nên, lý gia thôn dưới mặt đất Las Vegas bị phá hủy thời khắc, cũng chính là chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội đối, ngoại chiêu thương dẫn tư thời điểm. Cho nên, ta hy vọng Hàn bí thư có thể phê chuẩn chúng ta gia tăng nhân viên biên chế thành cầu. Hàn nhân cường trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng gật gật đầu, "Tốt, Liêu Hạ Tiên, chỉ cần thỉnh cầu của ngươi tại hợp lý phạm vi bên trong, ta đều phê chuẩn ngươi, bao quát lần này gia tăng cảnh lực yêu cầu, nhưng là có một chút, ta nhất định phải nói cho ngươi, nửa năm kỳ hạn Nếu như ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ, hậu quả nhất định phải gánh chịu." Liêu Hạo Thiên cười nói, "Hàn Bí thư, yên tâm, ta Liêu Hạo Thiên xưa nay không là một cái nói không giữ lời người, còn không, có nói đến làm không được thời điểm. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng lại đi làm hái quả đảo sự tình, tại hàng Sơn huyện ta gặp được, những cái kia hái quả đảo người hậu quả đều rất thê thảm. Ta nguyện ý làm sự tình, nhưng cũng không nguyện ý bị người ta bắt nạt. Nếu như ta nguyện ý, ta sẽ đem chiến tích chủ động dựng ra, huống chi, tại chúng ta trải qua mở khu trong quá trình phát triển, Hàn Bí thư ngươi một mực đại lực ủng hộ, thuộc về thành tích của ngươi một chút cũng sẽ không thiếu." nhưng là ta tuyệt đối không thể chịu đựng người khác hái ta tân tân khổ khổ dèo xuống quả đảo Liêu Hạo Thiên dứt khoát đem tất cả mọi chuyện trực tiếp làm rõ Hàn Nhân Cường lạnh lùng nhìn Liêu Hạo Thiên một chút trực tiếp tuyên bố tan họp sau khi tan họp Tô Chí Vi là lớn Liêu Hạo Thiên đồng chí tới phòng làm việc của ta một chuyến Tô Chí Vi thanh âm rất lớn đi ở phía trước Hàn Nhân Cường nghe được rõ ràng lông mày hung hăng nhăn một chút Liêu Hạo Thiên không có cười khổ hắn biết rõ Tô Chí Vi đây là đang nói cho tất cả mọi người Liêu Hạo Thiên hiện tại đã đứng tại hắn cái này trận doanh Tô Chí Vy thực lực cũng nhận được cực lớn mở rộng Liêu Hạo Thiên đối Tô Chí Vĩ lần này trong buổi họp thường nghị cực lực giúp đỡ chính mình đã kích Lý Gia Thôn dưới mặt đất Las Vegas chi sự mười phần cảm kích, cũng không có nói thêm cái gì, lập tức cùng sau lưng Tô Chí Vĩ hướng phòng làm việc của hắn đi đến. Đến Tô Chí Vĩ văn phòng về sau, Tô Chí thân để thư ký cho Liêu Hạo Thiên rót trên nước, ngồi xuống về sau, hắn lúc này mới biểu lộ ngưng trọng nói ra, Liêu Hạo Thiên, ta nhắc nhở ngươi một chút, Lý Gia Thôn sòng bạc ngầm giao thiệp quan hệ phi thường rộng. Không chỉ tại các người trải qua mở khu quản ủy hội trong đồn công an, tại cục thành phố bên này cũng có được rất nhiều thái mắt, trước đó Hàn nhân Cường Bí thư cũng không phải không có nghĩ qua muốn động lý Gia thôn, nhưng là hắn bên này vừa mới có chỗ bố trí cục, Lý Gia Thuôn bên kia liền đã sớm làm ra ứng đối, cuối cùng không thể không từ bỏ. Ngươi đối này có tính toán gì? Ngươi như thế nào phá giải tiết lộ bí mật nguy cơ? Quy 2 chương 125, gióng chống thua chiêng. Chương 125, gióng chống thua chiêng. Đối mặt Tô Chí vị nghi vấn, Liêu Hạo Thiên mặt mũi tràn đầy tự tin mỉm cười, "Tô chủ tịch huyện, kỳ thật phá giải vấn đề này cũng không khó." mấu chốt ở chỗ chúng ta có dám hay không hạ quyết tâm đi làm. Ta dự định tự mình đi một chuyến dặm, đi tìm thị trường cân đối một chút, nhìn xem có thể hay không tại chúng ta chuyên án tiểu tổ quyết định đối lý gia thôn sòng bạc ngầm khai thác hành động thời điểm. Thị cục công an có thể phái ra đại lượng cảnh lực dị địa dùng cảnh, tiến tới lấy thế lôi đình vạn quân trực tiếp phá hủy cái này dưới đất sòng bạc. Tô Chí Vĩ hơi trầm ngâm một lát, nói ra, Liêu Hạo Thiên, nếu như ngươi dự định dị địa dùng cảnh, như vậy ta để nghị ngươi đi vào thành phố cân đối thời điểm nhất định phải lặng lẽ tiến hành, tốt nhất đừng kinh động người của Lý Gia thôn. Ta tin tưởng ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Lý Gia thôn đi ra người ở trong thành phố một chút trọng yếu cơ quan bộ môn địa vị vẫn là rất cao, mặc dù không dám nói bọn hắn nhất định sẽ hướng Lý Gia thôn mật báo, nhưng là khả năng này người không thể không phòng. Liễu Hạo Thiên tràn ngập tự tin cười một tiếng, "Tô chủ tịch huyện, yên tâm đi, chuyện này trong lòng ta biết rõ. Ngươi ngẫm lại xem, cục công an huyện ra 50 người, thị cục công an ra 100 người, chúng ta trải qua mở khu quản ủy hội lấy thêm ra hơn 10 người đến, hơn 160 người đội chấp pháp ngũ đủ để giải quyết Lý Gia thôn xong bạc ngầm." Tô Chí Vĩ nhìn Liễu Hạo Thiên như thế lòng tin tràn đầy, cũng liền không nói thêm lời, chỉ là Liễu Hạo Thiên rời đi về sau, Tô Chí Vĩ lông mày một mực nhíu thật chặt, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Liêu Hạo Thiên đối với hắn căn bản cũng không có nghe bảo. Tô Chí Vĩ thật sâu thở dài một cái, Liêu Hạo Thiên vẫn là tuổi còn rất trẻ nha, căn bản cũng không biết xã hội này hiểm ác. Tô Chí Vĩ đoán không lầm, ý kiến của hắn Liêu Hạo Thiên đồng thời không có nghe lọn, ngày thứ nhì buổi sáng, Liêu Hạo Thiên liền rong trống khua chiêng chạy đến chính phủ thành phố đi cầu kiến thị trưởng thẩm chí kiện. Tại đăng ký đến chính phủ thành phố định ngày hẹn thị trưởng lý do thời điểm, Liêu Hạo Thiên không chút do dự ở phía trên điện thỉnh cầu thị trưởng cân đối tại Bạch Ninh huyện dị địa dùng cảnh lý do này bởi vì thị trường công vụ bể bụng, liêu hạo thiên tại chính phủ thành phố chờ đợi trọn vẹn một buổi sáng, tại sế chiều 330 tạ hữu mới thu hoạch được thị trường thậm chí kiệt tiếp kiến. liêu hạo thiên tiến vào thậm chí kiệt văn phòng thời điểm, thậm chí kiệt ngay tại phê duyệt lấy văn kiện, liêu hạo thiên sau khi vào cửa, thậm chí kiệt liền đầu đều không có nhấc một chút, chỉ là dùng ngón tay một chút tiếp khách ghế sofa, liêu hạo thiên liền ngồi ở chỗ đó lặng lặng chờ đợi. cái này chờ đợi dòng ra một giờ, liêu hạo thiên ngồi ở chỗ đó không núc nhích tí nào. thậm chí kiệt thỉnh thoảng dùng quẹt mắt quét nhìn quan sát liêu hạo thiên, phát hiện liêu hạo thiên ngồi ở chỗ đó vững như bàn thạch, trong lòng âm thầm tán thưởng không hổ là suất ngũ quân nhân chuyển nghề cán bộ loại này tư thế ngồi loại này định lực đích xác không phải người thường có khả năng mới tới một giờ sau thẩm chí kiệt lúc này mới thả ra trong tay văn kiện, u lành ánh mắt nhìn nói với liêu hạo thiên liêu hạo thiên đồng chí ngươi tìm đến ta có chuyện gì liêu hạo thiên khai môn kiến sơn nói ra thẩm thị trưởng ta nghĩ mời ngài cân đối thị cục công an đối với chúng ta bạch ninh huyện trải qua mở khu quản ủy hội khu quản hạt bên trong lý gia thôn sòng bạc ngầm dị địa dùng cảnh thẩm chí kiệt mày nói ra liêu hạo thiên ngươi cũng đã biết dị địa dùng cảnh là có nghiêm khắc lưu trình tương quan chứng cứ ngươi có sao Liêu Hạo Thiên gật gật đầu, trực tiếp xuất ra điện thoại di động của mình, từ bên trong rơi ra Vương Cự tài quay chụp những cái kia video, đồng thời lại điều Ra Vương Thúy Châu mang theo hai đứa bé tại khu đang phát triển quản lý hội trước cửa uống thuốc độc tự sát video, cùng Vương Thúy Châu cùng nàng hai đứa bé tại bệnh viện bị bắt cóc đi video, thậm chí kiệt xem hết những video này về sau, sắc mặt có chút nghiêm trọng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nói với Liêu Hạo Thiên, Liêu Hạo Thiên, ngươi biết Mã Đức Vũ là ai sao? Liêu Hạo Thiên thành thành thật thật nói ra, ta biết, Mã Đức Vũ là ngài phi thường coi trọng người, đã ngươi biết, mà lại ngươi còn đem hắn đã xử lý như vậy vì cái gì ngươi lần này còn tới tìm ta đâu? mới thị ủy thư ký không phải đã thượng nhiệm sao? vì cái gì ngươi không đi tìm hắn cân đối đâu? lúc nói chuyện thậm chí kiệt nhìn không chuyển mắt nhìn trầm trầm liễu hạo thiên liễu hạo thiên mỉm cười đầu tiên ngài là thị trưởng thị cục công an là bởi ngài đến trực quản dựa theo chương trình ta cũng hẳn là là đến tìm ngài mà không phải đi tìm thị ủy thư ký thứ hai mặc dù mã đức vũ rất được tín nhiệm của ngài nhưng là ta thi tưởng ngài lúc trước dùng hắn xem trọng là năng lực của hắn nhưng lại bị hắn che đậy ngài hai mắt không có nhìn ra người này tại hắn năng lực xuất sắc phía sau đức hạnh tiêu tuấn thứ ba Ta cẩn thận nghiên cứu qua là để ngài thượng nhiệm về sau những năm gần đây chỗ áp dụng qua chính sách, ngài là một cái đối thuộc hạ tương đối mà nói tương đối rộng cho, truy cầu vì lao bách tính làm nhiều hiện thực tốt lãnh đạo, thậm chí ngài nguyện ý sử dụng một chút tồn tại rất lớn khuyết điểm cán bộ, thậm chí có ít người đối với ngài dùng người nguyên tắc đưa ra rất lớn chất vấn, nhưng là ngài lại quyết giữ ý mình. Ta cùng người khác cái nhìn khác biệt, ta cũng cẩn thận nghiên cứu qua ngài một chút dùng người kết quả, ta phát hiện, ngài sử dụng một số người có lẽ tồn tại dạng này hoặc là như thế khuyết điểm, nhưng là bọn hắn đồng dạng có được rất nhiều người khác không cách nào với tới ưu điểm, cũng chính bởi vì ngài tại dùng người bên trên cao minh cho nên những năm gần đây, chúng ta Bắc Minh Thị phát triển kinh tế tốc độ một mực ở vào cao tốc tăng trưởng phía dưới, cho dù là bởi vì Lào Mỹ có ý định chế tạo mẫu dịch tranh chấp, chúng ta Bắc Minh Thị kinh tế y nguyên nhất chi độc tú. Cái này đầy đủ nói rõ ngài dùng người sách lược thành công. Ta phát hiện, ngài dùng người sách lược cùng Liêu Kình Vũ bí thư có rất nhiều chỗ tương tự, các ngươi sử dụng người hẳn là được xưng là theo lại, phàm là có can đảm trọng dụng theo lại người, phần lớn đều là lòng mang thiên hạ, được dấu cầm tú người. Cho nên, ta tôn kính ngài, có việc nguyện ý đến đây tìm ngài. Liêu Hạo Thiên lời nói này sau khi nói xong, thậm chí kiệt lần nữa nhìn về phía Liêu Hạo Thiên ánh mắt đã không có lúc trước làm lạnh, ngược lại nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Liêu Hạo Thiên vừa rồi lần này vỗ ngông ngựa hắn tương đương dễ chịu, mà lại trực tiếp đâm đến đáy lòng của hắn nữa thịt, trọng dụng theo lại một chiêu này thật sự chính là hắn cùng Liêu Kình Vũ bí thư học, mà lại hắn phát hiện, từ khi trọng dụng theo lại về sau, hắn trong công tác càng thêm thuận buồm số gió. Cũng chính vì vậy, Bắc Minh thị kinh tế tại mấy năm qua này một mực duy trì cao tốc tăng trưởng. Liêu Hạo Thiên thật không nghĩ tới, tại Bắc Minh thị làm việc nhiều năm như vậy, ta vậy mà không có phát hiện Ta thậm chí kiệt chi kỳ vậy mà là ngươi dạng này một người trẻ tuổi, Lưu Hạo Thiên, ngươi tại Hàng Sơn huyện biểu hiện ta nhìn, đã có người tuổi trẻ nhiệt huyết cùng xúc động, lại có gia quốc thiên hạ tình hoài. Mặc dù ngươi cũng dẫn xuất rất nhiều phiền phức, nhưng là cuối cùng ngươi lại dựa vào trí tuệ của mình giải quyết. Nói thật với ngươi đi, tại quan vận khải bí thư rời Bắc Minh thị trước đó, hắn còn chuyên môn tìm được ta, căn dặn ta, để ta đối với ngươi trọng điểm chú ý một chút. Hắn nói ngươi ra hỏa này dễ dàng gây phiền toái, để ta đối với ngươi nhiều mấy phần bao dung, nhiều mấy phần ủng hộ. Ta không nghĩ tới, quan bí thư vừa mới đi. Tiểu tử ngươi liền đem ta phụ tá Đắc Lực Mã Đức Vũ trực tiếp chém xuống dưới ngựa, nói thật, lúc ấy ta thật rất sinh khí, nhưng là về sau phát hiện nó thật sự tồn tại vấn đề nghiêm trọng, cơn giận của ta cũng cơ bản liền tiêu tán không sai bị lắm. Trở lại chuyện chính, nói chuyện vì cái gì ngươi lần này tới Bắc Minh thị cầu viện dị địa dùng cảnh, người khác loại chuyện này thường thường đều là che che, mà ngươi lại vẫn cứ phương pháp trái ngược, giăng chống khuya triền cùng gác cổng phòng trực ban nhân viên công tác nói muốn muốn tìm ta cân đối dị địa dùng cảnh. Thậm chí còn tại đăng ký vốn thượng tướng việc này viết xuống dưới, tiểu tử ngươi đến cùng muốn như thế nào? Liêu Hạo Thiên mỉm cười, thẩm thị trưởng, ngài cho rằng coi như ta tìm ngài lặng lẽ cân đối việc này, chẳng lẽ Lý Gia Thôn sòng bạc ngầm bọn hắn vốn có cái kia khổng lồ giao thiệp mạng lưới quan hệ lạc cũng không biết ta tới rồi sao? coi như không biết ta đến, đợi đến cục thành phố cảnh lực điều động thời điểm, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ biết đến. mà ta càng là lặng lẽ tiến hành, bọn hắn càng là sẽ phòng bị ta, như vậy ta thẳng thắn liền gióng trống khua truyền công khai đến đây cầu viện. cứ như vậy, Lý Gia Thôn bên kia trong lòng hiểu rõ, cũng sẽ không mười phần khẩn trương, tâm phòng bị cũng không có mãnh liệt như vậy. thậm chí kiệt nhìn xem Liễu Hạo Thiên ngồi ở chỗ đó, biểu lộ nghiêm túc đem hắn thuyết pháp từng cái liệt kê ra đến về sau, đột nhiên cười lên ha ha dùng tay điểm chỉ liễu hạo thiên nói ra liễu hạo thiên tiểu tử ngươi thật đúng là không phải một cái đèn đã cạn dầu a chắc không được ngươi hoàn thành cùng quan vận khải bí thư ở giữa ước định chắc không được tiểu tử ngươi có thể tuổi còn trẻ liền đi tới bây giờ vị trí này rất nhiều người đối đãi ngươi thời điểm lần đầu tiên đã cảm thấy ngươi là mã phu, nhìn nhiều đối ngươi liền càng thêm kính thường nhưng là lại có ai biết ngươi liễu hạo thiên mới là một cái thích giả heo ăn thịt thổ người tiểu tử ngươi một chiêu này chơi thật đúng là điên rồi nha ngay tại thẩm chí kiệt phê bình liễu hạo thiên thời điểm lý gia thôn bên kia thôn trưởng lý đại bảo đã ngay lập tức liền biết được liễu hạo thiên đã đuổi tới chính phủ thành phố. Hưởng thị trưởng thậm chí kiệt thị cầu dị địa dùng cảnh chuyện này. Thẩm Đại Bảo cười nhìn về phía bên cạnh Nhi trên đầu có mặt xèo đầu chọc nói ra, "Chủ tử, ngươi nói Liêu Hạo Thiên giông chống rua triền chạy đến chính phủ thành phố đi mời cầu đối với chúng ta lý gia thôn dị địa dùng cảnh, hắn cái này trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì?" Chủ tử mặc dù xem ra tướng mạo hung ác, dáng người bưu hãn, nhưng chỉ có thôn trưởng Lý Đại Bảo biết, "Chủ tử, nhưng thật ra là một cái tương đương có tâm cơ người, bọn hắn lý gia thôn sòng bạc ngầm sinh ý sở dĩ có thể làm được hôm nay như thế lớn, chủ tử không thể bỏ qua công lao. Cho nên có chuyện gì, Lý Đại Bảo đều nguyện ý tư vấn một chút chủ tử ý kiến." Chủ tử hơi suy tư một chút, chậm rãi nói ra: Ta đoán chừng Liêu Hạo Thiên làm như vậy sát thực phi thường ta minh. Xem ra chúng ta thật đúng là không thể coi thường người trẻ tuổi này. Liêu Hạo Thiên không nguyện ý lén lút tiến hành, là sợ dẫm vào Hàn Nhân Cường trước kia vết xe đổ. Bởi vì hắn cũng đã nghe nói Hàn Nhân Cường năm đó chi sự, chính là bởi vì Liêu Hạo Thiên biết chúng ta Lý gia thôn nhân mạnh mạng lưới quan hệ lạc cường đại, cho nên hắn rõ ràng, loại chuyện này càng là cất dấu che, chúng ta càng có thể sớm cho ký biết, đồng thời sớm làm ra bài, hắn càng là che che lấp lấp, chúng ta lòng đề phòng liền càng mấy liệt. Hắn như thế gióng chống khua chiêng tuyên cáo việc này, chính là muốn tại dư luận bên trên trước chế tạo ra nhất định áp lực, mà lại nếu như hắn có thể được đội trưởng đồng ý, liền tương đương với thu hoạch được chính phủ thành phố ủng hộ. Cho đến lúc đó, những cái kia nguyện ý hướng tới chúng ta Lý gia thôn cung cấp tin tức người liền không thể không suy tính một chút một khi thân phận của bọn hắn bị tiết lộ về sau sẽ đối mặt với lấy cái dạng gì hậu quả. Lý Đại Bảo nghe tới trụ tử giải thích, dùng sức gật gật đầu, "Trụ tử, như vậy ngươi cho rằng, đối mặt Liêu Hạo Thiên cái này giả hoạt tiểu hồ ly, chúng ta phải làm thế nào ứng đối đâu?" Trụ tử hắc hát hát một trận cười gian, "Thôn trưởng, yên tâm đi." Liêu Hạo Thiên liền xem như một con tiểu hồ ly, cũng chạy không thoát chúng ta cái này thợ săn lòng bàn tay, Hàn Nhân cường đủ gian trá giảo hoạt đi, nhưng là cuối cùng không phải là đưa tại trên tay của chúng ta sao? Lần này, ta muốn để Liễu Hạo Thiên chịu không nổi, dám cùng chúng ta lý ra thôn đấu, hắn Liêu Hạo Thiên còn non một chút. Quy 2 chương 126, rõ ràng cái bấy. Chương 126, rõ ràng cái bấy. Lý Đại Bảo nhìn thấy trụ tử tự tin như vậy, lập tức hứng thú, cười nói ra, "Chủ tử, ngươi định làm gì?" Trụ tử đắc ý nói ra, trưởng, ngài đừng nhìn Liễu Hạo Thiên tiểu tử này rất giảo hoạt gian trá, nhưng là đâu?" Hắn thấy qua việc đời dù sao vẫn là ít, ta biết tiểu tử này là muốn thông qua giông chống khua chiên tuyên truyền để chúng ta buông lỏng đối với hắn cảnh giác, nhưng là chúng ta thời thời khắc khắc cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Dù sao chúng ta làm chính là phạm pháp sinh ý, nhất là trải qua lần trước liêu hạo thiên đập cái tên mập mạp kia tới quấy rối về sau chúng ta khuyết điểm đã bại lộ một chút, chúng ta làm sao có thể buông lỏng cảnh giác đâu? Nhưng là chúng ta có thể đem kế liên kế để liêu hạo thiên cho là chúng ta đã buông lỏng cảnh giác, tốt nhất liêu hạo thiên có thể lần nữa phái người tới điều tra, sau đó chúng ta thiết hạ cả bấy tới một cái kế phản gián. Để cái này gián điệp mang về hư giả tin tức, đến lúc đó Liêu Hạo Thiên đại binh tiếp cận, lại không thu hoạch được gì, ta đoán chừng, đến lúc đó Liêu Hạo Thiên khẳng định sẽ mang theo tin tức ký giả truyền thông đến đây, đến lúc đó Liêu Hạo Thiên điều tra không đến bất luận. Cái gì đồ vật, chúng ta liền có thể mượn cơ hội nháo sự, tất đến đây điều tra người bao bọc vây quanh, mượn nhờ hiện trường những ký giả kia camera cùng bọn hắn so, tất Liêu Hạo Thiên bọn hắn tổ chức lần này dị địa dùng cảnh thất bại hành động lộ ra ánh sáng tại nhân dân cả nước trước mắt nếu như Liêu Hạo Thiên hắn không mang phóng viên tới, như vậy chính chúng ta liền muốn chuẩn bị một chút chuyên nghiệp chụp lén cao thủ. Tất Liêu Hạo Thiên bọn hắn hành động toàn bộ hành trình tiến hành chụp lén, tốt nhất là một cái video trực tiếp. Cho đến lúc đó, nhất định sẽ sinh ra lực ảnh hưởng cực lớn. Liêu Hạo Thiên tất nhiên lại bởi vì làm việc bất lực mà xéo đi. Lý Đại Bảo không khỏi nhũ mày, chủ tử, ngươi làm như vậy nghe là rất thoải mái, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, một khi việc này liên nào quá lớn, nhất định sẽ gây nên thị lý chú ý. Một khi thị lý những lãnh đạo kia thật leo lên chân nhi đến, chúng ta sẽ phi thường phiền phức, việc buôn bán của chúng ta lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Chủ tử cười hắc hắc, thông trưởng, một khi sự tình làm lớn chuyện, trong thời gian ngắn khẳng định sẽ đối với chúng ta sinh ý tạo thành rất nghiêm trọng ảnh hưởng. Ta cho rằng chúng ta hoàn toàn có thể nghỉ ngơi nó hai ba cái nguyệt, dù sao mọi người chúng ta tiền đã kiếm được đủ nhiều, nghỉ ngơi hai ba cái nguyệt lại có làm sao đâu. Mà thông qua cái này hai ba cái nguyệt thời gian, chúng ta điều chỉnh lại một chút chúng ta nội bộ phòng hộ công trình cùng lưỡi phòng hộ lạc, đồng thời chúng ta cũng muốn tăng cường quan hệ xã hội năng lực, tìm kiếm càng cường đại hơn ô dù đồng thời tới kết thành lợi ích thể cộng đồng. Mà Liêu Hạo Thiên đến lúc đó khẳng định sẽ gánh chịu trách nhiệm, chúng ta cần làm chính là lựa cháy thêm dầu. Để Liễu Hạo Thiên triệt để làm ra trải qua mở khu, chỉ cần Liễu Hạo Thiên xéo đi, như vậy mặc kệ ai đến trải qua mở khu tại đảm nhiệm quản ủy hội chủ nhiệm, khẳng định không còn dám đối với chúng ta Lý Gia thôn có mang dị tâm, đến lúc đó chúng ta mới hảo hảo quan hệ xã hội một chút, trên cơ bản liền sẽ không lại có ai cố ý tìm chúng ta Lý Gia thôn phiền phức. Mà trải qua hai ba cái nguyệt lãnh đạo xử lý về sau, chuyện này dư luận nhiệt độ nhất định sẽ hạ, cho đến lúc đó, chúng ta đang lặng lẽ khai trường, mặc dù giai đoạn trước kinh doanh sẽ có chút khó khăn, nhưng là đối những cái kia dân cờ bạc đến nói, còn có cái gì địa phương có thể so với chúng ta Lý Gia thôn an toàn hơn sao? Không có. Làm đánh bạc nghề nghề, chúng ta Lý Gia thôn là nhất chuyên nghiệp." Chu tử nói xong hắn tính toán lâu dài về sau, Lý Đại Bảo nghiêm túc suy tư một chút, dùng sức gật gật đầu nói ra, "Ngươi biện pháp này có thể thực hiện. Dạng này, ngươi nghĩ biện pháp, giống Liêu Hạo Thiên bên người những người kia để lộ ra chúng ta Lý Gia thôn gần đây sẽ tổ chức một lần cỡ lớn được. Bao la thi đấu, giải thi đấu giải đặc biệt có thể thu hoạch được tiền thưởng 500 vạn. Đồng thời ngươi cũng đem cái này tin tức thông qua chúng ta trong âm thầm con đường giống những cái kia đám con bạc tuyên truyền một chút, đã chơi, chúng ta liền chơi một lần lớn." Chu tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thông trưởng, chẳng lẽ ngươi thả ra tin tức này không phải giả?" Lý Đại Bảo trên mặt lộ ra lão hồ ly mỉm cười, "Tôn tử binh pháp có mây, kỳ thực hư, hư thì thực. Nếu như Liễu Hạo Thiên mắc câu, như vậy chúng ta lần này cược. Bao la thi đấu chính là giả. Nếu như hắn không mắc câu, như vậy chúng ta không ngại đùa giả làm thật, tất lần này đánh bạc giải thi đấu hoàn thành chúng ta bắt một tỉnh trong lịch sử vô tiền khoáng hậu một trận là cược." Bác Thiên Yến, "Đương nhiên, những cái kia dân cờ bạc muốn báo danh dự thì thấp nhất cần đổi lấy một vạn đồng tiền thẻ đánh bạc, muốn tiến vào là VIP ra phòng, thấp nhất cần đổi lấy 10 vạn thẻ đánh bạc, mỗi cái báo danh người đều muốn giao nạp 500 đồng tiền phí báo danh." Lần này, chúng ta muốn đem những cái kia chất lượng tốt dân cờ bạc tài nguyên tiến hành phân loại chỉnh lý, mà những người này, sẽ là chúng ta tương lai tất liêu hạo thiên đổi đi về sau một lần nữa khởi động chân chính hoạch tâm tài nguyên. Chỉ cần chúng ta có những tư nguyên này tại, chỉ cần chúng ta lý gia thôn vẫn tồn tại, như vậy chúng ta sòng bạc sinh ý liền có thể lâu dài kinh doanh xuống dưới. Đây chính là một cái phi thường bạo lợi ngành nghề, còn có cái gì so làm cái nghề này càng kiếm tiền sao? Lý Đại Bảo trong lúc nói chuyện, ánh mắt bên trong toát ra hai đạo thần sắc phấn. Chủ tử giờ này khắc này mới phát hiện, thôn trưởng đại nhân đây mới thực sự là nhìn xa trông rộng a cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra như bức như vậy chủ ý. Sau đó, Lý đại bảo lại cùng trụ tử mưu đồ bí mật hơn 2 giờ thời gian, tất các loại chi tiết từng cái quyết định từ trụ tử bắt đầu bố cục cấp dụng. Ngày thứ nhì, Liêu Hạo Thiên vừa mới lên bàn, Tống vô địch liền đi tới Liêu Hạo Thiên trong văn phòng, "Lão đại, ta vừa mới nhận được tin tức, Lý gia thôn bên hướng kia gần nhất chủ hạch một trận thanh thế thật lớn toàn tỉnh thứ nhất giới dưới mặt đất đồ thần giải thi đấu, cụ thể quy tắc tranh tài hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là có thể xác định chính là tin tức này hiện tại đã truyền khắp toàn tỉnh từ trên xuống dưới cơ hồ tất cả con đường, liền liền ta quê quán nông thôn bên trong những cái. Kia dân cờ bạc đều đã biết tin tức này, rất nhiều người đều đang sắn tay áo lên, kích động, chuẩn bị tiến về lý gia thôn tham gia lần này dưới mặt đất đổ thần giải thi đấu, bởi vì cuối cùng thắng được vị kia đổ thần sẽ thu hoạch được 500 vạn cự thưởng, mà dự thi chi phí chẳng qua là một vạn thẻ đánh bạc cộng thêm 500 đồng tiền phí báo danh. Đối với những này dân cờ bạc đến nói, có thể dùng như thế một điểm chi phí liền lấy đến 500 vạn cự thưởng, đây là bọn hắn phi thường hướng tới mà lại có rất nhiều dân cờ bạc tại riêng phần mình làng thậm chí là trong chấn độ kỹ nhất lưu bọn hắn tự nhiên sẽ không chịu phục bên ngoài những cao thủ kia mỗi người đều cho rằng mình có khả năng trở thành độ thần cho nên chuyện này hiện tại đã tại toàn tỉnh từ trên xuống dưới hạ đánh bạc sự kiện gây nên hành động lớn liêu hạo thiên sau khi nghe xong những mày tự lầm bầm ta tin tưởng ta chạy đến chính phủ thành phố mời thị trưởng cân đối dị địa dùng cảnh tới thu thập lý gia thôn sự tình lý gia thôn bên kia hẳn là đã sớm biết theo lý thuyết bọn hắn hẳn là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế mới đúng nhưng là hiện tại bọn hắn lại vẫn cứ làm ra khổng lồ như vậy thanh thế trong này có vấn đề a tống vô địch gật gật đầu, lão đại, ta cũng hoài nghi trong này có vấn đề. Lý gia thôn bên kia cách làm rõ ràng cùng bình thường lo dịp không hợp. sự tình ra khác thường tất là yêu. lão đại, ta hoài nghi Lý gia thôn bên kia nhi lần này khẳng định có âm mưu gì. ta đã thông qua nhiều mặt con đường hỏi thăm một chút. Lý gia thôn thôn trưởng Lý Đại Bảo người này mặc dù chỉ có hơn 50 tuổi, nhưng là làm người mười phần gian trá dào hoạt, bụng dạ cực sâu. theo lý thuyết, tại một cái trong thôn, chân chính nói chuyện làm chủ người hẳn là thôn bí thư chi bộ, nhưng là tại Lý gia thôn lại hoàn toàn tương phản. thôn bí thư chi bộ cái này người đứng đầu cơ hồ không thế nào quản sự tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều từ Lý Đại Bảo đến phụ trách. Ta đoán chừng rất có thể là thôn bí thư chi bộ có nhược điểm gì rơi vào Lý Đại Bảo trong tay, cho nên đối Lý Đại Bảo làm sự tình chỉ có thể mở một con mắt nhắm con mắt. Cho nên, ta cảm giác chúng ta hẳn là phái người lại đi lý gia thôn thực địa tìm hiểu một chút, nhìn một chút Lý Đại Bảo bọn hắn đến cùng đánh chính là ý định gì. Phải biết, cử hành như thế thịnh đại một trận đổ thần giải thi đấu, cần cân đối các mặt quan hệ, cho dù là sân bãi chuẩn bị cùng dừng chân chuẩn bị cũng không phải đơn giản như vậy. Liêu Hạo Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu, đề nghị này của ngươi rất tốt, nhưng là phái ai đi đâu? Ta đoán chừng hiện tại chúng ta quản ủy hội mỗi một cái ban lãnh đạo thành viên ảnh chụp đều đã bày ở lý đại bảo trên mặt bàn, chúng ta ai đi đều sẽ rất nhanh bị phát hiện. Tống Vô Địch hơi trầm ngâm một chút, ta cảm giác có một người phi thường phù hợp chính là chuyện này có chút nguy hiểm, người này đi phải trang phù hợp, còn cần luôn châm trước. Liêu Hạo Tiên nhìn thoáng qua Tống Vô Địch kia do do dự dự biểu lộ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, ngươi là muốn cho Lâm Tiên Tiên đến đó sao? Tống Vô Địch gật gật đầu, lão đại, Lâm Tiên tại Hàng Sơn huyện biểu hiện thật để ta lau mắt mà nhìn, ta chưa từng có nghĩ tới, một cái nữ nhân có thể có can đảm lớn như vậy, một cái nữ nhân có thể có như vậy tê lợi hành văn có thể có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Mà Lâm Tiên Tiên mặc dù tại Hàng Sơn huyện rất có ảnh hưởng, nhưng là thực sự được gặp nàng người ít càng thêm ít, mà lại hắn lại là một cái nữ nhân, nếu như từ nàng tiến đến dò xét địch tình là không thể thích hợp hơn. Mà lại hiện tại Lý Gia Thôn đã mở ra báo danh quá trình, có thể thông qua trên mạng báo danh, bọn hắn trên mạng xét duyệt, đồng phát đương nghiệm chứng mã, chỉ cần khi tiến vào Lý Gia Thôn thời điểm, tay cầm nghiệm chứng mã liền có thể tiến vào. Có thể nói, hiện tại Lý Gia Thôn tương đương với một tòa không để phòng thành dưới đất bảo. Tống vô Địch nói đến đây, Liễu Hạo Thiên đột nhiên tay giơ lên nói ra, ngươi trước ngừng một chút. Tống vô địch lập tức chính là ngẩn người. Liêu Hạo Thiên nói ra, ngươi câu nói sau cùng nói là cái gì? Tống vô địch nói, ta nói chính là hiện tại Lý Gia Thôn tương đương với một tòa không để phòng thành dưới đất bảo. Liêu Hạo Thiên đột nhiên vỗ chán một cái nhi, nói ra, ta minh bạch, Lý Gia Thôn đây là cho chúng ta bố trí một cái bẫy nhi. Mặc dù bây giờ Lý Gia Thôn nhìn bề ngoài căn bản không đề phòng, nhưng ta nói chừng, Lý Gia Thôn chân thực phòng bị hệ thống chỉ sợ so trước tiên muốn càng thêm tinh não, mà lại bọn hắn tại chúng ta cũng định đối Lý Gia Thôn dị địa dùng cảnh tình huống dưới, còn tổ chức lần này đại hội rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Đây là một cái hết sức rõ ràng cái bẫy, nhưng cũng là. Dương như, hắn liền đang chờ lấy chúng ta một đầu chui vào. Tốt một cái Lý Đại bảo, thật sự chính là một nhân tài, thật sự là đáng tiếc nha. Hắn không có đem tâm tư dùng tại chính địa phương bên trên, nếu như hắn có thể đem tâm tư như vậy dùng tại dẫn đầu Lý gia thôn lão bách tính phát tài bên trên, chỉ sợ hiện tại Lý gia thôn đã sớm phát triển. Đáng tiếc, đáng tiếc. Nghe tới Liêu Hạo Thiên liên tiếp nói hai tiếng đáng tiếc, Tống vô địch cũng tỉnh qua mùi vị đến, hít vào một ngụm khí lạnh nói ra, Lão đại, cái này Lý đại bảo trắng trợn cho chúng ta thiết hạ một cái bẫy, hắn đến cùng muốn làm gì đâu. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chúng ta đại binh vây thành sao? Chẳng lẽ hắn thật cho là chúng ta dị địa dùng cảnh là đang nói đùa hắn sao? Quy 2 chương 127, xong long ký, thượng. Chương 127, xong long ký, thượng. Liêu Hạo Thiên cười khổ lắc đầu, hiện tại ta cũng không hiểu Lý Đại Bảo cái này trong hồ lô muốn làm cái gì, xem ra, thật phải mời Lâm Thiên Thiên xuất mã. Nhưng mà, không thể để cho người khác theo nàng đi, mà là cần ta tự mình theo nàng đi. Liêu Hạo Thiên nói xong, Tống Vô Địch trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, lão đại, ngươi không phải đang nói đùa chứ, ngươi muốn dẫn lấy Lâm Thiên Thiên tự mình đi tham viếng Lý gia thôn sòng bạc ngầm, ngươi đây tuyệt đối xem như tự chui đầu vào lưới a. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, tự chui đầu vào lưới cũng không bệ phần, nhưng ta tin tưởng đến lúc đó nhất định có thể mang cho Lý Giai Chiêu người một kinh hỉ. Tống vô địch không rõ ràng cho lắm, Liêu Hạo Thiên cũng chưa nói thêm cái gì. Ngày thứ nhì buổi chiều, Lâm Thiên Thiên lẻ loi một mình đi tới Bạch Linh huyện. Tại một nhà trong khách sạn dàn xếp lại về sau, Liêu Hạo Thiên gõ vang cửa phòng, tại Lâm Thiên Thiên gian phòng bên trong đổi một thân thẳng âu phục về sau, hai người tới dưới lầu. Lâm Thiên Thiên trong tay thêm một cái mang theo, song éo e giờ tiêu chí trẻ khóa xe, đi tới bãi đỗ xe, Lâm Thiên Thiên đi đến một cỗ có bay thiên nữ thần tiêu chí màu đen ô tô trước, trực tiếp làm được chỗ ngồi lái xe bên trên. Liêu Hạo Thiên thì ngồi tại Lâm Thiên Thiên sau lưng vị trí, dẫn vào sở phẹn tùng ô tô chậm rãi lái rời khách sạn, một đường hướng về Lý gia thôn chạy tới. Trên xe, Lâm Thiên Thiên cao mày nói ra, Liêu Hạo Thiên, coi như ngươi cưỡi chiếc này xe sang quá khứ, người ta Lý Đại Bảo cũng không phải hạt tự a, ngươi lần trước không phải còn cùng người ta Lý Đại Bảo phát sinh xung đột, bị người ta phơi tại thôn ủy hội trong đại viện, ngươi lần này quá khứ khẳng định người người đều đánh. Liêu Hạo Thiên mỉm cười, Lâm Thiên Thiên, liên quan tới điểm này ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần ghi nhớ hai người chúng ta hoàn toàn mới nhân thiết liền có thể. Ta là tới từ Singapore Lý thị gia tộc nhị thiếu gia. Ngươi quản ta gọi thiên khôi thiếu gia liền có thể. Về phần ngươi nha, ngươi coi như ta lâm thời bạn gái liền tốt. Tên của ngươi còn gọi lâm thiên thiên, bất ngươi phạm sai lầm. Lâm thiên thiên hung hăng trợn nhìn liễu hạo thiên một chút nói ra, cái gì gọi là lâm thời bạn gái? Ta chính là bạn gái của ngươi, liễu hạo thiên. Ta thế nhưng là nghe nói trong nhà ngươi giống như trước đó đã từng cho ngươi tìm một cái đối tượng hẹn hò đúng không? Ngươi ra mắt có thể, nhưng nhất định phải mang ta lên, trừ phi ngươi ra mắt đối tượng so ta lâm thiên thiên ưu tú hơn. Bằng không mà nói, ngươi đừng nghĩ tìm bạn gái khác. Lâm thiên thiên vừa lái xe, một bên thông qua kính chiếu hậu quan sát đến liễu hạo thiên biểu lộ. Liêu Hạo Thiên cười khổ im lặng. Đối với Lâm Thiên Thiên hảo huynh đệ này, hắn một số thời khắc thật thật bất đắc dĩ. Ở trong mắt Liêu Hạo Thiên, Lâm Thiên Thiên là phi thường trượng nghĩa hảo huynh đệ, bởi vì vừa mới lên đại học thời điểm, Lâm Thiên Thiên tóc cắt phải rất ngắn, mà lại lúc kia thân thể còn không có phát dục tốt, dù sao lúc kia, Lâm Thiên Thiên cũng chỉ có 16 tuổi. Thuộc về cùng Liêu Hạo Thiên cùng cấp bậc thiên tài thiếu niên, mà lại Lâm Thiên Thiên tính cách thoải mái, cùng ai đều có thể hòa mình, mà lại đại học thời điểm, Liêu Hạo Thiên cùng Lâm Thiên Thiên học hảo cũng đúng lúc sắp bên, cho nên hai người mặc kệ là lên lớp vẫn là tan học thường xuyên cùng một chỗ, liêu hạo thiên cảm giác mình cùng cái này cùng tuổi thiên tài thiếu nữ rất hợp, cho nên lúc kia lâm thiên thiên kia giả tiểu tử hình tượng liền đã xâm nhập liêu hạo thiên nội tâm, vẫn coi hắn là thành hảo huynh đệ. chỉ bất quá liêu hạo thiên không nghĩ tới, nhiều năm về sau, lúc trước giả tiểu tử đã trộm mã thành một cái vóc người nóng nảy đại mỹ nữ, nhưng là lâm thiên thiên liêu hạo thiên trong lòng ấn tượng lại rất khó cải biến, nhất là lâm thiên thiên nói chuyện thời điểm loại kia nhìn như ôn nhu kỳ thực mười phần cường thế ngô tử, càng làm cho liêu hạo trực tiếp trở lại đại học thời kỳ nhìn thấy liêu hạo thiên trầm mặc không nói lâm thiên thiên biết miệng nàng ghét nhất chính là liêu hạo thiên loại này gặp được không nguyện ý trực tiếp trả lời chi sự liền không nói lời nói tư thái gia hỏa này nhiều năm như vậy đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi bất quá để lâm thiên thiên tương đối vui mừng là liêu hạo thiên có phiền toái gì đều nguyện ý tìm nàng mà lại nàng cũng chưa nghe nói qua liêu hạo thiên cùng ai chân chính chỗ qua nam nữ bằng hữu cho nên nàng cũng liền không thế nào bức liêu hạo thiên nàng tin tưởng chỉ cần mình có bền lòng công phu sâu nhất định có thể đem liêu hạo thiên cái này lại khở lại lăng sắt thành kim lâm thiên thiên lái ô tô Liêu Hạo Thiên cùng Lâm Tiên Thiên hai người không ngừng thương lượng hai người lần này đi người của Lý Gia thôn thiết vấn đề. Cuối cùng, hai người quyết định cụ thể nhân thiết chi tiết, Liêu Hạo Thiên, danh hiệu Lý Tiên Khôi, Singapore Lý thị gia tộc nhị thiếu gia, thích cực thành tính, danh xưng Đông Nam Á đổ Thần, tại Ma Các Sòng Bạc ngẫu nhiên gặp một vị từ Bắc một tỉnh quá khứ dân cờ bạc, từ đối phương trong miệng biết được Lý Gia thôn sắp tổ chức Bắc một tỉnh giới thứ nhất đổ Thần giải thi đấu, người thắng trận sẽ thu hoạch được đổ Thần Xưng Hào cùng 500 vạn tiền thưởng. Lý Thiên Khôi đối với 500 vạn tiền thưởng cũng không thèm để ý, nhưng là, lại không thể khoan dung Đồ Thần Xưng Hào tiết ra ngoài. Bởi vì hắn liền bị Đông Nam Á đánh bạc trong vòng trao tặng Độ Thần Xương Hào, mà lại một mực xem thường người trong nước, cho nên hắn lần này đến đây là đập phá quán, hắn muốn tranh đoạt cái này đổ Thần Xương Hào, hắn không thể chịu được bất kỳ một cái nào người trong nước thu hoạch được đổ Thần Xương Hào. Về Phần Lâm Thiên Thiên, tốt nghiệp bác sĩ tại nước Anh cảm bợ dịch đại học, tinh thông quản lý tài sản, là Lý Thiên Khôi bạn gái kiêm trợ lý. Tóm lại một câu, bọn hắn lần này đi Lý Gia Thôn muốn làm đến hai điểm, vừa muốn kết lối, nhị vị muốn châm bước. Muốn dùng cường đại khí chàng trấn nhiếp Lý Gia Thôn những người này. Ngay tại Liễu Hạo Thiên bọn hắn đón xe tiến về Lý Gia Tôn thời điểm, Tống vô địch đã tìm được Vương Cự Tài, lặng lẽ đem Liễu Hạo Thiên trước khi đi ra hướng Lý Gia Thuôn sự tình nói với Vương Cự Tài một lần. Vương Cự Tài nghe thấy lời ấy lập tức giật nảy mình, lúc ấy liền gấp đầu đầy mồ hôi. Vương Cự Tài đối Lý Gia Thuôn khắc sâu ấn tượng, hắn lần thứ nhất đi thời điểm liền nhìn ra, Lý Gia Thuôn lần kia mặc dù thả mình đi vào, trên thực tế, Lý Gia Thuôn phòng bị phi thường xâm nghiêm, cơ hồ khắp nơi đều có bọn hắn chạm các ngầm. Nhất là Liễu Hạo Thiên, đặc điểm của hắn quá rõ ràng, hắn kia tiếp cận một em ở 90 thân cao cùng màu đồng cổ làng ra, tại bất luận cái gì địa phương đều sẽ vô cùng dễ thấy chúng chi liêu hạo thiên còn cùng lý đại bảo bọn người phát sinh qua xung đột, người ta một chút cũng có thể thấy được liêu hạo thiên tới. lấy hiện tại song phương dương cung bạc kiếm cục diện, không bài trừ liêu hạo thiên bị đối phương giam xuống tới thậm chí độc hại khả năng. dù sao lý gia thôn cất ở đây a thời gian dài, chỉ có liêu hạo thiên thượng nhiệm trải qua mở khu quản ủy hội chủ nhiệm về sau mới phải động lý gia thôn. như vậy thời khắc này lý gia thôn chỉ sợ sớm đã đã đối liêu hạo thiên hận tấu xương. nghĩ đến chỗ này lần, vương cự tài trực tiếp bấm liêu hạo thiên điện thoại, nhưng là đối phương một mực ở vào cự tuyệt trạng thái. Vương Cự Tài lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày, hung hăng vô đuổi nói ra: "Liễu Lao đại a Liễu Lao đại, ngươi cũng quá tùy hứng, ngươi nói ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, Liêu thúc thúc cùng Tào A Zi còn không phải đem ta cho Anna. Nghĩ đến chỗ này lần, Vương Cự Tài nhìn Tống Vô Địch một chút, sau đó cất bước ra khỏi phòng, đi tới một cái yên lặng nơi hẻo lánh, lấy điện thoại di động ra bấm tạo thuộc tùy điện thoại. Tào thuộc tùy ôn nhu mà cởi mở thanh âm từ đầu bên kia điện thoại truyền ra, "La tiểu mập mạp đi, ngươi nghĩ như thế nào cho A Zi gọi điện thoại rồi, có phải là Liễu Hạo Thiên lại khi dễ ngươi rồi?" Vương Cự Tài lập tức cười khổ không thôi, tại Tào A Zi trong mắt Hắn mãi mãi cũng là khi còn bé gái tia tiểu mập mạng. Dù là hiện tại hắn dáng dấp đều cao hơn Tào Thục Tuệ rất nhiều, nhưng là Tào Thục Tuệ y nguyên thích gọi hắn tiểu mập mạng, còn thích giống khi còn bé như thế sở đầu của hắn. Vương Cự Tài đau đầu nhất chính là đi gặp Tào Thục Tuệ. Bất quá hôm nay Vương Cự Tài thật sự có chút lo lắng cùng gấp, bởi vì hắn biết Liễu Hạo Thiên lần này đi Lý Gia thôn rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cho nên Vương Cự Tài không dám chần chờ, vội vàng đi thẳng vào vấn đề. Tào a gì, Hạo Thiên hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm. Tào Thục Tuệ nghe thấy lời ấy. Nguyên bản vẫn ngồi ở trên ghế làm việc, nàng lập tức đứng dậy. Nguyên bản còn ý cười đầy mặt nàng đã lạnh lùng như băng. Thanh âm bên trong mang theo vài phần hàn khí nói ra, chuyện gì xảy ra? Có người muốn hại Liễu Hạo Thiên sao? Vương Cự Tài vội vàng đem Liễu Hạo Thiên giờ này khắc này tình cảnh cùng hắn tính toán nói một lần, sau đó nói ra, tạo a gì, hiện tại Liễu Lão Đại đã liên lạc không được, hắn căn bản không tiếp điện thoại của ta, mà lại hiện tại Lý Gia Thôn rồng rắn lẫn lộn, đến từ toàn tỉnh có thực lực dân cờ bạc tất cả đều hướng Lý Gia Thôn tập hợp. Ta lo lắng Liêu Hạo Thiên thân phận một khi bại lộ, người của Lý Gia Thôn sẽ đối với hắn ra tay độc ác, mà lại thân phận của hắn nhất định sẽ bại lộ, bởi vì hắn, tướng mạo quá rõ ràng, nhận ra độ quá cao. Mà tại hỗn loạn như thế tình thế hạ, Liêu Lao đại một khi xảy ra chuyện, Lý Gia Thôn hoàn toàn có thể đem trách nhiệm từ chối cho những cái kia nơi khác đến dân cờ bạc. Tao thuộc Tuệ sau khi nghe xong lông mày nhíu chặt, lập đi lập lại trong phòng làm việc đi tầm vài vòng nói ra, Liêu Hạo Thiên là đơn độc một người đi vẫn là cùng người khác cùng đi? Là cùng một cái gọi Lâm Thiên Thiên phóng viên cùng đi? Vương Cự Tài nói. Tao Thục Tuệ ồ một tiếng, trầm lại. Suy nghĩ nửa ngày, Tao Thục Tuệ vẫn là không yên lòng, lấy điện thoại di động ra bấm Liêu Kình Vũ điện thoại, đem Liễu Hạo Thiên sự tình nói với Liêu Kình Vũ một lần. Liêu Kình Vũ sau khi nghe xong, trên mặt không có một tơ một hào khẩn trương, chỉ là nhàn nhạt nói ra, liền việc này à, có cái gì tốt lo lắng? Thục Tuệ à, ngươi cũng đừng quên, ta nhi tử đây chính là từ mưa bom báo đạn bên trong lao ra, loại kia đao thật thương thật gạch nói cùng tan tình hung dưới hắn đều bình yên vô sự, lại thế nào khả năng tại lý gia thôn như thế một cái tiểu lật truyền trong môn đâu? Ngươi là quan mình sẽ bị luận a." Tao Thục Tuệ cả giận nói, Liêu Hạo Thiên, ngươi chó lão nương nghe rõ ràng. Lúc trước Liêu Hạo Thiên tiến vào bộ đội đặc chủng thời điểm các ngươi hai người hùn vốn dấu ta. Về sau Liêu Hạo Thiên đi châu phi lính đánh thuê trên chiến trường pha trộn, các ngươi hai người lại thu về băng đến dấu ta. Ngươi biết ta nhìn thấy nhi tử trở về về sau kia đầy người vết sẹo ta có bao nhiêu đau lòng à? Ngươi cũng đã biết, ta nhi tử mỗi đến trời đầy mây trời mưa thời điểm, trên thân những cái kia vết thương đạn bắn đều sẽ phát tác. Mỗi lần đau đến đều là đầu đầy mồ hôi, vừa cảm giác dậy toàn bộ chân mềm đều ướt đẫm. Những này ngươi đều biết sao? Phụ tử các ngươi hai người một lớn một nhỏ hai tên hỗn đản. Tào Thục Tuệ vừa nói một bên bôi nước mắt, giận không chỗ phát tiết. Liêu Hạo Thiên trở mặc. Liêu Hạo Thiên biết Tào Thục Tuệ thương yêu nhất chính là Liêu Hạo Thiên đứa con trai này, cho nên Liêu Hạo Thiên đi làm lính đặc trùng thời điểm. Hắn thương lượng với Liêu Hạo Thiên tốt không nói cho Tào Thục Tuệ đi châu phi lính đánh thuê chiến trường chém giết thời điểm. Như thường dấu diếm. Nhưng là khi Liêu Hạo Thiên trở dự trở về về sau, Tào Thục Tuệ vì nhi tử dọn dẹp phòng ở thời điểm phát hiện dị dạng, Tào Thục Tuệ có thể được xưng là đại ma nữ là có nguyên nhân, thông minh của nàng cùng trí thông minh đều là đỉnh cấp, cho nên Tào Thục Tuệ trực tiếp kiểm tra Liêu Hạo Thiên thân thể. Khi nàng cái này là mẹ nhìn thấy Liêu Hạo Thiên trên thân kia khắp nơi vết sẹo thời điểm, cơ hồ tại chỗ số đổ, lập tức khóc thành nước mắt người. Nhất là Liêu Hạo Thiên phần bụng trước ngực vết sẹo kia, đã cơ hồ là sát trái tim biên giới đánh vào đi, nếu như không phải Liêu Hạo Thiên may mắn, chỉ sợ lúc ấy liền chết tại châu phi. Ngày ấy, Tào Thục Tuệ báo nổi, dù là Liêu Kình Vũ đã quyền cao chức trọng, nhưng là đêm hôm đó, Liêu Kình Vũ cùng Liêu Hạo Thiên hai người tất cả đều bị Tào Thục Tuệ phạt bọn hắn hai người ở phòng khách ngã ra đất nghỉ. Liêu Kình Vũ tức thì bị Tào cầm chạy cán hung hăng truy mấy lần. Về phần Hạo bị Tào hai đỏ. Giờ này khắc này Cao Thục Tuệ nghe tới Liêu Kình Vũ vậy mà đối Liêu Hạo Thiên xâm nhập hiểm cảnh không rên một tiếng, còn nói không có việc lớn gì, nàng thật sự có chút tức giận. Cao Thục Tuệ nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Liêu Kình Vũ, ngươi cho lão nương nghe rõ ràng, nếu như Liêu Hạo Thiên có chuyện bất chắc, lão nương ta dẫn người diệt lý ra thôn." Liêu Kình Vũ cười nói ra: "Yên tâm đi, nhà mình nhi tử ta làm sao có thể không quan tâm, nhi tử đã lớn lên, hắn làm việc có ý nghĩ của mình, chúng ta vẫn là không muốn can thiệp." Cao Thục Tuệ nổi giận đùng đùng cúp điện thoại. Sau đó, Cao Thục Tuệ cho Vương Cự Tài gọi điện thoại, để Vương Cự Tài tùy thời tùy chỗ cùng hắn liên hệ. Có Liêu Hạo thiên tin tức nhất định phải ngay lập tức thông tri nàng. Vương Cự Tài vội vàng tỏ ra hiểu rõ. Toàn bộ Liêu gia, gây ai cũng không thể gây tào a gì. Cúp điện thoại về sau, Liêu Kình Vũ nhíu mày, đối thư ký hỏi, Bạch Ninh huyện lý gia thôn bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thư ký đối với chuyện này cũng không cảm kích, vội vàng ra ngoài gọi điện thoại tìm hiểu tình huống, hỏi thật lớn một vòng về sau, lúc này mới biết được lý gia thôn tình huống, vội vàng hướng Liêu Kình Vũ tiến hành báo cáo. Liêu Kình Vũ sau khi nghe xong, ngón tay gõ đánh lấy mặt bàn khoảng chừng 2 phút, lúc này mới chậm rãi nói ra, đối với lý gia thôn tình huống bên kia, người thời khắc duy trì chú ý nhưng là không muốn đi can thiệp. Nếu như Liễu Hạo Thiên thật xảy ra chuyện gì, nói nơi đây, Liễu Kình Vũ trong tay một cây bút chỉ trực tiếp bị bẻ gãy. Thư ký không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, nhưng là Liễu Kình Vũ ý tứ hắn hiểu được. Mình vị lãnh đạo này mặc dù mặt ngoài nhìn đối với Nhi tử Liễu Hạo Thiên tình huống không thèm để ý chút nào, trên thực tế, vị lãnh đạo này bao che cho con vô cùng, chỉ là bình thường xưa nay không can thiệp thôi. Nhưng là vị lãnh đạo này cũng là có điểm mấu chốt, nếu như nếu ai chạm đến hắn danh giới cuối cùng, như vậy Liễu Kình Vũ sẽ không chốt do dự cho một đòn gióng vang chớp giật giờ này khắc này liễu hạo thiên cùng lâm thiên thiên hai người đã lái xe lái vào lý gia thôn.